Chương 106. Trạm giao Hàn phổ ngoại, Hà Sử Ngọa Long sầm. Chương 106. Trạm giao Hàn phổ ngoại, Hà Sử Ngọa Long sầm. Chúng Tam vừa nghe lời này, cười ha ha, nói: "Ai không? Ta cũng sẽ không không. Ta cho ngươi biết đi, ngươi cái dương đại đốc, sợ là ngươi cái gì cũng không biết. Trước đây chúng ta cao lão sư, chính là toàn bộ thành Ngân Châu quỷ dị thống lĩnh. Nàng quyết định ai cái gì vận mệnh, biến thành cái gì quỷ, ai liền chết như thế nào, biến thành cái gì quỷ. Nàng mới là chúng ta thành Ngân Châu chân chính chủ thể. Thế nhưng ai cho nàng chân chạy làm việc? Đó chính là chúng ta trước gia." Những kia va quỷ đều là chúng ta thiết kế, cái gì hắc đạo thế lực đều là nguy trang, chúng ta mới là thành ngân châu lòng đất người trưởng khống. Nhà ngươi cái kia thủ hận quỷ, cũng là ta bỏ vào, đương thời chỉ là muốn ngươi ca một ân tình mà thôi, lại không cho ta. Nhất không nói gì chính là chúa ra cái kia sóng kẻ ngu si, dĩ nhiên nghĩ muốn thanh trừ quỷ dị, cuối cùng còn không là chết hết. Sau đó, cao lão sư không biết làm sao mất tích, thay đổi cảnh lão đầu. Hắn không thích nhà chúng ta, suýt chút nữa ngỏn cụ rồi. Lý nhị đánh ta, ta liên tục nhìn chằm chằm vào bọn họ, bị ta phát hiện bọn họ bí mật, báo cáo cho cảnh lão đầu, cuối cùng lý gia không rồi. Trương Tam ở nơi đó dương dương tự đắc nói lên những bí mật này, hắn không người chia sẻ cũng là khó chịu, hiện tại đều là nói cho Dương Tú Minh. Ngươi xem Lý Nhị nhiều châu bò, cuối cùng còn không lá chết rồi. Ngươi xem Chu Ngũ thật lợi hại, cuối cùng cũng không phải chết rồi. Các ngươi đều xem thường ta, thế nhưng không nghĩ tới đi, kỳ thực ta mới là lợi hại nhất. Dương Tú Minh sắc mặt tâm trầm, liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, hiện tại mới là vào buổi trưa, khoảng cách buổi tối còn có mấy tiếng. Dương Tú Minh một cái ánh mắt, Trương Tam lập tức nhìn thấy, hắn lắc đầu một cái nói, Dương Tú Minh, ngươi cho rằng ngươi tinh nhuệ, vậy thì rất mạnh. Nói cho ngươi. Cái gì cũng không phải." Trong giọng nói, sau lưng Trương Tam đi ra một người. Cái này người là một cái hèn mọn lão đầu, vóc dáng rất thấp, hắn hướng về phía Dương Tú Minh một chỉ, triển khai năng lực. Trong ngay mắt, Dương Tú Minh cảm giác được tự thân thật giống bị một cái khóa lớn khóa lại, không cách nào nhúc nhích một cái. Đây là nhà ta Tam Túc, tòa đạo tỏa khôn thiết tọa tôn giả, khóa một mình ngươi nho nhỏ thủ giả nhân, chơi như thế. Dương Tú Minh yên lặng cảm giác, chính mình hoàn toàn bị khóa lại, không cách nào nhúc nhích. Bất quá, chỉ cần mình thần kiếm hợp nhất, hoàn toàn có thể lấy phá tan cái này công xưng. Thế nhưng Dương Tú Minh không nhúc nhích, chỉ là hô Trương Tam, ngươi làm gì? Trương Tam ha ha cười gằn, nói: Không làm gì, trải qua ta điều tra, ngươi thường thường được đến luật tinh, bán cho cảnh thiếu còn có lý nhị. Nói, thành thật khai báo, những kia luật tinh đều là làm thế nào đạt được? Không cần nói cho ta, ngươi nửa đêm đi dã ngoại giết dị đến bảo. Dương Tú Minh ha mủm, nửa ngày không biết nói cái gì tốt, đúng là chính mình dã ngoại giết dị được đến. Trương Tam lạnh lùng nói: Không có chuyện gì, ngươi có thể lấy không nói ở ta trương gia địa lao trong, không có bí mật gì có thể lấy bảo vệ. Chính là ngươi bảo vệ, cha mẹ ngươi, ngươi đệ đệ muội muội, ta nhìn bọn họ có thể hay không bảo vệ vừa nghe lời này, dương tú minh biến sắc, cả giận nói, ngươi dám? trương tam nói, ta có cái gì không dám? người ca lập tức sẽ trở về, hắn trở về sau, khả năng lấy thay chúng ta trương ra, một núi không thể chứa hai quạng, ra tay trước là giành được lợi thế. ta còn có việc, người đến, đem tiểu tử này nuốt vào địa lao, buổi tối ta lại chậm rãi trừng trị hắn. lập tức có người lại đây đem dương tú minh trên người dạ ma võ trang, từng cái rời đi. sau đó kéo đến lầu này tầng hầm trong, đưa vào một cái trong đại lao, dương tú minh trên người dường như có lấy một cái công siềng, đem hắn gắt gao ngăn chặn đây là tỏa đạo thiết tỏa tôn giả năng lực. Tam giai truyền kỳ, trương tam bọn họ vạn phần tự tin, đem dương tú minh hoàn toàn chế phục. Dương tú minh bị kéo vào địa lao, toàn thân thật giống bị khóa kín như thế, không thể động đậy một chút nào. Trong địa lao, vô cùng tanh hôi, cái khác phòng giam còn có thỉnh thoảng tiếng kêu thảm thiết truyền đến, quả thực nhân gian luyện ngục. Dương tú minh lại không đổi, phía bên mình không có kết quả, trương gia sẽ không động cha mẹ mình người nhà. Không nghĩ tới nguyên lai vẫn luôn là trương tam mấy chuyện xấu, cái kia thủ hầm quỷ đều là hắn thả. Lần này sở di đối với tự mình động thủ, hẳn là đại ca trở về, xúc động trương gia lợi ích, vì lẽ đó ra tay trước là giành được lợi thế đã như vậy, vậy thì không nên đoán chính mình. Dương Tú Minh trong lòng bay lên vô tận sát y yên lặng chờ đợi thời gian đi qua, dần dần mặt trời xuống núi, tiến vào buổi tối đối phương có toan giả, vẫn là cần tắc vô ưu, an toàn là số 1. Chờ đến buổi tối đến, chính mình sân nhà, đến thời điểm lại đại sát đồ sát. Dương Tú Minh không nhúc ních, ở đây chờ đợi, thời gian gần đủ rồi, hắn hô: "Các minh đệ, đến." Nhất thời, chương nhạc, Phó Hạ Lương đến đây. Dương Tú Minh xem hướng bốn phía, muốn dậy khỏi công xưởng, đột nhiên trong địa lao, có người xuất hiện. Dương Tú Minh không có ra tay, nhìn người đến. Hai cái đại hán và vỡ, hi hi ha ha đến đây, đem Dương Tú Minh lôi kéo lại là trở lại lầu ba, lầu ba ở giữa, một bàn rượu ngon món ăn, giò, vịt quay, dê đầu, các loại mỹ vị món ngon. Trương Tam ở đây cắn ăn rất nhanh, ở bàn trước có một cái lò lửa, trong đó có các loại hình cụ, đặc biệt mấy cái bàn ủi ở trong hỏa lò đốt đỏ chót. Nhìn thấy Dương Tú Minh ngáp tới, hắn cười ha ha nói: Dương Tú Minh, phía dưới địa lao không dễ chịu đi, ngươi mau mau cho ta thành thật khai báo những kêu luật tinh đều là làm sao đến. Thái độ vạn phần cản trở. Dương Tú Minh lắc đầu nói: Trương Tam, ta cũng cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại thả ta, quay đầu lại là bờ, bạn học một chẳng, ta liền không. Trương Tam đánh gây hắn lườm nói, "Nói, phí lời thật nhiều, người đến, cho hắn đỉnh đầu lạc một cái hoa mai ấn." Lập tức có thủ hạ lại đây, muốn bắt bàn ủi lạc Dương Tú Minh. Dương Tú Minh lắc đầu một cái nói, "Cái này liền không có biện pháp, thiên đường có đường người không đi." Trương Nhạc nói, "Cùng hắn phí lời làm gì, giết." Trong ngay mắt, Dương Tú Minh trên người một đạo kiếm khí bỗng nhiên mà ra, trên cổ tay la phong ấn ký hơi động, lập tức nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một luồng ánh kiếm, phóng lên trời ánh kiếm này lóe lên, rang rắc một tiếng, Dương Tú Minh trên người gông xiển đều là nát bấy. Sau đó kiếm quang ầm ầm mà phát, hướng về phía Trương Tam bên cạnh, hóa thành bạch hồng xuyên thấu mà qua ở bên kia, thình lình một cái gông xiềng xuất hiện, gắt gao chặn lại bạch hồng. Dương Tú Minh ra tay, cái thứ nhất đối phó chính là thiết tỏa tôn giả. Kiếm quang phía dưới, hai người sứ mệnh đối kháng, đột nhiên trong lúc đó, ở kiếm quang trong, một tiếng sấm rền bạo phát, chính là thần thông lôi minh nhất tê, phát ra công kích, tất có đáp lại, có tiếng sấm vang lên, tự có một tê đi theo. Cái này một tê lôi đỉnh kỳ thực không mạnh, nhưng là phi thường đột nhiên ở đây lôi đỉnh anh kích phía dưới, thiết toả tôn giả dên lên một tiếng, tâm thần hoảng hốt, nhất thời không cách nào chống đỡ trương nhạc kiếm quang, trong ngay mắt lóe lên, ở kiếm quang phía dưới hóa thành một mịn. Đầy trời máu thịt tung tóe. Tất cả mọi người đều là há hốc mồm, khó có thể tin tưởng được, lúc này Dương Tú Minh người kiếm chi liệp. Hắn nhìn về phía nơi này, đột nhiên đưa tay che mặt, toàn bộ tòa nhà đều là rơi vào trong bóng tối. Tất cả ngọn đèn, toàn bộ tắt, tất cả ánh sáng đều là lờ mờ. Sau đó Dương Tú Minh múa kiếm mà động, lôi tiếng nổ vang, từ lầu 3 giết tới lầu 1, lại từ lầu 1 giết tới lầu 3, không giữ lại ai, chấn giang đãng hại lạc vân hà, bạch viên thác đạo kiếm, trong bóng tối, chấn động đâm một cái, một kiếm một cái, tiện tay một lôi, không chút lưu tình. Năm cái tinh huệ, 16 cái chiến trước. Toàn bộ trong ngáy mắt đều là giết sạch, chỉ là còn lại Trương Tam một người, ngây ngốc ngồi ở chỗ này. Chương 107. Tẩy trúc niên niên trạm A Can. Chương 107. Tẩy trúc niên niên trạm A Can. Mười tức trong, tiếng đều rên liên hồi. Mười tức đi qua, Trương Tam trước mắt khôi phục, một chỗ thi hải, ngây ngốc không lứt. Dương Tú Minh chậm rãi ngồi đến hắn trước người, cầm lấy trên bàn giỏ, cắn một cái. Hắn lại là nhặt lên bầu rượu, uống một hớp lớn. Trương Tam không nhịn được nói, "Đây là gặp quỷ. "Tam túc, tam túc." Hắn la lên thiết tỏa tôn giả, Dương Tú Minh chỉ chỉ cái kia một chỗ thi nát, nói: Ngươi Tam thúc đã nứt ra rồi, trả lời không được ngươi. Trương Tam nhìn hắn, nói, gặp quỷ, gặp quỷ. Đột nhiên hắn thật giống phản ứng lại cái gì, tỉnh táo lại. Cao Lão sư là ngươi giết. Dương Tú Minh gật gù, nói, báo thủ cho Trung Ngũ, ta giết Cao Việt Việt. Cao Hiệu trưởng bọn họ một nhà, cũng là ta giết, bọn họ muốn tìm ta tung tích, không có biện pháp. Trương Tam nhìn hắn, lại là hô. Ngươi tại sao lợi hại như vậy? Bất quá một cái nho nhỏ giả ma. Ta biết rồi, ngươi đây là cấu kết ngoại vực tà ma, được đến lực lượng, cho nên mới lợi hại như vậy. Dương Tú Minh không biết làm sao trả lời. Trương Nhạc, Phó Hạ Lương. Cái này có tính hay không ngoại vực Tam A? Ta biết rồi, ngươi ca cũng là như thế, không phải vậy làm sao có khả năng lên cấp truyền kỳ tôn giả. Ha ha ha, các ngươi dương gia sống không lâu, lúc trước tưởng ra tám gia tộc lớn nhất một trong, cấu kết ngoại vực Tam A, đều là diệt tộc, các ngươi dương gia cũng là khó thoát vận rủi. Dương Tú Minh không hề nói gì, lại là ăn một miếng thịt, nói: "Ngươi biết quá nhiều." Chớp ra lời này, trương tam sắc mặt biến đổi lớn, hắn thật giống yêu cầu tha, lại thật giống muốn gào khóc, thế nhưng thời khắc cuối cùng, sắc mặt hắn kiên định. Bất quá chết một lần mà thôi, hắn không có xin tha. Hắn cầm lấy trên bàn bầu rượu, ung ung cung ngu uống một hơi lớn, sau đó mắng to: Ta, trương mặc nhiên, trương tam, chiến đạo chiến hùng, sinh coi như nhân kiệt, chết cũng làm quỷ hùng. Quả thực là khàn cả giọng gào thét. Sau đó đống nhiên rút ra một cái chiến đạo, bổ về phía dương tú minh. Dương tú minh kiếm quang lóe lên, đao đoạn người cũng phủ phủ ngã xuống đất. Bạn học, đi được. Đến đây, cái gọi là tứ đại thiên vương đều là tử vong. Dương tú minh ngồi ở chỗ đó, thật lâu bất động, cuối cùng thở dài một tiếng. Hắn lập tức mà lên, việc này không thể như thế dễ dàng. Vì lẽ đó, nhất định phải hành động lên. Trương gia không giữ lại ai. Trương Gia thật không đơn giản, ở thành Ân Châu cũng là đại gia tộc, cũng không chỉ có một thiết toa tôn giả, ít nhất còn đến có hai cái tôn giả. Thế nhưng mặc kệ có bao nhiêu, nhất định phải toàn bộ giết chết, không phải vậy chính là tai họa. Bất quá, Dương Tú Minh muốn trước tiên về thăm nhà một chút, an toàn là số một. Hắn rời đi nơi này, lâu đá không cần phải để ý đến, chỉ cần đem cửa lớn mở ra, tự có quỷ dị đến đây thanh lý hiện trường, một điểm thi hải đều sẽ không lưu lại. Dương Tú Minh bước nhanh về nhà, lập tức sẽ đến Dương, Gia, đột nhiên sững sờ ở nhà mình trước cửa, đứng một đám người, thật giống muốn phá cửa dáng vẻ. Bất quá Trương Gia cửa lớn bên trên tự có một vệ kia vang, để bọn họ làm sao nện đánh đều là không phá đây là đại ca lần trước lưu lại màu vàng phụ lục, không nghĩ tới có diệu dụng này. thế nhưng Dương Tú Minh nổi giận, chính mình không ở nhà, suýt chút nữa để người trong nhà, cái này nếu là muộn một hồi, cửa lớn bị mở ra, người một nhà bị hại, chính mình đem hối hận cả đời. theo Lý Trương gia đã bắt được chính mình, sẽ không như thế làm a? chuyện gì thế này? hắn đung nhiên ra tốc, liền xung tới, khoảng cách mọi người còn có trăm mét, Dương Tú Minh đưa tay, sớm vang trúc giật, từng đạo từng đạo tiềm lôi, ầm ầm mà ra, bên kia bảy, tám cái thập nhân đều ở phá cửa. Căn bản không nghĩ tới sau lưng có người ra tay ở hắn lôi đình trong, đều là bị đánh đổ đám gia hỏa này, không có một cái tinh luyện, đều là bình thường chiến trước, thậm chí đều không có đến siêu phàm bảy tầng trợ lên đối mặt Dương Tú Minh. Bất quá một đám chó đất nói vụ, làm sao cảm giác không giống người của Trương Gia A? Hơn nữa thật giống đều là không núp đít, bị người ổn định giáng dấp. Dương Tú Minh hận vô cùng bọn họ, hạ thủ không lưu tình, từng cái từng cái không phải bạo đầu, chính là đánh cho ngược bạo liệt, toàn bộ chết oan chết uổng, toàn bộ đánh chết. Dương Tú Minh vẫn là cảm giác không hết hận đi tới cửa lớn trước, cẩn thận kiểm tra, cái này phù lục rất là lợi hại, đừng nói bọn họ. Tinh nhuệ cũng là khó có thể phá tan. Sau cửa lớn, phụ thân mang theo Nhị ca, cầm Dương Tú Minh thanh phong kiếm, trốn ở cửa. Tú Minh trở về. "Phụ thân, ta đã trở về, không sao rồi." "Quá tốt rồi, ta lập tức cho ngươi mở cửa." "Chờ một chút, phụ thân, ta còn có chút chuyện, trước tiên không cần mở cửa ra cho ta." "Tú Minh, ngươi muốn làm gì? Mau mau về nhà a." "Phụ thân, không cần phải để ý đến ta, rất nhanh sẽ không sao rồi. Đối phương đều tìm tới cửa nhà mình, há có thể không báo thủ, giết hắn cái cả nhà." Đột nhiên, Dương Tú Minh sau lưng có người nói. "Hậu sinh, không cần lo lắng." Kỳ thực nhà ngươi ta nhìn đây." Dương Tú Minh cau mày, quay đầu nhìn lại, chính là cái kia lão phu canh trốn ở một bên. Nguyên lai like mấy người kia đều bị lão phu canh ổn định, không thể động đậy một chút nào. Hắn hắc dạ đồng hóa tuy rằng không có chính mình cao, thế nhưng Dương Tú Minh nóng lòng giết địch, không có phát hiện hắn ẩn dấu. "Các ngươi, lão phu canh nói, thành chủ có mệnh, chăm sóc Dương gia, ta ở đây, Dương gia tự nhiên không có chuyện gì." Dương Tú Minh thở dài một hơi, nói, "Đa tạ tiền bối, không có chuyện gì, cũng không biết tiêu ra bang này kẻ ngu si, rút cái gì gió, cần phải cuốn vào chương Dương chi đấu. Chờ đại ca ngươi trở về." có thể có bọn họ tốt Dương Tú Minh cho mày hỏi Tiêu gia không phải Trương gia không phải Trương gia cái kia tứ cầu thập thất huyễn chúng ta đều nhận ra các ngươi không có quyết ra một cái thắng bại bọn họ mới sẽ không lại đây phá hư bởi vì cái này thành lớn châu cũng không phải bọn họ định đoạt đây là người của Tiêu gia ngươi xem cái kia đi đầu đầu bị đánh nát chính là ngươi bạn học Tiêu Nguyệt Nhi đại ca Dương Tú Minh biến sắc mặt nhìn sang hắn không khỏi lắc đầu một cái Tiêu Nguyệt Nhi nàng lừa gạt mình đến Trương gia chịu chết lại là người nhà qua đến tập kích nhà mình hiện tại nàng đại ca cũng là bị chính mình giết bất luận trước đây làm sao Sau đó đều là khó có thể giao hảo, đến đây kẻ thù. Tiêu Nguyệt Nhi dựa vào Lý gia Diệt môn, ở Trương Tam bước bách xuống, cuối cùng nương nhờ vào Trương Tam đây là tiêu gia đầu danh chẳng à, lướt qua Trương gia, nghĩ nắm người nhà mình làm nghi lễ. Càng nghĩ càng giận, thế nhưng Dương Tú Minh càng là tỉnh táo. Kỳ thực, công chúa đã cảnh cáo bọn họ, thế nhưng bây giờ nhìn, bọn họ vẫn là làm lựa chọn, nho nhỏ gia tộc, không, có cái gì nhãn như thấy, không biết chết sống. Các ngươi Dương gia, lập tức liền là thành ngân châu tất ủy, thế nhưng bọn họ nhìn không ra đến, ngu xuẩn à. Tiên bối, ngài mới nói cái gì Trương gia tứ cậu thập thất huyện, có ý gì? Trương gia à, có Tuyệt Chiến Tôn giả Trương Đức Tài, Thiện Chiến Tôn giả Trương Đức Khoan, Thiết Tỏa Tôn giả Trương Đức Lâm, Bạch Cốt Tôn giả Trương Hư Hãn, bốn đại tôn giả. Chứ bọn họ ra ở ngoài, trong nhà còn có 17 cái tinh huệ, nhà bọn họ thực lực cường hãn. Dương Tú Minh tính toán một chốc, ở cái kia lầu đá đã giết một cái Thiết Tỏa Tôn giả, năm cái tinh huệ. Hắn trầm rãi nói, "Ba cậu 12 quyển." Lão phu canh sững sở, nói, "Ba cậu 12 quyển? Làm sao có khả năng?" Tiên bối, Trương gia mọi người hiện ở nơi nào? Lão phu canh một chỉ phía nam, nói, "Bạch hổ đường lớn số 3 lầu cái kia một mảnh đều là Trương gia sở nghiệp." không có so với hắn quen thuộc hơn thành ngân châu. Tiễn bối, còn đến Tiền Phước ngài giúp ta giữ nhà, ta đi một lát sẽ trở lại. Lão phu canh kinh hãi, hô, hậu sinh, ngươi đến rồi. Bọn họ người đông thế mạnh. Dương Tú Minh chậm rãi nói, xem phía trước, đen ngòm, định là cái kia Tạc Sáo huyệt, đợi ta xông lên phía trước giết hắn sạch sành xanh, xanh. Nói xong, Dương Tú Minh ẩn dấu trong bóng tối, lại cũng không nhìn thấy tung tích của hắn. Chương 108. Hậu địa sinh hư lôi, thiên kinh lậu thủ vũ. Chương 108. Hậu địa sinh hư lôi, thiên kinh lậu thủ vũ. Dương Tú Minh bước tiến cực nhanh, rất mau tới đến Bạch hổ đường lớn bên trên số ba lầu trái phải một mảnh lầu đá đều là trương gia sở nghiệp nhưng là nhìn sang nhưng không có bất cứ gì thường nào nơi này cùng nơi khác không hề khác gì nhau trương gia đặc biệt cẩn thận không hề có một chút huyễn phú tâm ý trương gia chính là quỷ dị thống lĩnh ở thành ngân châu đòn bí mật hầu như tất cả và quỷ sự kiện đều là bọn họ bày ra nếu như nói thành ngân châu là một cái heo lớn vong quỷ dị thống lĩnh là chăn nuôi viên mà bọn họ chính là chăn nuôi viên tay dương tú minh chậm rãi đến đây lại không vội vã kiểm tra nơi này có thể nói trương gia chính là một cái đầm rồng ha hổ làm sao bây giờ dương tú minh hỏi vốn là hắn cho rằng trương nhạc sẽ nói dứt đi vào rất sạch sẽ xanh. Thế nhưng Trương Nhạc lắc đầu nói, không muốn liều lĩnh, nhà này nhân gia làm đủ trò xấu, tất nhiên vô cùng phòng bị. Ngươi xem cái này sân, nếu như rong trống thua triền, xa xỉ phồn hoa, đó là bọn họ không có cái gì lòng phòng bị, chúng ta có thể lấy trực tiếp giết đi vào. Thế nhưng hiện tại như thế bình thường, nơi này có thể không tốt tiến vào, sợ là cạm bẫy vô số, cấm chế vô cùng. Phó Hạ Lương hỏi, vậy làm sao bây giờ? Trương Nhạc cười ha ha nói, ngươi đều ở nơi này, còn hỏi cái gì? Ngươi cái kia chiến trận lôi pháp trắng học sao? Lần này đến phiên Phó Hạ Lương nở nụ cười. Đúng, sát thực như vậy Nói xong, Phó hạ lương trưởng Khống Dương Tú Minh thân thể, hắn đưa tay làm ra một cái thập tự ký hiệu, thật giống đang yên lặng quan sát. Kỳ thực, ta một viên vân lôi đi xuống, trương gia hóa thành một miệng, thế nhưng gần phân nửa thành màn Châu, đều là biến mất. Vì lẽ đó, không thể dùng vân lôi. Trước tiên dùng lạc lôi của nó anh, đối phương tất có đáp lại, sau đó ta lấy bạo lôi điểm giết. Dương Tú Minh suy nghĩ một chút, nói, "Ngươi bạo lôi điểm giết, nhất định sẽ lộ ra hành tung đối phương nên điên cuồng đột kích, vì lẽ đó hẳn là bố trí cái lôi trận, đến thời điểm lấy trích thụ giả thiên bí mật." Ba người bắt đầu tính toán, Dương Tú Minh không ngừng gật đầu sau đó phó hạ lương bắt đầu bố trí trương gia bốn phía tuy rằng không có dị thường gì thế nhưng trái phải hàng xóm đều là bị bọn họ bước đi có thể nói toàn bộ trương gia diện tích đầy đủ mấy dặm các loại sân mấy tiến vào mấy ra. cho tới va quỷ đại đa số quỷ dị đều ở bọn họ chỉ huy phía dưới căn bản sẽ không va cái gì quỷ dương tú minh ở vào trương gia ba dặm ở ngoài lựa chọn một chỗ đài cao tính toán khoảng cách thiết kế cả mấy bố trí hỏa lôi trận đầy đủ 800 viên hỏa lôi bố trí xong phó hạ lương bắt đầu hồi khí sau đó tiếp tục chuẩn bị đột nhiên bên kia trương gia thật giống lập tức bị kích hoạt ngọn đèn đều lên tiếng người huyên náo Phó hạ lương lược du nhân cũng không phải không công lên cấp, kiểm tra phía dưới, nghe được một ít tấm thanh. Dương Tú Minh nhất thời rõ ràng, Trương Tam tin qua đời rốt cục chuyển tới, vì lẽ đó Trương gia sôi trào. Ban đêm nói cho cùng trong thành có quỷ dị, Trương Tam bên kia người sống đều bị Dương Tú Minh giết sạch, đến nửa ngày mới có người phát hiện không đúng lắm. Tin tức chậm chậm, lúc này mới truyền tới. Nhìn những người kia tụ tập lên, la lên gào thét, bọn họ muốn toàn thành lùng bắt Dương Tú Minh, các loại cây đuốc đèn lồng đốt vô số. Dương Tú Minh gật đầu, có thể lấy. Trong nháy mắt ba người họ thể. Phó hạ lương chỉ phía xa chưa ra, yên lặng định vị. Sau lưng hắn đỉnh đầu, Đột nhiên xuất hiện hai hàng linh quang, mỗi bài ba cái quang điểm ở cái kia quang điểm trong, tự động sản sinh lôi đỉnh, sau đó gào thét mà ra. Trong nháy mắt, sáu cái lạc lôi một tổ, lấy hai hàng mỗi bài ba cái hình thức, hướng về Trương gia huynh bắn mà đi. Sau đó sau lưng Dương Tú Minh, lại một lần xuất hiện sáu cái lạc lôi, lại làm một tổ, gào thét mà ra. "Pain, Pain, Pain." Một hơi bắn ra đầy đủ 36 tổ, Phó Hạ Lương mới là thu tay lại, sau đó giơ lên cao tay trái, xa xa nhắm ngay Trương gia, thật giống đang nhắm vào cái gì. 36 tổ lạc lôi, điên cuồng mà đi, trong nháy mắt liền đến. Trương gia kinh hãi. Lập tức có người khởi động phòng ngự đại trận, một lồng ánh sáng xuất hiện. Cũng có người bay lên trời, nghĩ muốn chống đỡ Lạc Lôi. "Bēng", tổ thứ nhất Lạc Lôi hạ xuống, vừa lúc bị Trương gia đại trận phòng ngự chặn lại, sáu lôi đến bạo. Sau đó lại là một tổ, "Bēng", lại là sáu lôi đến bạo. Sau đó lại là một tổ, một tổ. Thứ năm tổ là Lạc Lôi, "Bēng", Trương gia đại trận nát. Sau đó từng tổ từng tổ Lạc Lôi, điên cuồng rơi xuống Trương gia trong. Trương gia rất nhiều chiến trước, từng cái triển khai thủ đoạn, có bay lên xương trắng chống đối, có Triệu Hoán Hoán Linh chống đỡ, có kích hoạt táo giác phòng ngự, có bay ra đao kiếm tấn đánh, có chìm xuống đất chấn nế vành, vành, vành, toàn bộ trương ra từng cái từng cái lạc lôi, điên cuồng nổ tung. trong sân chỉ có cái kia vô tận lôi đỉnh, lạc lôi hạ xuống, cái gì nhà đá, trực tiếp san bằng, xương trắng nổ nát, hoán linh đánh tan, áo giáp cho bụi, lòng đất đánh chết. vô số máu thịt tung tóe, vô cùng thê thảm, tử thương vô số, tiêu diên khắp nơi. có tiếng tiêu diên, đại biểu có người không chết. thời khắc mấu chốt, ở cái kia trong đám người, có một tên trắng hán, lớn tiếng giống giận ở trên người hán, bay lên vô số vô cùng xương trắng, dường như rừng cây chống đỡ lại đáng sợ lạc lối công kích. Hắn chính là trương gia bạch cốt tôn giả trương hư hàn, hắn ra tay cứu không ít trương gia con cháu. Thế nhưng phương xa, phó hạ lương nợ nụ cười, bắt được ngươi. Đống nhiên hắn thật giống chấn động toàn thân, một tiếng nổ vang, phó hạ lương rơi chân khoảng một chỗ nơi, nhất thời nước toát. Đây là sức mạnh khổng lồ phản chấn dẫn đến. Sau đó một tiếng nổ vang, hướng về bốn phương tám hướng truyền bá. Một vết sáng, trong nháy mắt nổ vàng bắn ra, cái kia bạch cốt tôn giả trương hư hàn hiện tại nơi. Đống nhiên nổ tung đây là bạo lôi, tương đương với đại bác một đòn, uy lực khủng bố đến cực hạn đòn đánh này, núi lở đất nứt. Bạch Cốt Tôn giả Trương Hư Hãn còn có chu vi hận cứu hộ Trương Gia đệ tử, trực tiếp hóa thành một mịn, một pháo vinh chết. Dương Tú Minh đều là trợn mắt ngó mủng, đòn đánh này, nếu như mình cũng là không có biện pháp chống đỡ. Chẳng trách gọi đánh chiến trận pháp thuật, đánh ai ai chết. Lúc này, bạo lôi đường đạn hiển hiện ra, người tinh tường một chút liền có thể thấy được, nơi này chính là tập kích chỗ. Vô hình, vô Ở Trương Gia có bốn đạo lưu quang, thẳng đến nơi này xung lại. Trương Gia tứ cầu, hẳn là có bốn cái tôn giả, đã chết qua thiết tỏa tôn giả Trương Đức Lâm, Bạch Cốt Tôn giả Trương Hư Hãn, thế nhưng bây giờ còn có bốn người vào tới. Cái này đại biểu ngoại trừ Tuyệt Chiến Tôn giả Trương Đức Tài, Thiện Chiến Tôn giả Trương Đức Khoan ở ngoài, Trương gia còn có hai cái tôn giả. Bất quá suy nghĩ một chút cũng là bình thường, loại này quỷ dị thống lĩnh chó, muốn cái gì có cái đó, há có thể không hận giấu thực lực. Dương Tú Minh cởi gần, đưa tay lấy ra kiếm lá phòng, nhanh chóng lùi về phía sau. Bốn đạo lưu quang, hướng đột nhanh, ba dặm khoảng cách trong nháy mắt liền đến. Trong đó có người đưa tay, trong hư không, dường như bay lên vô số pháo sáng, khắp nơi chụp giống như ban ngày, cái gì thủ dạ nhân cũng là không có hiệu lực, đây là chuyên môn khắc chế thủ dạ nhân biện pháp. Thế nhưng Dương Tú Minh chỉ tay một cái bầu trời, làm ra một cái che đậy động tác. Trích thủ giả Tiên, ban ngày như thế khắp nơi, lại là biến thành vô biên đêm đen. Chỉ là một tức, đã có người vọt tới Dương Tú Minh nguyên lai vị trí chỗ ở, mà Dương Tú Minh đã về lùi tới bên ngoài một dặm. Dương Tú Minh nhìn về phía bọn họ, mỉm cười nói: Bạo. Chương 109, trợ trụ vi ngược, không giữ lại ai. Chương 109, trợ trụ vi ngược, không giữ lại ai. Nhẹ nhàng một tiếng, ở Dương Tú Minh nguyên lai vị trí chỗ ở, ầm ầm vô tận nổ tung xuất hiện. To lớn nộ tung trong ngay mắt bạo phát hơn nữa không phải tản mở diện tích nổ tung mà là đem tất cả lôi hỏa đều là tập trung ở phạm vi nhỏ đáng sợ bên trong bạo vốn là lấy tôn giả thực lực khẳng định phát hiện nơi này nguy hiểm thế nhưng dương tú minh hắc giả hàng lâm đem những thứ này nguy hiểm che giấu cho nên đối phương không có linh cảm đến nguy hiểm ở đây sấm nổ trong đều thảm thiết chuyển đến lôi đình trong có người trực tiếp hóa khí hóa thành cho tàn bất quá cũng có người ở sấm nổ qua đi thình lình còn sống trương gia gia chủ tuyệt chiến tôn giả trương đức tài dĩ nhiên gắng gượng vượt qua chỉ là một cánh tay trực tiếp cho bụi, một cái chân cũng là trừng khô ở hắn trước người, thình lình có một cái trái thi, gắt gao bảo hộ ở trước người của hắn. Hắn đệ đệ thiện chiến tôn giả Trương Đức Hoàn, ở thời khắc cuối cùng, hy sinh chính mình, bảo vệ đại ca của chính mình. Tuyệt chiến tôn giả Trương Đức Tài không nhịn được kêu thảm thiết ở hắn trong tiếng kêu thảm, Dương Tú Minh đã lập tức vọt lên, thẳng đến hắn mà đi, nhân lúc hắn uốn, đòi mạng hắn. Nhìn thấy Dương Tú Minh vọt tới, tuyệt chiến tôn giả Trương Đức Tại không còn kêu thảm thiết, nhìn về phía Dương Tú Minh, đột nhiên giống to, chết. Thiện chiến tôn giả, truyền mệnh xung kích. Một đạo đáng sợ xung kích, vô hình bạo phát, bao trùm chu vi bốn phương. Dương Tú Minh nhất thời cảm giác được nguy hiểm, chỉ cần bị này xung kích chấn động, chính mình chắc chắn phải chết ở đây sát na, trong nháy mắt Dương Tú Minh hóa thành một luồng ánh kiếm, thần kiếm hợp nhất, bay lên trời. Tuyệt mệnh xung kích lập tức phá tan, Dương Tú Minh hoàn toàn không có chuyện gì, đã giết tới tuyệt chiến tôn giả Trương Đức tài trước người. Tuyệt chiến tôn giả Trương Đức tài bỗng nhiên thân hình hơi động, di động đến 30 mét ở ngoài, trong nháy mắt na Dương Tú Minh một kiếm này lập tức thất bại, người kiếm chia lìa. Tuyệt chiến tôn giả Trương Đức Tại đưa tay, ở Dương Tú Minh bốn phía, xuất hiện ánh đao bằng kiếm. Rồi gõ truy nện. thật giống mấy trục trương đức tài, hướng về dương tú minh phát ra các loại đáng sợ công kích. Mỗi một kích, ẩn chứa sức mạnh lớn, đánh chúng dương tú minh, lập tức tuyệt mệnh ở đây sát na, Dương tú minh xuất kiếm, kim thu huyết nhiễm phong diệp kiếm hóa thành vạn ngàn kiếm ảnh, sử dụng kiếm ý chấn đãng, chấn răng đãng hải lạc vân hà. Trường kiếm trong tay của hắn, dường như đầy trời mây tía, hư vô mờ ảo, bí mật mông lung, vô thanh vô tức trong, dung động thiên hạ, phá diệt vạn vật. Thủ phải là kín kẽ không một lỗ hổng, bất luận trương đức tài bạo phát làm sao công kích mãnh liệt, bất luận công kích kia làm sao, đầy trời khắp nơi, cũng là không dùng được, không phá ra được dương tú minh. Trấn Giang đãng hại lạc vân hà, chỉ là mây tức, rốt cục trương đức tài bạo phát đến cực hạn, bắt đầu chậm chậm, chỉ là một chậm, kẽ hở lộ ra, dương tú minh gầm lên giận dữ, trích thủ giả tiên lập tức khắp nơi lại là đen kịt một màu, trương đức tài kinh hãi, điên cuồng bỏ chạy. Hắn vừa mới thoát gì, mượn pháp khí, chỉ có một cơ hội, hiện tại chỉ có thể bỏ chạy, thế nhưng hắn đã mất đi một chân, mất đi tốc độ. Dương tú minh năm vị trí đầu tức bất động, chỉ là quan sát, thứ sáu tức, đống nhiên một kiếm mà lên, thần kiếm hợp nhất ở đây dưới kiếm, trương đức tài tiêu to, liều mạng chống lại, thế nhưng không hề tác dụng, phấp thử một tiếng, hóa thành vạn ngàn mưa máu. Bị Dương Tú Minh một kiếm chém giết. Kiếm quang hạ xuống, Dương Tú Minh nhưng không có lộn sổ, mà là còn lại bốn tức, cẩn thận kiểm tra. Bốn cái tôn giả, một cái bị thức hóa, một cái bảo vệ Trương Đức Tài mà chết, một cái Trương Đức Tài bị chính mình đánh chết. Còn có một cái tôn giả, Lặng yên bất động. Hắn là thử đạo tàng thử tôn giả, ở vụ nổ lớn trong, trong nháy mắt chui xuống đất, che dấu dưới đất. Vốn là muốn ra tay giúp đỡ Trương Đức Tài, Trương Đức Tài không tới mười mấy tức chính là tử vong, sợ đến hắn độn dưới đất, không lúc đích. Hắn cho rằng Dương Tú Minh không có phát hiện hắn, nhưng lại không biết trích thủ giả tiên, sớm phát hiện hắn bóng người. Dương Tú Minh yên lặng quá chặt. Lãm yên xuất kiếm, bạch viên thác đảo kiếm, mạnh mẽ đâm một cái, kiếm khí đâm vào lòng đất, cái kia lòng đất tàng thử tôn giả, một tiếng hét thảm, không hề chống lại, chết toa toa nang nang. Dương Tú Minh thở dài một hơi, nhìn về phía phương xa, chỉ thấy bên kia có ba bốn tinh luyện, nguyên lai like cùng nhau theo bốn cái tôn giả giết ra, chỉ là bọn hắn không có tôn giả như vậy nhanh, lại là nhìn thấy vụ nổ lớn, có chút sợ hãi, không dám lên trước. Dương Tú Minh dùng sức chậm rãi thở, sau đó mỉm cười, tiến vào trong bóng tối, lập tức vào tới, kiếm quang lại lên, lôi đỉnh bạo phát, không cần thần thông, chỉ là bình thường kiếm pháp, ngạo tung thánh hoa kiếm. Bạch Viên Thác Đào Kiếm, Trấn Giang Đáng Hải Lạc vân Hà, trong nháy mắt, những thứ này tinh nhuệ đều là ngã xuống đất, bị Dương Tú Minh đánh chết. Sau đó Dương Tú Minh giết vào đến Trương Gia Trong, Lạc Lôi tập kích sau khi, Trương Gia khắp nơi bừa bộn, phòng đổ phòng sụp, có thể chiến đấu chiến trước rất ít không có mấy. Phạm là sống, phụ nữ trẻ em già trẻ ngoại trừ, có thể chiến người, một người một kiếm, toàn bộ giết chết. Chốc lát sau khi, Dương Tú Minh ở Trương Gia đi ra, Trương Gia Trong, phảng là chiến trước, đều là giết chết. Giết tới hứng lên, Trương Nhạc nhen lửa phong lỗ, lửa lớn tiêu đốt, hỏa tiêu Trương Gia. Dương Tú Minh thở dài một hơi, trở về trong nhà. Hắn mơ hồ trong, có cái cảm giác Triệu Tứ Hải ở ngay gần. Triệu Tứ Hải vẫn đang chăm chú chính mình, nhưng là mình giết chết Trương Gia, hắn không có ra tay. Thậm chí Dương Tú Minh có một cái cảm giác, dù là Trương Đức Tài chính mình giết không xong, Triệu Tứ Hải cũng sẽ không để hắn sống tiếp. Dương Tú Minh nhanh chân rời đi, về đến nhà cửa trước. Lão phu canh chính ở chỗ này bảo vệ, nhìn thấy Dương Tú Minh trở về, hắn dùng sức gật cụ, xoay người trốn vào trong bóng tối. Dương Tú Minh rời đi sau khi, Trương gia có một ít già trẻ phụ nữ trẻ em, Dương Tú Minh không có giết bọn họ ở đây lựa lấn trong, bọn họ liều mạng chạy trốn nhưng không nghĩ bốn phía không có tiếng xuất hiện không ít bóng đen những thứ này người vô thanh vô tức xuất hiện giết tới phàm là trương gia người bất luận già trẻ phụ nữ trẻ em không giữ lại ai. bọn họ hẳn là thành chủ thủ hạ giết người vô tình bất quá những thứ này già trẻ phụ nữ trẻ em năm đó trương gia phú quý lúc thưởng thụ vô tận phú quý hiện tại đến phiên bọn họ trả giá thật lớn một uống một mộ, tất có nhân quả dương tú minh về đến nhà gọi mở cửa lớn hướng về phía phụ thân nói phụ thân không sao rồi trương gia va quỷ chết hết phụ thân khó có thể tin tưởng được nói trương gia không đúng không rồi Phụ thân vạn phần cao hứng. Ha ha ha, quá tốt rồi, Lão Thiên có mắt, Trương Gia làm tận chuyện xấu, hiện tại gặp báo ứng, nên đến đây, thật giống một cái tảng đá lớn rơi xuống xuống như thế. Dương Tú Minh cũng là thở dài một hơi. Ngày thứ hai, Trương Gia một môn chết tận, ở thành Ngân Châu gây nên sóng lớn mênh ngông. Thế nhưng cũng chính là như vậy, gần nhất một năm này, chết quá nhiều, mọi người đã thích ứng. Vào buổi trưa, đại ca Dương Tú Thanh trở về. Thinh Linh, hắn không phải một người trở về, mang về ba nữ ba nam, đều là tinh nhuệ cảnh giới. Dương Tú Minh vạn phần cao hứng, đại ca, ngươi trở về. Ha ha ha. Ta đã trở về. Hơn nữa, tam đệ, nói cho ngươi một tin tốt tốt. Ta không chỉ trở về, ta còn thu được trọng trách. Sau đó chúng ta Dương gia chính là thành Ngân Châu đại gia tộc một trong. Đại ca thử luyện trở về, thành là tôn giả, áo gấm về nhà, thành lập chính mình gia tộc, kế thừa tứ đại gia tộc quyết vị trí đầu tiên. Hắn rõ ràng, tại sao trương gia xuống tay trước, tập kích chính mình. Một núi không thể chứa hai quan. Dương tú thanh mạnh mẽ nói, trương gia, để bọn họ tiện nghi, không phải vậy ta trở về chuyện thứ nhất, chính là giết sạch bọn họ. Đừng cho rằng bọn họ nhiều người, ta hiện tại có thể lấy triệu tập hùng gia chu vi mấy cái thành thị tám cái tôn giả đến cứu viện. Trương gia tuy rằng không, thế nhưng Tiêu gia trợ trụ vi ngược, người đến, đi giết bọn họ cả nhà, không giữ lại ai. Chương 110. Chi thượng Thanh Thanh đoán lạc huy, cư nhân Văn thử giả chiêm ý điệp. Chương 110. Chi thượng Thanh Thanh đoán lạc huy, cư nhân Văn thử giả chiêm bình đại ca lời nói, Dương Tú Minh không biết nói cái gì tốt. Thật giống nhìn ra tam đệ do dự, đại ca nói: "Tam đệ, ta biết các ngươi trong đám bạn học cảm tình rất tốt, thế nhưng nàng đã phản bội ngươi, hãm hại ngươi. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ, muốn hận ngươi liền hận ta đi. Việc này ca đã thế ngươi làm." Dương Tú Minh sững sờ, đột nhiên phản ứng lại, hỏi: Đại ca, ngươi sớm phái người tới. Dương Tú Thanh gật gật đầu nói, "Đúng." Dương Tú Minh sững sở, lập tức mà lên, thẳng đến tiêu ra vị trí chỗ ở chờ hắn đến nơi đó, tiêu ra sự tình đã kết thúc, trong ngoài đều là giết sạch sẽ. Bất quá, cũng không phải đại ca thủ hạ độc thủ, mà là phủ thành chủ xuống tay. Dương Tú Minh đến đây sững sở, rất xa nhìn thấy công chúa. Nàng hướng về phía Dương Tú Minh ngoắc ngắt tay. Dương Tú Minh lập tức vào tới, đi tới tiêu ra một chỗ lầu đá trong, chỉ thấy Tiêu Nguyệt Nhi ngồi ở một cái ghế trên, trên mặt không hề có một chút huyết sắc, đã tử vong. Sắc mặt tan tượng, thật giống ngủ như thế, không có được một chút trống khô. Đây là, công chúa chậm rãi nói, bạn học một chàng, cùng nàng cáo cái biệt đi. Dương Tú Minh nói, ngươi, ngươi giết, ta đã cảnh cáo nàng nhiều lần, cẩn thận lựa chọn, thế nhưng nàng không nghe ta, bị gia tộc trừng khống, không cách nào bảo vệ tự mình, thời khắc cuối cùng, lựa chọn trương tam. Người ca trở về, trương gia đã diệt vong, tiêu gia nhất định phải trả giá thật lớn, vì lẽ đó bạn học một chàng, cùng với nàng chết trong tay người khác, không bằng chết trong tay ta. Công chúa lạnh nhạt nói, Dương Tú Minh còn muốn nói điều gì? Công chúa đứng lên, đã rời đi nơi này. Vốn là Dương Tú Thanh muốn giết Tiêu Nguyệt Nhi, thế đệ đệ giải quyết mật Thế nhưng công chúa ra tay trước một bước, giết tiêu gia, giết tiêu nguyệt nhi, xem như là đưa Dương Tú thanh một cái đại lễ đến đây, ở đây trong nhà chỉ còn giữ lại Dương Tú Minh cùng Tiêu Nguyệt Nhi thi thể. Không nghĩ tới Tiêu Nguyệt Nhi như thế chết rồi. Câu nói sau cùng, chính là lừa gạt Dương Tú Minh tiến vào chương gia lầu đá câu kia, xin lỗi. Một khắc đó một lần cuối cùng xuất hiện ở Dương Tú Minh trong đầu. Một tiếng xin lỗi, Vĩnh Viễn cũng không tiếp tục gặp. Bất quá, Dương Tú Minh không hận nàng, nàng yêu thích tương tứ, thế nhưng tương tứ chết rồi, dựa vào Lý Nhị, Lý Nhị cũng chết, Chương Tam từng bước ép sát, gia tộc gắt gao a bước, cuối cùng không có biện pháp chỉ có thể khuất phục nàng cũng không có kiểu biến thương sinh thuế tâm quyết chỉ là một cái bình thường cô gái có chút con buôn có chút tham lam thế nhưng bản chất lại là không xấu thế nhưng ở thói đời có biện pháp gì hồi lâu dương tú minh hóa thành một câu nói cái này cứ cho thế đạo người trong giang hồ thân bất do kỷ. hắn nhìn tiêu nguyệt nhi thở dài một tiếng đưa tay lôi đình bạo phát ở đây lôi đình trong tiêu nguyệt nhi hóa thành một mị bị dương tú minh luyện thành cho bụi dương tú minh chưa có về nhà mà là đi tới nghĩa địa ở cái kia tương tứ trung ngũ lý nhị bên cạnh làm vì trương tam tiêu nguyệt nhi cấp tự thành lập một cái phân mộ Tuy rằng trương tam tự địch, thế nhưng dương tú minh vẫn là cho hắn thành lập một cái phần mộ. Những chuyện này chỉ cần có tiền, tự nhiên có người làm việc. Rất nhanh, hai cái phần mộ đều là lập tốt. Nhìn sang lý nhị, trương tam, tương tứ, chu ngũ, tiêu nguyệt nhi xếp thành một hàng, dương tú minh thật lâu bất động, nhìn chúng nó. Cái này cứ cho thế đạo, dương tú minh lại làm mắng một câu. Thốt ra lời này, dương tú minh trong chớp mắt thật giống lĩnh ngộ vô số đạo lý, trong lòng một loại kỳ hào đốn ngộ, dường như thể hồ quan đỉnh. Hán tu luyện vạn vật luận động trường thiên ý lặng yên không hề có một tiếng động biến hóa. Trong im lặng. Đột phá tầng thứ nhất, lên cấp đến tầng thứ hai. Theo vạn vật luật động trưởng tiên ý, lên cấp, Dương Tú Minh toàn thân huyết khí, chính là chấn động. Luyện khí tầng 4. Chân khí tăng vọt 3 phần 10, tuổi thọ tăng lên, thân thể cường tráng, ngũ giác mở rộng, thân thể vô tận dẻo dai. Họ tên: Dương Tú Minh. Tuổi thọ: 1782 đạo thể, không có. Huyết mạch: Tinh thần pháo đài. Mệnh cách: Phệ quỷ ma thần, thiên tuyệt hỏa tinh. Xương hảo. Cảnh giới: Luyện khí kỳ tầng 4. Thiên phú: Dạ ma thần, thảo long xả, kiếm quang độ, tử quỷ linh. Chân thông: Trích thủ giả tiên. Thần kiếm hợp nhất, kiếm tâm thông triệt, lôi minh nhất đệ. Công pháp, Cửu thái lao quân khai thiên đình, tầng thứ nhất, Cửu biến thương sinh thuế tân quyết, tầng thứ 3, Vạn vật luật động trưởng thiên ý, tầng thứ 2, Vũ hành thiên nhân tâm đắc pháp, Cửu tiêu cửu huyền tuyệt tiên kiếm, tầng thứ nhất. Kiếm ý, trấn áp, ám sát, rung động. Thái thượng đạo tam thập tam thiên, lôi tuyệt, tử tiêu lôi đỉnh. Thái thượng đạo tam thập tam thiên, kiếm tuyệt, nhất kiếm kinh thiên. Thái thượng đạo tam thập tam thiên, ám tuyệt, đại hắc cảm thiên. Bản án, để chúng ta ý niệm hợp nhất đến đây lên cấp luyện khí tầng 4, thế nhưng Dương Tú Minh không hề có một chút cao hứng. Về đến nhà, Đại ca Dương Tú Thanh một mực yên lặng mặc chờ đợi Tam đệ trở về. Chờ hắn trở về, Dương Tú Thanh cũng không nói gì. Thế nhưng Dương Tú Minh khẽ gật đầu, nói: "Đã tạ đại ca." Dương Tú Thanh thở dài một tiếng, nói: "Không có biện pháp, có lúc liền muốn vương tâm như sát đại ca lúc trước ở đế đô đại học yêu thích một cái nữ hài, nhưng đáng tiếc, cuối cùng nàng rời đi ta, nương nhờ vào ngũ gia thiếu gia." Hai huynh đệ cái tán gẫu lên, ngươi một câu, ta một câu. "Tam đệ à, ngươi ta quật khởi, tứ đệ ta sẽ thật tốt giáo dục, để cho hắn cùng theo chúng ta con đường, cũng là trở thành một cái cường giả." Lão nhị hài tử, ta cũng sẽ bồi dưỡng được đến chúng ta dương ra, từ hôm nay trở đi, chính là thành Ngân Châu Hảo Môn đại hộ. Đại ca giảng đến những thứ này, trong mắt mang theo quang, đây là cuộc đời của hắn lý tưởng. Dương Tú Minh yên lặng nghe, không ngừng phụ hoạn. Sau đó ta sẽ trong bóng tối lặng lẽ diệt trừ trong thành quỷ dị, tận lực để những thứ này quỷ dị hại không tới người, có thể cứu mấy cái liền cứu mấy cái. Dương Tú Thanh Trầm Giải nói. Chỉ là, nghĩ muốn thành Ngân Châu không có quỷ dị, chúng ta căn bản không làm được, trừ phi chúng ta có thể lấy trưởng không thế giới này. Không phải vậy thành Ngân Châu quỷ dị, thành lý hết, Đế đô vẫn là sẽ phái người đến, đưa tới mới quỷ dị, vinh viễn không cách nào dọn dẹp sạch sẽ. Dương Tú Minh nói: Đại ca, ta biết, trước đây ta tầm mắt quá thấp, chỉ là nhìn thấy Thành Ngân Châu. Kỳ thực, chân chính khen chốt ở Đế đô. Tam đệ, lập tức ngươi muốn đi Đế đô đào tạo sâu, Đại ca có cái sự tình muốn cùng ngươi nói. Đại ca, ngươi nói đi. Tam đệ, Đại ca dựa vào Đế đô bắt đại thế gia hùng gia mới có ngày hôm nay ở trên người ta, đã lạc xuống hùng gia là cấn, thuộc về bọn họ thế lực phụ thuộc. Ngươi là đệ đệ ta, vì lẽ đó ngươi không có bất kỳ lựa chọn. Đến Đế đô, ngươi thiên nhiên chính là hùng gia phụ thuộc đệ tử. Cái này, Đại ca không có biện pháp, không có cho ngươi lựa chọn cơ hội trực tiếp quyết định tương lai của ngươi, vì lẽ đó xin lỗi ngươi." Dương Tú Minh nở nụ cười, "Không có đại ca, hắn cũng không có biện pháp lên cấp bà, nào có ngày hôm nay." "Đại ca, ngươi nói cái gì đó?" "Huynh đệ chúng ta đồng tâm, lợi đồng lòng, Hùng gia cũng rất tốt." Dương Tú thanh thật giống yên tâm nói, "Vậy thì tốt, Hùng gia không giống những nhà khác như vậy dơ bẩn, sạch sẽ, bọn họ trưởng không toàn bộ Liêu Dương giới nông nghiệp. Bọn họ cùng Quỷ dị không quan hệ, chỉ là phụ trách trồng lúa người sống. Ngươi đến Đế Đô, trước tiên đi Hùng gia đưa tin, bọn họ sẽ đặc biệt chăm sóc ngươi, ít nhất sẽ không bị những nhà khác bắt nạt." "Hùng gia đại thiếu gia Hùng Quốc Hải cùng ta quan hệ tốt nhất, lần này hắn cũng là lên cấp tôn giả, ngươi tìm tới hắn báo ta tên, hắn sẽ chăm sóc ngươi. Hai người ở đây tán gẫu lên, ra trận anh em ruột, đánh hổ phụ tử binh, chương 111. Cuối cùng có một trận chiến, vung tay một kích. Chương 111, cuối cùng có một trận chiến, vung tay một kích, vạn vật luật động trường thiên ý, tiến giai sau khi, Dương Tú Minh lại một lần tu luyện, có thể lấy tu luyện một canh giờ. Thời gian tu luyện thật giống không có cái gì quá lớn biến hóa, thế nhưng ở đây một canh giờ trong, Dương Tú Minh có thể dùng vạn vật luật động trưởng tiên ý, làm chu cột, sau đó tu luyện cái khác pháp môn, vạn vật luật động trưởng tiên ý không chỉ có thể lấy trưởng khống tự thân, công pháp tu luyện cũng có thể lấy như vậy tự do trưởng khống ở đây một canh giờ trong, Dương Tú Minh tu luyện, Cửu Thái Lao quân khai thiên kinh, đủ đủ để đỉnh bình thường tu luyện 3 tiếng. Tu luyện kiếm pháp, tu luyện lôi pháp, một canh giờ đỉnh 4 tiếng tu luyện, gấp 4 lần tiền lợi, đồng thời con đem, vạn vật luật động trưởng tiến ý, cũng là tu luyện. Vạn vật luật động trưởng tiến ý, chỗ tốt dần dần thể hiện. Nó mang đến tiền lợi, có thể không chỉ là Dương Tú Minh một người hưởng dụng. Trở nên nhàn hạ, Dương Tú Minh đi tới đại bản doanh. Mọi người ở đây tụ hội ở, vạn vật luật động trưởng tiến ý, tiến giai xuống, ba người đều là thu hoạch không biết chỉ là trương nhạc không có lên cấp, vẫn là luyện khí tầng 9, bất quá lập tức thiếu một chút, có thể lấy lên cấp luyện khí tầng 10 đại viên mãn. Phó Hạ Lương lại bởi vậy lên cấp, luyện khí tầng 6. Họ tên: Phó Hạ Lương. Tuổi thọ, tỏ: 18120 đạo thể, Lôi tê. Huyết mạch: Song Sáo Thủ, Băng Tâm ngọc cốt. Mệnh cách: Lôi Thần Chi Tử. Xương hảo. Cảnh giới: Luyện khí kỳ tầng thứ 6. Thiên phú: Dạ Ma Thần, Thảo Long xả, Kiếm cùng Đồ, Tử Quỷ Linh. Thân thông: Trích Thủ Giả Tiên, Thân kiếm hợp nhất, Kiếm tâm thông triệt, Lôi minh nhất đệ. Công pháp: Cửu Thái Lao Quân Khai Thiên Đình, tầng thứ nhất. Cửu biến thương sinh thuế tâm quyết, tầng thứ 3, vạn vật luật động trưởng thiên ý, tầng thứ 2, ngũ hành thiên nhân tâm đăng pháp, cửu tiêu cửu huyền tuyệt tiên kiếm, tầng thứ nhất, kiếm ý, chân áp, ám sát, dung đậu, thái thượng đạo tam thập tam thiên, lôi tuyệt, thử tiêu lôi đỉnh, thái thượng đạo tam thập tam thiên, kiếm tuyệt, nhất kiếm kinh thiên, thái thượng đạo tam thập tam thiên, ám tuyệt, đại hắc cấm thiên. bản án, các ngươi bang này thiên ma, không muốn vọng tưởng lừa dối ta, thật là thương a. phó hạ lương vạn phần cao hứng, nói, quá tốt rồi, luyện khí tầng sáu, lần này thi đấu, ta lại có một cái lá bài tẩy, ta đã luyện hóa kiếm đạo kiếm đấu. Hiện tại bắt đầu luyện hóa kiếm đạo kiếm thứ. Dương Tú Minh gật đầu, nói, kiếm đạo kiếm đấu, ta cũng luyện thành, bước kế tiếp ta cũng tới kiếm đạo kiếm thứ. Trương Nhạc nói, Lôi đạo lôi bá, ta phải nhanh xong việc, Tú Minh đến giúp ta tìm Lôi đạo lôi tinh, Lôi đạo lôi phủ. Dương Tú Minh nói, ai, mấy ngày nay rách nát chuyện quá nhiều. Ngày mai ta cho ngươi đi tìm Lôi đạo lôi tinh, Lôi đạo lôi phủ. Phó Hạ Lương đột nhiên nói, sau 7 ngày, chỗ của ta bắt đầu tông môn thi đấu, các ngươi cũng phải qua đến giúp đỡ. Cái này tông môn thi đấu, Phó Hạ Lương nói rất lâu, bãi sư thời điểm lý tu gì cũng là rất coi trọng. Thi đấu, làm sao cái só so pháp Đúng đấy, các ngươi nơi đó Thái Thượng Đạo, đệ tử ngoại môn vạn, nội môn đến bao nhiêu người à? Làm sao so với à? Phó Hạ Lương mỉm cười nói, đại ca, nhị ca, hai người các ngươi thổ la mũ, cái gì cũng không hiểu. Cái tên này lại phát bệnh. Chúng ta Thái Thượng Đạo, đệ tử ngoại môn vạn, dường như nước chảy doanh bàn, tuần hoàn liên tục, đào thải nhỏ yếu, cường giả lên cấp. Hàng năm có 10 vạn tinh anh tiến vào nội môn. Nội môn luyện khí kỳ đệ tử 666 và người, hàng năm lên cấp trúc cơ, hoặc là tu luyện nga xuống, hoặc là rời đi nội môn đến các nơi quản sự cũng là 10 và người. Trên căn bản đệ tử nội môn số lượng không đổi. Tông môn thi đấu, 3 năm một lần, có đệ tử đều muốn tham gia, biểu hiện không tốt nhất, trực tiếp bị đào thải ra khỏi nội môn. Cái này thật đúng là đại tông môn, vừa mở miệng chính là 666 vạn người đệ tử nội môn yếu nhất luyện khí, tương đương với tinh luyện giai vị, Dương Tú Minh bẻ bẻ đầu ngón tay, chỉ có thể cảm thán. Phó hạ lương tiếp tục nói, Tông môn thi đấu, nội môn luyện khí cảnh giới chia làm bốn trạng. Luyện khí sơ kỳ, luyện khí nhất nhị tam trọng cảnh giới, một trạng thi đấu. Luyện khí trung kỳ, luyện khí tứ ngũ lục trọng cảnh giới, tự thành văn cỡ. Luyện khí hậu kỳ, luyện khí thất bát cửu cảnh giới, cuối cùng luyện khí đại viên mãn, từng cái thi đấu." Ta hiện tại luyện khí tầng 6, tham gia luyện khí trung kỳ ván cờ, hẳn là nhập hỗn độn đạo cờ thương lương thiên ván cờ. Trương Nhạc nói, hỗn độn đạo cờ, tu tiên cửu kính. Phó Hạ Lương gật đầu nói, đúng, kỳ thực cái gọi là tông môn thi đấu, mục đích thực sự, không phải chúng ta những này đệ tử thi đấu bài vị, chúng ta thi đấu, chỉ là phụ gia, thuộc về vật kèm theo. Thi đấu mục đích thực sự, làm vì hỗn độn ván cờ tăng thêm chất dinh dưỡng, tế luyện ván cờ đặc sản. Dương Tú Minh hai người nghiêm thai lắng nghe. Lần trước, nói tu tiên cửu kính, Phó Hạ Lương còn không biết cái gì là hỗn độn ván cờ. Thật giống cảm giác được hai người nghi vấn. Phó hạ lương giải thích, Hỗn độn ván cờ trước đây ta cũng không biết, mấy ngày nay mới từ sư tỉ nơi đó nghe được. Sư tỉ nói, chúng ta Thái Thượng Đạo có 139 đạo hỗn độn ván cờ. Ta tham gia cái này hỗn độn đạo cờ thương lương tiên ván cờ, nói như thế nào đây, thật giống là một cái thế giới thứ nguyên. Tông môn bằng vào chúng ta tinh khí huyết cô động hình chiếu, dùng chúng ta nguyên thần điều động hình chiếu, đưa chúng ta tiến vào thế giới này, ở trên cái thế giới này chúng ta lẫn nhau chém giết, quyết ra thi đấu danh hạch. Trong quá trình này, chúng ta hình chiếu tử vong, nguyên thần rời đi, tinh khí huyết tản ra, ở lại ván cờ bên trong thế giới nhờ vào đó bổ dưỡng ván cờ thế giới có người nói đạt đến cơ duyên nhất định chết người tiến đến số lượng nhất định ván cờ thế giới sẽ tự động diễn sinh ra ván cờ đặc sản các loại hiếm thấy vật hoặc là pháp bảo thậm chí chân linh có người nói tốt đẹp nhất bảo vật gọi là kỳ tích đó là có thể lấy nghịch thiên cải bệnh thay đổi vũ trụ trí bảo mà chúng ta thi đấu xếp hạng đó chính là phụ gia thu hoạch loại này chiến đấu tử vong kỳ thực đối với chúng ta cũng bị tổn thương bất quá tu dưỡng hơn tháng chính là khôi phục thế nhưng đối với tông môn lại là lớn kiếm lợi ván cờ một lần như thế tế luyện cần tu dưỡng ba năm vì lẽ đó tông môn thi đấu 3 năm một lần. Dương Tú Minh gật đầu nói, thì ra là như vậy. Thực sự là thiên hạ lớn lao, không gì không có. Phó hạ lương lại là nói, những thứ này không trọng yếu, then chốt là thứ tự. Luyện khí trung kỳ người thứ nhất, tông môn có trọng thưởng, không cần nói thứ nhất, chỉ cần có thể giết vào 100 người đứng đầu, đều là có giải thưởng lớn. Chỉ cần có thể top 100, ta liền sẽ trở thành chính giống đệ tử, mà các sư phụ nơi đó cũng là đệ tử chính thức, còn có siêu phàm đạo thuật truyền thụ. Trương Nhạc lại kiên định nói, số 1, nhất định phải số 1. Phó hạ lương hít vào một ngụm khí lạnh, nói, số 1, quá khó. Toàn bộ tông môn Cao thủ như mây, lần trước thủy tuyệt cao phi trần, kiếm yêu phong bắc lĩnh, người như thế lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Trương Nhạc nói: "Mặc kệ, chúng ta nhất định phải số một. Ba người chúng ta hợp lực, ta không tin còn có thể có người ngăn trở ta kiếm." Ngươi lôi. Thú Minh đêm đen. Phó Hạ Lương yên lặng không nói gì, sau đó con mắt thật giống lại phát sáng, lớn tiếng nói: "Tốt, đã như vậy, vậy thì liều một phen. Vạn nhất đây." Hắn thật giống làm quyết định gì. "Đại ca, Nhị ca, ta muốn liều mạng, các ngươi giúp ta." Chương 112. Từ ngọ hạo đã cản cô lôi. Trước 112, Tử Ngọ Hạo đã cản cô lôi. Dương Tú Minh hỏi, lão phó, nói đi, cần giúp ngươi ra sao? Phó Hạ Lương trầm rãi nói, thi đấu trong, hầu như đều là ba ngày chiến đấu, ba ngày đại ca Dạ Ma không được tác dụng gì. Nhị ca Kiếm Thuật tuy rằng lợi hại, thế nhưng cùng trong môn phái, Kiếm Thuật như thế cũng là không ít. Tuy rằng chúng ta có Thần Kiếm hợp nhất Thần Thông, cũng không phải trăm phần trăm vô địch. Mà ta, cơ bản phế vật, chiến trận lôi pháp đối phương đều có phòng bị, ta nhất định phải mau chóng trở nên mạnh mẽ. Ta đã đem Tử Tiêu Lôi đỉnh chiến trận truyền thừa tu luyện hoàn tất, bắt đầu tu luyện cá nhân truyền thừa. Thế nhưng uy lực cũng chính là như vậy, mọi người đều là đồng dạng tam thập tam thiên truyền thừa, ai cũng không so với ai khác cường cái kia đi. Vì lẽ đó lần này, ta muốn vượt cấp tu luyện, từ Ngọ Hạo đã cản cô lôi, này lôi nếu là luyện thành, quản chi tiểu thành, thực lực lập tức siêu thoát mọi người. Từ Ngọ Hạo đã cản cô lôi, siêu phàm đạo thuật, ít nhất phải trúc cơ cảnh giới mới có thể tu luyện. Sau khi luyện thành, một lôi thiên hạ chấn động, không cần kiếm thuật, không cần giả ma, dựa vào này lôi, ta có thể lấy luyện khí kỳ vô địch. Vì lẽ đó ta cần trợ giúp của các ngươi, mấy ngày nay thời khắc cùng ta hợp thể, tăng cường ta tu luyện này lôi mộ tính. Dương Tú Minh Trương nhạc liếc mắt nhìn nhau, lập tức nói, không có vấn đề. Phó Hạ Lương bắt đầu tu luyện, tử ngọ hạo đãn cản khôn lôi, này lôi chính là đã tưởng thượng tôn hạo đãn tông siêu phàm đạo thuật, chỉ là hạo đãn tông đã rách nát, lui ra thượng tôn, hiện tại chỉ là 3000 tà đạo một trong. Này lôi thật không đơn giản, lấy tử ngọ thời gian là chục, lấy cản khôn không gian làm bị khu. Hoang hoang không chủ, chậm dãi thiên su. Nhờ vào đó hình thành thời không biến hóa, diễn sinh vô cùng lôi đỉnh, hóa sinh quần quần tư thế, siêu siêu thần linh, phản phản minh vô, phá diệt bốn phương, tịch quyền thiên hạ. Ngẫm muốn khởi động, từ ngọ hạo đãn cản Công lôi, nhất định phải nắm giữ tự âm lôi. Ngọ dương lôi, Càn thiên lôi, Khôn địa lôi, Hạo đăng lôi, Liên quyết lôi, Toàn nguyên lôi. Từ âm lôi, Ngọ dương lôi làm vị đại la lôi pháp, thời gian chi lôi. Càn thiên lôi, Khôn địa lôi làm vị hôn nguyên lôi pháp, không gian chi lôi. Hạo đăng lôi làm vị âm dương lôi pháp, nguyên năng chi lôi. Liên quyết lôi, toàn nguyên lôi làm vị xâm nhiễm lôi pháp, chuyển hóa chi lôi. Thứ âm lôi, Ngọ dương lôi, Càn thiên lôi, Khôn địa lôi. Từ ngọ, Càn khôn, âm dương, thiên địa. Cái này bốn lôi hình thành thời không năng lực, sau đó lấy liên quyết lôi liên tiếp, toàn nguyên lôi quay về, liên tiếp một thể. Cuối cùng lấy Hạo Đãng lôi bạo phát, hình thành đáng sợ siêu phàm lôi đỉnh. Bảy loại lôi pháp nắm giữ, dựa theo bí tịch bí pháp, đồng thời triển khai, bảy lôi hợp nhất, hóa thành một lôi, đây chính là Tử Ngọ Hạo Đãng cản cô lôi. Thế nhưng chỉ là tiểu thành, Tử Ngọ Hạo Đãng cản cô lôi, tiểu thành sau, tiếp tục tu luyện, có thể lấy đồng thời phát ra bảy đạo Tử Ngọ Hạo Đãng cản cô lôi, lại đưa chúng nó hợp nhất, đây chính là đại thành đại thành sau khi, có thể lấy tiếp tục lại đem bảy cái đại thành Tử Ngọ Hạo Đãng cản cô lôi, phát ra, hợp nhất, phát ra. Có thể lấy như vậy phát ra, đây chính là thần thông. Thần thông còn có thể tiếp tục, như vậy, bảy bảy thần thông hợp nhất, mãi mãi không có cực hạn, đây mới thực sự là tử ngọ hạo đãng càn cô lôi, siêu phàm đạo thuật, thẳng tới cảnh giới đại thừa. Kỳ thực ở thái thượng đạo tam thập tam thiên tuyệt, tử tiêu lôi đỉnh, cá nhân trong tu luyện, có tử âm lôi, ngọ dương lôi, càn thiên lôi, khôn điệu lôi, hạo đãng lôi tu luyện pháp, chúng nó cũng là tử tiêu lôi đỉnh, một phần, tử tiêu lôi đỉnh, chiến trận lôi pháp, thuộc tính tới nói đều là viêm bạo lôi pháp, thuộc về ngọn lửa chi lôi. Cùng những thứ này lại la lôi pháp thời gian chi lôi, hôn nguyên lôi pháp không gian chi lôi, âm dương lôi pháp nguyên năng chi lôi xâm nhiễm lôi pháp chuyển hóa chi lôi đều là đặc năng hàng liên huyết lôi toàn liên lôi không tại tử tiêu lôi đỉnh truyền thừa trong đó bất quá tử ngọ hạo đãn cản côn lôi nhưng có tu luyện này siêu phàm đạo thuật bước thứ nhất cần bảy lôi phân biệt luyện thành bước thứ hai lại tu luyện đồng thời phát ra bước thứ ba cuối cùng tu luyện bảy lôi hợp nhất hoàn thành tử ngọ hạo đãn cản côn lôi nếu như bình thường tu luyện dương tú minh không tới chút cơ cảnh giới không có 10 năm khổ công căn bản không cách nào luyện thành tử ngọ hạo đãn cản côn lôi thế nhưng có quy giá lại hoàn toàn khác nhau lôi đạo lôi phụ có thể lấy lôi phụ ngưng luyện lôi phụ chuyển hóa chỉ cần dương tú minh luyện thành một đạo lôi pháp, ngưng tụ ra lôi phủ sau, có thể lấy ở những người khác nơi đó mua cái khác lôi pháp ngưng tụ thần lôi. Ngược những người khác ngưng tụ thần lôi, tiến hành lôi phủ ngưng luyện, được đến một cái lôi pháp lôi phủ. Sau đó tiến hành lôi phủ chuyển hóa, đem chính mình lôi pháp chuyển hóa thành cái khác lôi pháp, nhờ vào đó nắm giữ đối phương thần lôi, chính mình nắm giữ thần lôi, còn có thể tiếp tục cô động lôi phủ. Cái này tương đương với không phí khí lực, học được một đạo lôi pháp. Như vậy, dương tú minh chỉ cần luyện thành liên quyết lôi, toàn nguyên lôi, cô động lôi phủ, còn lại năm cái lôi pháp mua thần lôi chuyển hóa liền có thể chẳng trách hắn tự tin như vậy, muốn ở trong vòng 7 ngày luyện thành, từ ngọ hạo đã cản khô lôi. Phó Hạ Lương cười nói: "Không, hai vị ca ca, các ngươi cả nghĩ quá rồi. Ta chỉ cần tu luyện Hạo Đãng Lôi liền có thể, này lôi là 7 lôi trong đơn giản nhất. Liên huyết lôi, toàn nguyên lôi, tuy rằng tông môn Thái Thượng Đạo Tam thập tam thiên tuyệt, tử tiêu lôi đỉnh, không có. Thế nhưng Thái Thượng bắt thập nhất hóa chân truyền thừa trong, nhưng có hai cái lôi đỉnh tu luyện pháp, có rất nhiều người luyện thành, mua thần lôi hết sức dễ dàng." Thốt ra lời này, Dương Tú Minh gật đầu nói: "Vậy thì tốt, bất quá, những thứ này thần lôi, sợ là không rẻ chứ?" Phó Hạ Lương sắc mặt lờ mờ, Nói: "Không được, ta có thể đi tìm Bạch Lê mượn tiền." Trương Nhạc nói: "Đại tốt nam nhi thần, cần phải đi tìm đàn bà mượn tiền." "Ta kiếm kia trước tiên lấy cho ngươi trở về, ít nhất bán lên mấy trăm linh thạch trước tiên dùng." Trương Nhạc thích kiếm như mạng, thế nhưng thời khắc này, vì Phó Hạ Lương, mệnh không muốn. Phó Hạ Lương mới vừa muốn nói gì, Dương Tú Minh nói: "Đừng nói nhảm, chờ ngươi thắng, có tiền lại mua về." "Chúng ta ai với ai, ngươi là ta, ta là ta, người người vì ta, ta làm người người." Phó Hạ Lương gật gật đầu nói: "Tốt, ta liền không làm gì." Đến hành động này lên, ba người hợp thể, tu luyện Hạo Đăng Lôi. Hạo Đăng Lôi lấy lôi đỉnh lực lượng, ngưng tụ đặc thù lôi đỉnh, một lôi trước tiên chia âm dương hải biến, một cái là hạo lôi, một cái là đãng lôi. Sau đó hạo lôi cửu phân, đãng lôi cửu biến, phân hóa song xuôi, hạo lôi vỡ bờ lôi. Cửu cửu va chạm nhau, trong nháy mắt làm nổ, hình thành một đạo nổ tung diện tích vô cùng quang đại lôi đỉnh, đây là hoàn chỉnh hạo đãng lôi. Như loại này lôi pháp, lấy hai loại thuộc tính khác nhau va chạm, âm dương, thủy hỏa, quang ám các loại va chạm, sản sinh đáng sợ lôi đỉnh, đều được gọi là âm dương lôi pháp. Phạm là loại này âm dương lôi pháp, tu luyện căn bản đều là nguyên năng, vì lẽ đó lại được gọi là nguyên năng chi lôi. Cái này Hạo Đãng lôi khó có thể chỗ tu luyện, cần phân thần ngưng tụ, một phần Hạo Đãng, hai phần cửu biến, ba hợp va chạm, nhất định phải chín đôi chín, không thể thiếu một chút, điều này cần cường đại lôi đỉnh lực trưởng khống đặc biệt hai lôi va chạm nhau, điểm mấu chốt, làm nổ bên ngoài, cần cực mạnh sức quan sát, sức phán đoán. Bất quá cái này một lôi, nhưng là đúng phó hạ lương đơn giản nhất. Hắn có mệnh cách lôi thần chi tử, đối với lôi đỉnh thực sự là trưởng khống như thường. Lại có lôi đạo lôi tình, lôi đến lôi bá, lại thêm vào Dương Tú Minh, Chương Nhạc, chỉ là một ngày một đêm, chính là đêm này Hạo Đãng lôi, hoàn toàn năm giữ. Chương 113. Càn Khôn Mật Pháp Tử ngọ hạo đãng chương 113, càn khôn vận pháp tử ngọ hạo đãng trong đạo phủ cũng có phòng tu luyện một ngày một đêm sau phó hạ lương vận chuyển pháp lực đọc chú ngữ trong tay ngừng tụ lôi đỉnh lôi đỉnh vận chuyển ở trong tay hắn chia ra làm hai một cái là hạo một cái là đãng sau đó tiếp tục vận chuyển hạo lôi cửu phân đãng lôi cửu biến hóa thành 18 đạo nhỏ bé lôi đỉnh lúc này lôi đạo lôi tinh tác dụng hiện hiện ra trường khống nhỏ bé lôi đỉnh không phải vậy mất đi trường khống chỉ cần thiếu một chút lôi đỉnh đều là tan vỡ thời khắc cuối cùng đung nhiên mười đạo lôi đỉnh va chạm chín đôi chín Hạo đối đã ngờ ngơ một kia chớp xuất hiện, rơi xuống đất, hình thành một cái lôi hải giống như sóng lớn sấm nổ đầy đủ duy trì mười tước. Ở đây sấm nổ trong, chôn vùi tất cả tồn tại. Phó Hạ lương mỉm cười, luyện xong rồi. Này lôi phát ra, mười dặm phạm vi, trong ngay mắt Hạo đã lôi tập kích mà đi. Bán kính nổ tung có thể lấy hình thành 30 trượng phạm vi một cái lôi hải, trong đó lôi đỉnh vô tận Hạo đãng. Loại này cá nhân chuyển thừa lôi pháp, so với chiến trận lôi pháp, nhiều vài điểm chỗ tốt, có thể công có thể thủ, thu thả như thường, có thể xa có thể gần. Mấu chốt nhất một điểm, những thứ này lôi đỉnh lấy tự thân pháp lực ngưng tụ, phát ra sau khi ở chính mình hoặc là trên người đồng bạn sẽ hình thành một tia chớp bảo vệ, thần lôi nổ tung, lại không thương người mình may may. Hơn nữa còn có thể lấy lợi dụng đặc thù tài liệu, cô đọng thành thần lôi, bán đi kiếm tiền. Cái này luyện thành, chỉ là thô giáp luyện thành, cô đọng hạo đãng lôi, cần tiêu hao lượng lớn thời gian, thực chiến giá trị không đủ. Bất quá Phó Hạ Lương không thèm để ý, hắn yên lặng ngưng tụ. Chỉ cần cô đọng thành công, hắn lấy lôi đạo lôi phủ, ngưng tụ ra một đạo hạo đãng lôi lôi phủ. Có này lôi phủ, thật giống thi pháp có mẫu, đánh phép có khuôn mẫu, lại ngưng tụ hạo đãng lôi, vô cùng dễ dàng. Thời gian dài tất cả thi pháp bước đi hoàn toàn phản xạ hóa thực chiến này lôi càng là đơn giản kỳ thực phó hạ lương nắm giữ chiến trận lôi pháp bạo lôi vân lôi trình độ nào đó trên so với hạo đẳng lôi khó nhiều lắm hạo đẳng lôi luyện thành phó hạ lương kiểu biến thương sinh thuế tâm quyết trang sách không có bất kỳ thay đổi này lôi còn chưa xứng lên trang sách cái này một lôi luyện thành mà sao đơn giản phó hạ lương bắt đầu dùng tiền mua tự âm lôi ngọ dương lôi can thiên lôi khôn địa lôi liên quyết lôi toàn liên lôi những thứ này lôi pháp nắm giữ thái thượng đạo tu sĩ đều là cô động thần lôi cô động thần lôi là lôi tu kiếm tiền thường dùng nhất thủ đoạn Lấy vật liệu là vật dẫn, ngưng tụ lôi thể, truyền vào lôi đỉnh, hóa thành thực thể thần lôi tự hình thái tồn tại, sử dụng kích hoạt liền có thể, đây là tu tiên giới lưu hành nhất thủ đoạn công kích một trong. Chỉ là thần lôi giá cả đều là không rẻ. Trưng nhạc cùng Dương Tú Minh kiếm lá phong đều là đưa tới, bán lấy tiền, mua lôi. Phó Hạ Lương bắt đầu tu luyện, từ âm lôi, ngọ dương lôi, càn thiên lôi, khôn địa lôi, đều là rất dễ dàng mua được. Hắn đem mua đến thần lôi, yên lặng cảm ứng, lấy chính mình lôi đạo lôi phù năng lực, đưa chúng nó hóa thành lôi phù. Cảm ứng trong, lôi phù nếu như không có ngưng luyện ra đến, thần lôi lập tức độ nát tiêu tan chỉ có thể trở lại cái thứ hai như vậy cảm ứng được đi phó hạ lương rất nhanh ngưng luyện ra tự âm lôi lôi phủ tự âm lôi đều là nửa đêm tu luyện ẩn chứa vô tận âm khí một lôi đi xuống vô thanh vô tức giết người vô hình phó hạ lương rất nhanh ngưng luyện ra tự âm lôi lôi phủ sau đó cùng hạo đãng lôi lôi phủ chuyển hóa hạo đãng lôi lôi phủ hóa thành tự âm lôi lôi phủ nhờ vào đó phó hạ lương đem ngoại vật hóa thành tự thân lực lượng. có lôi phủ làm trụ cột chưa tới một cách giờ hắn liền luyện thành tự âm lôi hạo đãng lôi lôi phủ tiêu tan không liên quan lại vẽ một cái sau đó lại chuyển hóa ngọn dương lôi sau đó là càn thiên lôi không địa lôi, cuối cùng là liên quyết lôi, toàn liên lôi, như vậy chuyển hóa, cần thần lôi đầy đủ, mắt thường có thể thấy phó hạ lương trên người linh thạch giảm tiểu, hai cái kiếm la phong bán, còn chưa đủ, nhất định phải lưu lại một cái chiến đấu, bạch lê dành cho phó hạ lương hai cái túi chứa đồ, cũng đều là bán đi, hắn không thể không treo về nguyên lai mình nhỏ phá túi chứa đồ. ba ngày ba đêm sau, phó hạ lương cũng lại mua không nổi bất kỳ thần lôi, đến đây bảy cái lôi phủ, đều là luyện thành, kỳ thực đây mới là hoàn thành bước thứ nhất, chân chính khó chính là mặt sau hai bước, thế nhưng đối với phó hạ lương tôi nói, mặt sau dễ dàng, chỉ là một ngày. Hoàn thành bảy lôi cung pháp, hắn có lôi đạo lôi bá, lôi đạo lôi tinh, bất luận nhỏ bé trưởng khống, vẫn là cực lớn thôi hóa, đều là trưởng khống như thường. Lại là một đêm, bảy lôi hợp nhất, cũng là hoàn thành. Cuối cùng một điểm linh thạch, thuê một chỗ tông môn tu luyện trạng, thử vận chuyển này lôi pháp. Mới vừa vận chuyển, trong hư không, huyền âm hưởng lên. Càn khôn môn pháp, tử ngọ hạo đẳng. Phó Hạ Lương vận chuyển lôi pháp, trên bầu trời, tự động xuất hiện huyền âm, đây là thiên địa lắp lại, pháp thuật cộng hưởng. Phó Hạ Lương không có phát ra thần lôi, nói, hai vị ca ca, hoàn thành. Dương Tú Minh nói, tốt, ngươi cũng đừng tu luyện. Nhanh nghỉ ngơi, chuẩn bị chiến đấu. Chúng ta về đi ngủ." Trương Nhạc nói, năm ngày năm đêm không có chỗ mắt, thỉnh thoảng hợp thể, mệt chết, ta về đi ngủ. Dương Tú Minh cũng không phí lời, lập tức rời đi, về đến nhà. Cái này năm ngày năm đêm, thân thể của hắn vẫn nằm ở nửa trạng thái ngủ say, hắn đã cùng người nhà nói rõ ràng, ngược lại cũng không có chuyện gì đại ca hiện tại mang thủ hạng, thành lập thế lực của chính mình, mua nhà mua đất thu tiểu đệ, không, có quá để ý Dương Tú Minh. Nhị ca tiểu hài tử mới vừa sinh, nhị đậu làm trong tháng, mệt mỏi chân đánh sau gái. Chỉ có tứ đệ ngủ ngụi vây quanh hắn chuyện, vạn phần lo lắng. Dương Tú Minh trở về, cùng bọn họ hàn huyên vài câu, sau đó ngã xuống liền ngủ. Lần này là thật sự ngủ, năm ngày năm đêm không có trở về, mệt mỏi xong. Cái này một giấc đầy đủ ngủ một ngày một đêm, cái này mới có thể hồi thật lại. Dương Tú Minh kiểm tra, cửu biến thương sinh thuế tâm quyết, lại là lớp đầu, bởi vì, cửu biến thương sinh thuế tâm quyết, bên trong không có ghi chép, Tử Ngọ Hạo đã cản khôn lôi. Cái này đại biểu, Tử Ngọ Hạo đã cản khôn lôi cũng không có chân chính luyện thành, còn chưa xứng bị ghi chép. Ngôi mát hưởng bát vàng lôi phủ, khả năng không bị thừa nhận, thế nhưng cũng quản không được nhiều như vậy. Còn có một ngày thời gian. Dương Tú Minh thấy thấy đại ca đại ca thủ hạ thình lình không ít ba nữ bảy nam đều là tinh nhuệ giai vị. Dương Tú Minh rất hoài nghi cái kia đặc biệt thanh tú ngụy tử khả năng tương lai chính là mình đại tẩu đại ca đối với nàng đặc biệt tôn trọng trong đôi mắt đều là yêu thương. Sau đó đi xem một chút nhị ca ôm một cái tân sinh tiểu hải tử Dương Trân Trúc mới sinh không lâu ôm một thoáng chính là hoa hoa khóc lớn đây là Dương gia đời kế tiếp quả thực là phụ thân mẫu thân tâm can bà bối lập tức một trận tức giận mắng đem Dương Tú Minh đuổi đi cuối cùng mang theo tứ đệ ngũ muội chơi một hồi cho bọn họ mua được ăn thế nhưng tứ đệ Dương Tú Xuân lại nói tam ca. Ta yêu thích một cái bạn học nữ, ta nghĩ tương lai cưới nàng làm vợ, ngươi xem có được hay không?" Cái này Dương Tú Minh tức giận, tứ đệ mới 12, liền muốn cưới lão bà. Tự nhiên một trận lời nói ý vị sâu xa khuyên cáo, bỏ đi thằng nhóc ý đồ không ăn phận. "Làm gì không so cưới lão bà Hương? Ta đều không có bạn gái, ngươi còn muốn cưới lão bà, nằm mơ." Chương 114. Sa sa áo trắng, bồng bềnh hiên ngang. Chương 114. Sa sa áo trắng, bồng bềnh hiên ngang. Thái thượng lịch 521630296, ngày 12 tháng 9, năm nhâm dần, hổ. Nghi, giao dịch, nạp tài, khai trương, động thổ cầu phuố, treo biển, kỵ, xuất hành, nạp súc, an táng, ra lửa ngày thi đấu, ở Thái thượng đạo cử hành. Lần này là nội môn luyện khí trung kỳ đệ tử thi đấu. Như Thái thượng đạo loại này thượng tôn đại tông, một lần đệ tử thi đấu cũng phải chia làm bao nhiêu cái giai đoạn, mấy ngày mấy tháng tiến hành. Dù là lần này nội môn luyện khí trung kỳ đệ tử thi đấu, cũng đến cử hành hơn tháng. Cái này một ngày, phó hạ lương cao quan đã bảo, an mặc tông môn ban phát mới nhất phát bảo, đại biểu 6 cảnh đệ tử, chờ đợi tông môn hiệu lệnh. Loại này tông môn đệ tử thi đấu, lấy nguyên thần làm vị chiến. Chỉ là thử thách đệ tử thực lực, mỗi người chỉ có thể đưa vào một cái hạt nhân pháp khí, ngoại trừ hạt nhân pháp khí ở ngoài, tất cả ngoại vật đều là không cách nào đưa vào. Bất quá, cũng không phải như vậy tuyệt đối. Trong tông môn có một cái nghiệp vụ, tham gia thi đấu đệ tử, có thể lấy thanh toán linh thạch, sao chép hiện thực pháp khí thần bình phụ lục các loại, đưa vào thi đấu chiến trường đương nhiên, không thể quá phận quá đáng, vật phẩm nhất định phải tương ứng thi đấu tu sĩ cảnh giới, hơn nữa nhiều nhất không thể vượt quá 36 kiện. Cái giá này, có thể không rẻ, cái này tương đương bỏ tiền. Tông môn giải thích, linh thạch cũng là một loại thực lực. Phó Hạ Lương chỉ có một thanh Tam giai Kim Thu huyết nhiễm phong diệt kiếm, xem như là bản mệnh hạt nhân pháp khí, cái khác để cho hắn dùng tiền, hắn cũng không có dư thừa bao nhiêu pháp khí có thể lấy sao chép. Người nghèo chính là như thế hào hiệp, hắn ở trong động phủ yên lặng chờ đợi. lớn như vậy việc trọng đại, bất quá hoàn toàn ở tông môn pháp linh trong lòng bàn tay, còn có vô số ngưu sĩ thôi diễn tính toán. Dương Tú Minh Trương Nhạc đã sớm đến đây, làm bạn hắn ở hai bên người hắn. Phó Hạ Lương nhập Kim Phong ba đạo trường, Bính Sỉu ba số vị chờ lợi. Tông môn lệnh bài có mệnh lệnh chuyển đến. Phó Hạ Lương thở dài một hơi. Xôi nổi mà lên, thẳng đến cái kia đạo trường mà đi. Loại này đạo trường, khoảng cách nơi ở đều là không xa, sớm có người tính toán xong xuôi đạo trường ở rừng Kim Phong Trung Tâm, nhanh chóng phi nước đại, lập tức tới ngay ở đây đều là loại này lao nhanh tu sĩ. Lần này thi đấu ý nghĩa trọng đại, tất cả mọi người đều là dùng đủ kình, liều mạng chạy đi. Đột nhiên Phó Hạ Lương nhìn thấy Bạch Lê Sư Mội, bọn họ xa xa liếc mắt nhìn nhau. Bạch Lê Sư Mội bất quá luyện khí tầng 3, còn chưa có tư cách tham gia lần này luyện khí trung kỳ thi đấu. Bạch Lê Tư Mội đột nhiên hướng về phía Phó Hạ Lương hô: Tư Minh, Thái Thượng Thanh Tịnh, võ vận hàng thông. Thái Thượng Thanh Tịnh, võ vận hàng thông. Đây là thái thượng đạo chúc phúc may mắn nói phóng chạy trong phó hạ lương, Lặng Yên mà dừng lại, chỉnh quan, buộc bảo, hướng về phía Bạch Lê đáp lễ. Sư muội, thái thượng thanh tịnh, võ vận hàng thông. Nhìn phương xa thiếu niên mặc áo trắng, chậm rãi thi lễ, đồng bệnh hiên ngang, lập tức Bạch Lê sắc mặt đỏ chót, không biết nói cái gì tốt. Phó hạ lương tiếp tục phóng chạy, rất mau tới đến cái kia kim phòng 33 đạo trưởng. Tìm kiếm chỗ ngồi, ngồi làm tốt, chỉnh lý chỗ ngồi, sau đó lên đi ngoài rửa tay. Trận chiến này không biết bao lâu, cần sạch sẽ sạch Trở lại chỗ ngồi, chuẩn bị sẵn sàng, có ngoại môn tạp dịch đưa tới Hiccodan. Phó Hạ Lương cẩn thận kiểm tra, xác định không có vấn đề, sau đó ăn, ít cốc đan, có thể để cho hắn một tháng không ăn không uống, duy trì sinh mệnh. Rất nhiều đệ tử, lục tục đến đây, từng cái ngồi tốt, có nhận thức lặng lẽ xỉa xào bàn tán tán gẫu lên, cũng có người yên lặng tục kinh, cầu nguyện đạo chủ phù hộ. Phó Hạ Lương nhưng là đem ba thước kim thu huyết nhiệm phong diệt kiếm thả ở trước người, nhẹ nhàng chạm đến, vạn phần quý trọng đột nhiên, cách đó không xa có người hô. Phó Hạ Lương. Phó Hạ Lương nhìn sang, chính là Phùng Di, lúc trước ở quỷ quật thử luyện tròn, bị hắn đánh chết đồ môn. Phó Hạ Lương, lần này ngươi chết chắc rồi. Ta đã gia nhập vào Thiên phủ Liên minh, tất sát ngươi tên tiểu bối này." Phùng Di ở nơi đó gào gào kêu to, thế nhưng phó hạ lương phản ứng đều không có phản ứng hắn, chỉ là tiếp tục phủ kiếm. Cái gọi là Thiên phủ Liên minh, cuộc thi tập luyện đệ tử lén lút thành lập các loại nhỏ minh. Nhiều người thử luyện, tình huống như thế, nhìn nhiều thấy quen, ôm đoàn quân ấm, nhiều người đánh thiếu. Người cái lôi trận đệ tử, không cố gắng tu luyện lôi pháp, ở nơi đó giả thần giả quỷ, luyện cái gì kiếm. Người không nên bị ta ngăn chặn, không phải vậy ta sẽ không để cho ngươi mạnh khỏe chết, giàn vật ngươi 3 ngày 3 đêm. Phùng Di còn muốn nói điều gì, thế nhưng không biết tại sao xem đến giờ phút này yên lặng phủ kiếm phó hạ lương một loại không nói ra được cảm giác lạnh lẽo cảm giác ở trong lòng xuất hiện lại nhiều hơn hung hăng nói hắn một câu cũng không nói ra được lúc này lục tục đạo trường trong đã ngồi đầy người đầy đủ ngàn người nhìn sang một đám lớn off đột nhiên một cái pháp linh tiếng nói vang lên bên tai mọi người xuất hồ thái vô chi tiên khởi hồ vô cực chi nguyên trung hồ vô trùng cùng hồ vô cùng đây là tông môn thơ số theo pháp linh niệm song tất cả ở đây đệ tử đều là cùng nhau đắc lại xuất hồ thái vô chi tiên khởi hồ vô cực chi nguyên trung hồ vô trùng củng hồ vô cùng Sau đó Pháp Linh tiếp tục nói: "Các vị thái thượng đạo đồng môn, lần này tông môn thi đấu, nội môn luyện khí cảnh giới trung kỳ, sắp bắt đầu. Hiện tại đến phiên chúng ta dừng Kim Phong 999 đệ tử tiến vào. Thi đấu thế giới thời gian khoảng 27 ngày, hiện thực thời gian 3 ngày. Xin mọi người chuẩn bị, cô đọng ban dọn tâm huyết, làm vi vật dẫn, xây dựng thi đấu nguyên thân. Tâm huyết đối với một cái tu sĩ cực kỳ trọng yếu, mất đi cái này ban dọn tâm huyết, ít nhất 1 tháng mới có thể khôi phục. Thế nhưng không có biện pháp. Tất cả mọi người đều là cô đọng, mỗi một giọt tâm huyết, đại biểu ở thi đấu trong một lần sinh mệnh." Rất nhanh mỗi người chỉ đều là xuất hiện ba dọt tâm huyết. Tâm huyết xuất hiện, từ có pháp lực thu lấy, trôi nổi bay lên. Pháp linh lại là nói. Các vị đồng môn, lần này thi đấu tham gia nhân số 2.375.485 người, quyết ra thứ tự sau, trong đó đếm ngược 3.333 tên, cướp đoạt đệ tử nội môn thân phận, trực tiếp mất đi thái thượng đạo tu luyện tư cách. Các vị đồng môn, mỗi cái thi đấu người thí luyện đều có thể sao chép tâm huyết một cái bản mệnh pháp khí, mặt khác đã xin sao chép pháp khí đồng môn, xin lập tức phụ gia. Phó Hạ Lương lập tức vận chuyển pháp thuật, hắn đem chính mình Tam giai Kim Thu huyết nhiễm Phong Diệp Kiếm sao chép ở tâm huyết trong, như vậy mỗi một lần tử vong sau khi phục sinh hắn tự nhiên mang theo kiếm này. Các vị đồng môn, xin mọi người minh tưởng chuẩn bị, chuẩn bị tiến vào thi đấu chiến trường. Sớm tiến vào một tức, liền sớm một tức thích ứng hoàn cảnh. Chúc mọi người Thái Thượng Thanh Tịnh, võ vận hàn thông. Tất cả mọi người cùng nhau đáp lại nói, Thái Thượng Thanh Tịnh, võ vận hàn thông. Phó Hạ Lương nhưng không có nhắm mắt minh tưởng, mà là đợi ba tức. Sau đó nhẹ giọng nói, để chúng ta ba người cùng nhau nói ý niệm hợp nhất. Nhất thời ba người hợp nhất, chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể cùng nhau tiến vào. Không phải vậy chỉ có Phó Hạ Lương tiến vào, Dương Tú Minh hai người đều sẽ ném ở bên ngoài. Trong ngay mắt lóe lên, Phó Hạ Lương mở mắt, đã xuất hiện ở một cái xa lạ bên trong đại thế giới. Mây trắng trời xanh lam, non xanh nước biếc, cuối thu khí sảng, gió lạnh rung thổi. Cùng thế giới chân thật, không có bất kỳ chỗ nào khác nhau. Phó Hạ Lương thân thể, cũng là chân thực thân thể, không có bất kỳ không giống. Trường kiếm trong tay, cũng là chân chính Tam Dài Kim Thu Huyết Niệm Phong Diệp Kiếm đến đây sau khi, Phó Hạ Lương lập tức nắm chặt Trường Kiếm, cẩn thận quan sát. Đông Nhiên. Phương xa mười mấy dặm ở ngoài hư không, đột nhiên thật giống một khối lớn bầu trời đổ sụp, có tới ba dặm phạm vi. Bầu trời như đồng hóa làm vô số lưu ly mảnh vỡ, từ trên trời giáng xuống. Phó Hạ Lương lập tức hướng về phương xa bỏ chạy. Cái kia không cần nhìn, chính là Tam thập Tam thiên Tuyệt thiên Tuyệt, Thiên băng đạo hủy, chiến trận người tu luyện, phát ra thiên băng. Này cùng lôi Tuyệt Vân lôi như thế, tu sĩ kia đến đây, lập tức văng bay tự mình, tới một đòn thiên băng. Tam thập Tam thiên Tuyệt thiên Tuyệt, Thiên băng đạo hủy, một chiêu cuối cùng là thiên băng, Tam thập Tam thiên Tuyệt địa Tuyệt, địa liệt đạo diệt, một chiêu cuối cùng là địa liệt. Nếu như hai cái pháp thuật đồng thời triển khai, sẽ biến thành trời long đất lở, cái này gọi là càn khôn phức hợp pháp thuật, uy lực tăng lên mấy lần có thừa. Càn khôn phức hợp pháp thuật, âm dương phức hợp pháp thuật đều là thuộc về 12 hợp lại pháp thuật loại hình một trong, chỉ là một cái là lẫn nhau trợ cấp tăng lên uy năng, một cái là va chạm nhau nổ tung hình thành uy năng. Tuy rằng nơi đó cách nơi này còn có cách xa mười mấy dặm, thế nhưng Phó Hạ Lương không nhịn được chạy trốn, liền sợ chuyện tốt địa tuyệt người tu luyện, cũng là trở lại một cái. Chương 115. Thứ Tiêu Lôi đỉnh, vẫn khởi lôi lạc. Chương 115. Thứ Tiêu Lôi đỉnh, vẫn khởi lôi lạc. Quả nhiên ở nguyên lai tiên băng chỗ, ầm ầm, đại địa bạo liệt vô cùng động đất. Có địa tuyệt người cũng là ra tay, thiên băng gặp phải địa liệt, lập tức hình thành đáng sợ hiệu ứng, cái kia nguyên lai chỉ có 3 giam phạm vi, lập tức mở rộng, biến thành 10 giam diện tích đến thế giới này, không ít người đều là bắt đầu quăng bay tự mình, tu luyện nhiều năm, không nhịn được điên cuồng lên. Ngược lại ba cái mệnh, lãng phí một cái, không có gì đặc biệt, ngược lại chính mình cũng giết không tiến vào trước 1 ngàn tên, ngược lại chỉ cần không phải cuối cùng 3 ngàn, vì lẽ đó cái gì đều có thể sống. Nhất thời Phó Hạ Lương đều ở cái này trong phạm vi, hắn chỉ có thể liều mạng trốn chạy. Thời khắc cuối cùng, thần kiếm hợp nhất, răng rắc một tiếng, lao ra cái này trời long đất lợ phạm vi rơi xuống đến đại địa bên trên, hắn há mồm thở dốc, xem hướng về phía sau, toàn thân run rẩy. Tốt huyền, suýt chút nữa một máu như thế không. cái này đều người nào a, tự tìm đường chết không quan trọng lắm, không muốn lôi kéo ta. Trương Nhạc nói, thực sự là căm ghét. Đến, hạ lương cho bọn họ một pháo, tới một cái vân lôi, để nhóm này đồ chó cũng làm nếm thử mùi vị. Trương Nhạc đến nơi này, cũng là bắt đầu căng bay chính mình. Phó hạ lương lắc đầu nói, không, tuyệt không. sư tỷ nói chiến trường thứ nhất nội dung quan trọng, bảo tồn chính mình. nói xong, hắn cẩn thận tra xét, sau đó bỏ chạy lên, an toàn là số một. Mới tới chiến trường, rất nhiều người đều là trở nên hư vấn, dùng ra bản thân cường đại nhất thủ đoạn, tùy ý làm bậy. Chu vi thế giới, nổ vang không ngừng, tam thập tam thiên tuyệt chiến trận người tu luyện, đều là có đại sát thương pháp thuật, mỗi cái sử dụng. Thiên băng, địa liệt, thần nộ, ủy hành, nhân họa, nhật bạo, nguyên truy, vân lôi, tâm kiếp, kiếm lông, đao sơn. Kỳ thực coi như chuyên tu chiến trận pháp thuật tu sĩ, có thể lấy triển khai tam thập tam thiên tuyệt cuối cùng nhất tuyệt, ở luyện khí kỳ cũng là rất ít không có mấy, thế nhưng chỉ cần có thể triển khai ra, vậy thì thật là trời long đất lợ. Thế nhưng phẩm là triển khai loại lại pháp này thuận người hầu như hẳn phải chết một khi triển khai vết tích rõ ràng để lại dấu vết lập tức bị bốn phía đồng môn vây chặn loại đại pháp này thuật hầu như đều là viễn trình hủy diện có công không có thủ chỉ cần gần người lập tức hẳn phải chết chiến trận chuyên tu người chính là thì lớn căn bản không cách nào chống đỡ cá nhân chuyển thừa tu sĩ áp sát tuyệt sát không phải vậy chuyên tu chiến trận pháp thuật tu sĩ cũng sẽ không được đến tông môn đặc biệt coi trọng thêm điểm ở này trong quá trình phó hạ lương việt không ra tay chỉ là tránh né tách ra tất cả mọi người lấy hắn du đạo chiến trước năng lực ở đây ung dung tự tại tuyệt không liều lĩnh toàn bộ thế giới hầu như mười mấy tức có ngàn người đưa vào thế giới. Thật giống vô số ánh sao từ trên trời hạ xuống, rơi xuống bên trong thế giới, hóa thành hình người. Toàn bộ thế giới cũng là cực kỳ lớn, hoàn toàn có thể lấy dung chứa hơn 2 triệu người truyền vào. Lại làm sao đi khắp? Phó Hạ Lương trước người đột nhiên xuất hiện một người. Người kia còn ở truyền tống trong hoảng hốt, Phó Hạ Lương đột nhiên vận mạnh, giương tay một kiếm. Người kia kêu, kêu to, đối mặt Phó Hạ Lương, không biết hô hô cái gì ở trên người hắn, xuất hiện tấm chắn, từng đạo từng đạo bay lên, đây là thuật tuyệt, thiên vạn lực trọng, người tu luyện. Kiếm quang lóe lên, tầng tầng, tầng tấm chắn, từng cái từng cái nát bấy, tuy rằng lại là bay lên một cái Thế nhưng lập tức nấp ấy, sau đó cuối cùng ló lên, bị Phó hạ lương chấn áp chém giết. Chém giết đối phương, đầu bay lên, một vệt sáng phóng lên trời. Sau đó thân thể đối phương hóa thành vạn ngàn máu đen, nhào tán bốn phương, nhuộm nhập đại địa trong. Nhất thời vùng đất kia, khoảng chừng 3 thước nơi, trải qua đối phương tinh huyết thoải mái, biến đến cực kỳ chân thực đây chính là lần này thi đấu mục đích, dùng 200 vạn đệ tử tinh huyết, thoải mái hỗn độn ván cỡ thế giới thứ nguyên. Toàn bộ thế giới đều là như vậy, một chút cấu dựng lên. Bất quá Phó Hạ Lương có thể không có công phu quan tâm cái này, hắn tiếp tục đi khắp, cẩn thận đề phòng, không, cầu giết địch, chỉ cầu sống. Như vậy, một chút chịu đựng đi, từng nhóm một tu sĩ nhập tràng. Cuối cùng đầy đủ hơn 2 triệu người để vào thế giới này. Sau đó là 7 ngày liệt chiến kỳ, theo cái này 7 ngày vừa qua, thế giới bắt đầu theo nhân số thu nhỏ lại mà thu nhỏ lại, mãi đến tận chiến đấu đến người cuối cùng. Tất cả mọi người ở đây chiến đấu, tự có người tiến hành ngước định. Lấy giết địch, đối địch, các loại phản ứng, ở trong bọn họ tuyển ra tên anh, phòng đoán trong lòng, phán đoán phân tích, từng cái chi đều, cuối cùng sắp xếp ra bảng danh sách. Có người nói, ở mấy vạn năm trước, còn có cái gì bảng danh sách tồn tại, đối với tất cả mọi người trực tiếp bại bảng, khích lệ bọn họ giết chóc lẫn nhau. Thế nhưng hiện tại bảng danh sách đã thủ tiêu, hết thảy đều là tự nhiên chiến đấu. Phó Hạ Lương khắp nơi đi khắp, nhìn hắn thật giống vô ý thức đi loạn, kỳ thực hắn tự có đạo lý. Hắn ở ghi chép chu vi địa mạo địa thế, tìm kiếm có lợi địa hình. Mỗi một lần thi đấu, tất cả thế giới đều là tùy cơ hình thành, như vậy không cho bất kỳ tu sĩ nào có địa lợi trên ưu thế. Thế nhưng, vạn pháp tự nhiên, dù như thế nào hình thành thế giới, địa lý bên trên đều là quy luật nhất định lợi dụng những thứ này quy luật đây là thắng lợi điều kiện một trong phó hạ lương cẩn thận tìm kiếm đột nhiên hắn ở nụ cười ở một mảnh đồi núi trong hắn phát hiện một cái linh nhãn cái gọi là linh nhãn một cái linh mạch trong linh khí tụ tập nơi trong đó có linh nhãn vô cùng hiện ra nơi đó là vô số tu sĩ tử chiến nơi bởi vì có thể lấy ở đây hấp thu linh khí khôi phục nhanh chóng mà phó hạ lương tìm tới linh nhãn là một đạo ẩn giấu linh nhãn rất khó tìm đến chỉ có hắn du đạo chiến trước mới là phát hiện tất thắng pháp bảo phó hạ lương lập tức qua thế nhưng hắn không có nóng lòng tìm kiếm mà là lặng yên kiểm tra đột nhiên vung tay lên che mặt. Trời tối, Trích thủ Giả Thiên. Cái này linh nhãn đã có tu sĩ chứng cứ, ẩn dấu rất tốt, hơn nữa bày xuống sát trận mai phục. Hẳn là thổ tuyệt, hế thổ chuyển sinh, người tu luyện. Thế nhưng Phó Hạ Lương một cái trích thủ giả thiên, hấp dạ đồng hóa trong, hắn hoàn toàn nhìn ra đối phương bày xuống cả bẫy, cùng với đối phương vị trí, vì lẽ đó một kiếm. Tu sĩ kia cảm giác được không được, liền muốn làm nổ khôn tổ băng tháp, phá hủy cái này linh nhãn. Thế nhưng chậm một bước, Phó Hạ Lương một chiêu kiếm xuống đi, kiếm quang trong, tu sĩ kia đã bị hắn chém giết. Phó Hạ Lương hãm mồm thở dốc, cẩn thận kiểm tra ở chỗ này mặt phía dưới, tu sĩ kia đã xây dựng một cái nhà đá. Bên trong có một cái linh truyền, tỏa ra hơi linh khí. Nơi này sau đó chính là phó hạ lương căn cứ, ít nhất cái này bảy ngày bí mật vị trí. Chết đi thổ tuyệt tu sĩ, phục sinh nơi không thể nói được ở nơi đó, thế giới lớn như vậy, hắn căn bản không có cơ hội lại về tới đây. Phó hạ lương ở đây nghỉ ngơi, một điểm không đổi, dường như lão ố quý như thế ổn. Gấp chút nhạc, thật không thể lập tức đi ra ngoài giết địch. Yên lặng chờ đợi, rất nhanh sắc trời dần tối, buổi tối đến. Phó hạ lương cười ha ha, nói, "Có thể lấy." Ba người gật đầu, phó hạ lương rời đi nhà đá, lặng yên mà động. Lần này không tại trốn người, gặp phải đồng môn trực tiếp đi qua, Hắc giả đồng hóa lặng yên đi tới đối phương bên người, một kiếm giết chết. Bất quá ban đêm còn ở Hoang Dã Du đã đồng môn, vô cùng đi rồi, kẻ ngu si đều biết đạo hố trốn đi. Hoang Dã Du đã giả, đều là cho là mình có bản lĩnh, cũng là ra đến giết người, chỉ là bị Phó Hạ Lương giết chết độn ra 300 dặm, đi tới một chỗ trên sườn núi. Nơi này là ban ngày hơi tốt điểm, đi tới nơi này, Phó Hạ Lương nói, "Nhị ca, ngươi không phải muốn xem Vân Lôi sao?" Đến rồi. Nói xong, hắn vươn ngón tay, hình thành một cái thập tự giá, bắt đầu yên lặng chất tính tính tốt khoảng cách, đông nhiên hướng về phía phương xa, sử dụng thử tiêu lôi đỉnh. ở hắn thi pháp phía dưới, một đạo có tới dài ba thước lôi đỉnh xuất hiện. cái này lôi đỉnh thật giống vô số mây khói tạo thành, sôi trào lan lụt. mục tiêu phía đông 270 trăm dặm ở ngoài, bí ẩn tung lũng, ít nhất phải có mấy chục người ở nơi đó ẩn giấu. thử tiêu lôi đỉnh, vân khởi lôi lạc, phóng ra. với anh, cái này vân lôi chính là bay bắn ra, ở trên hư không hóa thành một tia trắng, thẳng đến nơi đó mà đi. sau đó rất nhanh sẽ cảm giác đại địa du lên, bốn vương tám hướng đều là lôi âm. Thinh Linh thật giống nhìn thấy phương xa có một cái tràn ngập ánh lửa đá mây hình ngấm chậm rãi bay lên. Nếu như Thung Lũng kia có tu sĩ tồn tại, đòn đánh này đều là tử vong. Ba ngày không nhịn được sử dụng Tam Thập Tam Thiên Tuyệt Chiến trận pháp thuật tu sĩ đều chết hết đến buổi tối, vẫn còn có người như vậy, lập tức khắp nơi bóng người lay động. Phó Hạ Lương nói: Nhị ca, ngụy nhử đã phát ra, con cả đến, đến rồi, xem ngươi có thể giết mấy cái? Trương Nhạc chỉ là hồi đáp: Giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết. Chương 116. Thầy Sơn Liên Tỷ Vũ, chứng thử bách sinh hồn. Chương 116. Thầy Sơn Liên Tỷ Vũ chúng thử bách sinh hồn, không ít ba tức, có một bóng người nhanh chóng đến đây, hắn tùy ý mà động, tới gần cây tối hóa thành cây tối, tới gần hoa cỏ hóa thành hoa cỏ, đi ở đất trống hóa thành bóng mờ, đến đây tìm kiếm vừa mới thả ra thần lôi người. như vậy năng lực, đây là tâm tuyệt, tâm lộ hạo đẳng, mang đến tâm linh che đậy đối phương cẩn thận kiểm tra, tìm kiếm phó hạ lương tung tích. thế nhưng đột nhiên hậu tâm hắn mắt lạnh, hắn kinh hãi quay đầu lại, ở cái kia nguyên bản bóng tối chỗ, một bóng người xuất hiện, chính là phó hạ lương, hắn khẽ mỉm cười, lại là biến mất trong bóng tối. bóng người ngã xuống đất, thân thể hóa tan. Chuyển vào ba thước trong thiên địa, mà đối phương mất đi một cái mạng đánh chết người này, Phó Hạ Lương ẩn vào bóng tối, yên lặng chờ đợi cái thứ hai đột kích đồng môn đột nhiên, phương xa một điểm lưu quang, bay lên trời, xông thẳng lên trời. Phó Hạ Lương lắc đầu một cái nói, xui xẻo như vậy, mới đến thế giới này không tới một ngày, ba cái mệnh dùng hết. Đây là mất đi ba giọt tinh huyết đồng môn, hoàn toàn lui ra thi đấu. Theo cái này người bắt đầu, đại địa bên trên, lục tục có lưu quang bay lên, cái này đều là bị đánh chết ba lần tu sĩ, lui ra thi đấu sân khấu. Lần này thi đấu, cuối cùng thứ tự 3,333 cái đồng môn, khai trừ nội môn. Vị bỏ thái thượng đạo tu luyện cơ duyên. Lúc này cái thứ hai đồng môn đã đến đây. Hắn điều động phong lôi, gào thét đến đây, dĩ nhiên đã có thể lấy bay trên trời, thực lực cường hãn. Giống như luyện khí trung kỳ tu sĩ, đều là không cách nào phi độn hư không, chỉ có luyện khí hậu kỳ mới có thể mượn phi hành pháp khí, ngao du hư không. Cái này luyện khí trung kỳ đồng môn, không nhờ vào pháp khí, có thể phi độn, có thể nói thực lực siêu quần đến đây hư không mà đi, nhanh chóng tìm kiếm vừa mới thả ra vân lôi ngợi, thế nhưng chỉ thấy kiếm quang lóe lên, hắn ở tầng trời thấp chia ra làm hai, trực tiếp tử vong. Trương Nhạc rơi xuống đất, trong nháy mắt trốn vào trong đêm tối. Hát dạ đồng hóa hiện tại lĩnh vực phạm vi đã ba dặm, Ở đây ba dặm, chính là hắn sân nhà, tất cả không thể độn hình ở đây ba dặm, Hắn lặng yên mà đến, đưa tay một kiếm, tất sát cường địch đây thực sự là tới một người giết một người, đến hai cái giết một đôi, đến tám cái giết tám cái, đến mười cái giết năm đôi đỏ mắt, chương nhạc ở đây chém giết hơn bốn mươi đồng môn, quản ngươi tu vị gì, đến đây hẳn phải chết. Thế nhưng đến đây đồng môn số lượng bắt đầu giảm thiểu, bởi vì mọi người đều cho là mình tới chậm, cái kia khoe khoang chính mình lôi tuyệt ra hỏa, đã sớm chết rồi, vì lẽ đó không đến. Phó hạ lương nợ nụ cười, nhìn về phía phương xa, yên lặng tìm kiếm phước vị. Trong tây bắc 180 dặm ở ngoài, có một bình nguyên, tương tự có người tập kết. Thử tiêu lôi đỉnh, vân khởi lôi lạc, phóng ra. Vân lại là một đạo vân lôi phóng ra mà ra, cực lớn tiếng rít, gào thét bốn phương, hơn 10 tức sau khi, đại địa run lên, lại là sấm nổ. Cái kia một chỗ, phạm vi 6, 7 dặm, đều ở vân lôi bán kính nổ tung trong. Vân lôi hạ xuống, lấy một điểm làm trụ cột, trong nháy mắt chu vi mấy dặm tất cả nguyên khí, đều là bị nó chuyển hóa, hóa thành đáng sợ hỏa lôi chi nguyên. Sau đó tất cả hỏa lôi chi nguyên, bắt đầu làm nổ, gợi ra 10 dặm bên trong tất cả nguyên khí, cùng nhau kịch liệt nổ tung hình thành mây mù bạo anh, vân lôi hạ xuống, hình thành siêu cao áp, siêu nhiệt độ cao, siêu sung kích lực lượng, tiêu diệt tất cả sinh mệnh đáng sợ nhất chính là, có lúc còn có thể hình thành lần thứ hai nổ tung, hình thành đánh nổ hiệu quả. Vân lôi lý luận khái niệm là mười giảm một mịt, thế nhưng Phó Hạ Lương bất quá luyện khí tầng 6, còn không đạt tới cái này lý luận đòn đánh này, trên căn bản chỗ đó đồng môn đều là tử vong. Xem tới đây lại là xuất hiện vân lôi vết tích, lập tức chu vi rất nhiều đồng môn giễu tới. Còn lại lại là chương nhạc giết chóc thời khắc, ở đây tới một người giết một người. Hắc dạ đồng hóa thêm vào kiếm pháp của hắn, quả thực vô địch. Quản ngươi thực lực ra sao? Tu vị gì, đến đây một kiếm một cái, giết tới năm mươi mấy người, đến rồi cái đồng môn. Cái tên này tình linh trên người mặc giáp trụ hơn 20 pháp khí, các loại sao chép pháp khí, khả năng là không có cam lòng sao chép túi chứa đồ, vì lẽ đó đều là như thế mặc giáp trụ. Quá có tiền, những thứ này sao chép phải 10 vạn linh thạch. Hắn là phi hành đến đây, ngự sử đặc thủ phi hành pháp khí, để cho hắn luyện khí tầng 6 có thể phi độn. Trên người tự mang ánh sáng pháp khí, Dương Tú Minh căn bản là không có cách tới gần. Còn có tự động tìm địch pháp khí, thẳng đến vó hạ lương mà tới. Hoàn toàn bỏ tiền đồng môn. Đối mặt như vậy cường địch, Trương Nhạc cũng không giấu. Trong nháy mắt mà ra, thẳng đến hắn mà đi. Kiếm quang múa, chấn giang đãng hải lạc vân hà, vô tận rung động, đem đối phương công kích pháp khí, liền phá 13, dựa vào đến phụ cận, trong nháy mắt bay lên trời, thần kiếm hợp nhất. Quản hắn bao nhiêu pháp khí, quản hắn sao chép bao nhiêu, toàn bộ một kiếm nát bấy, giết. Chương nhạc rơi xuống đất, cười ha ha đưa người này sau khi, lại là không đến kẻ địch. Phó hạ lương nói, đến đây đi, tiếp tục. Hắn lại là bắt đầu vận chuyển vân lôi. Phía nam 233 giẫm ở ngoài, có một núi phong, sóng pháp lực kịt liệt, có người kết đấu. Thử tiêu lôi đỉnh, vẫn khởi lôi lạc. Phóng ra. Vâng lại là một cái vân lôi bay ra. Thế nhưng cái này vân lôi bay ra sau khi, Phó Hạ Lương không còn nơi này chờ đợi, nhanh chóng bỏ chạy. Có một lần hai lần, không có lại ba lại bốn, đi. Hắn điên cuồng bỏ chạy, bên kia vân lôi vụ nổ lớn, hắn đều không có dừng bước. Quả nhiên, chạy đi mười dặm, nguyên lai hắn vị trí chỗ ở, không tên tiêu đốt lửa lớn. Hoàn tuyệt, đốt thiên nấu hải. May là xa xa độ ra, không phải vậy liền bị thiêu chết. Bất quá Phó Hạ Lương nở nụ cười, hắn xem nhìn thiên không, khóa chặt vị trí của đối phương, thẳng đến nơi đó mà đi. Tam thập tam thiên tuyệt chiến trận pháp thuật, đều có rõ ràng thi pháp vết tích, một chút nhìn ra theo cái hướng kia, đuổi theo ra hơn 50 dặm, phía trước một mảnh tiếng chém giết, chẳng trách đối phương có tam thập tam thiên tuyệt chiến trận tu sĩ, triển khai hỏa tuyệt đốt trời, cũng không sợ bị người truy tung. Đây là một cái đầy đủ hơn trăm người minh hội, bọn họ tụ tập cùng nhau, tạo thành chiến trận, phàm là căn cứ vết tích mà đến đồng môn, đều là bị bọn họ giết chết. vì lẽ đó bọn họ không có sợ hãi. nay cùng uy hiếp phó hạ lương phụng di nơi thiên phủ liên minh một cái tính chất đầy đủ trăm người, chẳng chỉ có thứ tự, còn có người bảy xuống trần thế, phòng vệ thỏa đáng. trương nhạc nhìn thấy bọn họ, hỏi, cho bọn họ một lôi. phó hạ lương nhìn, lắc đầu nói, không. Bọn họ nơi này có 3 cái phòng tuyệt, chấn giáp vốn thiện, có thể lấy chặn ta vươn lôi. Tam thập tam thiên tuyệt tròng, ngoại trừ các loại đáng sợ công kích, cũng có một chút cường đại phòng ngự. Vũ tuyệt, chủ tuyệt, nghiệp tuyệt, sinh tuyệt, nhu tuyệt đều là cả công lẫn thủ, chỉ có thối tuyệt, phòng tuyệt, chỉ thủ không công, hoàn toàn phòng ngự. Vậy làm sao bây giờ? Dễ làm. Phó Hạ Lương nhìn bọn họ, tiến lặng thi pháp nhập chủ. Hạo đẳng ca khôn, tử ngọ huy hoàng, thôi hồn thần lôi, sát độ thân hình, tạ tinh chẳng thủ, cấp tốc hàng sinh, cấp cấp như luật lệ. Trong nháy mắt, ở Phó Hạ Lương trên người, đồng thời bảy đạo lôi đình xuất hiện. Sau đó chúng nó trong nháy mắt hợp nhất, hóa thành một luồng lôi đình lực lượng, có vô cùng uy năng. Uy thế quần quật cực kỳ, lưu chuyển liên tục, trong đó mơ hồ vô số ánh chớp thôi phát. Cái này ánh chớp, trung chính bình hòa, thế lại kéo dài không ngừng, vang vọng bầu trời. Từ ngọ hạo đã càn khô lôi. Tiếng sét đánh vang lên, quang ảnh sáng lạ. Nhất thời bốn phương hoàn toàn sáng rực, 36 đạo quả cầu sét hạ xuống, những thứ này quả cầu sét lóng lánh lóa mắt lang quăng, không ngừng có điện lửa trắng hoa xỉ xì, xì tuôn trào vẩn quanh mặt ngoài trong đáy mắt, quả cầu sét rơi xuống đất, đem cái kia trăm người bao quanh vây nốt tầm ầm ầm, nổ vang mảnh liệt, quả cầu sét nổ tung, tất cả đồng môn bốn phía hầu như đều biến thành một mảnh sấm sét hải dương. Vô tận Lôi Đình lan rộng, bốn phía không gian, vang vọng nước quần quần phân tán khí lưu ở đây tất cả đồng môn, ở đây lôi đình tròng, không có bất kỳ dãy rủa, toàn bộ cho bụi. Cái này một lôi, lại không giống lạc lôi vân lôi cố định diện tích, không phân được ta, mà là có bao nhiêu người liền lớn bấy nhiêu phạm vi, tùy tâm mà muốn. Phó Hạ Lương mỉm cười nói, xem, diện sạch, trả giá, vẫn là đáng giá. Sau đó cười ha ha, chương 117. San hà ẩm lộ, bất quá kiếm lợi. Chương 117, San hà ẩm lộ, bất quá kiếm lợi. Như vậy dễ chóc tiếp tục, tìm kiếm một nơi, thả ra vô lôi, vây kích nào đó. Lấy Phó Hạ Lương Du đạo chiến trước, tìm kiếm đối phương tụ tập vị trí, dễ như trở bàn tay. Cái này một lôi đi xuống, bột mịn mới rằm, trong đó tất nhiên bị Phó Hạ Lương đánh chết mấy chục người thậm chí mấy trăm người. Sau đó yên lặng chờ đợi, chỉ có rất nhiều lại đây kiếm lợi, đều là từng cái đánh chết, không cần chính mình tìm kiếm bọn họ, nhanh và tiện lại nhanh chóng. Nghỉ ngơi một hồi, trở lại một lôi, tiếp tục chờ chờ. Như vậy trận đấu Đơn giản mà lại tàn khốc, một đêm đánh chết đồng môn gần nghìn. Lập tức sắp ánh bình minh, Phó Hạ Lương thở dài một hơi, Lạc Yên về độn ở đây thế giới, hết thảy đều là mô phỏng hiện thực, tu sĩ nhất định phải nghỉ ngơi, nhất định phải ăn uống, bằng không ngược lại sẽ không chết đói chết khác, thế nhưng sẽ ảnh hưởng thân thể trạng thái. Mỗi ngày mặt trời mọc, trong hư không tự có từng giọt giọt linh lộ hạ xuống, cái này gọi là sương sớm. Uống xong một giọt, có thể lấy một ngày không khác. Mỗi ngày thái dương hạ xuống, trong hư không tự có từng mảng từng mảng mây tiêu bay xuống, cái này gọi là tịch hạ an muẩn mạnh, một ngày không đói bụng. Như vậy rất có một loại tiên nhân san hà ẩm lộ cảm giác. Hơn nữa thi đấu kết thúc, những thứ này ăn đi xương sớm tịch hạ sẽ hóa thành chân nguyên xuất hiện ở chân chính trong thân thể. Có người nói, mọi người tinh huyết thoải mái thế giới, thế nhưng trên đời không có chỉ có đòi lấy, không làm xin trả chuyện tốt. Thiên đạo đều là một uống một mổ. Vì lẽ đó, đưa mọi người cái này xương sớm tịch hạ, tăng cường tu vị. Ngày hôm qua Thái Dương xuống núi, Phó Hạ Lương đi ra bên ngoài lấy tịch hạ. Kỳ thực xương sớm tịch hạ quá trình sẽ gợi ra vô số chiến đấu, thậm chí chuyên môn lúc này các loại chiến thuật bất quá hiện tại mới vừa bắt đầu, thế giới diện tích rất lớn, đến là không có chuyện gì. Chỉ là Phó Hạ Lương ăn một cái tịch hạ không hề ăn no cảm giác cùng truyền thuyết không giống, cuối cùng ăn 3 cái, đây mới là cảm giác ăn no. Xem ra thế giới này, đem chương nhạc cùng Dương Tú Minh đều là đem tính, tuy rằng ba người bọn họ một thể, thế nhưng thế giới lớn, thử luyện nhiều, cái gì chim đều gặp qua. Cái này một đêm chiến đấu kết thúc, Phó Hạ Lương lấy song xương sớm sau, cũng là ba dọn, mới là uống no, sau đó trở lại chính mình linh nhãn nhà đá. Đại ca, nhị ca, ta buồn ngủ." Dương Tú Minh nói, "Ngủ đi, ta đến thủ." Phó Hạ Lương gật đầu, thân thể vừa ngã, nằm xuống liền ngủ đây là dạ ma đặc sắc, nghĩ ngủ là ngủ, nghi tỉnh liền tỉnh, ba bốn tiếng giấc ngủ đầy đủ dùng, hơn nữa xưa nay sẽ không mất ngủ." Trương Nhạc nói, "Thú Minh, ta cũng ngủ." Hắn cũng là nghỉ ngơi, thân thể chỉ là lưu lại Dương Tú Minh trong coi. Kỳ thực, Dương Tú Minh hoàn toàn có thể lấy không ngủ, tiếp tục điều động thân thể chiến đấu. Thế nhưng là không đáng, nên nghỉ ngơi một chút, năm rộng tháng dài. Dương Tú Minh ở đây trong nhà đá, cẩn thận thủ vững, yên lặng cảnh giác. Trời đã sáng, bên ngoài lại là chiến đấu đứng lên, thế nhưng đã không có ngày thứ nhất điên cuồng máu tanh. Sau bốn tiếng, Phó Hạ Lương tỉnh lại, thở dài một hơi, nói, "Ta tỉnh rồi." Trương Nhạc cũng là tỉnh lại. Dương Tú Minh nói: Ta nhỏ ngủ một hồi, các ngươi đi ra ngoài chiến đấu đi. Phó Hạ Lương gật gù, hắn cùng Trương nhạc hai người một thể, Lặng Yên đi ra ngoài chiến đấu. Dương Tú Minh nhưng là ngủ say. Phó Hạ Lương ba ngày chiến đấu, vạn phần cẩn thận, cũng không có buổi tối như vậy cản rỡ. Lặng Yên di động, có thể giết liền giết, không thể giết liền buông tha ở rừng rậm nơi sâu xa duãng. Thảo Nguyên biên giới qua lại, đầm lầy bên trên ngồi hồi, cẩn thận bảo vệ mình, tuyệt đối không tùy tiện ra tay. Như vậy, sau bốn tiếng, Dương Tú Minh tỉnh lại, Phó Hạ Lương cũng không có mười mấy cái chiến tích, bất quá cũng là bình thường. Lúc này mọi người đều là ở thích ứng hoàn cảnh tiến lặng chờ cơ hội, dần dần mặt trời chiều xuống, hoàng hôn xuống núi, tịch hà xuất hiện, ở trên trời hạ xuống, bọn họ lấy ba mảnh tịch hà tiến lặng ăn, sau đó nhìn nhau nở nụ cười. buổi tối đến rồi, xin mời nhắm mắt. trời mới trăng vạng, phó hạ lương cười ha ha, nhắm ngay phương xa, chính là thi pháp. phía nam 230 trăm dặm ở ngoài, có vùng rừng núi, tương tự có người tập kết, thử tiêu lôi đỉnh, vân khởi lôi lạc, phóng ra. với anh, lại là một đạo vân lôi phóng ra mà ra, cực lớn tiếng giít, gào thét bốn vương, hơn mười tức sau khi, đại địa run lên, lại là sấm nổ, vân lôi hạ xuống lấy một điểm làm trụ cột, phạm vi mới giảm. Vân bạo nổi lên đòn đánh này thật giống so với hôm qua trở nên mạnh mẽ không ít. Pháp thuật càng là sử dụng, hiệu quả càng tốt. Ban này, phó hạ lương sớm tìm rõ, nơi đó có một chỗ cái gì mình đã tụ tập trăm người, hiện tại một đòn trực tiếp hóa thành bột mịn đòn đánh này phát ra, tung tích của hắn bại lộ, lập tức có đồng môn giết tới. Thế nhưng đây là trương nhạc cầu cũng không được, hắn ẩn nộn trong đêm tối, một kiếm một cái, lại tàn nhẫn lại độc, giết người không hề có một tiếng động. Đến bao nhiêu, giết bao nhiêu, giết một hồi, không có ai đến rồi. Sau đó ở Vân Lôi Vang kích lại tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Như vậy đi xuống, lần thứ 5 Vân Lôi Van kích, đã không có người nào lại đây, ai cũng không nốc, cái này còn không có vấn đề. Đột nhiên ở này Tề Vương có người chậm rãi đi tới, lần này Trương Nhạc nhưng không có trốn vào trong bóng tối, mà là trực tiếp hiện thân xuất hiện người kia trước mặt, Kiếm yêu phong bách lĩnh chính là lần trước ở quỷ cột tròng gặp phải Kiếm yêu phong bách lĩnh, cái tên này thời khắc mấu chốt lập tức bỏ chạy, không có giao thủ, Trương Nhạc vô cùng phiền muộn, người này có thể nói chính là Trương Nhạc nhìn thấy đệ nhất kiếm khách nhất thời kích khởi thắng bại chi tâm, nhìn thấy Trương Nhạc xuất hiện, Kiếm yêu phong bách lĩnh chần chừ một chút, nói lôi tuyệt phó hạ lương. Trương Nhạc chậm rãi xuất kiếm, làm kiếm lễ, nói, xin mời. Trương Nhạc không có ý niệm hợp nhất, chỉ là chính mình một người xuất kiếm. Kiếm yêu phong bách lính cũng là xuất kiếm, hắn là hai tay nắm, hai cái mỏng như cánh ve song kiếm. Xin mời. Trong nháy mắt, hai người chính là giao thủ. Chỉ là giao thủ, hai người đều là biết, đối phương đều là kiếm tâm thông triệt. Kiếm thứ hai, Trương Nhạc cảm giác được kiếm ý của đối phương tập kích, sắc bén, hỗn loạn, vô ảnh. Mà đối phương cũng là cảm giác được Trương Nhạc kiếm ý tập kích, chấn áp, ám sát, rung động. Kiếm thứ ba, trong nháy mắt hai người toàn bộ thần kiếm hợp nhất trực tiếp đều là hóa thành một luồng ánh kiếm, hướng về đối phương chém tới. giang giác một tiếng, kiếm quang tách ra, chương nhạc rơi xuống đất, máu tươi bắn tè. thế nhưng hắn lắc đầu một cái nói, thắng ở kiếm lợi, thật không thú vị. mà cái kia kiếm yêu phong bách lĩnh, trực tiếp phân giải, hóa thành vạn ngàn mảnh vỡ, bị chương nhạc chém giết đồng dạng thần thông. thế nhưng kiếm yêu phong bách lĩnh ngự sử chính là cấp 2 thần kiếm, mà chương nhạc nhưng là tam giai, vì lẽ đó chém giết đối phương, chính mình chỉ thương không chết. bất quá, cái này đêm mặt sau chiến đấu, không cách nào bắt đầu rồi. nếu bị thương, phó hạ lương lập tức quyết định trở lại dưỡng thương ở đây thế giới thương thế đều là gấp trăm lần khôi phục trạng thái, rất nhanh khỏi hẳn. Bất quá có mấy người thực sự không chịu được tự lành quá trình, trực tiếp tự sát, một lần nữa trở lại. Phó hạ lương tuyệt đối sẽ không như vậy. Thi đấu từ từ, cần gì gấp nhất thời được mất. Bọn họ trở lại trong nhà đá, Dương Tú Minh ở trong bóng tối, yên lặng dưỡng thương. Ngày thứ hai như vậy đi qua. Rất nhanh ngày thứ ba đến, vẫn là lão bộ đường, tách ra ngủ ban ngày an toàn là số một, buổi tối giết người. Thế nhưng bọn họ phát hiện, nơi này dần dần không có cái gì cái này mình, cái kia hội. Tất cả tổ chức đều là rời xa mảnh này địa vực. Hơn nữa một cái lôi tuyệt hội. Chó con mê truyền thuyết, ở đây xuất hiện, tên khốn này trời vừa tối liền ra đến tìm đường chết thả lôi, giết người vô số. Chương 118. Hỗn độn đạo cờ, 1, 2, 3 tay. Chương 118. Hỗn độn đạo cờ, 1, 2, 3 tay. Ban ngày cẩn thận số 1, an toàn điều tra, xác định đồng môn nơi, buổi tối đi ra ngoài đại sát tư phương, lôi vang trời xuống ở đây thế giới thi đấu, mới bắt đầu bảy ngày, thế giới không đổi, cái này gọi là liệt chiến cờ điều này làm cho tu sĩ ở đây thế giới, thích đứng thế giới, lẫn nhau bắt chảo, kết minh tập hợp đúng. Kỳ thực cũng có người lặng lẽ truyền, nói cái này hỗn độn đạo cờ thế giới phản ứng chậm chậm, trước 7 ngày không phải là không muốn động, mà là động không được. Bọn người đi vào, 7 ngày thế giới mới sẽ thế giới co rút lại, gia tốc chiến đấu. Nói chung, cái này 7 ngày thế giới không đổi ở đây 7 ngày, phó hạ lương đại sát tứ phương, giết đó là máu chảy thành sông. Một cái vân lôi đi xuống, mấy dạng hóa thành một miệng, bất kể nó là cái gì thực lực, đều là tử vong. Chuyện này quả thật chính là tuyệt sát. Nếu như địch quá nhiều người, tụ tập lên. Cái kia càng tốt, từ ngọ hạo đặng cản cô lôi, toàn bộ thanh tịnh. Ngày thứ 7 đến ban đêm, phạm vi 3000 dặm bên trong, Dĩ nhiên không có một cái đồng môn tung tích, cái này một mảnh địa vực, tất cả tu sĩ đều bị hắn giết sạch hoặc là đuổi đi đến nửa đêm, Phó Hạ Lương lắc đầu, cũng không còn đi xa đi cố ý giết người. Trở về nhà đá, ở đây nghỉ ngơi. Không giết, nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Ngày mai 7 ngày liệt chiến cờ đi qua, bắt đầu 7 ngày huyết chiến cờ. Trong lúc này, thế giới sẽ bắt đầu một chút thu nhỏ lại, đem tu sĩ tụ tập cùng nhau để tu sĩ bắt đầu vô tận huyết chiến điên cuồng huyết chiến. Vì lẽ đó, ngày mai mặt trời mọc, thế giới thay đổi, cái này nhà đá đêm sẽ biến mất đây là ở đây cuối cùng một đêm. Cái này 7 ngày, Phó Hạ Lương lặng yên biến hóa. Trở nên càng thành thục càng trầm ổn, bảy ngày đại chiến, tuy rằng hắn vẫn luôn là thắng lợi, thế nhưng cũng là trải qua vô số sinh tử. Không chỉ là hắn, Dương Tú Minh, Trương Nhạc đều là biến hóa. Trải nghiệm như thế này máu và lửa từ chiến, mang đến nhanh chóng trưởng thành. Loại này đại chiến, đối với bọn hắn đều là được kích lợi không nhỏ. Thiết lĩnh giới nhân khẩu ít đòi, một cái giáp hà lầm chẳng không tới 30 người, thi thể đều muốn lặp lại lợi dụng, nào có loại này chiến đấu. Thành Ngân Châu cũng là như thế, quỷ dị công thành cũng bất quá mấy trăm quỷ dị, ngàn người liền là cực hạn, nơi đó như nơi này, hầu như một buổi tối muốn giết cái ngàn người. Phó Hạ Lương không nóng không lạnh, quân tử như ngọc, thời khắc kiên trì bản tâm. Mỗi ngày nhất định phải ngủ nghỉ ngơi, ăn ngon uống đã, tuyệt đối không tham lam nhiều giết một người, thủ vững tự mình. Cho đến bây giờ, hắn còn dường như một cái lợi kiếm, lộ hết ra sự sắc bén, không chút nào bất kỳ mài mòn. Buổi tối nghỉ ngơi, dạ ma năng lực, để bọn họ nghĩ ngủ là ngủ, hơn nữa còn có thể lấy phân ra một người gác đêm, an toàn vô cùng, nghỉ ngơi chân thật. Thế nhưng tối hôm nay, ba người lại đều không có ngủ. Cái này nhà đá ngày mai không tại, bọn họ trực tiếp mở ra nhà đá nóc nhà, lộ ra tinh không, nhìn về phía phương xa, thế giới mặc dù là mô phỏng thế giới thứ nguyên hỗn độn đạo cờ, bất quá trên trời tinh không giống như chân thực. nhìn cái này tinh không, dương tú minh đột nhiên nói. lúc nào thành ngân châu cũng có thể như vậy thưởng thức tinh không. trương nhạc lắc đầu nói, thành ngân châu vấn đề không phải quỷ dị mà là người. trường không toàn bộ thế giới nam sở đại năng. phó hạ lương trầm giai nói, có thể không phải cá nhân mà là toàn bộ tông môn. lớn như vậy thế giới lấy người nuôi quỷ không như năng lực cá nhân, khả năng là tông môn chiến lược. thoát ra lời này nghĩ đến thái thượng đạo thực lực tương tự một thoáng, dương tú minh hoàn toàn tâm lạnh. phó hạ lương tiếp tục nói. Dựa theo tu tiên giới quy củ, lấy người luyện hóa, xúc phạm thiên điều, thiên hạ rất nhiều tông môn cùng công. Thế nhưng, quy củ chính là quy củ, chính là giữ lại bị người vi phạm. Nam sở lấy người luyện quỷ, cũng không có cái khác tông môn có thể nói cái gì, dám nói cái gì. Trương Nhạc không nói gì, hỏi, quy củ này ai lập? Có cái gì thí dụng? Phó Hạ Lương thở dài một tiếng, nói, năm đó tiên tần đế quốc đã sớm tan vỡ 1.300 năm. Chúng người không lợi, tiếp tục nhìn tinh không. Bốn phía bóng đêm đen nhánh, vô tận bóng đêm bao phủ bốn phương, đêm đen bảo vệ ta. Dương Tú Minh nhìn nhìn, đột nhiên trong lòng hơi động. Hoang hốt trong tinh không, thật giống lặng yên biến hóa, thật giống cái kia tinh không, dần dần không phải tinh không, mà là dần dần mặt bằng hóa, dạ lập hóa, dần dần tinh không không còn là tinh không, mà là biến thành một cái bàn cờ, đúng, một cái tương tự cờ vây bàn cờ. Từ nơi sâu xa, Dương Tú Minh thật giống nghe được, có người xa xa nói, thứ nhất tay, quang, phải có quang, thật giống một con cờ rơi xuống trên bàn cờ, nhất thời cái kia vô tận trong hỗn độn, hóa sinh vô số ánh sáng trong bàn cờ, thình lình có quang. Dương Tú Minh lây ngóc nhìn, khó có thể tin tưởng được. Lúc này lại có người ở bàn cờ ở ngoài quát lên thứ hai tay hỏa hỏa sinh quang lập tức trên bàn cờ ngọn lửa bay lên sau đó vô số ánh sáng xuất hiện dọi sáng bên này thế giới hai người chơi cờ cũng là muốn quang đây là một người bỗng dưng sinh ra một người lấy lửa sinh ra cái này hai người thứ nhất tay thứ hai tay đều là có quang có quang tự nhiên có ám quang ám tách ra có ngày đêm ban ngày cùng buổi tối thứ ba tay thổ thổ diễn địa địa sinh sơn xuyên thiên địa biến hóa có đất diễn sinh núi sông tự nhiên có thiên địa ở cái kia trong hư không đại địa nhảy lên vùng đất kia bên trên bắt đầu bay lên núi sông Theo núi sông bay lên, một thế giới mô hình, Lặng Yên xuất hiện. Thứ tư tay, không, không sinh phong, phong thổi thiên địa. Không, nổi gió, sinh ra đại khí, khí trong, thanh khí hướng lên trên, trọc khí hướng phía dưới, tự nhiên cũng là phân thiên địa. Hai người một người một tay, lập tức thế giới sinh ra từng cái thiên địa. Thứ năm tay, đất, núi sông một giới, vạn vật mô hình. Thế giới hỗn độn trong, dần dần bắt đầu rồi biến hóa, vạn vật mô hình. Thế nhưng thứ sáu tay, Dương Tú Minh không nhìn nổi. Bởi vì, buổi tối đã qua, mặt trời mọc, hắn mất đi cảm thông đêm đen, linh ngộ cái này hỗn độn vãn cỡ sinh ra quá trình. Dương Tú Minh thật lâu bất động, khó có thể quên đến nửa ngày nói, cái này chẳng lẽ chính là hỗn độn đạo cờ. Cái gì hỗn độn đạo cờ? Trương Nhạc hỏi. Lần này chỉ có Dương Tú Minh cảm giác được, Trương Nhạc cùng Phó Hạ Lương đều là không cách nào cảm giác. Dương Tú Minh thử đem này cảm giác lan truyền cho bọn họ. Thế nhưng bọn họ lý giải không được. Bất luận Dương Tú Minh làm sao biểu đạt, bọn họ đều là không thể nào hiểu được. Cái này không có một điểm biện pháp nào. Cuối cùng Dương Tú Minh cũng là từ bỏ. Phó Hạ Lương nói, đại ca, nhị ca, chú ý, ngày hôm nay nhưng là huyết chiến. Trương Nhạc cười nói, vậy thì đến đây đi, ta thích nhất huyết chiến. Chúng ta ba người một thể, giết bọn họ cái tơi bời hoa lá. Theo lời nói của bọn họ, mặt trời mọc, sương sớm hạ xuống. Ba người ăn đi sương sớm, cảm giác mặt đất run lên, thế giới lặng yên biến hóa, bảy ngày cư trú linh nhãn, biến mất không thấy, nhà đá đổ nát. Huyết chiến quả nhiên sắp bén, ba người thở dài một hơi, chuẩn bị chiến đấu. Dương Tú Minh đột nhiên sững sờ, nhìn về phía hư không, tiến lặng cảm giác. Sao, Tú Minh, còn có linh ngộ? Hỗn độn đạo cờ. Trương Nhạc hỏi. Dương Tú Minh chần chờ nửa ngày, nhìn về phía hai tay, sau đó nói, được lắm hỗn độ đạo cờ. Chỉ là linh ngộ năm tay. Dương Tú Minh nhất thời phát hiện mình thần thông trích thủ gia tiên, thình lình tăng lên đến đây, mỗi ngày có thể lấy sử dụng 5 lần, mỗi lần nhiều nhất có thể lấy duy trì 15 lăm tức, mỗi lần hắc giả hủ thực ít nhất tăng mạnh gấp đôi. Hỗn độn đạo cờ, cảm ứng thiên địa, lĩnh ngộ vũ trụ, vì lẽ đó tác dụng ở trên người hắn, thần thông tăng lên. Chương 119, trăm kỵ kinh thẳng tới, trời sinh anh kiệt. Chương 119, trăm kỵ kinh thẳng tới, trời sinh anh kiệt. 7 ngày huyết chiến, thế giới co rút lại, lập tức hình thái thay đổi. Phía trước bảy này, người ở thưa thớt, hiện tại cái này bảy này, thế giới nhỏ đi, đồng môn trở nên đâu đâu cũng có không có cái gọi là nghỉ ngơi, trời sáng đêm tối, vĩnh viễn chiến đấu. cái này đem rèn luyện thái thượng đạo đệ tử cứng cỏi, không hiểu tranh thủ lúc rảnh rỗi, hữu hiệu lợi dụng thời gian khôi phục người, đào thải ở đây gạt bỡ, chỉ có thể huyết chiến, gặp mặt chết giết, máu tươi tung vẽ. lúc này, những cái được gọi là minh hội đưa đến tác dụng, một đám người tụ tập cùng nhau, dường như trụ cột vất vả, đối kháng những kẻ địch khác. mọi người ôm đoàn sửa ấm, lấy nhiều đánh ít, dựa vào số lượng đối kháng chất lượng. thế nhưng tu tiên văn minh, chú ý sức mạnh to lớn quy về cá thể, chính là có chút lợi, khác với tất cả mọi người. nhân định thăng thiên bấy dê lại nhiều hơn, cũng là không ngăn nổi mảnh hổ đối mặt cái loại này kẻ địch, Phó Hạ Lương thích nhất, xông tới một cái tử ngọ hạo đãng cản cô lôi, bốn phía thanh trảm, sau đó ngự kiếm mà lên, giết sạch sành sanh. Lần này, lại là một đống đồng môn cũng không biết cái gì minh hội, Phó Hạ Lương giết tới. Trong hư không, huyến âm rực lên. Càn Khôn môn pháp, tử ngọ hạo đãng. Tử ngọ hạo đãng cản cô lôi. Nhất thời bốn phương hoàn toàn sáng dựng, tử ngọ trong thời gian, càn Khôn không gian bên trong, lôi đỉnh câu kết, lấy quần quần bạo phát. Ầm ầm ầm, nổ vang mãnh liệt, bốn phương tám hướng một mảnh lôi hải. Khoảng hơn trăm đồng môn, trong mấy mắt, chỉ có bảy Tạm, cái đồng môn còn xuất lại, mỗi cái trọng thương. Phó Hạ Lương lập tức vung kiếm, kiếm quang phía dưới, từng cái từng cái chém giết đột nhiên. Một người gào thét, Phó Hạ Lương. Thế nhưng Phó Hạ Lương xem đều không có nhìn hắn, một chiêu kiếm xuống đi, đã đem đầu hắn chém bay. Một lần cuối cùng, Phó Hạ Lương mới xác định, nguyên lai là cái kia được xưng muốn dằn vật chính mình ba ngày ba đêm vùng gì. Thật giống là chứ, đều không quan trọng. Tiểu lâu la mà thôi, một kiếm chém không chết, lại chém một kiếm, cũng không nhìn hắn một cái. Phó Hạ Lương tiếp tục tìm kiếm xuống một cái kẻ địch đột nhiên trương nhạt hỏi, đúng, rồi, ngươi cái kia mới hổng phấn chĩa kỹ, cái gì thành xương đây? Phó Hạ Lương lắc đầu nói, đáng tiếc, thanh xương sư muội đã luyện khí bảy tầng, không tại ta cái này một trận. Làm sao? Nghĩ muốn thương Hoa tiếc Ngọc bảo vệ nàng? Không, nhị ca, ngươi cái lớn Hoa Sen, không hiểu nữ nhân. Nếu như nàng ở cái này thi đấu, ta nhất định phải tìm tới nàng, giết chết nàng. Hơn nữa là lãnh khốc nhất ra tay, bởi vì càng là như vậy, nàng càng sẽ thích ta. Thốt ra lời này, Dương Tú Minh cùng Trương Nhạc đều là sửng sốt. Đây là cái đạo lý gì? Chưa từng nghe nói, chém người còn có thể chém ra cảm tình? Phó Hạ Lương cười ha ha nói, cho nên nói, đại ca nhị ca hai người các ngươi ở nông thôn lão biết cái gì tiểu tử này lại tới nữa rồi xa xôi lư không một giọt tinh huyết chậm rãi ngưng tụ hóa thành một bóng người phùng di tái sinh hắn chậm rãi rơi xuống đất há mồm thở dốc trong miệng tức giận mắng phó hạ lương phó hạ lương ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh trong miệng tức giận mắng thế nhưng hắn phân rõ một thoáng phương hướng phỏng chừng một thoáng phó hạ lương khả năng xuất hiện vị trí sau đó không tự chủ được hướng về đem phương hướng ngược đi tới rất xa tách ra tên kia hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng trong lòng đã biết chính mình mãi mãi cũng không phải là đối thủ của phó hạ lương mỗi ngày đều là vô số ánh sao bay lên cái này đại biểu một cái tu sĩ thoát ly chiến trường, trăm người, ngàn người, vạn người, từng nhóm một thoát ly, sau đó thế giới càng ngày càng nhỏ, để những người còn lại tiếp tục huyết chiến. như vậy huyết chiến, đung nhiên, phó hạ lương không nhúc nhích, lặng yên nhìn phương xa một người, người kia toàn thân áo bào xanh, khí tức hưng vực, cái này đồng môn, phó hạ lương ở đây ba ngày, đã giao thủ với hắn bốn lần đều là trong nháy mắt giao thủ, không có quyết định sinh tử, đây là phó hạ lương chiến đấu đến nay gặp phải thứ nhất cái cường địch đây là bọn hắn lần thứ năm gặp gỡ. xa xa hai người nhìn nhau, phó hạ lương mở miệng hỏi, đạo hữu tiếp tục sao? Người kia lắc đầu nói, giữ lại cuối cùng 7 ngày quyết đấu đi, ta chính là vũ trụ phong lạc huyền băng, sưng hôi như thế nào? Vũ trụ phong, đại biểu hắn tinh thông vũ tuyệt trụ tuyệt phong tuyệt tam tuyệt. Phó hạ lương hồi đáp, lôi tuyệt, phó hạ lương. Ngươi kiếm pháp như thế sắp bén, dĩ nhiên là lôi tuyệt, che giấu thật sâu, thực sự là đáng ghét. Chờ một chút, ngươi sẽ không phải chính là cái kia tuyệt hậu lôi thần. Phó hạ lương không nói gì, không biết cái kia lại nốc, cho mình nổi lên như thế một cái biệt hiệu. Lạc huyền băng lập tức cười nói, tốt, tuyệt hậu lôi thần, chúng ta cuối cùng bảy ngày thấy. Nói xong, hắn lập tức đi xa. Phó Hạ Lương nhìn hắn đi xa, cái tên này mới là cuối cùng gần địch. Ngoại trừ hắn, Thủy Tuyệt cao phi trấn, Kiếm Yêu Phong bách Linh, đều là như vậy. Rất nhanh lại là đến buổi tối tịch Hà lúc, Phó Hạ Lương nhặt lấy một khối vừa muốn ăn. Dương Tú Minh đột nhiên nói, "Không muốn ăn, có vấn đề." Làm sao có khả năng? Thế nhưng Phó Hạ Lương vẫn là đem tịch Hà ném mất. Tịch Hà rơi xuống đất, thình linh hóa thành một đoàn lục khí tiêu tan. Dương Tú Minh thông qua trùng thảo nhân, cảm ứng được cái này tịch Hà nhiều một tia cây cỏ khí, quả nhiên, trong đó có độc. Phó Hạ Lương nhìn về phía khắp nơi, vạn phần cảnh giác. Thời khắc này, bốn phương tám hướng không biết bao nhiêu tu sĩ bị tịch hà độc chết. kẻ địch không biết ở nơi đó, dần dần buổi tối hàn lâm. phó hạ lương lập tức thông qua hắc dạ đồng hóa, cảm giác được đối phương ở phía trước có một nữ tu nhìn tròng trọc vào chính mình. phó hạ lương thẳng đến nàng mà đi, này nữ tu đưa tay vô cùng khói độc bay lên ngăn trở đường đi. tốt ngươi một cái tuyệt hậu lôi thần phó hạ lương, chỉ có ngươi không có độc chết, lợi hại. nhớ ký ta, độc diêm la tây môn thanh niên. thời khắc này dương tú minh hắc dạ đồng hóa khói độc, đống nhiên lại là đầu tiên. thế nhưng độc diêm la tây môn thanh niên đã không nhìn thấy cái bóng thoát ly hắc dạ đồng hóa phạm vi độc diêm là tây môn thanh niên đây là tu luyện độc tuyệt vô nhân vĩnh sinh lại qua một ngày phó hạ lương ở trong vùng hoang dã nhìn thấy một trận chiến đấu một người giết hướng về một đám người chỉ thấy người kia toàn thân ngũ hành ánh sáng lấp lóe rất nhiều ngũ hành pháp thuật điên cuồng bạo phát hỏa long thổ điểm thủy thương Mộc linh kim nhẫn đây là kim một thủy hỏa thổ ngũ tuyệt cùng tu một người giết trăm người chạy trốn chết những người kia vừa trốn vừa gọi cháy mau là ngũ hành quân khách ngũ hành quân khách chiêu thiên tiêu ngươi chờ ngươi không chết tử tế được Thế nhưng cái này ngũ hành quầng khách chiêu thiên tiêu chính là đem bọn họ trăm người, toàn bộ đánh bại, không giữ lại ai. Như vậy, Phó Hạ Lương gặp phải từng cái từng cái cường đại đồng môn. Thái thượng đạo, tinh anh vô số. Niệm lực siêu quần, có thể lấy trưởng khống nhân tâm niệm tuyệt lê dương tử. Nửa người nửa quỷ, đi tới phi thường thần quỷ nhai thất diệt. Dương Như Thái Dương, ở ban đêm dĩ nhiên nhìn Tấu Dương Tú Minh hắc dạ đồng hóa nhật nguyệt hoàng thanh ảnh. Còn có một cái vô cùng thần bí, dường như thượng cổ đạo nhân cổ đạo lăng. Thủy tuyệt cao phi chẩn, cũng là gặp phải một lần, cái tên này thỉnh linh toàn thân sao chép mấy chục kiện pháp khí, quả thực chính là có tiền động tự. Những thứ này người hoặc là quan sát qua, hoặc là từng giao thủ, thế nhưng lẫn nhau trong lúc đó đều là biết đối phương tồn tại. Vũ trụ phong lạc huy băng, độc diêm la tây môn thanh niên, ngũ hành cuồng khách chiêu thiên tiêu, thủy tuyệt cao phi trần, kiếm yêu phong bách lĩnh, nhật nguyệt hoàng thanh ảnh, niệm tuyệt lê dương tử, thần quỷ nhai thất diện, thượng cổ đạo nhân, cổ đạo lăng. Kỳ thực Phó Hạ Lương không biết, những thứ này người cũng đều là ở chú ý hắn đối với hắn đều là vạn phần đề phòng, bởi vì hắn là Tuyệt Hậu Lôi Thần Phó Hạ Lương, chương 120. Lôi kiếm tuyệt hậu, sư phụ ra mặt. Chương 120, Lôi kiếm tuyệt hậu, sư phụ ra mặt. 7 ngày huấn chiến từng nhóm một tu sĩ chết trận, còn lại tu sĩ khỏe mạnh trưởng thành. Phó Hạ Lương ở đây nhưng lại uy danh truyền xa, bởi vì hắn lôi hải, tất cả cái gì minh hội gặp phải hắn đều là tự tìm đường chết, ánh kiếm của hắn càng la sắc bén, trong nháy mắt sinh tử. Mà hiện tại huyết chiến, từng cái từng cái tu sĩ đều là hai mắt đỏ như máu, tất cả mọi người đều là cực kỳ cảnh giác. vì lẽ đó bởi tối Phó Hạ Lương không tái phát bắn vân lôi, một cái vân lôi đánh ra để lại dấu vết, rất nhiều tu sĩ đều có thể trốn đi ra ngoài, trừ phi những kia đặc biệt suy sẹo ở vào vân lôi điểm đến trúng đâm, khó có thể chạy ra. hiện tại vân lôi không đủ để đánh chết nhiều người còn đưa tới vô số cử hận, phó hạ lương không lại phát bắn vân lôi, dần dần hắn biệt hiệu tuyệt hậu lôi thần, lặng yên cài danh, lôi kiếm tuyệt hậu cầu độc tử, một tay lôi, một tay kiếm, giết người cả nhà tuyệt hậu, không giữ lại ai, lại tổn lại xấu cầu độc tử, vì lẽ đó lấy đó làm tên. Phó hạ lương lại không thèm để ý cái gọi là danh tiếng, bảy ngày huyết chiến, hắn không giống người khác, ăn ngon, ngủ ngon, xương mai tịch hà hắn cướp được đến, hơn nữa lấy trùng thảo nhân có thể thấy được có hay không độc tố, yên tâm sử dụng. Không giống những người khác, đều là lo lắng đề phòng, sợ bị độc chết đến buổi tối, phó hạ lương nghỉ ngơi càng tốt hơn. Chỉ là nghỉ ngơi không tại ban ngày, mà là ở sau nửa đêm. Tìm một chỗ thoáng an toàn nơi, Phó Hạ Lương Trương nhạc nghỉ ngơi, Dương Tú Minh điều động thân thể cẩn thận để phòng ẩn vào trong đêm tối, an toàn nghỉ ngơi, người đến cũng là không tìm được hắn tồn tại, ăn ngon ngủ ngon, thân thể dưỡng tốt. Như vậy, 7 ngày huyết chiến kết thúc. Bắt đầu cuối cùng 7 ngày quyết chiến. Cái gọi là quyết chiến, thế giới vụt nhỏ lại, hình thành nhiều loại đáng sợ tai họa, phạm vi lớn đào thải tu sĩ, nhờ vào đó để cường giả hăng cường, quyết ra thi đấu chân chính danh sách. Ven, đến cái này 7 ngày quyết chiến. Trong hư không, Lôi đỉnh xuất hiện, vô cùng lôi đỉnh, dường như hát nước giữa giống như thưa không hạ xuống một ít mượn khí vận trốn chỗ tối đào mạng đến nay tu sĩ lập tức ở đây lôi đỉnh trong hòa khí chỉ có cơ giả nên tiếp lôi đỉnh mới có mặt sau quyết chiến cơ hội phó hạ lương cười ha ha đứng ở đó lôi đỉnh tròn ngẩng đầu ngạo nghễ tu luyện từ ngọ hạo đãn càn côn lôi hắn căn bản không sợ loại này lôi đỉnh lôi đỉnh qua đi bắt đầu mưa xối xả điên cuồng mưa xối xả đến đây hình thành đại hồng thủy toàn bộ thế giới đều là đầy đủ nước sâu mười trượng nhờ vào đó đào thải một ít tu sĩ phó hạ lương gắt gao chống lại kiên trì đến tối giao cho dương tú minh Đạp ở nước lũ bên trên, an toàn không có chuyện gì. Sau đó đại hồng thủy tàn đi, bắt đầu động đất. Như vậy vô số thiên hai, lục tục xuất hiện, lần lượt đào thải tu sĩ. Rốt cục hạo kiếp kết thúc, bởi vì ở đây phía trên chiến trường, tu sĩ đã chỉ còn giữ lại 3.000 người. Không cần hạo kiếp, thế giới tiếp tục thu nhỏ lại, biến hình. Thật giống lập tức chia làm 3.000 khối, mỗi cái tu sĩ một cái tự mình mạnh mỡ. Hầu như sống sót tu sĩ, đều sẽ phân đến một khối khoảng chừng 10 triệu phạm vi địa hình, trong đó đều mang một cái linh nhãn tất cả mọi người ở đây mảnh vỡ địa hình trong nghỉ ngơi một ngày ở phía sau thế giới tự động vận chuyển bắt đầu thế giới kết nối một soi một tử đấu trước đây cái gọi là minh hội quân hỏa đều sẽ vô hình đem bọn họ mở ra nhìn cái này sắp xếp thật giống là đối với thi đấu tu sĩ công bằng kỳ thực còn có mặt khác mục đích thi đấu thế giới cùng thế giới hiện thực thời gian không ngang nhau ở phía trước mười mấy ngày ác chiến huyết chiến thế giới hiện thực bất quá một đêm mà thôi chỉ là mặt sau huyết chiến thời gian đem sẽ điều chỉnh biến thành một so với một tại sao là do vì tông môn cao tầng muốn quan chiến phía trước chiến đấu đều là đào thải không có ai lưu ý đến đây mặt sau chiến đấu, tông môn các đại năng đem sẽ đến đây quan chiến, tiến hành nói chuyện, bắt đầu lò bình, chọn tuyển ưu tú hạt giống, kỳ thực những thứ này các đại năng, tỉ như Dương Tú Minh ký danh sư phụ cũng không muốn xem những thứ này luyện khí kỳ đám con nít tranh đấu, thế nhưng không có biện pháp, cái này cũng là tông môn nhiệm vụ, biểu đạt một thoáng tông môn cao tầng đối với hậu bối đệ tử quan tâm đại năng quan chiến, há có thể để những người lãnh đạo nhọc lòng mất công sức, vì lẽ đó mặt sau chiến đấu, cơ bản thời gian đều là biến thành một so với một, còn một người khác không thể nói nguyên nhân đó chính là đánh cuộc, thi đấu bắt đầu. Có một lần đánh cuộc, đánh cược ai có thể lưu lại ở phía sau trở thành 3000 hạt giống một trong tham gia từ đấu. Thế nhưng cái này đánh bạc thuộc về cho đùa trẻ con, mặt sau hình thành 3000 danh sách sau, đây mới thực sự là đánh cuộc. Các loại bồi tỷ lệ, các loại là cược, đặc biệt những kia hắc mã, càng là đặc sắc. Nhỏ đánh cược di tình, lớn đánh cược bỏ mạng. Bất quá những thứ này không có quan hệ gì với Phó Hạ Lương, hắn một cái thời khắc cuối cùng đều muốn đem quần bán ra bực, đối với chuyện này không có bất cứ hứng thú gì. Kỳ thực chuyện này, đối với Phó Hạ Lương cực kỳ bất lợi. Bởi vì các đại năng quân chiến, há có thể sắp xếp buổi tối thời gian để các đại năng hy sinh quý giá buổi tối thời gian, vì lẽ đó trên căn bản chiến đấu đều là ba ngày. Dương Tú Minh giả ma, ở đây bị làm nhạt tới cực điểm, may là trích thủ giả thiên tăng lên. Lần này từ đấu, vô hạn tuần hoàn, chỉ cần ngươi có mệnh không chết, dù là thất bại cũng có thể lấy tiếp tục chiến đấu, mãi đến tận ba cái mệnh đều là chết sạch, mãi đến tận quyết ra người cuối cùng. Dựa theo Di vãng thông lệ, hai ngày trên căn bản liền sẽ kết thúc, đến đây thi đấu sắp xếp ra danh sách. 10 vị trí đầu trọng thượng, top 100 giải thưởng lớn, trước một ngàn tốt thượng, 3 vị trí đầu ngàn có thượng, cuối cùng 3.333 tên khai trừ. Ở đây danh sách trong vô số tên quân thuộc: Vũ trụ phong lạc huy băng, độc diêm la tây môn thanh niên, ngũ hành cuồng khách chiêu thiên tiêu, thủy tuyệt cao phi trấn, kiếm yêu phong bách lĩnh, nhật nguyệt hoàng thanh ảnh, niệm tuyệt lê dương tử, thần quỷ nhai thất diệt, thượng cổ đạo nhân, cổ đạo lăng. Phó Hạ Lương đại danh, thinh linh bảng danh sách 10 vị trí đầu. Lôi kiếm tuyệt hậu Phó Hạ Lương lập tức gọi ra vô số người quan tâm. Phó Hạ Lương, đại la tiên nhân sĩ Sư thừa tinh chân nhất mạch toái thiết chân nhân, tông môn di sương, 8 tuổi nhập ngoại môn, chuyên tu lôi trận, 14 nội môn, nội môn 6 cảnh đệ tử, phá quỷ quật, phá ưu hạ. Thiện đánh đêm, thiện xét đánh, thiện kiếm đấu, đạo thể lôi tê, huyết mạch song xảo thủ, băng tâm ngọc cốt, có rất nhiều thiên phú. Vượt cấp nắm giữ siêu phàm đạo thuật, từ ngọ hạo đã cản khô lôi, kiếm tuyệt cô động thần thông thần kiếm hợp nhất. Thi đấu trong, giết 33,672 đồng môn, bại 2639 giống đệ tử. Dự đoán, thi đấu 10 vị trí đầu một trong, bội tỉ lệ. Phó hạ lương đem chính mình từng cái thiên phú thần thông Báo sớm bị tông môn, lúc này mới được đến 6 cảnh tư cách, tự nhiên thi đấu trong, có thể thành lập đánh cuộc có thủ đoạn người tự nhiên được đến những tài liệu này. Vốn là toái thiết chân nhân sẽ không tham gia loại này thi đấu, thế nhưng hắn Lặng Yên xuất hiện ở đại năng đoàn danh sách trong. Hắn cũng không nói gì, thế nhưng các đệ tử của hắn, bốn phương tám hướng, Lặng Yên truyền âm. Cái này Phó Hạ Lương kỳ thực bái sư chỉ có hơn tháng, sư phụ cũng chỉ là gặp mặt dạy dỗ một thoáng, lập tức bay lên. Phó Hạ Lương có thể có ngày hôm nay đều là sư phụ dạy, sư phụ mắt sáng biết cho người, đã trở thành đệ tử chính thức. Nếu như Phó Hạ Lương có thể lấy lên cấp 10 vị trí đầu, trực tiếp sư phụ đệ tử nhập thất. Đây chính là chúng ta sư phụ lợi hại, thấy không? Trước đây tiểu nhân vật, sư phụ chỉ là giáo dục một thoáng, lập tức thành tài. Yêu thích loại này rộng rãi thu đệ tử sư phụ, như vậy có giá trị đồ đệ, lập tức bị toái thiết chân nhân lợi dụng. Toái thiết chân nhân cũng không phải đến không, lập tức đề nghị. Mặc dù là giả lập chiến đấu, thế nhưng tốt nhất chân thực, ta đề nghị tất cả chiến đấu, nhất định phải một nửa ban ngày, một nửa buổi tối. Hiện thực làm sao có khả năng buổi tối không chiến đây? Ở hắn lực bài chúng nghị phía dưới, Tất cả chiến đấu có một phần ba, đổi thành tự động hóa làm buổi tối hoàn cảnh, chương 121. Như đấu quang mang hạ, Giang Sơn hình thắng trung. Chương 121, Như đấu quang mang hạ, Giang Sơn hình thắng trung. Phó Hạ Lương Yên lặng chuẩn bị, một vòng cuối cùng chiến đấu, sắp khai hỏa. Cũng không cần chuẩn bị cái gì, hắn một lần không chết, cho tới nay nghỉ ngơi dưỡng sức, lấy trạng thái tốt nhất, đối mặt cường địch. Vòng thứ hai chiến đấu, rốt cục bắt đầu, trên trời hạ xuống sơn sớm. Phó Hạ Lương uống thật sảng khoái, sau đó dưới chân mạnh vỡ địa hình tự động bay lượn lên, cùng đối phương một cái mạnh vỡ địa hình liên tiếp. Diện tích nhất thời mở rộng, hóa thành 10 giặm phạm vi, cung cấp cho bọn họ dùng để chiến đấu sân khấu. Thật giống bốn phương tám hướng có vô số người xì xào bàn tán, tuy rằng không nhìn thấy người, thế nhưng có thể lấy cảm giác được mọi người tồn tại. Quả thật có người quan chiến, trận chiến đấu này mở ra quan chiến, chỉ cần hoa một cái linh thạch, có thể lấy xem một trận quyết đấu. Một cái linh thạch hơi chút quý, thế nhưng vì mình áp chủ, rất nhiều tu sĩ đều là quan chiến. Phó hạ lương nơi này ít nhất mấy ngàn áp hắn tu sĩ, quan sát hắn chiến đấu ở này đối diện, xuất hiện một cái đồng môn, đại hán vỡ, trên người mang theo năm cái pháp khí đối phương nhìn thấy phó hạ lương, xa xa hành lên nói. Đồ phương hải Nhất thời những kia quan chiến mọi người xì xào bàn tán. A, là cựu cương bất diệt, cương tuyệt thiên tài, đã luyện thành cựu cương chi thể, đoạt môn thi đấu thứ nhất đứng đầu tuyển thủ. Phó hạ lương lần này muốn thật sự lạnh lệnh. Phó hạ lương chậm rãi hành lễ, nói, lôi tuyệt, Phó hạ lương. Đồ Phương Hải sưng sở, nói, lôi kiếm tuyệt hậu. Cũng không biết bọn họ những thứ này người là làm sao lan truyền tin tức, thế nhưng hắn biết Phó hạ lương biết hiệu, Phó hạ lương mình lại không biết. Hắn nói, xin chỉ giáo. Nói xong, nhanh chóng đột kích, thẳng đến Đồ Phương Hải mà đi. Đồ Phương Hải từ tốn thở ra một hơi, hắn toàn thân hóa thành màu hắc thiết. Dường như Tinh Cương luyện chế, hắn đem cương tuyệt, trí dương, trí cương, tu luyện đại thành, đã sớm gia nhập chiến trận. Nhìn thấy áp sát Phó Hạ Lương, hắn chậm rãi chuẩn bị ra quyền. Thế nhưng trong máy mắt, một luồng ánh kiếm bay lên. Ánh kiếm này mới là trí cương trí dương, Phó Hạ Lương nhân kiếm hợp nhất, hóa thành sương mù ánh sáng, chậm chi lại chậm, đi ngược dòng nước, manh liệt phun trào. Một kiếm này, không cách nào ngăn cản, bén nhọn sắc bén đến tuyệt hạ, như điện, sát na mà qua, có mặt khắp nơi, không trừ một nơi nào, muốn tránh cũng không được, không thể tránh khỏi. Sắt na loé lên, Đồ Vương Hải trực tiếp bị hắn dương mù hóa, hóa thành vạn ngàn máu đen, bắn toẹt bốn vương kiếm quang hạ xuống, phó hạ lương người kiếm chia liệm, hành lễ nói, thừa nhận, phó hạ lương thắng, phó hạ lương thắng, làm sao có khả năng, thật sự thắng, thật là lợi hại, được lắm lôi kiếm tuyệt hậu. trên đài chủ tịch, vải thiết chân nhân bên người, lục tục xuất hiện không ít đồng môn chúc mừng, vải thiết sư huynh, ngươi cái này đồ đệ không sai a, thân thủ khá lắm a, một kiếm sạch sẽ lưu loát, vải thiết chân nhân lại hết sức xem thường nói, tiểu tử này, ta dạy hắn, thưa không huyễn hóa tức đẳng không, hắn chính là không học được, phí vật. thế nhưng giữa hai lông mày đều là sắc mặt vui mừng, nhất thời thế giới biến hóa làm vì phó hạ lương tìm kiếm xuống một cái đối thủ, mà cái kia quan chiến người lập tức chen trúc tàn đi, tám thành người mau đuổi theo thêm tiền đặc ngượng, bọn họ toàn bộ xem trọng phó hạ lương. cái thứ hai kẻ địch, một thân đạo bảo, vô cùng lạnh lẽo. nhìn thấy phó hạ lương cũng không phí lời, lập tức ra tay, trong hành động thân hình biến hóa, hóa thành chín cái đạo nhân, thẳng đến phó hạ lương mà tới. huyết tuyệt, thiên uyển bản biến, đối mặt cái này một đám ảo thuật, thực sự khó có thể nhận biết cái kia thật giả. phó hạ lương lắc đầu một cái, nhẹ nhàng niệm chú, hạo đẳng ca khôn, tử ngọ huy hoàng, thúc hồn thần lôi, sát độ thân hình, tả tinh trận đấu, cấp tốc hạng sinh cấp cấp như luật lệnh. Trong nháy mắt, ở phó hạ lương trên người, đồng thời bảy đạo lôi đình xuất hiện, sau đó chúng nó trong nháy mắt hợp nhất, hóa thành một luồng lôi đình lực lượng có vô cùng uy năng. Trong hư không, huyền âm hưởng lên, Càn Khôn Môn Pháp, từ Ngọ Hạo Đãng. Từ Ngọ Hạo Đãng càn khôn lôi, 36 đạo quả cầu xét hạ xuống, toàn bộ bốn phương biến thành một mảnh sấm xét hải dương. Cái gì ảo thuật, trực tiếp cho bụi. Phó hạ lương, tháng, đây là cái gì? Siêu phàm đạo thuật, làm sao có khả năng, hắn mới là luyện khí kỳ, không nói, cái này còn đánh cái gì, nhất định thi đấu thứ nhất ta mau đuổi theo thêm tiền đặt cược. ai, chậm một bước, tiền đặt cược ngừng, không thể thêm vào. trên đài chủ tịch, phái thiết chân nhân bốn phía lại là tụ tập mọi người. phái thiết sư minh, đây là cái gì siêu phàm đạo thuật? không có nghe nói ngươi tu luyện qua à? phái thiết chân nhân chỉ là nở nụ cười, nói, từ ngọ hạo đang cản cô lôi, diệp gia siêu phàm đạo thuật. diệp gia, hắn làm sao học được? ta nghe nói ta cái này đồ đệ, nữ nhân duyên hết sức tốt, diệp gia diệp thanh xương cùng hắn quan hệ rất tốt, khá lắm, cái này liền siêu phàm đạo thuật, đều có thể tư truyền, đây là cái gì giao tình? phái thiết chân nhân kiêu ngạo nói. Ta đồ đệ này, có thể không chỉ là một cái dịp ra nha đầu. Giang gia con kia xuất hạt, côn nô một mạch ngum lông. Hắn dừng một chút, cuối cùng nói, còn có. Thái thượng linh lung. Nhất thời bốn phương không nói gì. Chiến trường tiếp tục biến hóa, lần này là Phó hạ lương cả kinh, thình lình chiến trường là buổi tối. Cái này thật đúng là ông trời tác hợp cho, vốn là cho rằng sẽ không có bất kỳ buổi tối, không nghĩ tới cái này đêm đen chính là đến rồi. Phó hạ lương lập tức hòa vào đêm đen, lặng yên mà đi. Bên kia ứng nên là một cái nữ tu, ở đây buổi tối, nàng hẳn là tu luyện nhãn pháp, đêm đen coi vật năng lực, vì lẽ đó không có lớp đen vì lẽ đó nàng liền tên đều không có báo bị trương nhạc một kiếm chém giết phó hạ lương thắng trên đài chủ tịch thái thiết chân nhân sắc mặt lạnh lẽo tiểu tử này không học tốt tại sao có thể như vậy trong bóng tối ra tay thi đấu kết thúc ta nhất định phải thật tốt giáo dục hắn tân sư minh ngài yên tâm ta nhất định để hắn tới hướng về cháu gái nhận sai đối phương tân sư minh một mặt tiên phong đạo cốt nói không có chuyện gì đây là anh hùng xuất thiếu niên a chờ đến tân chân nhân rời đi thái thiết chân nhân lặng yên truyền âm thu gì phó hạ lương tiền đặt cược mua bao nhiêu Sư phụ, 10 vạn linh thạch, may là ta xuống tay trước một bước, hiện tại đã không cho mua. Tốt, tốt, lần này kiếm bộ rồi. Như vậy chiến đấu, lần lượt nhanh chóng tiến hành. 3000 người nhanh chóng luận chiến, có người thất bại, có người thắng lợi. Người thắng, một lần thắng lợi sau, lập tức tiến hành lần thứ 2 chiến đấu, vô hạn tuần hoàn, không ngừng nghỉ chiến đấu. Người thất bại, nếu như 3 lần tinh huyết đều là tiêu hao hết, lập tức bị đưa ra thi đấu, hoàn toàn lui ra sân khấu. Rất nhanh, từng cái từng cái tu sĩ bị loại thải. Phó Hạ Lương, thắng. Phó Hạ Lương, thắng. Phó Hạ Lương một hơi thắng rồi 27 trận. Rốt cục thứ hai mươi trạng chưa từng xuất hiện kẻ địch đến đây thi đấu trong chỉ còn dư lại trăm người ngày hôm nay chiến đấu hoàn toàn kết thúc tất cả mảnh vỡ thế giới lặng yên cách ra thế nhưng lần này lại đều lần lượt cạn ra còn lại trăm người đều có thể nhìn thấy đối phương nhìn sang những kia người thắng trong lại có rất nhiều bóng người quen thuộc vũ trụ phong lạc người băng độc diêm la tây môn thanh niên ngũ hành cuồng khách triêu thiên tiêu thủy tuyệt cao phi trần, kiếm yêu phong bách lĩnh nhật nguyệt hoàng thanh ảnh niệm tuyệt lê dương tử thần quỷ nhai thất diệt thượng cổ đạo nhân cổ đạo lăng cửu cương bất diệt đổ phương hải chương một ta kiếm ta lôi. Ta cùng ta cười. Chương 122, ta kiếm ta lôi, ta cùng ta cười. Mọi người ngươi xem ta, ta xem ngươi, lẫn nhau nhìn nhau đây là cố ý sắp xếp, hơn nữa sẽ như vậy nghỉ ngơi một đêm, ngày mai ban ngày bắt đầu cuối cùng chiến đấu. Những thứ này người cơ bản là thi đấu top 100, như thế sắp xếp, nhờ vào đó xúc tiến giữa bọn họ đồng môn tình nghĩa. Mọi người đều là ngồi ở chỗ đó, chờ đợi Thái Dương xuống núi Tịch hạ. Nhận thức bằng hữu không nhịn được bắt đầu tán gẫu. Lão Lạc, năm nay thành tích không sai a. Vũ trụ phong lạc huyền băng hồi đáp, còn có thể, bất quá thất diệt hình, ngươi cũng không sai a. Thần quỷ nhai thất diệt nói. Vẫn tính có thể chứ, lần trước thi đấu chúng ta ở luyện khí sơ kỳ, lần này là trung kỳ, lần sau chúng ta chính là luyện khí hậu kỳ. Luyện khí kỳ, qua loa, then chốt là chúc cơ sau đó thi đấu. Mọi người ngươi một câu, ta một câu ngủ tảng gấu, giải quyết thời gian. Kỳ thực trong này rất nhiều người, bọn họ có thể chiến đấu đến giờ phút này, bản thân thực lực và bọn họ gia thế sư thừa tương đương có quan hệ, vì lẽ đó rất nhiều người đã sớm nhận thức. Như Phó Hạ Lương đây mới là hậu kỳ chi tú, trong vòng mấy tháng cuộc khởi loại này chỉ là trong mọi người cực nhỏ bộ phận đột nhiên. Độc Diêm La Tây môn thanh niên nhìn về phía Phó Hạ Lương, hỏi Lôi kiếm tiếp hậu, nghe nói ngươi là Thái thượng Linh Lung tiểu bằng hữu." Phó Hạ Lương mỉm cười nói, "Linh Lung là sư tỷ của ta, nàng đối với ta vô cùng chăm sóc. Làm sao Tây môn sư tỷ, ngươi cùng ta Linh Lung sư tỷ cũng là bạn tốt." Phó Hạ Lương lời nói dịu dàng, đúng mực, tiếng nói trong, tự mang tư tính, nhất thời đưa tới độc diêm La Tây môn thanh niên hào cảm. "Chúng ta là từ nhỏ hàn xóm, ta có thể không nhận ra nàng." Nói như vậy, Ngum Long sư tỷ cùng ngươi quan hệ cũng không sai. "Khá lắm, Ngum Long ngươi cũng nhận thức. Cái kia xuất hạ sư tỷ đây, ngươi là cái gì quỷ?" Ai đều biết. Phó Hạ Lương gia nhập vào trong bọn họ hắn cực kỳ giỏi về tán gẫu, mấy câu nói mọi người đối với hắn có ấn tượng tốt đây là cùng hai tử cơ bản năng lực. mặt khác càng then chốt chính là phó hạ lương bản thân thực lực đã để bọn họ kính nể. lúc này tịch hà hạ xuống, mọi người đều là lấy nuốt ăn. phó hạ lương cũng là nuốt ăn, một hơi, hắn ăn ba mảnh. hắn ba người nhất định phải ăn ba mảnh mới là ăn no. trong bệ người có yêu thích ngươi, tự nhiên có chán ghét ngươi. có người chào phúng nói, lôi kiếm tuyệt hậu, ngươi cũng quá tham lam, quá có thể ăn. phó hạ lương cười ha ha, tự dêu nói, vốn là bụng bự hắn, một miếng ăn bất phương. nhăn đến tu đinh ba, chuyên đánh lắm miệng chó. Hắn ám phúng đối phương là lắm miệng chó, nhất thời đối phương nổi giận. Lôi Kiếm Tuyệt Hậu cầu độc tử, ngươi chờ, lại dám đục nhã ta, ngươi biết ta là ai? Sau đó ngươi là không muốn sống. Phó Hạ Lương nhìn về phía hắn, đột nhiên hỏi, nhớ kỹ, ta không cứ gọi Lôi Kiếm Tuyệt Hậu, ta tên Phó Hạ Lương. Mặt khác, ta không biết ngươi là ai. Xin hỏi vị này đồng môn xưng hô như thế nào? Cuối cùng, không cần sau đó, ngày mai chúng ta đấu một trận, nhìn ai sống ai chết. Thốt ra lời này, đối phương nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng không có trả lời. Một bên Kiếm yêu Phong Bách lĩnh đột nhiên nói hắn gọi la bình côn, chỉ vào bậc cha chủ ở tông môn có chút quyền lợi, đặc biệt tiêu ngạo, kỳ thực một phế vật. nhìn thấy kiếm yêu phong bách lĩnh nói như thế hắn, la bình côn lại chỉ là khẽ cắn răng, không có dám phản bác. hắn không dám đắc tội kiếm yêu phong bách lĩnh. phó hạ lương mỉm cười nói, tốt, la sư huynh, ngày mai võ đài thấy. đột nhiên, một bên một mực yên lặng mà không nói gì ngũ hành cuồng khách chiêu thiên tiêu, nhìn về phía phó hạ lương, hỏi, người cái kia lôi pháp, nhưng là siêu phàm đạo thuật. phó hạ lương gật đầu hồi đáp, tử ngọ hạo đãng càn côn lôi. nhất thời bốn phía một mảnh tiêu diên. niệm tuyệt lê dương tử hô. Cái này không phải là nam Hồ diệp ra siêu phàm đạo thuật sao? Ngươi làm sao biết? Phó Hạ Lương cười không đáp. Vũ trụ phong lạc huyền băng hồ, ngươi mới là luyện khí tầng 6 a, làm sao có khả năng triển khai siêu phàm đạo thuật đây? Phó Hạ Lương vẫn là cười không đáp. Thần quỷ nhai thất diệt hồ, song, song, cái này ai có thể đánh thắng hắn? Không có cách nào a, khẳng định thua. Từ ngọ hạo đã cản cô lôi, a. Ngũ hành quân khách Triêu Thiên Tiêu đột nhiên nói, ta có thể lấy thử một chút. Thốt ra lời này, bốn phía lại là yên tĩnh. Phản ứng lại thần quỷ nhai thất diệt hồ, ngươi cũng biết siêu phàm đạo thuật. Xong, cái này sống thế nào a? Kiếm yêu phong bách linh nói, còn có thể sống thế nào? Cùng lắm thì không tranh thứ nhất thứ hai, chúng ta tranh thứ ba thứ tư thôi. Vũ trụ phong lạc huyền băng nói, không sợ. Siêu phàm đạo thuật đáng sợ tại tương lai vô hạn trưởng thành đó là tương lai, hiện tại bọn hắn coi như có thể triển khai, uy năng cũng không mạnh, không có gì đặc biệt. Kiếm yêu phong bách linh nói, ha ha, ngày mai ngươi gặp phải sẽ không như thế nói. Đám thiếu niên này, ở đây buổi tối trong, ngươi một câu, ta một câu trò chuyện. Dù là ngày mai sinh tử, tối nay cũng là bằng hữu. Mọi người cho tới sau nửa đêm, lẫn nhau đều không tiếp tục nói nữa, bắt đầu tính toán nghỉ ngơi, chờ đợi ngày mai chiến đấu. Phó Hạ Lương cũng là nghỉ ngơi, toàn tâm toàn ý, chuẩn bị ngày mai tử đấu đến ngày thứ hai, mặt trời mọc, mọi người tỉnh lại, sương mai hạ xuống, mọi người uống nước, uống xong nước, chiến đấu bắt đầu. Nát vùng không gian tự động xoay chuyển, từng cái gặp phải chính mình kẻ địch. Đến đây cái thứ nhất kẻ địch xuất hiện, đối phương nhìn thấy đối thủ là Phó Hạ Lương, nhất thời kêu lên nói: "Ta sao xui xẻo như vậy, gặp phải ngươi?" Thế nhưng Phó Hạ Lương không bị ảnh hưởng chút nào, tỉnh táo ra tay, chém giết đối phương. Tiếp tục, cái thứ hai kẻ địch. Vẫn là tỉnh táo ra tay, giết chết đối phương. Như trận chiến này chiến bắt đầu, trăm người bắt đầu lục tục giảm thiểu rất nhiều người cuối cùng một cái mạng tiêu hao hết, đều là từng cái biến mất. cái kia la bình khôn, phó hạ lương không có gặp phải, không biết bị ai làm rơi. như vậy chiến đấu tiếp, đột nhiên chiến sự dừng lại, phó hạ lương nhìn lại, trong hư không chỉ là còn lại mười người. vũ trụ phong lạc về băng, độc diêm la tây môn thanh niên, ngũ hành cồn khách triêu thiên tiêu, kiếm yêu phong bất lĩnh, thần quỷ nhai thất diệt, thượng cổ đạo nhân cổ đạo lăng. sáu người này, hắn là nhận thức, còn có ba cái không biết họ tên đồng môn đến đây, lần này thi đấu mười vị trí đầu. sau đó tiếp tục bắt đầu đối chiến, phó hạ lương cái kế tiếp đối thủ, thần quỷ nhai thất diệt. chiến đấu bắt đầu bất quá cái này một chàng rõ ràng là buổi tối. Cái này là thuộc về Phó Hạ Lương chiến trường, thế nhưng thần quỷ nhai thất diệt cũng là không yếu, hắn không hề có một tiếng động trong lúc đó, nhen lửa hư không, đem toàn bộ chiến trường hóa thành ban ngày. Thế nhưng, ở Phó Hạ Lương trích thủ giả thiên phía dưới, cái gì quang mang đều là biến mất ở đây bên trong chiến trường, chưng nhạc thần kiếm hợp nhất, hầu như tất sát cường địch. Phó Hạ Lương, từ ngọ hạo đạn càn cô lôi, nổ nát các đường hào kiệt. Nhưng là chân chính sát chiêu, vẫn là Dương Tú Minh trích thủ giả thiên đây mới thực sự là tất thắng thần thông, đến đây bại thần quỷ nhai thất diệt. Trừ đó ra, ba người bọn họ Còn có một cái cuối cùng cũng là đáng sợ nhất tuyệt sát, Cửu Tiêu Cửu Huyên tuyệt tiên kiếm. Thế nhưng ở cái này thi đấu trong, đòn sát thủ cuối cùng, Vĩnh Viễn sẽ không sử dụng. Bởi vì, nó khả năng thật sự sẽ chém phá hỗn độn bản cờ thế giới, đem đồng môn ở trong hiện thật cũng là chém giết, chương 123. Thi đấu số 1, cướp đoạt đặc sản. Chương 123, thi đấu số 1, cướp đoạt đặc sản. Phó Hạ Lương đánh bại thần quỷ nhai thất diệt, trong mơ hồ, thật giống vô số người hoan hô. Lôi kiếm tuyệt hậu cầu đập tử. Phó Hạ Lương. Phó Hạ Lương. Thật giống hết thảy đều là ảo giác. Kỳ thực đây là mua hắn thắng đánh cửa khách đám người hoan hô đến đây ở đây liền còn lại xuống vũ trụ phong lạc huyền băng ngũ hành cuồng khách chiêu thiên tiêu kiếm yêu phong bách lĩnh thượng cổ đạo nhân cổ đạo đăng còn có một cái không biết tên đồng môn kỳ thực vũ trụ phong lạc huyền băng thua bởi ngũ hành cuồng khách chiêu thiên tiêu thế nhưng hắn còn có cuối cùng một cái mạng ở đây lưu lại vì lẽ đó hiện tại còn lại 6 người sau đó trong nháy mắt lại là hai hai một đôi lại một lần chiến đấu phó hạ lương lại một lần gặp phải kiếm yêu phong bách lĩnh kiếm yêu phong bách lĩnh thở dài một tiếng nói ta lần này đổ máu nấm ước lại gặp phải ngươi. Phó Hạ Lương ôm về nói, lần trước một trận chiến, không phải ta kiếm thua thắng, mà là ta kiếm lợi, thắng mà không vẹn văn gì. Kiếm yêu phong bách linh nói, vậy ngươi lần này sẽ chịu thua, để ta một trận. Phó Hạ Lương lắc đầu nói, xin lỗi, ta chỉ có thể công bằng một trận chiến. Nói xong, hắn thay đổi người trương nhạc. Kiếm yêu phong bách linh lại là lắc đầu một cái, đồng nhiên giống to, ta liều mạng với ngươi. Ngự kiếm mà lên, chương nhạc nên địch. Hắn dùng hết toàn lực, kiếm ý bạo phát, thần kiếm hợp nhất, điên cuồng công kích. Vẫn là cùng lần trước như thế, kiếm yêu phong bách linh kiếm nát, thất bại. Thắng kiếm yêu phong bách linh thế nhưng trương nhạc không có bất kỳ nụ cười thắng mà không vẻ vang gì thật giống hắn thua như thế thế nhưng phó hạ lương lại vạn phần cao hứng để cho hắn đối phó kiếm yêu phong bách lĩnh hắn thật không có đáy đối phương thần kiếm hợp nhất có thể có thể phá từ ngọ hạo đãng cản cô lôi lôi hải đến đây phó hạ lương bên này chiến đấu kết thúc chỉ thấy nơi đó có một người chờ đợi thượng cổ đạo nhân cổ đạo lăng hắn đánh bại vũ trụ phong lạc huyền băng vũ trụ phong lạc huyền băng vẫn là bị thua đưa đi cổ đạo lăng thình lình tu luyện không phải thái thượng đạo tam thập tam thiên tuyệt hắn thuộc về bên trong môn bí truyền đệ tử tu luyện pháp chính là thái thượng đạo thân cây hệ thống bát tuyệt ở ngoài bí mật truyền thừa Chiêu thức của hắn thật giống gọi là Thái thượng Tĩnh Phong, chi tiết nhỏ không rõ. Thái thượng đạo truyền thừa chia làm chủ thứ hai đại hệ thống, chủ hệ chính là Thái thượng bắt truyện, thứ hệ chính là tương tự Thái thượng Tĩnh Phong nhưng thứ này đặc thù bí truyền. Không có cái gì có thể nói, hai người lập tức đại chiến đối phó hắn, Dương Tú Minh trực tiếp ra tay, trích thủ giả tiên. Trong bóng tối, Phó Hạ Lương bình tĩnh vận chuyển pháp thuật, sử dụng Từ Ngọ Hạo đãng càn khô lôi, ở cái kia vô tận lôi hải trong, cổ đạo lăng gắt gao thủ vững, dĩ nhiên không phá. Thế nhưng Phó Hạ Lương lại là bình tĩnh lại một lần sử dụng, Từ Ngọ Hạo đãng càn khô lôi. Hai luân, từ ngọ hạo đã càn khô lôi, bình thường đây là chút cơ kỳ mới có thể vận chuyển siêu phàm đạo thuật, ở phó hạ lương trong tay liên tục sử dụng, cái gì thái thượng bí truyền? Bại. Đến đây, nhìn sang, còn lại cái cuối cùng kẻ địch. Ngũ hành cùng khách chiêu thiên tiêu. Không cần phí lời, chiến. Chương Nhật nói, ta đến chém hắn. Phó Hạ Lương lắc đầu nói, không, ta đến. Đại ca, nhị ca, giúp chúng ta, cùng nhau đến. Ba người hợp thể, lập tức sử dụng siêu phàm đạo thuật. Ngũ hành cùng khách chiêu thiên kiêu thình lình ra tay, cũng là sử dụng siêu phàm đạo thuật. Ngũ hành nguyên khí ở trên người hắn tụ tập, hình thành cường đại đáng sợ một loại sức mạnh, ngũ hành sinh diệt dược hải tiên. Trong ngay mắt, ngũ hành hợp nhất, hóa thành một đạo quan trụ, cực lớn của sáng lấy dừng sững không thể kháng cự tư thái bay lên, như bay lên một vòng bạch kim thái dương. Một đòn, thẳng đến phó hạ lương mà tới. Mà phó hạ lương, từ ngọ hạo đặng cản cô lôi, cũng là bạo phát, hóa sinh lôi hải. Cố sáng đối với lôi hải, với anh, với không ngừng đầu tiếng chuyển đến. Chỉ là luyện khí trung kỳ, đã đánh tới chút cơ kỳ huy năng, nhất thời hai loại sức mạnh, chưa không va chạm, ầm! lập tức bạo phát vô tận ánh sáng lôi đình đánh tan thành ngàn tỷ ánh chớp chấn động bắn bát phương trong nháy mắt chiến trường bên trong bạo phát mãnh liệt nhất sức mạnh hủy diệt chói mắt mà ó ánh người đang xem cuộc chiến đều là trợn mắt há mồm phó hạ lương há mồm thở dốc nói thú vị tiếp tục chiêu thiên Kiêu cũng là gật đầu nói lôi kiếm tuyệt hậu, vậy thì tiếp tục hai người lập tức tiếp tục thi pháp đồng thời lại một lần bạo phát lôi đình của sáng bắt đầu đấu vang vang vang cái này sau một đòn hai người vẫn là bất phân thắng bại phó hạ lương nói đến tiếp tục thế nhưng chiêu thiên tiêu yên lặng Hắn đã triển khai hai lần siêu phàm đạo thuật, không cách nào triển khai lần thứ ba. Phó Hạ Lương lại hoàn toàn có thể lấy, bởi vì hắn hiện tại là ba người hợp nhất ở hắn lôi hải phía dưới. Chiêu Thiên Kiêu nhất thời cho đuổi đến đây, chiến đấu kết thúc. Thế nhưng, Chiêu Thiên Kiêu không có biến mất, hắn còn có một cái mạng, còn đến một trận chiến. Hai người lại là hình thành mới chiến trường. Trương Nhạc đột nhiên nói, ta đã nhìn thấu hắn điểm yếu, chúng ta trích thủ giả tiên, ta một cái phi chạm, nhất định giết hắn. Phó Hạ Lương lắc đầu nói, hiện tại hắn là vô số người nhìn, không thể như vậy, nhất định phải chân thật đem hắn đánh bại hai người xa xa tương đối, thế nhưng chiêu thiên chiêu nhưng không có ra tay. hắn xem nói với phó hạ lương, ngươi nghỉ ngơi một chút, chúng ta trở lại. vừa mới phó hạ lương đại chiến, chân khí tiêu hao hơn nữa, trạng thái cũng không tốt. phó hạ lương cũng không khách khí, lập tức ngồi xuống tính toán nghỉ ngơi, khôi phục chân khí. tiểu tử này không sai a. phó hạ lương mỉm cười, hiện tại không biết bao nhiêu người xem chúng ta chiến đấu, thắng bại đã không trọng yếu, nhất định phải có đức mới có thể dài lâu. hắn không phải để ta khôi phục, mà là cấp người xem. chính là hắn không cho ta nghỉ ngơi, ta khẳng định còn có mệnh, hắn ra tay giết ta, ta khôi phục như cũ hắn vẫn là thất bại nhị ca đã hiểu đi trương nhạc đàm luận nhưng nói các ngươi những người này tâm địa gian dảo quá nhiều kỳ thực cần gì phức tạp như vậy một kiếm giết qua đến liền được rồi dương tú minh nói kỳ thực hai người bọn họ đang diễn trò siêu phàm đạo thuật đấu kịch làm mười phần đệ nhất đệ nhị đã không trọng yếu phó hạ lương nói không vô cùng trọng yếu ta cùng túi chứa đồ để bán nhất định phải số một phó hạ lương khôi phục không sai biệt lắm sau đó đứng lên nói sư minh xin mời hai người đối diện lại là siêu phàm đạo thuật đấu hai vòng sau khi chiêu thiên tiêu ở không cách nào lực ở phó hạ lương từ ngọ hạo đã cản cô lôi, trong hóa thành cho tàn đến đây, phó hạ lương thi đấu số 1. Hắn lại một lần ra hiện tại thế giới trong ở đây thế giới, cũng không có những người khác, chỉ có một mình hắn tồn tại. Thế nhưng ở hắn khắp nơi, vô số bóng người xuất hiện. Thình lình, hắn nhìn thấy sư phụ của chính mình, chính mình sư tỷ đáng người. Bọn họ cùng nhau hướng về hắn hoan hô. Theo bọn họ hoan hô, bên trong thế giới, thật giống một loại sức mạnh to lớn chậm rãi hạ xuống, truyền vào trên người hắn đây là thi đấu số 1, thu được thứ nhất cái khen thưởng, thế giới sức mạnh to lớn chúc phúc cái này sức mạnh to lớn truyền vào phó hạ lương trên người, nhất thời hắn cảm giác đến tự thân cực kỳ thoải mái, nguyên khí tăng vọt. không chỉ là phó hạ lương một người được đến, dương tú minh, trương Nhạc, đều là được đến. cho tới nay, thế giới đều là đem phó hạ lương coi làm ba người. vì lẽ đó, người người có phần. sức mạnh to lớn rất nhanh biến mất, phó hạ lương cũng phải bị đưa ra ván cờ. theo phó hạ lương rời đi, dương tú minh, trương Nhạc hai người từng cái trở về thế giới của chính mình một nhiên. dương tú minh sững sờ, mơ hồ trong, hắn thật giống nhìn thấy một cái bàn cờ. cái này trên bàn cờ, có rất nhiều quân cờ đen trắng ở không ngừng vận động. Dương Tú Minh bỗng nhiên ra tay, ở trên bàn cờ, cầm lấy một con cờ. Bàn cờ thật giống không có phản ứng gì, chỉ là khẽ chấn động, thật giống đang nói ngươi không muốn nắm A Dương Tú Minh hướng về phía ván cờ thế giới hành lễ, nói, nếu ngươi không có phản đối, vậy thì đã tạm. Sau đó, hắn bị truyền tống trở về chính mình thế giới, chương 124, thi đấu khen thưởng, từng cái thu hoạch. Chương 124, thi đấu khen thưởng, từng cái thu hoạch. Dương Tú Minh nắm lấy quân cờ, trong hoàng hốt, truyền tống trở về thành Ngân Châu đến đây, hắn đã rời đi 3 ngày. Bất quá người trong nhà đã thích hứng hắn trạng thái này. Tứ đệ ngũ nội vẫn luôn ở cẩn thận chăm sóc hắn, nhìn thấy hắn khôi phục bình thường vạn phần cao hứng. Tam ca, ngươi mạnh khỏe. Tốt, tốt. Về nhà sau khi Dương Tú Minh há mồm thở dốc, quân cờ dĩ nhiên theo thời không, cùng nhau đi tới thế giới này. Dương Tú Minh nhìn về phía cái kia quân cờ, cái này quân cờ óng ánh long lanh, thật giống có thể lấy vô tận biến hóa. Có lúc hóa thành vật phẩm, có lúc hóa thành mỹ tịch, có lúc hóa thành huyền bí, thật giống cũng không có hoàn toàn định hình. Hiện tại còn không cách nào sử dụng. Dương Tú Minh có chút lốc đây là tạo thành hỗn độn ván cờ rất nhiều quân cờ một trong, vẫn là hỗn độn đạo cờ thông qua cuộc thi tập luyện cáp thu các đệ tử tinh huyết cuối cùng biến thành hồn độn bảo vật làm sao bị chính mình thu lấy ở Dương Tú Minh không biết vật này làm sao thời điểm đột nhiên chấn động toàn thân thật giống vô tận chân nguyên truyền vào Dương Tú Minh trong cơ thể đây mới là thi đấu thế giới chân chính Chúc Phúc Dương Tú Minh trở lại thành Nguyên Châu cũng là theo hắn thần hồn mà đến truyền vào trong cơ thể hắn theo cái này Chúc Phúc hạ xuống những ngày qua An Mây uống ẩn giấu thần hồn trong nguyên năng toàn diện bạo phát rất nhiều nguyên năng bạo phát đột nhiên Dương Tú Minh chấn động toàn thân lên cấp luyện khí tầng bốn nguyên năng chân khí tăng vọt ba phần mười Khắp toàn thân từ trên xuống dưới cực kỳ cứng hãn mũi thốn ra thịt đều phản phất không thuộc về phàm trần bóng ánh điểm điểm phong thái lôi lạc mơ hồ có một loại người trời như thế vị tư thân thể cường tráng ngũ giác mở rộng thân thể vô tận dẻo dai họ tên dương thú minh tuổi thọ mười đạo thể không có huyết mạch tinh thần pháo đài mệnh cách phệ quỷ ma thần thiên tuyệt hỏa tinh xương hảo cảnh giới luyện khí kỳ tầng bốn thiên phú dạ ma thần thảo long xả kiếm cung đồ tử quý linh thần thông trích thủ giả thiên thần kiếm hợp nhất kiếm tâm thông triệt lôi minh nhất tê công pháp, cửu thái lao quân khai thiên tình, tầng thứ nhất, cửu biến thương sinh thuế tâm quyết, tầng thứ ba, vạn vật luật động trường thiên ý, tầng thứ hai, Vũ hành thiên nhân tâm đăng pháp, cửu tiêu cửu Huyền tuyệt Tiên kiếm, tầng thứ nhất, kiếm ý, chân áp, ám sát, dung đậu, thái thượng đạo tam thập tam thiên, lôi tuyệt, thử tiêu lôi đỉnh, thái thượng đạo tam thập tam thiên, kiếm tuyệt, nhất kiếm kinh thiên, thái thượng đạo tam thập tam thiên, ám tuyệt, đại hắc ám thiên, bản án, để chúng ta yến niệm hợp nhất, không chỉ là dương tú minh, trương nhạc bên kia trở về sau khi, tuy rằng không có quân cờ đi theo, thế nhưng cũng là nguyên năng bạo phát đến đây, trương nhạc lên cấp luyện khí tầng mười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 Thái thượng đạo tam thập tam thiên, lôi tuyệt, thử tiêu lôi đỉnh. Thái thượng đạo tam thập tam thiên, kiếm tuyệt, nhất kiếm kinh thiên. Thái thượng đạo tam thập tam thiên, ám tuyệt, đại hắc cảm thiên. Bản án, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, Tăng cảnh giới lên sau khi, chương nhạc đơn giản làm quen một chút, ngã xuống liền ngủ. Những ngày qua chiến đấu, kỳ thực vô cùng thân thần, tuy rằng ở thi đấu thế giới cũng là nghỉ ngơi, thế nhưng nào có hiện thực nghỉ ngơi khôi phục tốt. Dương Tú Minh cũng là ngã đầu liền ngủ. Trở đến tỉnh ngủ, đã qua một ngày một đêm. Hắn cùng người nhà Hàn Nguyên một hồi, chứng minh một thoáng, hắn còn sống. Ta không có chuyện gì. Sau đó lại thần hồn của một lần rời đi, đi tới đại bản doanh hội hợp. Không chỉ là hắn, Trương Nhạc cũng là rất nhanh đến đây. Bọn họ đến đây, Phó Hạ Lương cũng là đến đây. Nhìn thấy bọn họ, Phó Hạ Lương mỉm cười nói: "Đại ca, nhị ca, lần này, ta thi đấu số 1." Hai người đều là vì hắn cao hứng ở nhìn sang, Phó Hạ Lương cũng là lên cấp một tầng cảnh giới. Hắn đã luyện khí tầng 7. Phải biết, hắn nhưng là mới không lâu lên cấp luyện khí tầng 6, hiện tại tầng 7 là không phải có chút quá nhanh. Luyện khí tầng 7 nhưng là luyện khí hậu kỳ, lập tức từ trung kỳ đến hậu kỳ sẽ có hay không có cái gì mờ hoạc. thật giống nhìn ra hai người lo lắng. Phó Hạ Lương nói, cái này thuộc về với thế giới chúc phúc, không có bất kỳ mờ hoạc, chỉ là nho nhỏ luyện khí cảnh giới, không có vấn đề. họ tên, Phó Hạ Lương, tuổi thọ 18130 đạo thể, lôi tê, huyết mạch, song xảo thủ, băng tâm ngọc cốt, mệnh cách, lôi thần chi tử, xương hảo, cảnh giới, luyện khí kỳ tầng thứ 7 thiên phú, Dạ ma thần, thảo long xà, kiếm cung đồ, tử quý linh, thần thông, trích thủ giả thiên, thân kiếm hợp nhất, kiếm tâm thông triệt, lôi minh nhất tê, công pháp. Cửu Thái Lao Quân Khai Thiên Kình, tầng thứ nhất, Cửu Biến Thương Sinh thuế Tâm Quyết, tầng thứ ba, Vạn Vật luật Động trưởng Thiên Ý, tầng thứ hai, Ngũ Hành Thiên Nhân Tâm Đang Pháp, Cửu Tiêu Cửu Huyền Tuyệt tiên Kiếm, tầng thứ nhất, Kiếm Ý, Chân Áp, Ám Sát, Dung Đậu, Thái Thượng Đạo Tam Thập Tam Thiên, Lôi Tuyệt, Thử Tiêu Lôi Đỉnh, Thái Thượng Đạo Tam Thập Tam Thiên, Kiếm Tuyệt, Nhất Kiếm Kinh Thiên, Thái Thượng Đạo Tam Thập Tam Thiên, Ám Tuyệt, Đại Hắc Ám Thiên. Bản án, các ngươi bang này thiên ma, không muốn vọng tưởng lừa dối ta, thật là thâm a. Dương Tú Minh vô cùng không nói gì, bản án vẫn không thay đổi. Phó Hạ Lương kích động nói, lần này thi đấu số một. Tông môn trọng thưởng, ta đã do sáu cảnh đệ tử thăng cấp thành một giống đệ tử. Một giống làm vị đệ tử nóng cốt, ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Dương Tú Minh cùng Trương Nhạc đều là gật đầu, có thể coi là bỏ đến một loại vị trí, thuộc về tông môn hạt giống thiên tài. Phó Hạ Lương tiếp tục nói, ngoại trừ cái này, khen thưởng ta linh thạch ba ngàn, thần thông tuyển lựa thử luyện một lần, hoán linh lôi thú ấu thú một con, linh trúc một cái. Linh thạch là tiền, thần thông là pháp, linh thú là nữ, linh trúc là địa, đây là tiêu chuẩn tài pháp nữ địa khen thưởng. Đây là tông môn khen thưởng, vừa mới toái thiết chân nhân đem ta gọi đi, đã đem ta tăng lên thành đệ tử nhập thất. Ta nói thi đấu lúc, làm sao không tên có buổi tối chiến trường, đó là sư phụ đặc biệt vì ta tranh thủ. Vì cảm tạ sư phụ, ta đem tông môn khen thưởng ta linh trúc khiến cho sư phụ, xem như là tạ sư lễ. Dương Tú Minh gật đầu nói, "Đáng giá, ngươi cái này sư phụ kỳ thực cũng rất lợi hại, có thể trở thành là hắn đệ tử nhập thất, dưỡng ra linh trúc giá trị được." Trương Nhạc cũng là gật đầu nói, "Hắn ở thi đấu trong, vì chúng ta chỗ dựa, nhiều buổi tối chiến trường, chúng ta bớt đi rất nhiều khí lực." Dưỡng ra linh trúc, hoàn toàn đáng giá. Phó Hạ Lương gật đầu, tiếp tục nói, "Hoán linh lôi thuu ấu thú, cần lượng lớn linh thạch bổ dưỡng." ta cảm giác không có ý nghĩa. Ta đã đem này hoán linh lôi thú ấu thú, đưa cho linh lung sư tỷ. Mặt khác, cái khác mấy cái sư tỷ, ta cũng đều đưa lễ vật. Đây là hắn tiêu dùng. Tông môn thi đấu khen thưởng là ba người thu được, hắn bỏ ra chính mình bộ phận. ở đây bàn giao rõ ràng. bất quá cái này cũng là hắn thu nhập, sai như thế nào là sự tự do của hắn. Dương Tú Minh cùng Trương Nhạc không hề nói gì, phó hạ lương yên lòng, tiếp tục nói. ở sư phụ ta nơi đó, ta chiếm được siêu phàm đạo thuật ba bộ, tử khí vô định đại diễn phong, khí tu siêu phàm, uy tàng hậu thổ thập bất kích, thổ tu siêu phàm, chúng ta hiện tại đều không thể tu luyện. Sư phụ lấy Minh Hà Lời Thể chế tác truyền pháp Ngọc phù, chỉ có thể sử dụng một lần, bất quá chúng ta có thể dùng này cùng người khác trao đổi, thư không huyễn hóa tước đằng không, kiếm tu siêu phàm, vì lẽ đó, nhị ca, thu pháp. Nói xong, truyền đưa tới một cái truyền pháp Ngọc phù. Truyền pháp Ngọc phù, tự có Minh Hà Lời Thể, kỳ thực Phó Hạ Lương tu luyện, chương nhạc cũng là tương đương với tu luyện. Bất quá, Phó Hạ Lương vẫn là lan truyền cho chương nhạc, chương nhạc trợ kiếm, hắn luyện hóa này truyền pháp mặc phù, không cần ở giữa thương, hiệu quả càng cao. Sau đó Phó Hạ Lương lấy ra một thanh thần kiếm, Long hình trường kiếm, ba thước dài ba tấc. Toàn thân đỏ chót, như vô số ngọn lửa thiêu đốt, dường như từ ngọc, rồi lại thật giống vô thượng hàn băng, phóng ánh trong suốt. Tam giai tử ngọc huyền băng hỏa giao kiếm. Kiếm La Phong đều bán, sư phụ nơi đó khen thưởng cái này kiếm, xa vượt xa kiếm La Phong, nhị ca, cho ngươi. Trương Nhạc cười ha ha, được đến siêu phàm kiếm pháp, hư không huyền hóa tức đằng không, tam giai tử ngọc huyền băng hỏa giao kiếm. Đây là hắn thu hoạch. Phó Hạ Lương nhìn về phía Dương thú Minh, cũng là lấy ra một kiếm. Đại ca, ngươi cũng có. Dương Tú Minh cũng là được đến một thanh thần kiếm, cái này kiếm ba thước một tấc, vô cùng mềm mại, dường như loài chim cánh chim, mơ hồ trong Thật giống một con thiên ưng như ẩn như hiện. Tam giai thiên ưng ngự phong độn không kiếm, cái này kiếm cũng mạnh hơn kiếm lá phong trên mấy lần. Ngoại trừ cái này, Phó Hạ Lương còn truyền tới ba cái thiên địa linh vật. Một cái quen thuộc huyền vũ thạch, mặt khác hai cái phân biệt là điểm tinh hỏa, thái hạo kim, đều là tiện nghi nhất nhất giai thiên địa linh vật, mỗi cái giá trị hơn 300 linh thạch đến đây, mọi người chiếc của đều có chỗ tốt. Chương 125. Quỷ dị bên trên, nhân tâm ác nhất. Chương 125. Quỷ dị bên trên, nhân tâm hấp nhất. Phó Hạ Lương chậm rãi nói, lần này, sư phụ thu ta nhập phòng. Sau đó lập tức mang ta đi tìm một cái tân chân nhân chịu nhận lỗi. Trương Nhạc cao mày hỏi, tại sao chịu nhận lỗi? Còn nhớ mặt sau quyết chiến, trận đầu buổi tối, có một cái nữ tu bị ngươi một kiếm chém thành hai đoạn. Trương Nhạc cười ha ha nói, nữ tu, ta rất nhiều, đều là một kiếm một cái, nơi nào nhớ tới. Cái kia muội tử là tân chân nhân nữ nhi. Sư phụ mang ta tới xin lỗi, bất quá ta nhìn ra là sư phụ lấy cơ qua đi đút lót đối phương. Tân chân nhân cũng rất hào phóng, không hề nói gì, chỉ là cái kia muội tử tốt với ta như thật tò mò, thế nhưng dáng vẻ quá bình thường, quá gầy quá bình. Tuy rằng nàng cha thoạt nhìn rất có thế lực, thế nhưng còn không đáng ta để mờ. Phó hạ lương vẫn là hết sức não khí. Dương Tú Minh lắc đầu một cái, không có để ý. Đúng, rồi. Lần này thi đấu kết thúc, bọn họ đem ta kéo vào một cái Minh bên trong. Trương Nhạc hỏi, ai vậy? Lạc Nguyên Băng, Tây Môn Thanh Niên, Triêu Thiên Kiêu, Cao Phi Trần, Phong Bách Lễ. Bọn họ đám người này không giống ta, hào không có căn cơ, đều là trước đây quen biết, lần này đều bị ta đánh phục rồi, kéo ta đi vào, thông đồng làm vậy. Dương Tú Minh hỏi, thi đấu cuối cùng thời điểm, có một cái ra hỏa đối với ngươi nói ẩu nói tạ, tiêu cái gì là bình khuôn? Tên kia a. Ta thi đấu thứ nhất bị sư phụ thu nhập đệ tử nhập thất, hắn lập tức lại đây xin lỗi. Tiểu tử này, khi đó không phải miệng rất cứng rắn sao? Cái này, xin lỗi thái độ đặc biệt thành khẩn, còn kém phục sát đất, cái này có tính hay không có được gián được. Ha ha ha, được lắm, có được gián được, tiểu tử này đường rộng. Cho tới cái kia cái gì phùng gì, ba người bọn hắn sớm đem hắn quên rồi. Dương Tú Minh nói, ta cũng nhanh xuất phát đi tới Đế Đô, nhìn thế giới này, đến cùng chuyện gì xảy ra. Trương Nhạc gật đầu nói, ta trở lại tu luyện siêu phàm kiếm pháp, hư không huyễn hóa tức bằng không. Mặt khác, ta đã luyện khí tầng 10, cần thật tốt củng cố cảnh giới chuẩn bị lên cấp trúc cơ kỳ nếu như ta có thể lấy lên cấp trúc cơ kỳ bọn họ nên đem ta điều ra lâm tràng, ủy lấy trọng trách chúng ta người nơi đó quá ít cuối cùng ta cũng đến ra tốc tu luyện quỷ giá ba lôi tú minh đừng quên mặt khác hai cái lôi đạo chiến trước phó hạ lương cũng là gật đầu nói quỷ giá ý nghĩa trọng đại ta cũng phải hoàn thành kiếm đạo quỷ giá tu luyện dương tú minh cũng là nói ta cũng là mọi người cùng nhau cố gắng lên đúng rồi lần này thi đấu sau không biết tại sao hỗn độn ván cờ không có sản sinh hỗn độn đặc sản hơn nữa thật giống ván cờ bất ổn suýt chút nữa tăng vỡ Có người nói 3 năm sau không cách nào sử dụng, ít nhất phải duy tu 10 năm. Ha ha ha, Tú Minh quả nhiên là tiên tuyệt hoạt tính, thời khắc cuối cùng, hắn rơi xuống hắc thủ. Đại ca, là không phải cùng ngươi lấy đi quân cờ có quan hệ. Ha ha ha, cái này ta cũng không biết, bất quá bản cờ cũng không có phản đối a. Không nên hỏi ta, ta lại không phải thái thượng đạo đệ tử, ta cái gì cũng không biết. Ba người lại là Hàn Huyên nửa ngày, sau đó ai đi đường nấy. Bọn họ phân biệt củng cố cảnh giới, tăng nhanh tu luyện quý giá. Trở lại sau khi, Dương Tú Minh đi tìm Đại ca Dương Tu Thành. Dương Tú Thanh quãng thời gian này đều ở xây dựng mới dương phủ, thu nạp các đường thế lực, hắn đến lắp trụi chống tứ đại gia tộc diệt vong sau thành Ngân Châu thế lực chân không. Nhìn thấy Tam đệ tìm đến mình, không biết Dương Tú Minh muốn làm gì. Vừa nghe chỉ là muốn chiến trước bằng chứng, không nói hai lời, lập tức tìm đến Dương Tú Minh thiếu hụt lôi đạo chiến trước. Hiện tại chiến trước bằng chứng bây giờ đối với Dương Tú Thanh căn bản không phải chuyện. Tam đệ muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Thế nhưng lên cấp bằng chứng Dương Tú Thanh không thể ra sức, hắn thực lực bây giờ còn chưa tới này. Dương Tú Minh đem lôi đạo chiến trước cho Trương Nhạc đưa đi, Trương Nhạc cao hứng không nỡ đại chiến sau khi Dương Tú Minh phát hiện hắn đối kiếm đạo có vô số hiểu mới. Kiếm đạo kiếm thứ hạ bút thành văn, không tới một, hai ngày, hoàn mỹ luyện hóa. Cái này thi đấu giết mấy vạn người, không còn tiến bộ, đó mới là gỗ mục phế vật. Sau đó lại là kiếm đạo kiếm cuồng, cũng là dễ dàng hoàn thành, lại tiếp tục lên cấp chỉ kiếm nhân, cũng là không có phí bất luận khí là gì, hoàn thành. Đến đây Dương Tú Minh ở thủ dạ nhân, Trùng Thảo Nhân sau khi hoàn thành cái thứ ba quỷ giá chỉ kiếm nhân, sau đó Dương Tú Minh bắt đầu tu luyện lôi đạo chiến trước. Hắn chọn lôi đạo lôi phủ, lôi đạo lôi tinh, một cái chú ý lôi đỉnh biến hóa, một cái theo đuổi lôi đỉnh hơi không chế. Hắn tự bỏ lôi đỉnh cực lớn hóa lôi đạo lôi bá. Hai cái rất nhanh đều là hoàn thành, thế nhưng lên cấp bằng chứng trưởng lôi nhân không lấy được, ở đây. Theo Dương Tú Minh tu luyện thành công, Phó Hạ Lương cũng là hoàn thành chỉ kiếm nhân tu luyện. Lên cấp thành công, hắn ở trưởng lôi nhân, lược du nhân sau khi hoàn thành cái thứ ba quỷ giá, chỉ kiếm nhân. Sau đó Phó Hạ Lương bắt đầu tu luyện Dạ đạo dạ ma, Dạ đạo dạ thần. Cái này cũng là rất nhanh luyện hóa, đều là phân biệt hoàn thành. Bây giờ đối với Dương Tú Minh, chiến trước bằng chứng tìm đại ca đều có thể kiếm đến, hơn nữa không dùng tiền, dễ dàng đến. Thế nhưng lên cấp bằng chứng thủ giả nhân, trưởng lôi nhân, lại không có biện pháp, chính là có thiên địa linh vật, cũng là không có chỗ đổi. Phó hạ lương kẹt ở đây, không cách nào hoàn thành thứ tư quỷ giá, thủ giả nhân. Bên kia trương nhạc vừa tu luyện siêu phàm kiếm pháp, hư không huyễn hóa tức đằng không, vừa luyện hóa lôi đạo chiến chức, hắn đã đem ba cái lôi đạo chiến chức toàn bộ tu luyện hoàn thành. Bởi vì không có lên cấp bằng chứng trưởng lôi nhân, chỉ có thể trước tiên kẹt ở đây, không cách nào hoàn thành cái thứ ba quỷ giá, trưởng lôi nhân ở ba người bọn hắn nỗ lực lúc tu luyện. Rốt cục đế đô tiếp dẫn đại học tân sinh phi chu đến đây. Ngày mai dương tú minh đi tới đế đô đại học đào tạo sâu rất nhiều bằng hữu đều để đưa tiễn, Dương gia còn cố ý tổ chức tiệc rượu, báo đáp mọi người đến buổi tối, tuy rằng hiện tại bởi vì Dương Tú Minh yên lặng trừ quỷ, thành ngân châu đã quỷ dị ít đòi, thế nhưng mọi người vẫn là rất sớm về nhà. Buổi tối đại ca Dương Tú Thanh, lặng lẽ gọi lên tam đệ, đi tới lầu 1, xếp đặt một bàn đồ nhắm rượu, làm vì tam đệ tiễn đưa. Tam đệ a, lần này ngươi đi tới đế đô, rất nhiều chuyện, trước đây ta không nói với ngươi. Thế nhưng lần này, ta phải cùng ngươi cẩn thận giao đãi, ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Dương Tú Minh ngồi ngay ngắn, nói, đại ca, ngươi nói. Dương Tú Thành thở dài một hơi, nói, chúng ta thế giới này liêu sơn giới ngươi nên có hiểu biết ta cùng ngươi cẩn thận giảng giải một chút thế giới này cấp độ sâu độ vật những thứ này nguyên lai like ta cũng không biết lên cấp truyền kỳ sau khi mới là hiểu rõ dương tú minh cảm giác đột nhiên cảm giác đến thế giới này hạt nhân bí mật đem hướng mình triển khai nghiêm hai lắng nghe thật giống cảm giác được tầm quan trọng phó hạ lương trương Nhạc đều là đến đây cùng nhau lắng nghe liêu sơn giới chân chính người trưởng khống gọi là chấn giới đạo quan có người nói chúng ta thế giới có tam đại chấn giới đạo quan chấn thủ thế giới chống đỡ thế giới ở ngoài tà ma ngoại đạo tất cả xâm lấn ở tam đại chân giới đạo quan phía dưới có bát đại thế gia thế tam đại đạo quan mục thủ thế giới cái này bát đại thế gia chia ra là triệu hạng tưởng hùng khuất cảnh cao ngũ dương tú minh cho mày triệu tưởng hùng cảnh cao hắn đều xem như là quen thuộc dương tú thanh tiếp tục giảng đạo triệu gia trưởng không cất thành làm vị cất thành thành chủ quản hạt cất thành hạng gia trưởng không quân sự bảo vệ toàn bộ thế giới thường gia phụ trách buôn bán phụ trách xã hội buôn bán vận chuyển hùng gia phụ trách nông nghiệp chúng ta ăn lương thực đều là sinh ra từ hùng gia, khuất gia phụ trách nuôi trồng nghiệp, chúng ta ăn thịt, sử dụng thuộc gia, đều là đến từ khuất gia. cảnh gia phụ trách nghề chế tạo, tất cả xưởng đều ở bọn họ trong lòng bàn tay. cao gia phụ trách giáo dục nghiệp, phụ trách dạy dỗ con người. ngũ gia phụ trách vận tải nghiệp, các thành tất cả phi chu đều là nhà bọn họ. bát đại thế gia lục tục bày ra ở dương tú minh trước người. dương tú thanh đột nhiên đổi đề tài, nói: thế nhưng những thứ này đều là giả, đều là lừa người. chúng ta cái này nát thế giới, nhân tộc ở vào tầng thấp nhất, nhân tộc bên trên là quỷ dị, quỷ dị ăn thịt người, thiên kinh địa nghĩa mà quỷ dị bên trên cũng không phải là không có tồn tại. Cái kia tồn tại chính là bọn họ. Đế Đô Bát đại gia. Bọn họ ăn quỷ dị, thuận lý thành chương. Chương 126. Tình huynh đệ, dường như tay chân. Chương 126. Tình huynh đệ, dường như tay chân. Nghe đại ca lời nói, Dương Tú Minh to mày. Đế Đô Bát đại gia. Bọn họ ăn quỷ dị, thuận lý thành trương. Dương Tú thanh gật gù, tiếp tục nói, "Chúng ta thế giới này, cái gọi là quỷ dị, kỳ thực đều là nhân công bồi dưỡng, chia làm hai loại hình thức, một loại nuôi nhốt, một loại thả rông." nuôi nốt chính là thành ngân châu trong ngoài ăn thịt người những kia quỷ dị. Nhất giai quỷ cùng người thành phố đám người cùng tồn tại, nhị giai dị ở ngoài thành nuôi không chế, tiến hóa đến tam giai quỷ dị, lập tức đưa đến đế đô, hiến tế trấn giới đạo quan. Dương Tú Minh không ngừng gật đầu, nghiêng hai lắng nghe. Đại ca tiếp tục giảng lên. Quỷ dị đều là do Khuất Gia nghiên cứu ra, Khuất Gia phụ trách nuôi trồng nghiệp, vì nhân tộc cung cấp các loại thịt trứng sữa ở ngoài, chính là lợi dụng nhân tộc, sáng tạo chuyển hóa khai phá các loại mới quỷ dị. Nói tới chỗ này, hắn ngừng một chút, nói tiếp lên. Khuất Gia sáng tạo, cảnh gia chế tạo, cảnh gia ngoại trừ người phụ trách tộc nghề chế tạo, chủ yếu hơn công tác Đem quốc gia sáng tạo mới quỷ dị, lượng lớn hóa chế tạo sinh sản sinh sôi lên. Mặt khác tất cả chiến trước bằng chứng, lên cấp bằng chứng đều là do bọn họ tự tay chế tạo. Một gỗ thành rừng, giọt nước hóa biển. Sau đó những thứ này quỷ dị do ngũ gia phụ trách tản. Ngũ gia trưởng không vận tải nghiệp, ngoại trừ vận tải nhân loại, chủ yếu hơn chính là tản các loại quỷ dị để quỷ dị trải rộng toàn bộ thế giới. Thả rông bộ phận quỷ dị cũng là bọn họ đưa lên, tách ra các thành phố lớn, đưa vào hoang dã nơi sâu xa. Mà cao gia nhưng là vừa dạy dỗ con người, một bên thống lĩnh quỷ dị. Bọn họ là nuôi nốt chủ lực, tương đương với chủng lợn lớn chăn nuôi viên. Cao gia để quỷ dị cố gắng ăn thịt người, không muốn rượu trẻ ăn uống quá độ, đừng đem nhân tộc không cẩn thận đều ăn sạch. Đồng thời sắp xếp người và quỷ nuôi quỷ hóa quỷ, hết thể đều ở Cao gia trong lòng bàn tay. Ma trưởng không quân đội hàng gia, nhưng là phụ trách bắt chảo thả rông bộ phận quỷ dị. Bọn họ thâm nhập trong hoang dã, bắt chảo tất cả quỷ dị. Cái này năm nhà là phụ trách quỷ dị. Hung gia ngoại trừ sống sinh lương thực, đồng thời phụ trách toàn bộ thế giới hệ thống sinh thái, duy trì toàn bộ thế giới sinh thái cân bằng. Tưởng gia phụ trách toàn bộ thế giới buôn bán hệ thống, chiến thức lưu thông, phát triển kinh tế các loại. Triệu gia nhưng là quản lý toàn cục, trên thế giới tất cả hoạt động đều do bọn họ lập ra, nếu như nói cao gia là chăn nuôi viên, nhà bọn họ kỳ thực chính là chuột luật lớn. Ở đại ca trong giọng nói, đến đây một cái hoàn chỉnh thế giới, xuất hiện ở Dương Tú Minh trước mặt. Nhân tộc tầng thấp nhất, nhân tộc bị đổi thành thành quỷ dị, sau đó quỷ dị ăn thịt người lớn mạnh, cuối cùng nhân tộc bắt đại gia thu thập tam giai quỷ dị, hiến cho đạo quan. Quả nhiên, xấu nhất không phải quỷ dị, mà là nhân tâm. Dương Tú Minh thở dài một hơi, nói, thì ra là như vậy. Dương Tú thành gật gật đầu nói, kỳ thực trước đây ta cũng không rõ ràng. Ta lên cấp truyền kỳ sau khi Những thứ này là Hùng gia thiếu gia nói cho ta. Ngươi muốn đi Đế Đô, vì lẽ đó ta hiện tại nói cho ngươi thế giới này nội tình." Dương Tú Minh nói, "Đa tạ đại ca, ta biết rồi." Dương Tú Thanh suy nghĩ một chút, nói, "Ngươi còn nhớ đến lần trước Thiên thanh ta không có hỏa táng cái lệnh bài kia sao?" Dương Tú Minh nhất thời sửng sở, nói, "Nhớ tới, sau đó cái lệnh bài kia bị tương tứ phát hiện, đưa đến Đế Đô, sau đó hắn liền chết ở Đế Đô." Dương Tú Thanh thở dài một tiếng, nói, "Đúng, liền bởi vì lệnh bài này, bát đại thế gia tưởng gia bị diệt môn. Bất quá, nhắc tới cũng thú vị, đây là ta sau đó mới biết." Cái lệnh bài kia, gọi là Tiên Tần lệnh bài, thuộc về Tiên Tần pháp khí, vô cùng có giá trị. Loại này Tiên Tần pháp khí, chúng ta thế giới này nguyên lai like rất nhiều. Chỉ cần ngươi đưa đến, hiến tế chấn giới đạo quan liền sẽ nhận được trọng thưởng. Tương tự đưa đến Đế Đô, chủ nhà họ tưởng lập tức hiến tế chấn giới đạo quan, sau đó sẽ ra vấn đề rồi. Dương Tú Minh không nhịn được hỏi, "Chuyện gì?" Dương Tú thanh khẽ cắn răng, nói, "Thế sự vô thường. Tưởng ra hiến tế thời điểm, theo lý lập tức chấn giới đạo quan sẽ có đáp lại, khen thưởng đi xuống. Thế nhưng, tưởng ra hiến tế sau khi đầy đủ một ngày một đêm, chấn giới đạo quan không có bất kỳ đáp lại." Những thứ này hiến tế cùng hiến tế tam giai quỷ dị không giống, trần giới đạo quan nhất định phải có đáp lại. Thế nhưng bọn họ chính là không có đáp lại, cái này đại biểu trần giới đạo quan xảy ra vấn đề rồi. Dương Tú Minh hiếu kỳ hỏi, có thể xảy ra chuyện gì? Không biết, hoặc là bế quan tu luyện, hoặc là biến mất rồi, hoặc là chết rồi, hoặc là không có hoặc là liền cái khác bày ra tộc lớn động lòng. Bọn họ nghĩ thử một chút, trần giới đạo quan đến cùng có ở hay không? Vì lẽ đó bọn họ liên hợp lại, cho tưởng ra theo một cái tội danh, muốn động từng gia. Dương Tú Thanh uống một ngụm trà, sau đó tiếp tục nói. Tưởng ra ứng đối cũng xảy ra vấn đề, nếu như bọn họ lập tức liên hệ những gia tộc khác, dù là cam lòng lợi ích kéo qua hai nhà, cũng là không, có chuyện gì? Thế nhưng bọn họ đem tất cả hy vọng đều là đặt ở trấn giới đạo con trên, chỉ là ở nơi đó cầu nguyện, đánh báo cáo, tiêu cứu, không có bất kỳ cái gì khác cử động. Tưởng ra, nắm giữ toàn bộ thế giới buôn bán vật chuyện, bọn họ quá có tiền. Bảy nhà cuối cùng đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, từng cái điều động chính mình quỷ dị đạo binh, hoàn toàn đem tưởng ra diệt môn. Dương Tốn Minh thật lâu không nói, nguyên lai tưởng ra như vậy diệt môn. Bảy nhà diệt tưởng ra sau khi, cho rằng sẽ bị trấn giới đạo quan phạt nặng. Thế nhưng, mãi đến tận hiện tại trấn giới đạo quan vẫn không có xuất hiện. Dù là duy trì thế giới bát đại ra, biến mất một cái, cũng là chưa từng xuất hiện. Bảy nhà phân tưởng ra nghiệp vụ, ta lúc trở lại, tâm tư người độc à, kỳ thực ngươi lúc này đi đế đô không phải cái gì tốt lúc. Thế nhưng nguy cơ, nguy cơ, nguy hiểm cũng là cơ hội. Dương Tú Minh dùng sức gật gù, nói, đại ca, ta đi. Ta muốn nhìn một chút cái này bát đại ra, những thứ này quỷ dị bên trên cầu vật đáng người. Dương Tú thinh nói, dừng chỉ, không nên kích động, nhớ kỹ, trong lòng lại hận, cũng phải cười không thể biểu hiện ra. Bát đại gia, thánh vực nhiều như chó, truyền kỳ đầy đường đi, cao thủ như mây. Ngươi đến nơi đó, hùng gia sẽ liên hệ ngươi. Ta hầu hạ thiếu gia hùng quách hải, hiện tại đã bắt đầu trưởng khống hùng gia, ngươi nên không cách nào tới gần hắn. Bất quá nể tình ta, hắn sẽ an bài cho ngươi công tác. Ngươi nếu là thích cùng bọn họ tiếp xúc, vậy thì tiếp xúc, không thích vậy thì rời xa. Thiếu gia hùng tài đại lượng, sẽ không để ý thế nhưng nhớ kỹ, bởi vì ta quan hệ, ngươi là hùng gia người, thuộc về hùng gia thế lực, tuyệt đối không thể phản bội hùng gia. Ghi nhớ kỹ, ghi nhớ kỹ. Dương tú minh gật đầu nói, đại ca, ta nhớ kỹ lại có thêm một cái ghi nhớ kỹ, bởi vì nuôi thả quỷ dị quan hệ hiện tại hoang dã vô cùng nguy hiểm. Thưa hải gian quá dài, có người nói trong hoang dã có tứ giai đại quỷ dị tồn tại. Lần trước cao gia phái tới mới thống lĩnh đều là không tiên chết ở trong hoang dã, không có ai cất bước hoang dã là an toàn. Bao quát ngũ gia phi trù, vì lẽ đó tam đệ ngươi nhất định phải chú ý an toàn, ghi nhớ kỹ, ghi nhớ kỹ. Đại ca, ta nhớ kỹ. Còn có, ta ở đế đô vẫn có mấy cái bằng hữu, ngươi nhớ một thoáng, có việc có thể lấy tìm bọn họ. Trong giọng nói, ân cần giáo dục, thận không thể đem chính mình tất cả đều là dạy cho đệ đệ hy vọng hắn an toàn không có chuyện gì. hai huynh đệ người ở đây buổi tối tâm sự uống trà thơm ngươi một câu ta một câu. Thình huynh đệ dường như tay chân trương một trăm ông mất ngựa ai biết hòa phúc Chương 127, trăm ông mất ngựa ai biết hòa phúc ngày thứ hai dương tú minh lên đường xuất phát người nhà tiến đường y y y cách biệt tứ đệ ngũ muội đều là mở ra miệng rộng không nỡ tăng ca rời đi khóc lớn vào khóc phụ thân đến là thật cao hứng con trai của chính mình lại là tiền đồ một người đại ca không hề nói gì trước khi lên đường cho dương tú minh cầm một bó tiền đến đây. Dương Tú Minh trên người tiền mặt đầy đủ 108 vạn. Dương Tú Minh hành lý rất đơn giản, mang theo một ít tắm rửa quần áo, còn có cấp 3 thần kiếm thiên nưng ngự phong độn không kiếm, hỗn độn quân cờ chậm chạp không có biến hình, hắn đeo trên cổ. Trừ đó ra, còn có hai cái thiên địa linh vật, đều là đặt ở đại bản doanh trong. Bởi vì lý ra chuyện, Lý Tinh Vân dựa vào thiên địa này linh vật, đột phá thánh vực tầng muốn, hiện tại Dương Tú Minh không dám dễ dàng bán ra thiên địa linh vật. Bất quá cuối cùng, hắn vẫn là đem thiên địa linh vật điểm tinh hỏa cho đại ca đại ca Dương Tú thanh hỏa đạo hỏa tôn giả, có thể cái này thiên địa linh hỏa đối với hắn có giá trị. Cùng người thân cá biệt, Dương Tú Minh lên thuyền cái này phi Chu chính là đế đô đại học chuyên môn dùng để tiếp thu tân sinh, không chỉ là dương tú minh một người lên thuyền, công chúa, sư cốc, lưu giai ninh từ hằng nguyên, lưu cường, lang du, tiết vĩ, lý nhị, trương tam, tiêu nguyệt nhi, bọn họ đều chết rồi. thuật vị xếp thứ tự tứ đại mỹ nữ, thật quả Cần tồn, lang du dĩ nhiên hôn đến đế đô đại học tư cách. một cái khác bạn học gọi là tiết vĩ cũng là trên trời rơi điếu bánh, gia nhập đế đô đại học đào tạo sâu hàng ngũ. cái ông mất ngựa, ai biết hòa phúc, nên tiếp phi chúa có tới trăm mét dài, điêu lan ngọc thế. Phi Chu bên trên điêu khắc vô số tinh diệu phù văn, cổ điện rồi lại trang nghiêm, điêu lầu vẽ điện, tầng tầng lớp lớp, thoạt nhìn rất là trang nhã. Mọi người xem trợn mắt ngoắt mồm, chỉ có công chúa cực kỳ hờ hững. Nàng chậm rãi nói, Tam giai Phi Chu, tẩu vân hạm mà thôi. Dương Tú Minh lúc này mới lý giải tại sao phó hạ lương đương thời từng nói thiên hạ là có giá đồ vật, thứ nhất thuộc về thiên địa linh vật, lại chính là Phi Sa Phi Chu, sau đó là pháp bảo triển giáp. Phi Sa, Phi Chu chỉ là sương hô không giống. Thất giai phía dưới, hai cái có thể lấy luân phiên tùy ý sử dụng, kỳ thực ý tứ đều là giống nhau. Mọi người lên xe chỉ là bọn hắn cũng không phải tám người, công chúa triệu luyện quân đình lình dẫn theo bốn cái người hầu. Có người hầu gái, có lao ông, có chàng hán. Dĩ nhiên có thể lấy mang người hầu lên thuyền, chuyện này quả thật chưa từng nghe thấy, bất quá nhân gia là công chúa, ai cũng không dám nói gì. Ngoại trừ nàng ở ngoài, sứ cốc cũng là mang một cái người hầu, lại là một cái mắt mù trung niên ông lão, dường như thầy tu số, khô cứng gầy. Còn lại 6 người đều là chính mình một người. Sau khi lên thuyền, tự có quản sự xuất hiện, một cái trung niên phu nhân, vô cùng hòa Nàng mỉm cười nói, "Chào mọi người, hoan nghênh thành ngân châu học tử lên thuyền." ta là hàng vân hảo thuyền trưởng ngũ ánh ánh lần này đi cố ý tới đón đưa mọi người lời nói mềm nhẹ để người đặc biệt thoải mái ngũ ánh ánh mỉm cười tiếp tục nói mọi người đã lên thuyền bất quá dựa theo quy củ ta điểm xuống tên triệu uyển quân triệu uyển quân đứng ra hồi đáp ở ngũ ánh ánh cầm trong tay một cái bức tranh bên trên có triệu uyển quân dáng dấp nàng cẩn thận so sánh trên người nguyên khí khuấy động sử dụng không biết tên năng lực thình lình đây là một cái truyền kỳ tôn giả sau đó nàng gật gật đầu nói dương tú minh dương tú minh đứng lên hồi đáp ở lưu giai ninh từ hải nguyên lưu cương Lăng Du, Tiết Vĩ. lần lượt từng cái cẩn thận từng cái từng cái so sánh, không bông tham một điểm vấn đề. Cuối cùng, tám người đều là xác định. Ngũ Văn ánh, ánh cao giọng nói, xác định không có sai sót, thành ngân châu tám cái học tử, toàn bộ tiếp thu. Sau đó nàng lại là sắp xếp dừng chân khoang tàu. Đều là bình thường khoang tàu, một người một cái phòng đơn, diện tích cũng không lớn, một phòng một vệ, nếu như ăn cơm đi phòng ăn đương nhiên, công chúa tất nhiên là khoang hạng nhất phòng lớn, bốn cái người hầu đều là chuyển nhập, cũng là chắc chắn có thừa. Sử quốc mang theo người hầu, cũng là bình thường khoang tàu phòng đơn, thoạt nhìn vô cùng chật chội. Không biết tại sao hắn cần phải mang cái người hầu, cùng nhau đồng hành, suýt chút nữa bị Dương Tú Minh chen ra ngoài lưu cương trực tiếp bắt đầu trả phúng. Ha ha, thực sự là đại thiếu gia, ra ngoài còn đến mang cái người hầu. Kết quả còn không có năng lực nhiều thuê phỏng, hai người chen một gian, đến chết vẫn sĩ diện. Sử Cốc nghe được, chính là cười hì hì, thật giống căn bản không thèm để ý Dương Tú Minh cũng là không nhịn được hỏi. Cốc, hai người các người không khó chịu sao? Không được, ngươi đến chỗ của ta, chúng ta chen một chút. Sử Cốc cười ha ha, nhỏ giọng hồi đáp. Dương đại đốc, khó chịu liền khó chịu một điểm đi. Dù sao cũng hơn chết rồi được ngươi a chính mình bảo trọng cái tên này gầm gầm gừ gừ trên thuyền đã có hơn 60 người đây là chu vi bốn cái thành thị học tử mọi người tuổi đều không khác mấy tụ tập đến đây phi chu gầm ầm một tiếng bay lên trời bay về phía bầu trời dương tú minh ở cánh cửa xem xuống chỉ thấy thành ngân châu dần dần dường như viên đạn cuối cùng biến mất không thấy gặp lại quê hương ta sẽ trở về ta lời thề nhất định thực hiện thế gian lại không có quỷ dị bao quát những kia mượn quỷ dị ăn thịt người hại người bắt đại gia tộc còn có cái kia cái gọi là cao cao tại thượng các đạo quan những thứ này ăn thịt người đồ vật, để bọn họ đều là biến mất. Phi Chu còn đến đi cái kế tiếp thành thị tiếp thu cái khác học tử, sau đó mới là trở về Đế Đô. Những thành thị khác có cái khác Phi Chu tiếp thu. Dương Tú Minh ở trong phòng nghỉ ngơi, thực sự để nhạt, không chuyện tới Thái Thượng Đạo Phó Hạ Lương nơi đó đi dạo. Ngược lại mười mấy ngày, ngoan một chút đi qua. Rất nhanh, đến buổi tối, trong khoang thuyền có âm thanh vang lên. Ngân Châu Học tử Dương Tú Minh, thời gian ăn cơm đến, mời đến phòng ăn đi ăn cơm. Phi Chu diện tích không lớn, rất nhiều học tử đều là tách ra đi ăn cơm, hợp lý xếp thứ tự, hiện tại đến phiên Dương Tú Minh. Hắn chậm rãi đứng lên, mở cửa phòng, dựa theo chỉ thị, đi tới phi chu nhà ăn. Phòng ăn không lớn, có thể lấy dung chứa mười mấy người đồng thời đi ăn cơm đến nơi này. Dương Tú Minh nhìn thấy Sử cóc mang người hầu, cái kia thật giống mắt mụ thầy tướng số. Sử cóc không có tới dùng cơm, hắn người hầu lại đây cho hắn lấy cơm. Dương Tú Minh không nhịn được mắng một câu, tiểu tử này cái giá mười phần. Tiến vào phòng ăn, đều là cỗn bò hổ cơm, một món một canh, vô cùng thức ăn đơn, đơn giản. Dương Tú Minh miệng lớn bắt đầu ăn, mùi vị cũng không tệ lắm đột nhiên, có người vỗ nhẹ bờ vai của hắn. Dương Tú Minh, quá tốt rồi, ta có thể cùng ngươi cùng nhau đi tới Đế đô đào tạo sâu thực sự là quá may mắn Dương Tú Minh cho mày làm sao có khả năng tuy rằng Dương Tú Minh nhìn vô cùng tùy ý thế nhưng thể sắc tinh thần toàn diện cảnh giác cái này người hào không một tiếng động vỗ bờ vai của hắn thực lực không thể nào tưởng tượng được không thể phòng trường ngẩng đầu nhìn lên chính là mới nhất thêm đi vào bạn học Tiết Vĩ cái này bạn học giữa hai người không có giao tế gì ba năm trung học phổ thông cũng chưa từng nói qua mười mấy câu nói Tiết Vĩ ta cũng thật cao hứng ngươi có thể lấy đột nhiên Tô Tiểu Mị xuất hiện ở Dương Tú Minh bên cạnh nàng nhìn về phía Tiết Vĩ phẫn nộ nhai răng thấp tiếng dích đảo Tiết Vĩ sắc mặt tâm trầm nhìn Tô Tiểu Mị, hai người giằng co. Mặt của hắn hoàn toàn trong nguội, không hề có một chút người sắc. Sau đó hắn chậm rãi lùi về sau, thách ra Tô Tiểu Mị. Tô Tiểu Mị nhìn hắn rời đi, thở dài một hơi, nói: "Kẻ đáng sợ, ngươi cái này bạn học vừa mới đã chết qua. Hiện tại cái này ra hỏa, hẳn là đại quỷ dị, ta không phải là đối thủ của hắn." Dương Tú Minh hoàn toàn choáng váng, lúc này mới ngồi phi chu không tới nửa ngày, Tiết Vĩ liền chết. Bị quỷ dị thay thế, vẫn là đại quỷ dị. Cái này sao có thể? Tại ông mất ngựa, ai biết hòa phúc, chương 128. Thời khắc mấu chốt còn đến dự vào sư phụ. Chương 128, thời khắc mấu chốt còn đến dự vào sư phụ. Đại quỷ dị, nhất giai quỷ đến nhị giai dị, tam giai quỷ dị quỷ dị nhất. Đại quỷ dị nhưng là tứ giai. Thứ giai tương đương với tu sĩ cảnh giới kim đan. Cũng chính là phó hạ lương cái kia tiện nghi sư phụ, phái thiết chân nhân thực lực, kinh hãi đáng sợ. Dương Tú Minh nhất thời cực kỳ phát sầu đột nhiên, hắn nghĩ tới điều gì, vội vàng kiểm tra vừa mới bị chụp địa phương. Cũng mặc kệ nơi này bao nhiêu người, khỏi quần áo ra nhìn lại, nơi đó đến là bình thường, gia thị không có cái gì khác thường chỗ. Bốn phía người đều là ngây ngốc nhìn Dương Tú Minh cái tên này làm gì? an ăn, ăn cơm bắt đầu cởi quần áo dương tú minh thở dài một hơi cũng mặc kệ người khác thấy thế nào chính mình lập tức trở về khoang tàu đến khoang tàu suy nghĩ một chút thực sự không yên lòng đóng kỹ rèm cửa sổ nhắm lại đèn hắc giả đồng hóa lại vừa nhìn chỉ thấy cái kia bị trục chỗ hắc giả đồng hóa phía dưới đen kịt một màu có một cái dường như tiểu hài tử như thế giấu tay dương tú minh không nhịn được hỏi làm sao bây giờ trương nhạc cùng phó hạ lương đã đến đây trương nhạc lập tức trả lời cái kia còn có thể làm sao hắn đã bắt đầu vận chuyển kiếm khí dương tú minh thở dài một tiếng Nhất thời ba người hợp nhất, vận chuyển kiếm khí, ở trên bả vai hắn, kiếm quang lấp loé. Tiểu hài tử bàn tay như thế hất thủ ấn, nhìn thấy Dương Tú Minh có phản ứng, trong chớp mắt, thật giống ở nơi đó có tiểu hài tử phát ra vui cười tiếng. Kì kì kì, kì kì kì. Thật giống là đang giễu cợt Dương Tú Minh không biết tự lượng sức mình. Thế nhưng Dương Tú Minh căn bản mặc kệ hắn, đã vận chuyển, Cửu Tiêu Cửu Uyển tuyệt thiên kiếm, Lấy niệm hoa kiếm, Vạn niệm làm thật, Cửu Thiên thập địa, thuật bườm xuôi gió. Đương nhiên chỉ là một chút kiếm khí, hướng về tay nhỏ đầm tới đứa bé kia nô đùa tiếng, nhất thời biến thành tiêu tên tự khắc. Thật giống đang hô hoán nhà hắn đại nhân, có người bắt nạt hải tử. Thế nhưng Dương Tú Minh căn bản mặc kệ, hơi điểm nhẹ, kiếm quang đâm trúng bờ vai của chính mình. Kiếm khí vừa đúng, không nhiều không ít, chỉ là phốc thử một tiếng, tay nhỏ hóa thành vô số máu đen, ván tuệ bốn phương. Cái gì hài đồng tiếng nói, lập tức tiêu tan. Quản ngươi cái gì quỷ dị, ở tuyệt tiên kiếm giới, đều là tiêu tan. Chỉ là Dương Tú Minh vai xuất hiện một cái độc lớn, máu tươi phun ra. Bất quá, hắn run run vai, lập tức thân thể phản ứng, đóng kín vết quản, khôi phục máu thịt, không chảy máu nữa. Như vậy tương thế, ở dạ ma phía dưới, một ngày buổi tối có thể khôi phục như lúc ban đầu. Dương Tú Minh thở dài một hơi, nói: "Thực sự là hai bay vạ gió. Mượn dạ ma lực lượng, ở đây chậm rãi chờ đợi vết thương khôi phục." Trương Nhạc nói: "Đừng ra đi ăn cơm." "Hừ, không ăn. Ngươi nơi đó có linh nổ, không kém cái này một miếng cơm." Phó Hạ Lương nói: "Chúng ta không đi chọc giận hắn, liền sợ nó qua đến tập kích chúng ta." Dương Tú Minh nói: "Nếu như tuyệt tiên kiếm có thể lấy đâm tới nó, nó cũng hẳn phải chết." Trương Nhạc lắc đầu, nói: "Vật này, quỷ dị mờ mịt, căn bản không tìm được thực thể." "Không tìm được thực thể, đâm không trúng hắn, không được." Dương Tốn Minh cau mày nói: "Vậy cũng làm sao bây giờ?" Phó Hạ Lương nói, ta trở lại lập tức tìm sư phụ, sư phụ hẳn là có biện pháp. Trương Nhạc nói, ngươi nhanh đi về, ta ở đây giúp đỡ Tú Minh trấn áp. Dương Tú Minh suy nghĩ một chút nói, chúng ta muốn hay không thông báo thuyền trưởng, không coi chờ bọn họ đáp lời. Dương Tú Minh đã đứng lên, hắn quyết định đem việc này thông báo cho Ngũ Anh Ánh. Quỷ dị lên thuyền, nếu như không làm phòng bị, không biết sẽ bị hại chết bao nhiêu người. Thế nhưng hắn vừa muốn mở cửa, bên cạnh Tô Tiểu Mị xuất hiện, đối với hắn lắc đầu một cái, nhẹ nhàng chỉ chỉ cửa. Dương Tú Minh nhất thời biết, cái kia đại quỷ dị, ngay khi chính mình cửa, chỉ cần mình mở cửa, liền sẽ trúng đối phương luật, bị đối phương đánh chết. Hắn chậm rãi ngồi xuống, không lúc nhích. Dương Tú Minh cảm giác được ngoài cửa tồn tại, cái kia ngoài cửa đại quỷ dị, cũng là biết Dương Tú Minh phát hiện hắn. Thế nhưng đại quỷ dị cũng không dám vào nhập Dương Tú Minh gian phòng, bởi vì Dương Tú Minh trong phòng cũng có đại quỷ dị. Hơn nữa, còn có một chút càng đáng sợ thiên ngoại quỷ dị, trong nháy mắt liền đến, thậm chí hắn cảm giác Dương Tú Minh chính là một cái không thể rõ ràng đại quỷ dị. Ăn đi hắn, chính mình sẽ càng mạnh. Bọn họ lẫn nhau giằng co. Trương Nhạc trong nháy mắt muốn xuất kiếm, thế nhưng lập tức thu tay lại. Bên này vừa muốn xuất kiếm, bên kia khí tức biến hóa, không cách nào khóa chặt thực thể đây chính là quỷ dị tràn quét chỗ. Nếu như không cách nào khóa chặt, vậy thì không cách nào đánh chết. Bên này rằng co, Phó Hạ Lương đã trở lại Thái Thượng Đạo. Hắn lập tức đi gặp sư phụ. Lần trước thi đấu, Phó Hạ Lương là sư phụ làm mẹ vang, đã bị toái thiết chân nhân thu làm đệ tử nhập thất, truyền thụ Tam Đại siêu phàm đạo thuật. Hiện tại chỉ yêu cầu thấy, sư phụ lập tức tiếp kiến. Tiểu Thẩm Ngũ, như thế vô cùng lo lắng tìm sư phụ, phát sinh cái gì a? Lưu Thanh Thư là thứ 14 đệ tử nhập thất, Phó Hạ Lương là thứ 15 đệ tử nhập thất, vì lẽ đó gọi là Tiểu Thẩm Ngũ. Sư phụ ở trên, ta có một người bạn gặp phải chuyện như vậy, hướng về ta phi thư cầu cứu. Hắn ở đi xa bị một con tứ giai tà ma tập kích. Nghe xong Phó Hạ Lương kể ra, Toái Thiết Chân Nhân lắc đầu nói: "Tà ma việc, ta chưa quen thuộc, bất quá cũng có phương pháp giải quyết. Lệnh bài kia ngươi cầm, đi tông môn diễn võ điện, xin mời Thái thượng pháp linh tôi diễn, tự có phá ma phương pháp." Phó Hạ Lương cả kinh, không nhịn được nói: "Diễn võ điện, Thái thượng pháp linh. Đây là thái thượng đạo đỉnh cấp chỗ tu luyện, có thể lấy ở đây xin mời thái thượng pháp linh hoặc là tông môn đại năng, phá giải tất cả tu luyện nan đề. Thế nhưng cái này một lần tu luyện thôi diễn, ít nhất phải một vạn linh thạch, hơn nữa tư cách này càng khó, ít nhất phải ba vạn linh thạch mới có thể xếp đến như thế một cơ hội." nhưng là phó hạ lương tuyệt đối không ngờ rằng sư phụ tiện tay một cái lệnh bài đem gần bốn vạn linh thạch chuyện liền cho mình sắp xếp cho tới nay hắn đều cho rằng sư phụ vô cùng hẹp hòi đối với các đồ đệ cũng không thèm để ý nhưng không nghĩ như thế hào phóng phó hạ lương cẩn thận tiếp nhận lệnh bài nhìn về phía sư phụ cùng kính hành lễ đệ tử phó hạ lương đa tạ sư phụ truyền pháp ân cứu mạng thái thiết chân nhân cười ha ha nói lần này thật giống mới là chân tâm chân ý gọi ta cái này sư phụ đi thôi cứu người như cứu hỏa phó hạ lương trong giọng nói có rất nhiều kẽ hở thế nhưng thái thiết chân nhân không quan tâm chút nào ngươi nói cái gì Ta tin cái gì? Phó Hạ Lương trong lòng ấm áp, từ nhỏ mất đi cha mẹ hắn, khóe mắt đỏ lên, rời đi nơi này đi ra sư phụ động phủ trụ sở. Phó Hạ Lương trong nháy mắt khôi phục bình thường, nào có cái gì nước mắt. Đi, nhất định phải làm đủ. Sự tinh thần cấp, hắn vội vàng đi tới Thái Thượng Đạo diễn Võ Điện. Diễn Võ Điện, tự thành một nơi thế giới, ẩn dấu ở Đại La Thiên nơi sâu xa. Nắm giữ diễn Võ Điện lệnh bài, ở Đại La Thiên bất kỳ góc đều có thể truyền tống đến diễn Võ Điện đơn độc thế giới. Phó Hạ Lương rời đi sư phụ động phủ chủ sở, kích hoạt lệnh bài, nhất thời lóe lên, truyền tống biến mất. Lại vừa nhìn hắn đã đi tới một chỗ non xanh nước biếc bên trong thế giới, nơi này đá xanh làm nền, hoa thơm chim hót, được lắm nhân gian thiên đường ở thế giới trung tâm, nhưng là vô tận lỗ cát, mỗi cái cao vót, đó chính là diễn võ điện ở đây thế giới trong, có không ít đồng môn, hoặc là chờ đợi diễn võ điện xuất hiện vị trí trống, hoặc là đã diễn võ kết thúc, yên lặng cản ngộ. phó hạ lương đến đây, vội vàng nghĩ muốn tìm một cái diễn võ điện, tiến vào tìm kiếm thắng lợi phương pháp đột nhiên có người hô, phó sư đệ. phó hạ lương nhìn lại, chỉ thấy tây môn thanh niên, hoàng thanh ảnh, còn có một sư muội, nhìn có chút quen thuộc, thật giống là tân chân nhân nữ nhi đã từng chính mình cố ý đi qua chịu nhận nhã lỗi. Thế nhưng hắn có việc trong người, dùng sức phất tay một cái, xem như là đáp lại, sau đó nhảy vào diễn võ điện trông. Tây môn thanh niên mắng, tiểu tử này, dĩ nhiên không có phản ứng chúng ta. Thực sự là muốn dọn dẹp một chút hắn. Tân chân nhân nữ nhi nhẹ giọng nói, phó sư đệ thật giống có việc gấp, quên đi thôi, không muốn làm khó hắn. Trong giọng nói vô tận dịu dàng, sắc mặt đỏ chót, không ngừng tối đầu, thực sự là một cái dịu dàng tiểu nữ. Chương 129. Bát Hoang đạo bản áp thiên cơ. Chương 129. Bát Hoang đạo bản áp thiên cơ. Phó hạ lương nhảy vào diễn võ địa trông nơi này có rất nhiều người ở xếp hàng, cũng có người không cần xếp hàng. một bên có một chỗ đài cao, tự có nơi đây chấp sự ở đây làm việc. phó hạ lương lập tức qua, một loạt chấp sự trong tuyển một cái mắt duyên tốt đẹp nhất đi tới cái kia chấp sự trước, hành lễ nói: xin chào sư vinh, không biết diễn võ điện làm sao diễn võ? đối phương một cái áo đỏ chấp sự, chậm rãi hồi đáp: diễn võ điện diễn võ, chia làm hai loại, một loại là tông môn tiền bối diễn võ, giá cả tiện nghi, diễn võ hợp lý, bất quá cần xếp hàng. một loại là tông môn pháp linh diễn võ, giá cả đắt giá, có lúc sẽ xảy ra vấn đề, cái này không cần xếp hàng. Không biết ngươi lựa chọn loại nào. Phó Hạ Lương căn bản không cần lựa chọn, sư phụ đã sắp xếp. Ta lựa chọn tông môn pháp linh. Tốt, ta xem một chút lệnh bài. Phó Hạ Lương lấy ra sư phụ cho hắn lệnh bài, đối phương kiểm tra, sau đó nói: Pháp linh diễn võ, không cần xếp hàng, đi thôi, số 3574 diễn võ đường. Thời gian là 3 cái canh giờ, đến thời điểm tự động lui ra. Phó Hạ Lương hành lễ nói: Đa tạ. Hắn lập tức qua, không cần xếp hàng, rất mau tìm đến số 3574 diễn võ đường đi tới cái kia cửa sắt lớn trước, đưa bàn tay nhẹ nhàng nhấn một cái, cửa lớn tự động mở ra. Phó Hạ Lương tiến vào bên trong. Số 3574 diễn võ đường vô cùng rộng rãi, khoảng trừng có mấy rằm, bên trong có các loại tu luyện pháp khí. Phó Hạ Lương không có công phu quan sát những thứ này, đi tới nơi trọng yếu, nơi đó có một cái trôi nội Quang Châu. Phó Hạ Lương hướng về phía Quang Châu hành lễ, nói: "Xin mời tông môn pháp linh chỉ điểm." Quang Châu hơi động, trong nháy mắt bay đến Phó Hạ Lương đỉnh đầu, sau đó Quang Châu biến thành cổ sáng, nghiêng 45 độ góc xuyên qua Phó Hạ Lương đỉnh đầu. Một sát na, Phó Hạ Lương thật giống linh hồn xuất hiếu, đi tới một chỗ bên trong đại điện. Cái này trong đại điện, vô số ánh sáng lưu động, mỗi một cái ánh sáng đều giống như là một cái tông môn đại năng truyền pháp cảnh tượng. Phó Hạ Lương, ngươi có gì mong muốn? Pháp Linh hỏi dò, tiếng nói lạnh lẽo, không có bất luận cảm tình gì. Phó Hạ Lương thở dài một hơi, tông môn Pháp Linh hết sức căn toàn, sẽ không tiết lộ bất kỳ diễn tình huống của võ giả, vì lẽ đó hắn vô cùng yên tâm. Ta có một bằng hữu, hư không trong vũ trụ ngao du. ngươi Tam giai tẩu Vân Hạo, trên đường đi gặp tà ma tập kích. Ta bằng hữu kia, 17 tuổi, luyện khí tầng 4, tu luyện Tam thập Tam thiên tuyệt, Tử Tiêu Lôi đỉnh, Nhất kiếm kinh thiên, Đại hắc cảm thiên, có huyết mạch tinh thần pháo đại, mệnh cách, phệ quỷ ma thần, thiên tuyệt hỏa tinh. Phó Hạ Lương đem chuyện đã xảy ra một chút biểu đạt ra đến. Thái Thượng Pháp Linh bỗng nhiên bắt đầu vật chuyển, tiến hành thôi diễn. Phó Hạ Lương yên lặng chờ đợi, cũng không biết qua bao lâu, nhất thời trong đầu xuất hiện thần thức. Thứ nhất phương pháp ứng đối, lấy Đại Hắc Cấm Thiên, Bạo Phá. Hác. Thứ hai phương pháp ứng đối, xa xa chỗ chạy, lấy Nhất Kiếm Kinh Thiên. Thứ ba phương pháp ứng đối, lấy vệ Quỷ Ma Thần Nuốt trường Tà Ma. Đầy đủ cho 12 điều phương pháp ứng đối. Phó Hạ Lương từng cái đi chép, không khỏi cau mày. Thôi diễn kết thúc, tất cả thôi diễn quá trình có hay không bảo lưu? Không bảo lưu lập tức tự động tiêu hủy, phòng ngự tiết ra ngoài. Phó Hạ Lương gật đầu nói, tất cả thôi diễn quá trình, thôi diễn kết quả, toàn bộ tiêu hủy. Tốt, lấy Thái thượng đạo chủ tên đã toàn bộ tiêu hủy, sẽ không tiết ra ngoài mảy may. Phó Hạ Lương thở dài một hơi, sau đó lóe lên, lui ra trạng thái, có âm thanh tăng lên, diễn võ thời gian đến, xin mời giao nộp một vạn linh thạch, bắt đầu vòng thứ hai diễn võ, thời gian ba cái canh giờ. Phó Hạ Lương thở dài một tiếng, một vạn linh thạch à, chính mình nào có nhiều như vậy linh thạch da hắn lắc đầu một cái, rời đi nơi này, trực tiếp lựa chọn truyền tống trở lại Dường Kim Phong. Truyền tống trở về, cái lệnh bài kia tự động nát đấy. Phó Hạ Lương nhanh chóng trở lại động phủ, lập tức thần hồn rời đi. Thần hồn của hắn trở lại phi chu bên trên, Dương Tú Minh còn ở cùng cái kia cửa ở ngoài đại quỷ dị giằng co. Phó Hạ Lương mới vừa đến đây, ngoài cửa truyền đến một câu, "Vừa ngoại thiên ma." Ngoài cửa đại quỷ dị thình lình cảm giác được Phó Hạ Lương đến đây. Sau đó đại quỷ dị biến mất, không còn cùng Dương Tú Minh giằng co. Thế nhưng Dương Tú Minh cũng là không dám ra ngoài, bởi vì có thể đại quỷ dị chính là giấu ở phụ cận. "Đại ca, ta ở sư phụ nơi đó được đến một ít biện pháp, chúng ta phân tích một chút." Phó Hạ Lương đem 12 cái biện pháp đều là từng cái nói ra ba người bắt đầu phân tích, từng cái từng cái lắc đầu từ bỏ. Cuối cùng, ngàn chọn trăm tuyển, tuyển ra một cái biện pháp, Phệ Quỷ Ma Thần. Lấy phương pháp này nuốt chửng đối phương đại quỷ dị. Xác định phương pháp này, Dương Tú Minh lập tức dựa theo Thái Thượng Pháp Linh lập ra biện pháp, bắt đầu chuẩn bị. Cái này cũng không phải nói nuốt chửng liền nuốt chửng, nào có như vậy dễ dàng. Cái thứ nhất, cần đem này đại quỷ dị dẫn tới trước mặt. Cái này dựa theo Thái Thượng Pháp Linh giáo dục biện pháp, lấy chương nhạc tích lũy linh nổ hiện thế, có thể làm được. Hiện thế vừa ra, bất luận đối phương cái gì hình thái, bất luận đối phương có nguyện ý hay không, tất nhiên sẽ bị lôi kéo tới nơi này. Cái thứ hai, nhất định phải đem này đại quỷ dị trấn áp, ít nhất trấn áp 10 tức thời gian. Chuyện này quả thật căn bản là chuyện không thể nào. Thế nhưng, ở Thái thượng pháp linh Biện pháp trong, có thể làm được. Ken Chốt là thi đấu hỗn độn bảo vật, hỗn độn quân cờ. Lấy Thái thượng pháp linh phương pháp luyện chế, có thể lấy mạnh mẽ sớm định hình, trở thành một món pháp bảo, mượn định hình năng lực, trấn áp đối phương. Cái thứ ba, phệ quỷ ma thần có thể hay không đem đối phương ăn đi, ăn đi sau đó có thể hay không tiêu hóa hết, chớ bị đối phương chết ngọ. Cái thứ nhất dễ làm, cái thứ ba đó chính là nắm mệnh đập. Chỉ có cái thứ hai, cần thời gian nhất định luyện hóa cải tạo thế nhưng hiện tại quản không được nhiều như vậy, bọn họ đã bị cái kia đại quỷ dị tập trung, chỉ có thể bắt đầu cầm lấy quân cờ, dương tú minh yên lặng thi pháp, dùng thái thượng pháp linh dạy phương pháp, cải tạo hỗn độn quân cờ, thái thượng thủy tổ, lão quân tại tiền, tam khí nhân ân, khai minh tam cảnh, đính lập cảnh khôn. thần thông vô cực, phân thân hóa khí, tam giới du tuần, nhung thai độ ách, hỏa biểu hỏa nha, phi diễm tinh buôn, trình hỏa lưu kim, hóa tác vi trần, cấp cấp như luật lệnh, ba người cùng nhau mở làm, một cái cảnh giới, một cái luận hóa, một cái nghỉ ngơi, ba ca thay làm, hào không dừng lại, cu động quân cờ như vậy. Đầy đủ 12 ngày đi qua, Phi Chu đã đến cái cuối cùng thành thị, nhận học tử, sau đó thẳng đến Đế Đô mà đi. Cái này 12 ngày, Dương Tú Minh ba người liều cái mạng giả, không ngừng luyện hóa. Cái kia quân cờ rốt cục định hình. Nó hoàn toàn biến thành một con cờ. Giống như một cái cờ vây quân cờ, ngọc thạch chất liệu, chỉ là một hồi màu trắng, một hồi màu đen. Tường quang thủy khí ở trên người nó chảy xuôi, một luồng không tên nhịp điệu bao phủ bốn phương, dầy cuộn nặng nề rồi lại mờ mịt, mà lại có nhỏ bé đả âm mơ hồ. Kỳ thực, bọn họ cái này không phải là chế, luyện khí kỳ làm sao có khả năng luyện chế thành pháp bảo. Bọn họ kỳ thực chỉ là đem nguyên lai quân cờ trong lận chứa lực lượng hấp dẫn ra đến mà thôi. Cái này quân cờ định hình sau khi tự động hóa làm tứ giai pháp bảo. Tứ giai pháp bảo bắt hoang đạo bàn áp thiên cờ. Một đến tam giai tu sĩ ngự sử pháp khí, tứ giai kim đan chân nhân trở lên nhưng là ngự sử pháp bảo. Dương Tú Minh truyền vào chân khí, nhất thời quân cờ biến hóa. Ở trên người hắn tưởng quang thụ khí lan lộn không nứt, vô số cảnh tượng sinh diệt, diễn biến một phương nguyên mông đại thế giới. Có núi sông, có sông nước, có đồi núi, có thảo nguyên, có thâm nguyên, có biển rộng. Kỳ thực nhìn kỹ, chính là lúc trước thi đấu thế giới hỗn độn. Cái này quân cờ thoát thân thi đấu thế giới hỗn độn, hóa sinh pháp bảo, thật giống là thế giới một góc. Thế nhưng cái này một góc thế giới, hẳn là đầy đủ chấn áp đại quỷ dị, chương 130. Nước đã đến chân Cần Bạc Gan. Chương 130, nước đã đến chân Cần Bạc Gan. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, khoảng cách cùng đại quỷ dị giảng co, đã qua 12 ngày, cũng không biết bên ngoài cái gì dáng vẻ, không biết chết rồi bao nhiêu người. Thế nhưng Dương Tú Minh không dám mở cửa, chỉ có thể ở trong khoang thuyền chuẩn bị. Luyện chế pháp bảo thành công. Dương Tú Minh ngực lại không nổi, nước đã đến chân Cần Bạc Gan. Hắn kết thúc tu luyện, nằm ở trên giường, Thình linh ngủ một đêm tốt cảm giác, nghỉ ngơi dưỡng sức, đem thân thể của chính mình tu luyện tới tốt nhất trạng thái đến buổi tối, phi chu còn ở bay lượn, bất quá đã là đêm đen, Dương Tú Minh bắt đầu đầu thủ. Lấy chương nhạc trước đây tích lũy linh nục, lấy ra 33 cân 3 lạng 3 tiền, ở đây bố trí quỷ dị nghi thức. Lấy linh nục làm vì nghi thức tài liệu, rất nhanh bố trí hoàn thành. Sau đó Dương Tú Minh ngồi ở nghi thức trung tâm, yên lặng hồi tưởng cùng cái kia đại quỷ dị tiếp xúc quá trình. Các huynh đệ, mọi người đến đây đi. Tốt, để chúng ta ý niệm hợp nhất. Đồng sinh cộng tử, ý chí mẹ hắn, nhất thời ba người một thể, hóa thành một cái lực lượng Bắt đầu thi pháp. Trường sinh đại thánh, chấp ngã chi binh, bất tử chi thần, phù ngã chi tả, trường sinh chi quân, bật ngã chi hiếu, ti mệnh ti lục, duyên thọ ích toán, vô lượng độ nhân, thanh đế hộ hồ hồn, thái thượng phụ thân, cấp cấp như luật lệ. Theo hắn chú ngữ, chân khí truyền vào, những kia linh nục đống nhiên bốc cháy lên đây chính là thái thượng đạo cường đại, mặc kệ cái kia đại quỷ dị trạng thái gì, ở nơi nào, ở đây thi pháp trong, lập tức gò bó đến đây, lập tức xuất hiện ở cái kia linh nục trong. Nho nho pháp thuật, yếu ớt đánh đổi, thế nhưng liền có mạnh mẽ như vậy pháp lực hiệu quả ở nhìn sang, cái kia đại quỷ dị đã thay đổi thân thể, là một cái thiếu nữ xinh đẹp. Dương Tú Minh chưa từng thấy, nó cũng là vạn phần kinh ngạc. Chính mình làm sao đột nhiên đến nơi này, nhìn thấy Dương Tú Minh, nàng hét lớn, vượt ngoại thiên ma. Ở trên người nàng vô cùng lực lượng bạo phát, toàn bộ thế giới thật giống đều muốn sụp đổ, quỷ dị biến hóa. Dương Tú Minh nhẹ nhàng một chỉ, quát lên, áp thiên, lên. Tứ giai pháp bảo bát hoang đạo bắn áp thiên cờ, ầm ầm mà động, hóa thành một cái quân cờ đen trắng, trong nháy mắt ngăn chặn đại quỷ dị. Nếu như bình thường tới nói, Dương Tú Minh ba người dù như thế nào nỗ lực, cũng là không cách nào sử dụng tứ giai pháp bảo. Bất quá ở đây pháp linh cung cấp biện pháp bên trong, bọn họ cô động quân cờ nhờ vào đó cô động quá trình có thể lấy sử dụng như thế một lần quân cờ bay lên ở quân cờ bên trên thật giống một cái đại thiên thế giới xuất hiện núi cao sông nước hồ nước đại địa đồi núi thảo nguyên cùng thi đấu thử luyện thế giới hầu như giống nhau như lúc vô số cảnh sắc biến hóa hóa thành sức mạnh vô hình đồng nhiên đè ép xuống ở đây lực lượng phía dưới cái kia thiếu nữ xinh đẹp thân thể phấp thử nát bấy trong đó lộ ra đại quỷ dị chân chính nguyên hình một cái vạn ngàn xúc tu ngưng tụ mà thành đáng sợ quỷ dị kỳ thực dương tú minh lúc trước gặp được lúc trước hắn tập kích cao vân bản làm vì cao vân bản đứng gác xúc tu quả cầu thiện dị chỉ là cái này đã tiến hóa thành tứ giai đại quỷ dị hiện tại bất kể nó là cái gì đại quỷ dị cũng là bị quân cờ vững vàng khóa lại không cách nào nhúc nhích chấn áp không nhúc nhích đại quỷ dị điên cuồng dãy rủa phát ra các loại chít chít huyên âm vô tận cùng bạo loại này chấn áp không thể duy trì bao lâu cũng chính là mười mấy tức pháp bảo đem lực lượng tiêu hao hết mất đi uy năng sống còn thời khắc mấu chốt dương tú minh đưa tay chuột vào đại quỷ dị hắc dạ chí hắc đại hắc cám thiên vô cực chi ám ngạ dạ vô minh đại hắc cám thiên pháp thuật hắc cám tuôn vệ thiên phú thảo long xà khởi động thiên phú dạ ma thần khởi động mệnh cách lói lên thiên tuyệt hỏa tinh hạ xuống cuối cùng là phệ quỷ ma thần, bắt đầu nốt trừng. Thời khắc này, Dương Tú Minh toàn diện kích hoạt chính mình tất cả năng lực, bỗng nhiên, hắn thật giống lại là liên tiếp đến xa xôi tinh không ở ngoài cái kia vĩ đại tồn tại. Dương Tú Minh thân thể thật giống biến đổi lớn, không hề bị hắn khống chế, vô tận tham lam xuất hiện, cái kia xa xôi nơi sâu xa dạ thần, phóng lượng lớn uy năng, miệng vừa hạ xuống. Cái gì tứ giai đại quỷ dị, nhất thời bị hắn ăn đi. Vốn là lo lắng nhất có thể ăn được hay không xuống vấn đề, căn bản không là vấn đề. Xa xôi nơi sâu xa dạ thần, đối với chuyện này thật giống hết sức hài lòng, hắn mượn Dương Tú Minh thân thể ăn đi đại quỷ dị. Dương Tú Minh thở dài một hơi, thắng. Trong nay mắt, giả thần rời đi đại quỷ dị tử vong, bị hoàn toàn ăn đi. Thế nhưng giả thần vẫn là lưu lại một ít cho cặn cơm thừa. Trong nay mắt, vô cùng chân nguyên bạo phát, chân chính nguy cơ đến rồi. Như vậy nguyên năng quá mạnh mẽ, Dương Tú Minh căn bản là không có cách hấp thu đến, làm không tốt một thoáng đem hắn chết nọ no ở đây nguy nan lúc. Dương Tú Minh kêu to, các minh đệ đến à? Một người không chịu được nữa, thế nhưng ba người cùng nhau đến, có phúc cùng hưởng. Ba người một người gánh chịu một phần ba, cộng đồng đối diện nguy cơ đảo mắt, phó hạ lương mất đi liên hệ, hắn trở về Thái thượng đạo. Sau đó Trương Nhạc cũng là mất đi liên hệ, trở về thiết linh giới. Còn lại Dương Tú Minh, gắt gao kiên trì, dần dần tất cả chân nguyên đều là hấp thu, đương nhiên Dương Tú Minh thân thể tu lên, lên cấp luyện khí tầng 5, nguyên năng chân khí tăng vọt 3 phần 10, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, cực kỳ cứng hãn, mỗi thốn da thịt đều phản phát không thuộc về phàm trần, phóng ánh điểm điểm, phong thái lôi lạc, mơ hồ có một loại người trời như thế vi tư. Thân thể cường tráng, ngũ giác mở rộng, thân thể vô tận dẻo dai. Chỉ là, lúc này mới lên cấp luyện khí tầng 4 mấy ngày a, lập tức lên cấp đến luyện khí tầng 5, tốc độ quá nhanh. Bất quá cái này chân nguyên đến từ tứ giai đại quỷ dị bất luận ở lượng vẫn là chất đều là nghiền ép dương tú minh chính mình tu luyện nguyên năng vì lẽ đó không có căn cơ bất ổn cái này mở hoạn cảnh giới tăng lên đến đây cũng không có chết nò khả năng dương tú minh há mồm thở dốc co quắp ngã trên mặt đất thật lâu bất động chỉ chốc lát phi chu bên trên vang lên cõi cảnh báo tiếng âm ý khắp trốn tứ giai đại quỷ dị tử vong nó nuốt chửng những người kia theo cái chết của nó đều là cùng nhau biến mất tử vong trong này thình lình bao quát thuyền trưởng ngũ oanh oánh vì lẽ đó toàn bộ phi chu hỗn loạn tư mừng phi chu dừng lại không còn phi đội Trong đó có người liên hệ đế đầu ngũ gia cao tầng, lập tức có thánh vực xuất phát, trước tới cứu viện. Sau một ngày, có phi chu liên tiếp tự có thánh vực đến đây trưởng không cục diện. Bất quá những thứ này, Dương Tú Minh đều là mặc kệ, hắn vẫn là nằm nghỉ ngơi, khôi phục nguyên khí. Rốt cục, có người gõ cửa, lần lượt từng cái khoang tàu thanh tra. Thế nhưng sự tình đã xong xuôi, Dương Tú Minh cũng không nói cái gì, đem chính mình đồ vật đều là chuyển đến đại bản doanh, không tìm việc, không gây sự. Kiểm tra kết thúc, cũng không có kết luận gì. Dương Tú Minh không có chuyện gì, công chúa cũng là không có chuyện gì. Triệu Uyển Quân mang theo bốn cái thủ hạ, bất luận đại quỷ dị làm sao gian vật, đều là đưa nàng bảo vệ hảo hảo. Sử Cốc cũng là không có chuyện gì, cái kia người mù thầy tướng số vẫn có một tay bảo vệ hắn. Thế nhưng những người khác liền xui xẻo rồi. Đồng hành Lưu Giai Đình, Từ Hạc Nguyên, Lưu Cương, Lan Hàng Du, Tiết Vĩ, ngoại trừ Từ Hạc Nguyên mạng lớn, còn có Lan Du tình thế không được, trốn đến Sử Cốc nơi đó hiến thân bảo mệ. Còn lại Lưu Giai Đình, Lưu Cương, Tiết Vĩ đều là tử vong. Bọn họ vĩnh viễn cũng là không cách nào đến Đế đô. Chương một đi tới Đế đô, cuộc sống đại học. Chương một đi tới Đế đô cuộc sống đại học. Ngũ gia Thánh vực đến đây, người này bắt đầu kiểm tra phi chu. Hắn lĩnh vực bao phủ phi chu, tỉ mỉ từ trên xuống dưới, toàn bộ nhặt điều tra rõ ràng. Thế nhưng cái kia đại quỷ dị đã bị Dương Tú Minh nuốt chửng, chẳng có cái gì cả kiểm tra ra đến. Cái gọi là nguy cơ, chỉ là đại quỷ dị sau khi chết, bị hắn nuốt chửng nhân tộc biến mất, lúc này mới bạo lộ ra. Dương Tú Minh lại đem chính mình kiếm, pháp bảo, các loại vật phẩm đều là đưa đến đại bản doanh, ở đối phương kiểm tra phía dưới, cái gì đều không có phát hiện. Cuối cùng, toàn bộ sự tình chỉ có thể sống chết mặc bay cái này ngược lại là chuyện bình thường, thế giới hoang dã vô cùng nguy hiểm, đây là bao nhiêu năm thả rông tạo thành kết quả, không có biện pháp. Dương Tú Minh lại một lần đi tới phòng ăn, ở nơi đó nghe được không ít tin tức. Trên thuyền không tên mất tích hơn 30 người, bao quát thuyền trưởng Ngũ Ánh Ánh, bạn học của chính mình cũng là ít đi Lưu Giai Ninh, Lưu Cương, Tiết Vĩ ba người. vốn là Lan Du hẳn phải chết, thế nhưng thời khắc cuối cùng, nàng tìm tới Sử Cóc, Quyến Dũ cùng nhau, Kiên Cường còn sống, công chúa không có chuyện gì, thế nhưng nàng người hầu chỉ còn dư lại hai người. Công chúa và Sử Cốc vẫn là ở gian phòng của mình không ra khỏi cửa, không tới Đế đô tuyệt đối không xuất hiện. Dương Tú Minh không ngừng lắc đầu. Quả nhiên cái này phi trù hàng không vô cùng nguy hiểm. Bất quá có ngũ gia thánh vực cùng theo, hiện tại an toàn. Thẳng đến Đế đô bay đi đến ngày thứ 2, Trương Nhạc cùng phó hạ lương lục tục trở về, trở về Đại bảng doanh. Bọn họ giống như Dương Tú Minh, cũng là suýt chút nữa chết no. Trương Nhạc đã luyện khí đại viên mãn, có thể lấy sung kích trúc cơ kỳ. Thế nhưng sung kích trúc cơ kỳ bước đi này vô cùng nguy hiểm, tốt nhất có trúc cơ đan giữ gốc, tăng cường tỷ lệ thành công. Phó hạ lương lại là tiến giai một tầng, luyện khí tầng tám. Thi đấu kết thúc, đạo mắt đã lên cấp hai tầng cày dối. Cái này có thể lấy từ chối làm vì thi đấu thế giới pháp lực chúc phúc, ngược lại cũng từng giải thích đi. Bất quá ngày hôm qua sư phụ vô tình hay cố ý truyền lời, để cho hắn không nên gấp tại lên cấp, nhiều củng cố trụ cột. Kỳ thực đây là bọn hắn hấp thu đại quỷ dị lên cấp đại quỷ dị, đây cũng là tứ giai tồn tại, hấp thu hắn chân nguyên, có thể nói bất luận chất lượng vẫn là số lượng, đều là nghiền ép nho nhỏ luyện khí kỳ tích lũy, vì lẽ đó căn bản không có cái gì căn cơ bất ổn vấn đề. Ba người ở đại bản doanh trong, chịu không nổi xuýt xịt, thiếu một chút chết ở trên đường. Phi chu tiếp tục, lại là phi hành ba ngày, rốt cục cái này một ngày, phi chu vang lên còi cảnh báo đã đi tới Đế đô. Lần này, công chúa và sử cốp đều là ra ngoài, không còn tránh né không ra. Mọi người tụ tập đến bong tàu bên trên, nhìn về phía phương xa Đế đô. Một mảnh hùng vĩ kiến trúc, Đế đô xa xa nhìn thấy, vô tận đỉnh đài lâu tạ nằm ở tường thành trong vòng đây. Tường thành chia làm ba tầng, lần lượt gạt ra, lẫn nhau vần quanh, đều là chiều cao mười trượng, rộng rãi ba trượng, bảo vệ Đế đô. Bên trong thành tường, Đế đô bách tính nơi ở, chia làm nhiều ít cái lăng diệm, có tới trăm vạn người ở nơi này. Phi chúa không có bay qua tường thành, đến thành tường kia ở ngoài, lập tức dừng lại, hạ xuống la lên mọi người xuống phi chu ở cái kia đỉnh chỉ chỗ, đã có các loại xe cộ, ở đây yên lặng chờ đợi. Lấy xe vào thành, không thể phi chu vào thành. Dương Tú Minh mấy người từng cái xuống phi chu, mới vừa xuống phi chu, có người hô gọi tên của bọn họ. Thành Ngân Châu Đại học học tử Dương Tú Minh, mời đi theo ta. Dương Tú Minh theo hắn mà đi, dẫn vào trong một chiếc xe, những người khác cũng là một người một xe. Sự cóp cái kia cái gọi là người hầu, chỉ là bảo tiêu, đến nơi này chính mình tản đi. Công chúa Tử có cái khác người liên tiếp, không có cùng với bọn họ, trở về triệu gia tổ trạch, biến mất không thấy. Xe này khởi động Dương Tú Minh thông qua cửa sổ có thể lấy nhìn thấy ngoài xe cảnh sát. Xe cộ đi vào cửa thành, nơi cửa thành mỗi cái có hú thành, sau đó tiến vào trong đế đô. Trong đế đô cũng là các loại lầu đá, chỉ là so với thành ngân châu đều cao một tầng, cũng là phồn hoa không ít. Con đường lề đường trên, các loại cửa hàng rực rỡ muôn màu, thoạt nhìn vô cùng náo nhiệt đường lớn bên trên, có bán hoa thiếu nữ, nhân lực kéo xe phu xe, gánh lên túm hàng, cạo đầu tượng, còn có các loại buôn bán đồ ăn vật lái buôn. Nếu như Dương Tú Minh chỉ là thành ngân châu sinh trưởng ở địa phương thổ, sẽ xem chợn mắt ngất ngưởng. Thế nhưng bất luận kết trước, vẫn là thái thượng đạo. Dương Tú Minh đối với chuyện này chỉ là gật gù, bất quá mà thôi ở Đế Đô con đường bên trên có từng bài đèn đường, đốt chính là một loại đặc thù linh dầu, hiện tại thì không có trời tối, đều là không có nhát lửa. Dương Tú Minh cho mày, hắn không thích cái này. Vừa tối, chúng nó đem hết sức khắc chế Dương Tú Minh thủ giám nhân. Rất nhanh xe cộ tiến vào một đám lớn quần thể kiến trúc trong, đây là Đế Đô Đại học đến trường học, tất cả học tử đưa đến một cái lễ đường trong. Trong đó tự có một cái cổ giả, ra nên tiếp bọn họ. Các vị bạn học, hoan nghênh các ngươi tới đến Đế Đô Đại học đào tạo sâu ở đây các ngươi đem vượt qua chính mình cuộc sống đại học. Lớp cũng đã phân tốt, các ngươi từng cái lĩnh chính mình học tập sách giáo khoa đây là các ngươi mỗi người phòng ký túc xá số, hy vọng các ngươi yêu thích. Cái này một tuần thời gian, mọi người thích ứng đế đô sinh hoạt. Thứ hai, cử hành tân sinh lễ lễ, mọi người chính thức bắt đầu cuộc sống đại học ở đây, có vài điểm, mọi người chú ý một thoáng." Cổ giả chậm rãi nói đi, có thể nói mọi người học tập sinh hoạt sắp xếp thỏa thỏa đàng đáng. Sau đó một người phát một cái túi sách, bên trong đều là các loại cuốn sách cùng tư liệu, đương nhiên cũng không phải cho không, mỗi người đều nộp 15 vạn học phí tiền thuê. Dựa theo trong tài liệu đánh số, rất nhiều học tử tìm kiếm tự mình ký túc xá nói là ký túc xá, kỳ thực vẫn là thành ngân châu loại kia nhà đá, một người một gian, vô cùng tự do ăn cơm, có nhà ăn, cũng có thể lấy chính mình khai hỏa mình làm, hoặc là gọi thức ăn ngoài do bên ngoài trường đưa tới đại học chương trình học rộng rãi, hầu như một ngày một, hai tiết học, còn lại thời gian tự do hoạt động. Thành ngân châu đến mấy cái bạn học, đều bị phân đến một cái trong lớp, mọi người cùng nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau đến đây ở lại, quen thuộc hoàn cảnh. Dương Tú Minh cẩn thận chỉnh lý chính mình nhà đá, thật tốt kiểm tra, tìm kiếm lỗ thủng, cái này là căn bản, buổi tối an toàn nơi. Ngoại trừ ký túc xá, còn có phương học, các loại đại học phương tiện, nhà ăn. Phòng tự học, tài liệu dạng dạy phòng, thư viện, phòng tu luyện. Bất quá rất nhanh Dương Tú Minh kinh ngạc đến ngây người. Bên trong đại học có một cái tài liệu dạng dạy phòng, bên trong tình lình bán ra lượng lớn chiến trước bằng chứng, không nói 108 chiến trước không thiếu gì cả, cũng là có 8, 9 phần 10. Rất nhiều chiến trước bằng chứng, để Dương Tú Minh vạn phần kinh ngạc đến ngây người, khá một chút mười mấy vạn, bình thường mới bảy, 8 vạn nguyên, cùng mình ở Thành Ngân Châu hoàn toàn không phải một giá cả, Thành Ngân Châu ít nhất quý giá 3 phần 10. Ngoại trừ chiến trước bằng chứng, còn có các đường chiến trước các loại pháp khí. Dạ Ma trang phục ở đây mới bán 3000 nguyên, Tiêu Nguyệt Nhi cũng có đen. Lần trước bộ kia dạ ma trang phục bị trương tam lấy đi, sau đó không có tìm đến, dương tú minh ở đây lại mua một bộ, mới ba nguyên, tiền này hoa cao hứng. Bất quá lên cấp bằng chứng nơi này lại không có bán ra, có người nói mỗi cái sinh viên đại học có thể dùng chính mình thẻ học sinh mua một cái lên cấp bằng chứng. Buổi tối dương tú minh không có tùy tiện đi ra ngoài trừ quỷ, mới vừa tới đây, trước tiên quan sát mấy ngày, nơi này buổi tối cũng không có quỷ dị tiếng kêu, thật giống buổi tối quỷ dị căn bản không tồn tại như thế đến ngày thứ hai, sáng sớm lên, dương tú minh thu đến một phần bảy, buổi chiều. Hùng gia cử hành tiệc rượu, mời đại học học kỳ này cùng Hùng gia có quan hệ học tử. Dương Tú Minh gật đầu, thiệp mời ký tên người, Hùng Quốc Hải đây là đại ca trong miệng thiếu gia, vừa vặn buổi chiều gặp gỡ hắn. Hy vọng không phải đồng dòng hang hổ hồng muốn nhuyễn, chương 132. Lấy cớ không tiếp. Chương 132. Lấy cớ không tiếp. Kỳ thực loại này mời, chỗ nào cũng có. Có thể đến đại học học tử, tất nhiên cùng mấy gia tộc lớn đều là có quan hệ. Tỷ như gia tộc kinh doanh hắc thị sử quốc, thuộc về thành chủ một mạch. Sương Suất thân từ học viện tất nhiên đi cảnh gia bài phóng. Dương Tú Minh rất sớm xuất phát, càn một cái xe đẩy tay, trước tiên đi mua bốn mẫu lễ vật. Tham gia tiệc rượu, không thể tay không đến đây đi, bốn mẫu lễ vật vô cùng tiện nghi, thuốc lá, rượu, lá trà, điểm tâm, bất quá mấy trăm đồng. Sau đó dựa theo thiệp mời quán cơm vị trí, sớm sớm đi qua đến nơi đó, khoảng cách tiệc rượu thời gian còn có một canh giờ, hắn mới vừa xuống xe, có người lại đây hoan nghênh. Nhưng là Dương Tú Minh công tử. Dương Tú Minh gật đầu nói, công tử không xứng được, Dương Tú Minh là được. Xin mời vào, hôm gia tiệc rượu ở phú lệ hoa khách sạn lớn sảnh Hùng Lai. Cái này hùng gia người hầu nho nhã lễ độ. Đem Dương Tú Minh dẫn vào khách sạn lớn đến sảnh Hoàng Lai, Dương Tú Minh đến quá sớm, vẫn không có Hùng gia chủ Tân ở đây, ở đây hắn đưa ra bốn màu lễ vật, sau đó yên lặng chờ đợi, cho thấy chính mình thái độ, tự có người hầu đưa tới nước trà bánh ngọt ở đây đợi một hồi, lục tục có học tử đến đây, tuy rằng không nhận ra, thế nhưng mọi người một đôi mắt đều biết đối phương giống như chính mình thuộc về Hùng gia phụ thuộc. Tiết rượu trước một khắc, Hùng gia người đến. Dương Tú Minh nhìn thấy đại ca trong miệng thiếu ra, Hùng Quốc Hải thân thể cao lớn, dường như một con gấu chó lớn, gương mặt cương nghị d้าว tức phụ phách giống như, hiển lộ hết nam nhi ngang tàng lạnh lùng. Dương Tú Minh nhìn thấy hắn, lập tức hành lễ, nói Dương Tú Minh gặp qua thiếu gia, đại ca ta Dương Tú Thanh, để ta thay hắn hướng về thiếu gia Vân An. Hùng khoát Hải gật gật đầu nói, ngươi ca trở lại được chứ? Đại ca qua rất tốt, hắn chính đang tại thành lập Dương gia. La Yến còn ngồi tiếp hắn. La Yến là cái kia cùng đại ca mến nhau bạn học nữ. Dương Tú Minh lập tức nói, đúng, bọn họ vẫn qua rất tốt. Ha ha ha, vậy thì tốt, ngươi ca quá thành thật, kỳ thực sớm ở trường học nên bắt xuống La Yến đại trưởng phu há có thể không có thể không có thiếp, làm sao cũng đến làm cái tam thế tứ thiếp. Hùng khoát Hải đối với Dương Tú Minh thái độ, cùng đối với những người khác thái độ hoàn toàn khác nhau. Cái khác những kia phụ thuộc, Hùng Khoát Hải chỉ là lễ phép tính phản ứng một thoáng. Một cái trong đó là Dương Tú Minh đại ca quan hệ, một cái khác Dương Tú Minh rất sớm đến đây, chuẩn bị bốn màu lễ vật, thái độ cung kính, có thể thấy được hắn đối với Hùng gia tôn trọng ở đây đang nói chuyện tiếm, dần dần người xoay sở đủ. Mọi người vào chỗ, đầy đủ 15 người, đều là khóa này học tử Hùng gia phụ thuộc, trong đó giống như Dương Tú Minh chuẩn bị lễ vật bất quá ba, năm người. Trừ bọn họ ra, còn có một người trẻ tuổi, Hùng Khoát Hải giới thiệu cho mọi người. Đây là nhà ta tiểu tam thằng ngũ, Hùng Khoát Sâm. Hắn cùng các ngươi là một giới tân sinh, chỉ là hắn đã 20 tư lớn mấy tuổi có thể tính làm mọi người học trưởng nhất thời mọi người ở đây đều là dồn dập hành lễ học trưởng được xin chào học trưởng dương tú minh nhất thời rõ ràng thật giống đại ca cùng hùng khoát hải quan hệ đây là cho ở đây mọi người sắp xếp hùng gia thiếu gia chỉ cần tiền cho đủ dương tú minh không ngại cùng hắn cùng nhau chơi đùa đại ca đều vì hùng khoát hải đốt qua thi thể bên ngoài hôn không có biện pháp mọi người đến đông đủ tiệc rượu bắt đầu hùng khoát hải vung tay lên một người một món lễ vật bao lễ vật trong bao không có tiền vật chỉ có một cái thẻ vàng lễ vật nhỏ trăm vạn thẻ vàng các ngươi có thể dùng này ở đế đô mua tất cả muốn mua vật phẩm cái này thật đúng là hảo sản gặp mặt một người đưa trăm vạn tất cả mọi người là kinh ngạc khó có thể tin tưởng được trăm vạn khoản tiền kết xu a dương tú minh nhìn cái này thẻ vàng đột nhiên hỏi thiếu gia xin hỏi ta có thể dùng này trăm vạn khoản tiền kết xu mua lên cấp bằng chứng sao hung quát hải nở nụ cười nói ngươi không phải đã lên cấp thủ dạ nhân sao nhất thời tất cả mọi người là nhìn về phía dương tú minh khó có thể tin tưởng được mọi người cao nhất bất quá siêu phàm tầng bảy vẫn chưa có người nào lên cấp tinh luyện dương tú minh chỉ là mỉm cười yến lạng thừa nhận Hùng Khát Hải nói, có thể lấy. Nếu như ngươi cần lên cấp bằng chứng, đi cảnh không lâu, đế đô tất cả lên cấp bằng chứng, đều ở nơi đó buôn bán. Tới đó báo tên của ta, bọn họ tự nhiên để ngươi đi vào giao dịch. Bất quá lên cấp bằng chứng đều không rẻ. Dương Tú Minh cảm tạ nói, đa tạ thiếu gia chỉ điểm. Tiệc rượu tiếp tục, rượu ngon thức ăn ngon, rượu qua ba tuần, món ăn qua ngũ vị, chủ và khách đều vui vẻ. Tiệc rượu trong, hùng gia căn bản đều không nhắc tới cái gì đi theo hùng khát sâm, đến đây phụ thuộc hoàn toàn tự nguyện. Hùng gia không kém các ngươi cái này mấy cái hành củ tỏi, toàn dựa vào các ngươi tự giác. Chính mình tiến tới tới gần hùng gia. Hùng gia mới sẽ thu ngươi cái này tiểu đệ, ngươi không tự chủ tới gần, Hùng gia cũng không kém ngươi cái tiểu nhân vật. Tiệc rượu kết thúc, Dương Tú Minh mấy người trở về trường học. Lúc rời đi lúc, Hùng Khoát Hải nhìn Dương Tú Minh, đột nhiên nói: "Nhà ta tiểu Tam thập Ngũ, đối với ta có chút ý kiến, hắn nếu là không ưa ngươi, ta an bài cho ngươi những chuyện khác." Dương Tú Minh sững sờ, sau đó nói: "Thiếu gia, ngài đây là khách khí đại ca ta chỉ nhận thức ngài, ta cũng chỉ là nhận thức ngài, những người khác, ta không thèm để ý ngài có nhu cầu gì ta làm, xin cứ việc phân phó." Cái này gọi là biểu trung tâm, cái gì tiểu Tam Thẩm Ngũ, ta không nhận ra. Ta chỉ nhận thức ngươi." Hùng Khoát Hải gật gù, không nói thêm gì. Trở về sau khi, rất nhiều hùng gia phụ thuộc đều là đoàn kết ở Hùng Khoát Sâm bên người. Dương Tú Minh cũng là nghĩ muốn tới gần Hùng Khoát Sâm. Thế nhưng Hùng Khoát Sâm đối với Dương Tú Minh tờ ở đây chính là căm ghét, Dương Tú Minh nghĩ muốn tới gần đối phương, nhưng là đối phương không thích hắn. Hùng Khoát Sâm mơ hồ nói ra một câu, "Đại ca ngươi cùng đại ca ta, quan hệ quá tốt rồi." Nói xong sau khi tránh thật xa, cái khác hùng gia phụ thuộc thấy cảnh này, cũng là cô lập Dương Tú Minh điều này, làm cho Dương Tú Minh vạn phần không nói gì, đây là hắn lần thứ nhất bị vì Dương Tú thanh bị người bài xích, bài xích vẫn là hùng gia người bất quá như vậy càng tốt, Dương Tú Minh cũng là làm dáng một chút, lấy cớ không tiếp. Hùng gia tiệc tối ngày thứ hai, Dương Tú Minh mua bốn màu lễ vật, đi tới cảnh gia, bái phòng cảnh lão gia tử. Năm đó cảnh thiếu cảnh nhuận hoa trước khi đi đưa Dương Tú Minh lễ vật, hiện tại mình tới đế đô, há có thể không đi bái kiến đáng tiếc, đến cảnh gia, không có nhìn thấy cảnh lão gia tử đối phương thân phận gì, sao lại tiếp kiến Hùng gia một cái nhỏ phụ thuộc, chỉ là nhận lấy lễ vật, trả lời một câu nói. Cảnh thiếu cảnh nhuận hoa không tại cảnh gia, ra ngoài làm việc, cũng là không có nhìn thấy. Bất quá Dương Tú Minh cũng không thèm để ý, lễ số đến là tốt rồi sau đó hắn đi tới cảnh không lâu đây là một cái loại cỡ lớn cửa hàng trên đường cùng phu xe tán gẫu nguyên lai cái này gọi là tưởng ra lầu sau đó tưởng ra có chuyện đổi thành cảnh không lâu nguyên lai tưởng ra giao dịch quyền năng bị hiện tại 7 đại nhà chế liễu cảnh không lâu đây là cảnh ra sở nghiệp cảnh gia phụ trách chế tạo quỷ dị chế tạo bằng chứng hiện tại bọn hắn nhà cũng là phụ trách buôn bán đáng tiếc cảnh thiếu cảnh nhuận hoa không ở nhà không phải vậy hắn một câu nói chính mình có thể lấy tỉnh rất nhiều tiền đi tới cảnh không lâu quả nhiên nơi này không phải tùy tiện lên lên cấp bằng chứng thuộc về đặc quản vật phẩm không phải tùy ý có thể lấy giao dịch dương tú minh vội vàng lấy ra thẻ vàng báo ra hùng ra hùng quát hải tên, cảnh không lâu mới là để cho hắn lên lầu. Chờ trên cảnh không lâu lầu 2, lập tức Dương Tú Minh sáng mắt lên. Chỉ thấy nơi này từng bài lên cấp bằng chứng, sáng lên lấp lánh, chương 133. Mua bằng chứng, quỷ giá luyện mãn. Chương 133, mua bằng chứng, quỷ giá luyện mãn đi tới cảnh không lâu lầu 2, nhìn nhiều như vậy lên cấp bằng chứng, Dương Tú Minh trong lòng cao hứng ở hắn quan sát lúc, có một ông giả chậm rãi xuất hiện. Này lao giả toàn thân áo trắng, tinh thần quắc thước, vừa nhìn không phải người bình thường. Khách quan, ngươi muốn mua lên cấp bằng chứng? Ông lão thoạt nhìn là trưởng quản cảnh không lâu buôn bán người phụ trách, lời nói tuy rằng khách khí, thế nhưng ẩn giấu đi một loại không nói ra được nạo khí đây căn bản không giống như là buôn bán thương gia. Dương Tú Minh gật gật đầu nói: "Đúng, tiền bối. Ta nghĩ mua lên cấp bằng chứng. Ông lão không phải thương gia, đối với Dương Tú Minh không hề hữu hảo. Dương Tú Minh khẽ cau mày ông lão gật gật đầu nói: "Ngươi có hùng gia trăm vạn thẻ vàng, không có vấn đề, tất cả lên cấp bằng chứng ngươi tùy tiện chọn một cái đi. Nơi này lên cấp bằng chứng đều là trăm vạn một cái, ngươi tùy tiện tuyển đi." Một cái không thể được. Dương Tú Minh suy nghĩ một chút, nói: "Tiền bối, ngài xem cái này." nói xong, Dương Tú Minh lấy ra thiên địa linh vật Huyền Vũ Thạch ông lão cho mày nói, luật tinh. nhìn thấy luật tinh hắn không để ý chút nào, tiếp nhận đi sau khi, thật giống sương sờ, bắt đầu cẩn thận kiểm tra, nói, hùng gia tiểu tử, vốn là chỉ là bình thường thổ hệ luật tinh, thế nhưng là ẩn chứa một sức mạnh kỳ dị, vượt xa cái khác luật tinh, đây là ở ngoài thế giới thiên địa linh vật, tự nhiên cùng bản địa luật tinh không giống. Huyền Vũ Thạch ở tay, hắn hoàn toàn không nỡ buông ra. Dương Tú Minh chỉ là mỉ cười, nói, tiền bối, cái này có thể lấy đổi một cái lên cấp bằng chứng chứ. ông lão lập tức nói, có thể lấy, không có vấn đề. Hắn cầm Huyền Vũ Thạch ở tay, một điểm cũng không muốn từ bỏ. Dương Tú Minh nói: "Thẻ vàng, còn có luật Tinh, ta nghĩ đổi hai cái trưởng lão nhân." Ông lão thật giống quyên mới vừa nói chỉ bán một cái lên cấp bằng chứng lời nói, hồi đáp: "Không có vấn đề." Dương Tú Minh đưa tay, lại là lấy ra một cái khác thiên địa linh vật thái Hạo kim. "Ta cái này còn có một cái luật Tinh, ngoài ra còn có 90 vạn, ta nghĩ lại mua hai cái thủ giả nhân, không biết tiền bối có thể không?" Dương Tú Minh mang tới 108 vạn, đóng học phí 15 vạn, còn sót lại 93 vạn, hắn lấy ra 90 vạn thêm luật Tinh, mua thủ giả nhân ông lão cho mày, ít đi 10 vạn, không hợp quy củ. Thế nhưng hắn vẫn là tiếp nhận đi Dương Tú Minh Thiên Địa Linh Vật Thái Hạo Kim, cẩn thận kiểm tra, cuối cùng nói: "Hùng gia tiểu tử, ngươi hai cái này luật tinh, đều là vô cùng khác loại. Tiền bối, ta đang đi tới Đế Đô trên đường, gặp phải một cái Tứ giai đại quỷ dị, hai cái này luật tinh đều là đến từ chính đại quỷ dị." Ông lão một nét miệng, hoàn toàn phải mái, nói: "Đại quỷ dị, tứ giai, cái này liền bình thường, ta nói sao?" "Được rồi, thay đổi." Đến đây Dương Tú Minh được đến hai cái trưởng lôi nhân, hai cái thủ dạng nhân, tiền mặt còn sót lại 3 vạn. Cáo biệt ông lão, Dương Tú Minh cao hứng về nhà. Dương Tú Minh hoàn thành lôi đạo lôi tinh, Lôi đạo lôi phụ tu luyện, hắn sử dụng lên cấp bằng chứng trưởng lôi nhân đây là hắn thứ tư quỷ giá, có phía trước tích lũy kinh nghiệm, thuận lợi hoàn thành đến đây. Dương Tú Minh hoàn thành thủ dạ nhân, trùng thảo nhân, trì kiếm nhân, trưởng lôi nhân, còn kém cái cuối cùng quỷ giá. Kỳ thực trì kiếm nhân, trưởng lôi nhân đã không cách nào mang đến bao lớn lực lượng tăng lên. Hai cái này quỷ giá ý nghĩa là đem trương nhạc cùng phó hạ lương kiếm đạo lôi đạo chính mình có thể lấy nhiều năm giữ. Không có hai cái này quỷ giá mang đến đặc tính, Dương Tú Minh chỉ có thể phát huy bọn họ kiếm đạo lôi đạo sáu thành thực lực. Có hai cái này quỷ giá, trương nhạc cùng phó hạ lương không phụ thể ra tay. Dương Tú Minh dựa dựa vào tự mình ra tay, cũng có thể lấy phát huy bọn họ chín thành thực lực. Nếu như ba người hợp thể, càng là gấp mấy lần bạo phát lực lượng. Đồng dạng, Trương Nhạc cùng Phó Hạ Lương hai người cũng là như thế. Dương Tú Minh chính mình quỷ giá tu luyện hoàn tất, đem lên cấp bằng chứng lan truyền đến đại bản doanh. Nhìn thấy Dương Tú Minh mang đến lên cấp bằng chứng, Phó Hạ Lương Trương Nhạc đều là mừng như điên. Phó Hạ Lương đã hoàn thành trưởng lôi nhân, lược du nhân, chỉ kiếm nhân, cũng hoàn thành Dạ đạo Dạ ma, gia đạo Dạ thần tu luyện, hiện tại được đến lên cấp bằng chứng thủ Dạ nhân, không nói hai lời, lập tức lên cấp. Lấy thực lực bây giờ của hắn, Ung dung hoàn thành lên cấp đến đây, dù là Dương Tú Minh không đến, Phó Hạ Lương cũng là có thể mang Dương Tú Minh thủ giả nhân thực lực phát huy đến chín thành. Trương Nhạc bên kia sử dụng lên cấp bằng chứng trưởng lôi nhân, lập tức tiến dài. Hắn kẹp ở đây đã rất lâu, lên cấp thuận lợi, thành công lên cấp trưởng lôi nhân đến đây, hắn ở trì kiếm nhân, hai quỷ nhân sau khi hoàn thành cái thứ ba quỷ giá trưởng lôi nhân. Trương Nhạc bắt đầu chuyển trước tu luyện giả đạo giả ma, giả đạo giả thần, sau đó lại lên cấp thủ giả nhân. Hắn so với Dương Tú Minh cùng Phó Hạ Lương chậm một chút. Bất quá cơm ngon không sợ muộn đã có rất nhiều kinh nghiệm tu luyện, không cần mấy ngày, trương nhạc có thể lấy lên cấp thủ giả nhân, cũng là hoàn thành 4 cái quỷ giá tu luyện đến đây 3 người đều là hoàn thành 4 cái quỷ giá tu luyện, bất quá bọn hắn còn có thể tu luyện thứ 5 quỷ giá. vốn là trương nhạc còn muốn tùy tiện lựa chọn một cái, thế nhưng phó hạ Lương nói, nhị ca, cái này cứ chờ một chút, lưu lại, lưu lại lưu lại lựa chọn lúc. dương tú minh cũng là nói, đúng đấy, cái này nếu như lựa chọn, sau đó cũng không có lựa chọn cơ hội. chiến, kiếm, đao, thương, thứ, giáp, cổ, lực, du, thảo, thu, ma, nha biêu thử xả quỷ vu mộng chỉ ngẫu tính tỏa cốt bì pháp lôi hỏa thủy phong thổ dạ độc huyết trước tiên niệm niệm đại học không đội lựa chọn trương nhạc gật gật đầu nói các ngươi nói đúng trước tiên không đội Mặt khác chúng ta tuy rằng lên cấp thành công thế nhưng ta cảm giác quỷ giá lực lượng chúng ta nắm giữ vẫn chưa đủ chúng ta nắm giữ chỉ là chúng nó mặt sáng năng lực nhưng là chúng nó thật sự chỉ là như vậy sao thật giống dạ ma tùy tiện đúng giờ ngủ hôn mê buổi tối khôi phục nhanh chóng năng lực ta cảm giác những năng lực này vô cùng mạnh mẽ chúng ta đều không có tìm đến chúng nó cực hạn. Dương Tú Minh gật đầu nói, hy vọng ở đại học có thể lấy học được những thứ này. Phó Hạ Lương nói, còn có một vấn đề, đại ca, ngươi không tiền. Dương Tú Minh thở dài một tiếng, hắn hiện tại chỉ còn dư lại 3 vạn đồng. Chút tiền này, cuộc sống đại học khẳng định không đủ. Phó Hạ Lương lại là nói, không chỉ là ngươi không tiền, ta cũng không tiền. Ở Thái Thượng đạo Phó Hạ Lương, hiện tại cũng là một cái quỷ nghèo, trên người chỉ có 135 cái linh thạch. Trương Nhạc thở dài nói, hai người các ngươi quỷ nghèo, quá thảm. Vẫn là ta tốt, chúng ta cái kia bên trong căn bản không có tiền, chỉ có cơm văn. Dương Tú Minh trầm rãi nói, đến kiếm tiền a, thoạt nhìn buổi tối còn đến đi ra ngoài trừ quỷ. Trương Nhạc lắc đầu nói, nơi này buổi tối căn bản không giống thành Ngân Châu, căn bản không có cái gì quỷ dị ăn thịt người. Dương Tú Minh cười lạnh nói, quả nhiên là Đế đô, nơi này quỷ dị buổi tối đều không ăn người. Phó Hạ Lương nói, mặt khác, trên đường đều là đèn đường, thật đáng ghét. Cái này Đế đô cao thủ như mây, lần trước hùng gia đến hội, hùng Quách Hải bên người ít nhất hai cái thánh vực. Chúng ta đối mặt tam giai truyền kỳ, không có vấn đề, còn có sức đánh một trận, cái này tứ gia thánh vực thực sự không chịu nổi. Đây chính là Đế đô a, đây chính là Bát Đại gia tộc, không. Hiện tại là bảy gia tộc lớn. Mặc kệ, buổi tối ra ngoài xem xem, thích sao sao thế đi. Chương 134. Nhất Trạo Xuân Phong nhất Diệp Trù, vạn khoảnh ba trung đắc tự do. Chương 134. Nhất Trạo Xuân Phong nhất Diệp Trù, vạn khoảnh ba trung đắc tự do. Dần dần đến buổi tối, màn đêm buông xuống. Dương Tú Minh lặng yên mà động, rời đi ký túc xá, lện vào đêm đen, tiến vào trong đế đô đến buổi tối, trên đường đèn đường nhân lửa. Chuyên môn có người phụ trách cái này, bọn họ đem đèn đường từng cái từng cái thắp sáng. Cũng không biết đèn đường trong sử dụng chính là cái gì dầu thắp, thắp sáng sau khi, hướng ra phía ngoài tỏa ra một loại tia sáng kỳ dị. Dương Tú Minh bắt đầu không thèm để ý, tách ra đèn đường quanh mang, lại phát hiện những thứ này đèn đường bố trí vô cùng xảo diệu. Chúng nó no ánh sáng vừa đúng đem tất cả bầu trời đêm bao phủ. Dương Tú Minh bóng tối đồng hóa, bị chúng nó no không ngừng phá hư, khó có thể ẩn dấu trong đêm tối. Nếu là bắt đầu một, hai nơi như vậy, đó chỉ là trùng hợp, thế nhưng hiện ở xung quanh đều là như vậy, đó chính là cố ý bố trí. Trương Nhạc đột nhiên nói, quỷ liệt không cách nào truy tung đến bất kỳ quỷ dị, buổi tối trong thành không có quỷ dị. Cái này ánh sáng, có vấn đề. Dương Tú Minh nhiều lần kiểm tra, dần dần phát hiện cái này đèn đường ánh sáng, cũng không phải nhằm vào dạ ma mà là nhằm vào tất cả nguyên năng ở đây quang mang phía dưới, không chỉ là Dương Tú Minh dạ ma mất đi hấp dạ đồng hóa năng lực, cái khác nguyên năng cũng là bị từng cái khắc chế. Vì lẽ đó, ở đây trong Đế Đô, đèn đường phía dưới, quỷ dị đều là rời đi, không cách nào xuất hiện. Trong Đế Đô, buổi tối không có quỷ dị ăn thịt người. Cao như thế tránh quỷ kỹ thuật, hoàn toàn có thể lấy mở rộng, nếu như Thành Ngân Châu có này kỹ thuật, buổi tối cũng sẽ không xuất hiện quỷ dị hoành hành. Dương Tú Minh mộng tưởng Ngân Châu không có quỷ, có thể lấy dễ dàng thực hiện. Thế nhưng đây là không thể, nơi này là Đế Đô, Bắc đại gia tộc ở đây, cho nên mới phải sử dụng cái này kỹ thuật. Thành ngân châu nuôi quỷ nơi, há có thể sử dụng. Thứ tốt chỉ có thể người thượng đẳng sử dụng, người bình thường chờ va quỷ đi. Ở đây đèn đường phía dưới, Dương Tú Minh không cách nào tùy ý ban đêm đi khắp, cũng không bao giờ có thể tiếp tục gần sâu trong đêm tối. Hắn tiếp tục ở đây thí nghiệm, thử có thể hay không mở ra lối riêng, tìm được cách ra đèn đường phương pháp đột nhiên, ghé vào lỗ thay hắn, có âm thanh vang lên. Vị này tân sinh bạn học, đế đô đại học quy định, buổi tối tiêu cấm. Dù là ngươi thân là thụ dạ nhân, cũng không cho buổi tối khắp nơi đi khắp, xin mời lập tức trở về ký túc xá, không phải vậy đêm sẽ đối với ngươi tiến hành phạt nặng. Đây là đại học gác đêm lão sư chính là thánh vực tuôn giả, ở hắn lĩnh vực phía dưới, phát hiện không ngừng thí nghiệm Dương Tú Minh ở thành Ngân Châu bất quá hai cái thánh vực tuôn giả, ở đây đế đô khắp nơi đều có, dường như rau cải trắng như thế nhiều. Dương Tú Minh lập tức trả lời nói, "Vâng, ta lập tức về ký tốc xá." Hắn không thể không trở về ký tốc xá, Dương Tú Minh vô cùng không nói gì. Phó Hạ Lương nói, "Cái vấn đề này, nếu như xin mời thái thượng pháp linh giải thích nghi hoặc, hẳn là rất dễ dàng giải quyết." Dương Tú Minh lắc đầu nói, "Quá khó, thái thượng pháp linh giải thích nghi hoặc đến bốn vạn linh thạch mới có thể được đến cơ hội." Quá đắt. Phó Hạ Lương cũng là gật đầu nói, "Đúng đấy." bốn vạn linh thạch, A, còn chưa chắc chắn có thể mua được lệnh bài. trương nhạc thật lâu không nói, đột nhiên nói, ta về đi hỏi một chút. ngươi hỏi ai? giáp hà vừa già, hắn nhưng là nguyên anh chân quân, hẳn là có biện pháp. a, hắn có thể chỉ điểm người sao? hẳn không có vấn đề chứ. bất quá tốt nhất có cái thiên địa linh vật, ta nhìn hắn đối với chuyện này rất yêu thích. phó hạ lương khét cắn răng nói, đến ba, bốn trăm linh thạch, bất quá so với diễn võ đường ba, bốn vạn linh thạch vẫn là cái này tiện nghi. dương tú minh nói, ai, nói cho cùng chúng ta hay là người nghèo a, không có tiền, quá khó. ba người cùng nhau thở dài. Phó Hạ Lương nói: "Than thở có ích lợi gì, phải nghĩ biện pháp, đến kiếm tiền a. Ta về đi xem một chút, có cái gì đến tiền đường." Hắn trở về Thái Thượng Đạo, suy nghĩ một chút, liên hệ đại sư huynh Lý Tu Di. Nghe được Phó Hạ Lương nghĩ muốn cầu kiếm lấy linh thạch con đường, Lý Tu Di cao mày nói: "Phó sư đệ, ta nhớ tới ngươi thi đấu đến mấy ngàn linh thạch khen thưởng, đều tiêu hết." "Đúng, sư huynh, ta trước đây nợ không ít nợ, đều trả nợ." Phó Hạ Lương đúng mực trả lời. "Như vậy à, ta cho ngươi tìm kiếm tìm kiếm, chỉ cần chịu khổ, thả xuống được mặt mũi, linh thạch vẫn là tốt kiếm lời. Vậy thì phiền phước sư huynh." Rất nhanh Lý Tu Di có đáp lại, cho ngươi tiếp một cái việc, bồi luyện, một canh giờ một trăm linh thạch. Nếu như làm tốt, mỗi năm ngày một lần. Quá tốt rồi, đa tạ sư minh. Phó Hạ Lương hết sức cao hứng, dựa theo quyết định, đi tới cái kia tu luyện tràng. Thái thượng đạo diễn võ đường tự thành một nơi thế giới, thế nhưng tu luyện tràng hầu như khắp nơi đều có, mỗi cái động phủ trụ sở đều có một cái tu luyện tràng. Phó Hạ Lương dựa theo địa chỉ, đi tới tu luyện tràng, đến nơi đó, yên lặng chờ đợi đột nhiên, có người rụt rè nói, nhưng là phó sư minh tới làm bồi luyện. Phó Hạ Lương nhìn lại chính là tân chân nhân cái kia nữ nhi lần trước thi đấu bị trường nhạc một kiếm giết sư phụ mang theo hắn đi qua chịu đòn xin lỗi nói là xin lỗi kỳ thực là chấp đối nhưng là đối phương không có làm sao phản ứng đúng rồi lần trước ở diễn võ đường thật giống xa xa gặp một lần phó hạ lương mỉm cười nói nguyên lai là tân sư muội a lần này ta vì ngươi buổi luyện một canh giờ một trăm linh thạch tân sư muội nhát gan gật gù hồi đáp ừ âm thanh nhỏ dường như con gối phó hạ lương tiếp tục mỉm cười nói tân sư muội ta tên phó hạ lương không biết tân sư muội phương danh tân sư muội lại là nhỏ giọng nói tân xuân phong phó hạ lương nói Nhất trạo xuân phong nhất diệp chu, nhất luân kiền lũ nhất khinh câu. Hoa man chử, tửu man đâu. Vạn khoảnh ba trung đắc tự do được làm tân xuân phong. Thốt ra lời này, tân xuân phong trợn mắt mắt mổm, không nghĩ tới tên của chính mình còn có lời giải thích này. Hoa man chử, diệu man đâu. Vạn khoảnh sóng bên trong đạt được tự do. Tự do. Tân xuân phong có chút kích động. Phó hạ lương chỉ là nở nụ cười, phát huy trường hạng, bắt đầu dao động. Hết cách rồi, vì sinh hoạt. Dần dần tân xuân phong cũng là thả xuống câu nệ, đối mặt phó hạ lương chỉ là mỉm cười. Như vậy ba cái canh giờ, phó hạ lương buổi luyện kết thúc. Kỳ thực cũng không có làm gì. Cơ bản đều là nói Hàn Nguyên. 300 linh thạch tới tay, hơn nữa Tân Xuân Phong cho vẫn là 3 viên linh thạch trung phẩm, linh thạch trung phẩm hối đoái hạ phẩm có thể lấy nhiều hối đoái. đến đây hối đoán 330 linh thạch. Bồi luyện kết thúc, định ra sau 5 ngày nữa hẹn, Phó Hạ Lương đưa đi Tân Xuân Phong, thở dài một hơi. Sau đó hắn vội vàng đi tới thương hội, cuối cùng lại thêm 30 linh thạch, mua lại một cái Thiên Địa Linh Thủy. Nhất giai Thiên Địa Linh vật Thương Lãng Thủy. Vật này tới tay, Phó Hạ Lương đem này mang tới đại bản doanh giao cho Trương Nhạc. Trương Nhạc trở về thiết linh giới, sau đó đi vào lầm chằng chồng, thẳng đến cái kia thâm uyên cũng chính là giáp hà vượn lớn miệng rộng đi tới miệng rộng nơi trương nhạc cung kính cực kỳ đem trang bị thiên địa linh thủy hùng ngọc ném vào trong vực sâu quả nhiên cái kia trong vực sâu truyền đến cách cách cách âm thanh giáp hà cự viên pháp tướng lại là xuất hiện mỹ vị thiên địa linh thủy thật nhiều năm không có ăn được không sai không sai tiểu tử ngươi có hiếu tâm nói đi muốn làm gì trương nhạc mỉm cười nói tiền bối ta có một vấn đề ta có một người bạn thân tại ngoại vực tu luyện một loại pháp thuật có thể lấy hỏa vào trong đêm tối chỉ là hắn cũng không có làm sao ẩn giấu đem dương tú minh hấp dạ đồng hóa vấn đề nói ra Giáp hà vượn lớn yên lặng lắng nghe, đột nhiên nói: "Hắn cái kêu hòa vào đêm đen, hẳn là vạn vật luận động trưởng thiên ý, biến chủng, rất sáng tạo. Giải quyết cái vấn đề này, kỳ thực cũng dễ dàng, ta chuyển cho ngươi một pháp, hòa quang đồng trận, tự nhiên hóa giải ánh đèn qué dày vấn đề." Chương 135: Phá thân tối hồn thuế khu sắc, thiên thân vạn thể phê hạ y đi. Chương 135: Phá thân tối hồn thuế khu sắc, thiên thân vạn thể phê hạ ý trưởng nhạc trở về, mang đến một pháp, Hỏa quang đồng trận, Hỏa quang đồng trận, lấy pháp lực vận chuyển, lấy đêm đen bóng đêm vô tận, áp chế ánh đèn quang minh ở trong đêm tối bất luận có cái gì ánh đèn ánh lửa, thế nhưng thiên địa là đêm đen, cái này đêm đen lực lượng sẽ để tất cả ánh sáng bị không để ý tới giường như bóng tối. Dù là có ánh đèn chiếu rọi, Dương Tú Minh hắc dạ đồng hóa cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Cái này một pháp lập ý cực cao, đây là nguyên anh chân quân mới có thể có thiên địa thị giác được đến ngày pháp. Dương Tú Minh không nhịn được mừng như điên, đến đây giải quyết chính mình hắc dạ đồng hóa rất dễ dàng bị quang mang phá hư điểm yếu. Hán tinh tế cảm thụ, cuối cùng quyết định hắn lấy đại hắc cám thiên ba pháp hắc cám gia tiếp. Đêm này hỏa quang đồng trận biến thành đại hắc cám thiên, một phần đến đây. Pháp thuật này không chỉ là đơn giản để cho hắn ứng đối đêm đen đánh đèn, có thể lấy nhờ vào đó thiên địa ẩn giấu thực lực, ngậm hoàn cảnh ẩn đột bóng người, có thể lấy khai phá ra các loại diệu dụng. Dương Tú Minh yên lặng nghiên cứu, bắt đầu hắc ám giá tiếp, tất cả thuận lợi, hòa quang đồng trần, tu luyện hoàn thành đến buổi tối, Dương Tú Minh thở dài một hơi, lại là đi ra ký túc xá cửa lớn. Hắn chậm rãi vận chuyển, hòa quang đồng trần, Dương Tú Minh hấp giả đồng hóa trong phạm vi, thật giống nhiều một tầng màn đen. Tầng này màn đen không thấy rõ, hư hoàng lấp lư, nhưng là chính là tồn tại. Cái này chính là hòa quang đồng trận, dùng nó đồng hóa quang mang, hòa quang đồng trận phía dưới. Dù là Dương Tú Minh đứng ở đèn đường dưới một bên, cái kia màn đen đêm quang mang trong đối, thình lình Dương Tú Minh cũng là thật giống ẩn dấu ở trong bóng tối. Bởi vì toàn bộ thiên địa đều là đêm đen, lại sáng đèn đường ánh đèn. Ở đây, hòa quang đồng trần, pháp lực phía dưới bị hấp dạ đồng hóa đến đây, dạ ma lớn nhất cái hở, vũ đắp hoàn thành. Chỉ là nhất định phải có một cái tiền đề, hiện tại thời gian nhất định phải là đêm đen, lấy vô biên vô hạn đêm đen bao dung tất cả ánh sáng, bóng tối bảo vệ ta. Dương Tú Minh bắt đầu rồi duãng. Lần trước cái kia trường học quản giáo chưa từng xuất hiện, không có phát hiện Dương Tú Minh duãng. Bất quá. Dương Tú Minh phát hiện tuy rằng có, hòa quang đồng trần, thế nhưng tận lực vẫn là ở trong bóng tối tốt nhất. Hắn ở đế đô thành bên trong, tùy ý du dãng. Quả nhiên cùng Trương Nhạc nói như thế, ban đêm trong đế đô thật không có quỷ dị. Trong thành mỗi cái phường thị trong lúc đó, bình tĩnh phi thường, thủ dạ nhân phu canh qua lại, thế nhưng không có quỷ dị. Dương Tú Minh thành ngân châu một tượng, đế đô thực hiện, thế nhưng lại như thế trào phúng. Trong thành rất nhiều nơi, như bảy gia tộc lớn phủ đệ, như cánh không lâu, đều có thánh vực lĩnh vực bao phủ. Những chỗ này, Dương Tú Minh không cách nào tới gần, chỉ muốn tới gần tất nhiên bị thánh vực phát hiện tứ giai thánh vực, toàn diện tính nghiền ép Dương Tú Minh hất dại phạm vi. Dương Tú Minh cẩn thận bước chậm tòa nhà trong lúc đó, vòng tới vòng lui, hắn đi tới đế đô thành tường biên giới, thế nhưng hắn cũng không dám đăng lên tường thành. cái kia cái gọi là tường thành, bên trên đều có thánh vực lĩnh vực tồn tại, tới gần hắn hất dạ đồng hóa hoàn toàn sẽ bị phát hiện. nhìn đế đô thật giống không có cái gì phong ngự, kỳ thực ngoài lòng trong khẩn, phong ngự nghiêm ngặt. Dương Tú Minh lắc đầu một cái, trở về đại học, trở lại chính mình ký túc xá. ngày thứ hai, Sử Cốc đến nhà mời Dương Tú Minh ăn cơm. Lan Du cùng sau lưng Sử Cốc, dường như tiểu thiếp như thế, ngoan ngoãn nghe lời. Sử Cốc cười ha ha, vô cùng hào sảng, kỳ thực cũng không phải hắn mời khách, mà là phía trước hai giới Thành Ngân Châu ra đến đại học học tử, mời tân sinh ăn cơm, tương tự quê hương hội học sinh. Dương Tú Minh theo Sử Cốc đi tới đó liên hoan, không chỉ là bọn hắn, công chúa Từ Hà Nguyên cũng là trình diện. Tất cả mọi người là Thành Ngân Châu ra đến, mọi người tụ tập cùng một chỗ, vừa nói vừa cười. Chỉ là hai lần trước học tử, đều là bình thường người, không có cái gì xuất chúng hạng người, tầm thường vô vi. Vừa nghe Dương Tú Minh là Dương Tú Thanh đại đệ, đệ, lập tức bang này học trưởng, lần lượt từng cái chúc rượu. Dương Tú Thanh đó là Thành Ngân Châu kiêu ngạo hiện tại đã trở về thành Ngân Châu thành lập chính mình gia tộc thế lực, bọn họ đều là kính nghề không thôi. Khen không dứt miệng đến đây Dương Tú Minh mở ra tiệc rượu quá trình, hầu như mỗi ngày buổi tối có tiệc rượu, các loại mời, các loại tụ hội, Dương Tú Minh theo sử góc, đến quán rượu uống rượu, đến câu lạc bộ trò chơi, đến thanh lâu hát, sống mơ mơ màng màng, tiệc rượu vô số. Như vậy, một tuần thời gian, Dương Tú Minh thích đứng đế đô sinh hoạt. Một tuần qua đi, đại học cử hành lễ khai giảng, chính thức khai giảng điện lễ rất náo nhiệt, khóa này bốn cái lớp, Dương Tú Minh nơi là năm nhất ban ba, bất quá hùng khoát sâm không có ở Dương Tú Minh cái này một lớp. Dương Tú Minh cái này một lớp trong, nếu như nói có lạ kỳ người, đó chính là công tử nhà họ triệu triệu vô cực. Như công chúa triệu huyển quân, chỉ là Thành Ngân Châu thành chủ con gái, ở Thành Ngân Châu bị người bưng làm vì công chúa, đến cái này đế đô, bất quá triệu gia chi thứ con cái mà thôi. Mà cái này triệu vô cực, lại là triệu gia dòng chính, đứng hàng thứ 25. Hắn cùng hùng khoát xâm một cái đẳng cấp 7 đại thế gia đệ tử. Mà triệu huyển quân nhưng không lại cái này đứng hàng thứ trong, triệu huyển quân nhìn thấy hắn, cũng phải tiếng la, nhị thập ngũ ca. Triệu vô cực toàn thân áo trắng. Phiêu giật tuyệt luân, Anh Tuấn yêu kiều, vóc người có chút thon gầy, toàn thân không một kia thì mỡ. Hắn da thịt đặc biệt trắng nõn, trắng đến nhìn đều có một loại cảm giác khủng bố, như cùng người chết trắng. Ở bên cạnh hắn, quay chung quanh mười mấy cái triệu gia phụ thuộc, xử gắp chính là trong đó một cái, chỉ là triệu vô cực nhìn có chút không lên hắn, đối với hắn là nhạt. Công chúa đến không có vây quanh hắn, thậm chí Dương Tú Minh cảm giác công chúa né đi hắn. Triệu vô cực lại vô tình hay cố ý quấn quít lấy công chúa, ngoại trừ cuốn quít lấy công chúa, hắn còn cuốn quít lấy Lang Anh trong lớp hầu như mỹ nữ, hắn đều là vô tình hay cố ý tới gần đại sát quỷ. Bất quá Dương Tú Minh không có để ý hắn tích cực tham gia đại học trương trình học, nghị muốn nhiều học một ít quỷ giá kiến thức. chỉ là nghe xong mấy ngày trương trình học, dạy đồ vật đều là hư, đối với dương tú minh ý nghĩa không lớn. cái này một ngày, dương tú minh lên lớp kết thúc, trở về ký túc xá, đột nhiên phó hạ lương xuất hiện, chậm rãi nói: đại ca, cái tiêu triệu vô cực, không đúng lắm a. dương tú minh sững sở, hỏi: có ý gì? cái tên này là quỷ gì sao? phó hạ lương lắc đầu nói: ta hai ngày nay vẫn quan sát hắn, ta cũng tra xét tông môn tảng kinh các ghi chép, ta có thể lấy trăm phần trăm xác định, cái này triệu vô cực không là các ngươi thế giới người. dương tú minh kinh ngạc cực kỳ hỏi làm sao có khả năng phó hạ lương kiên định nói cái tên này kỳ thực chính là lại y hệ tông tu sĩ dương tú minh bạn phần kinh ngạc hỏi lại y hệ tông đúng lại y hệ tông lại y hệ tông phá thân thối hồn thuế khu sát thiên thân vạn thể phê hạ y hệ nó là ba ngàn tạ đạo một trong trong môn phái có tam trưng tam dưỡng tam chuyển pháp đều là siêu thần thánh pháp cái này tông môn đặc điểm lớn nhất đoạt xá đổi thể xác bọn họ đệ tử có thể lấy có ngàn vạn pháp thể thân thể cái kia triệu vô cực vốn là nơi đây thổ thế nhưng đã bị lại y hệ tông tu sĩ đoạt xá Ngươi nhìn hắn hai mắt, mơ hồ có tử quang, nhìn hắn thân thể, như cùng người chết trắng, cái này đều là lại y y tông tu sĩ đoạt xá dấu hiệu. Dương Tú Minh không nhịn được hỏi, nhưng là, lại y y tông tu sĩ, làm sao đến thế giới của chúng ta? Phó hạ Lương nói, cái này ta cũng không biết. Lại y y tông ở Sơn Châu Tinh Hải, cách chúng ta Thái Thượng Đạo vô tận xa xôi, không biết tại sao bọn họ làm sao sẽ xuất hiện tại các ngươi thế giới. Chương 136. Lại y y giờ đổi ra, Lan Nhược Hòa Bỉ. Chương 136. Lại y y giờ đổi ra, Lan Nhược Hòa Bỉ. Dương Tú Minh không khỏi đau răng. Tuyệt đối không ngờ rằng triệu gia dĩ nhiên ra một cái Lại Y Thị Tông đoạt xá tu sĩ. Lại Y Thị Tông tu sĩ lợi hại sao? Dương Tú Minh không nhịn được hỏi. Phó Hạ Lương nói, ta tra xét một vòng lớn, nói như thế nào đây? Lại Y Thị Tông có tam trưng tam ngưỡng tam truyền pháp, đều là siêu thần thánh pháp, thuộc về khắp thiên hạ tứ đại gia một trong, thế nhưng bọn họ tông môn bất quá tà đạo. Cái này tông môn tu sĩ, có thể nói biến thân vạn ngàn, có chính là pháp thể thân thể, đổi thể như thay y phục, vì lẽ đó gọi là Lại Y Thị Tông, này môn tu sĩ rất khó giết chết Bất quá bọn hắn tông môn tu sĩ chỉ là ở cảnh giới nguyên anh phía dưới càng hằng dỡ, bởi vì cảnh giới nguyên anh sau khi bọn họ ưu thế lớn nhất hoàn toàn mất đi, cơ thể bọn họ pháp thể quá nhiều, bởi vì như vậy không cách nào ngưng luyện ra một bộ tự mình bản thể, lực lượng quá mức phân tán, nguyên anh sau khi thực lực sụt xuống. Vì lẽ đó thiên hạ tu sĩ sưng hô bọn họ là không có thân chi tu, cô hồn giả quỷ. Dương Tú Minh gật đầu lại là hỏi, thiên hạ tứ đại gia có ý gì? Phó Hạ Lương giải thích, thiên hạ tứ đại gia lại ý là đổi ra, lan nhược hòa bì, đồng tăng luyện ra, huyết thần luận ra. Lại ý nghĩa đổi ra, lại ý tông mỗi cái tu sĩ đều có vô số pháp thể thân thể đổi thể như thay y phục, vì lẽ đó bọn họ được gọi là đổi ra. Lan nhược hòa bì, bang môn lan nhược tự, bán ma bán phật, bọn họ am hiểu hòa bì thuật, có thể lấy vẽ sinh vạn ngàn pháp thể đồng tăng luyện ra, tà đạo đồng bị tông, xuất thân đại kim tương tự, biến thành tà đạo, luyện chế tự thân 9 tầng ra, một tầng ra đồng có thể lấy bảo mệnh một lần, 9 tầng ra 9 lần không chết. Huyết thần lột ra, bang môn huyết thần đạo, thượng tôn huyết hải tông chi nhánh, bọn họ lột ra, lột chính là chính mình ra, mỗi một lần lột ra, tiến hóa một lần huyết thần hơn, vô tới chạm vào hẳn phải chết. Dương Tú Minh gật đầu nói, thì ra là như vậy. Được lắm, lại ý nghĩa đổi ra, lan nhược hòa bì, đồng tăng luyện ra, huyết thân luận ra. Dương Tú Minh không khỏi say mê thiên hạ, đại vũ trụ tròn, tông môn vô số, thiên kỳ bách quái đến đây, lại nhìn tới triệu vô cực. Dương Tú Minh trong lòng cảnh giác, cẩn thận quan sát. Dần dần Dương Tú Minh phát hiện triệu vô cực thực lực hẳn là chuyển kỳ thánh giả thực lực, tương đương với trúc cơ kỳ tu sĩ. Không biết hắn chân thân thực lực ra sao, vẫn là đến đây đoạt sá thân thể chỉ là thực lực này. Không biết triệu gia đối với chuyện này có biết không, có hay không song phương có hợp tác. Lúc trước bảy đại thế gia cho tưởng gia đình tội danh là liên hệ ngoại vực yêu ma, tuyệt đối không ngờ rằng Triệu gia thật sự liên hệ ngoại vực tu sĩ đã mắt, Cuộc sống đại học đi qua 20 mấy ngày, ở đây Dương Tú Minh cũng coi thu hoạch, đại hắc ám tiên, gán, hòa quang đồng Trần nở hoa kết quả ở vốn là diệu dụng bên trên, nhiều hơn một loại biến hóa. Nếu có thể dùng hắc dạ, đồng hóa ánh đèn, để Dương Tú Minh bóng tối áp chế ánh sáng, vậy cũng có thể lấy mượn hắc dạ lực lượng, khởi động pháp bảo bắt hoang đạo bản áp tiên cửa. Lần trước, mượn cô động cơ hội, Dương Tú Minh khởi động một lần pháp bảo. Hiện tại thông qua, hòa quang đồng trận, diệu dụng Dương Tú Minh lại một lần nghiên cứu ra khởi động pháp bảo bát hoang đạo bản áp thiên cờ biện pháp. Tuy rằng cái biện pháp này khởi động chậm chậm, mỗi lần sử dụng cần tiêu hao hết ba người tất cả chân nguyên, thế nhưng cái biện pháp này cực kỳ trọng yếu. Dương Tú Minh ba người tuy rằng có, Cửu Tiêu Cửu viên tuyệt tiên kiếm, có thể lấy ám sát tam giai truyền kỳ thánh giả, thế nhưng đối mặt tứ giai thánh vực tuấn giả, bọn họ không có một điểm biện pháp nào. Bởi vì đối phương lĩnh vực hoàn toàn áp chế bọn họ, căn bản sẽ không cho bọn họ phụ cận cái này một tức xuất kiếm cơ hội. Thế nhưng hiện tại không giống, có, Hòa Quang Đồng Trần Dựa dụng pháp, bọn họ có thể lấy khởi động pháp bảo bát hoang đạo bản áp thiên cờ một lần. Tuy rằng chỉ là một lần, bất quá trong nháy mắt cơ hội, thế nhưng trong lúc này, có thể lấy phá tan tứ giai thánh vực lĩnh vực, cho bọn họ một tức xuất kiếm cơ hội. Chỉ cần một tức, đầy đủ, tiểu tiêu cửu huyền tuyệt tiên kiếm, tất sát tuyệt mệnh. Như vậy Dương Tú Minh ba người vạn phần cao hứng, mỗi ngày đều là tiến hành tu luyện. Cái này một ngày, đang tu luyện, nhưng có người tới cửa. Mở cửa phòng vừa nhìn, chính là Sử Cốc, hắn bi thương đầy mặt, cầm một bình rượu, nói: "Dương đại đốc, đến, theo ta uống một chén." "Sao? Phát sinh cái gì?" Lan Du con tiện nhân kia, nàng phản bội ta, cùng triệu vô cực làm lên. Dương Tú Minh vừa nghe lời này, thở dài một tiếng. Hắn đối với chuyện này sớm có chuẩn bị tâm lý, Lan Du cùng sử các quan hệ tốt lên, là vì vượt qua phi chú kiếp nạn xuống tiếp. Hiện tại gặp phải điều kiện càng tốt triệu vô cực, phản bội sử các hoàn toàn bình thường. Ai, ngươi à, Kỳ thực trong lòng ngươi hẳn là đã sớm chuẩn bị. Đến đây đi, chúng ta uống một chén. Ta là có chuẩn bị, thế nhưng sự tình đến rồi, vẫn là khó chịu nói không nên lời. Dương Tú Minh bồi tiếp xử các uống một chén rượu, xử các ma ma tức tức, các loại oán giận. Thế nhưng cuối cùng hắn vẫn là từ bỏ. Sử ra dựa vào triệu gia, trưởng không hất thị, hắn không dám đắc tội triệu vô cực. Cuối cùng sử cốc uống say mềm, dương tú minh đem hắn đưa đến phòng khách trên giường, gian phòng rất nhiều, để cho hắn ở chính mình nơi này ngủ. Mới vừa an bài xong sử cóc, dương tú minh chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Hắn trở lại trong phòng của mình, đột nhiên dương tú minh sững sờ, nơi đó là chính mình gian phòng, thinh linh biến thành một cánh rừng, chu vi có các loại cây cối, thùng xanh, bạch, dương, nô đầu, cây dâu, nhìn như rừng rậm, cũng không phải rừng rậm, mà ở bên trong vùng rừng rậm này, thinh linh đứng một người, chính là triệu vô cực. Hắn mỉm cười nhìn dương tú minh. Trầm Dái nói: "Phá thân tối hồn thuế khu sát, thiên thân vạn thể phê hạ y y." Vị bạn học này, ta xem ngươi cái này thân thể sát, vô cùng không sai, đưa ta đi, ta tất có thâm tạp. Trong hoàng hốt, rất nhiều cây cối phát ra các loại ánh sáng, bao phủ Dương Tú Minh, để cho hắn thần hồn hoàng hốt, đau đầu sắp nứt. Người không có thương hổ ý, hổ có ăn người trái tim. Triệu Vô Cực vừa ý Dương Tú Minh thân thể, lại đây đoạt sá. Cảm giác được Dương Tú Minh nguy hiểm, Phó Hạ Lương, Trương Nhạc trong nháy mắt liền đến. Phó Hạ Lương liếc mắt nhìn, nói: "Thì ra là như vậy, ngươi đã bị hắn câu ra hồn phách, thoát ly tự thân." Trương Nhạc nói: lợi hại như vậy trong ngay mắt hồn phách ly thể phó hạ lương gật đầu nói đúng lợi hại không phải hắn là những thứ này những thứ này tay cối chúng nó đều là kỳ quan có thể lấy luyện vào thần hồn kỳ quan lại y thì tông tu sĩ mượn những thứ này kỳ quan lực lượng câu người hồn phách làm hao mòn thần hồn cấp đoạt đối phương thân thể những thứ này kỳ quan như đao kiếm hắn cầm đao kiếm đối phó ngươi cái này tay không người hầu như một đao một cái dương tú minh lập tức hỏi làm sao bây giờ trốn ngươi hiện tại không cách nào trở về bản thể vậy thì đến đại bản doanh của chúng ta dương tú minh trong lòng hơi động nhất thời thân thể lói lên trở về đến đại bản doanh trong sau đó hắn nghe được phương xa có người nói ồ còn có thể đảo tàu tốt ta nhìn ngươi một chút có thể trốn đi nơi nào cái kia triệu vô cực dĩ nhiên đuổi lại đây dương tú minh biến sắc hỏi làm sao bây giờ phó hạ lương cười nói hắn nếu là không đến chúng ta không có biện pháp thế nhưng hắn như đuổi theo đó chính là hắn tự tìm đường chết chương 137, kỳ quan tùng xanh linh trúc cơ duyên chương 137, kỳ quan tùng xanh linh trúc cơ duyên lúc này đại bản doanh ở ngoài thật giống chuyển đến tiếng gõ cửa chào ngài có người có ở nhà không? Triệu vô cực đuổi lại đây. Phó Hạ Lương nói, xem ta. Nhất thời đại bản doanh mở ra một cái lỗ thủng, trong nháy mắt, Triệu vô cực tiến vào bên trong. hắn mới vừa vào đến, đại bản doanh mở ra lỗ thủng tự động đóng lại. Triệu vô cực sững sờ, nhìn về phía nơi này, khoảng chừng một cái hai trượng phạm vi nhà đá ở đây nhà đá, có ba người sững sững, trung tâm có một cái linh tuyển, không ngừng phun ra nuốt vào linh thủy ở thạch thất góc, có một loạt giá để hàng, bên trong đều là các loại đồ vật. Sau đó Triệu vô cực nhìn thấy trung tâm một người, mỉm cười nhìn hắn, nói, xuất hồ thái vô chi tiền, khởi hồ vô cực chi nguyên. Trung hồ vô trùng, cùng hồ vô cùng. Lại y y đạo hưu mời, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại vào. Cái này lời nói xong, triệu vô cực kinh hãi. Thái thượng đạo, hắn hầu như la lớn, xoay người liền trốn. Thái thượng đạo, cửu thái một trong, thượng tôn đại phái, cái này cũng không phải lại y ly tông có thể lấy đắc tội. Đây là vô số máu tươi được đến giáo huấn. Thế nhưng nhà đã đã đóng, muốn chạy trốn, không thể. Bên kia ba người đã vào tới, cầm kiếm cầm kiếm, tay không tay không, lập tức đem triệu vô cực đè ngã, phủ đầu hành hung. Hôn phách cuộc chiến chính là đơn giản như vậy thu bạo. Triệu vô cực la lớn ở hắn la lớn trong, bên trong thạch thất xuất hiện vô số cây cối, thung xanh, bạch dương, nô đồng, cây dâu. thế nhưng nhà đá tự sinh lực lượng, áp chế những thứ này kỳ quan, để những thứ này cây cối không cách nào thành hình. chỉ là sát na, triệu vô cực đã bị trương nhạc liền chọc vào mười tam kiếm, một kiếm đầu chặt xuống đến, đi lên một cước dẫm cái nát vụ. bên kia dương tú minh nắm lấy triệu vô cực chân, luôn lên đến dùng sức, nện cái nát ấy. bất quá triệu vô cực vẫn là tự động hồi phục, kỳ thực cái này không phải là thân thể, mà là hồn phách của hắn. thế nhưng ba người bắt đầu không lưu tình, quả thực chính là do gì, triệu vô cực bị đánh thành vạn ngàn thì miếng cuối cùng mất đi hồi phục lực lượng, dần dần bị nhà đá hấp thu. Triệu Vô Cực có vô số pháp thể, thế nhưng thần hồn chỉ có một cái, pháp thể lại nhiều hơn ở đây cũng vô dụng, bị vây ở trong nhà đá, tươi sống bị đánh chết. Triệu Vô Cực, chết. Nhà đá ầm ầm một tiếng vang thật lớn, thình lình lớn lên. Hấp thu Triệu Vô Cực hồn phách, còn có hắn những kia kỳ quan, đại bản doanh mở rộng. Do nguyên lai 2 trượng phạm vi, biến thành 4 trượng phạm vi, diện tích đầy đủ mở rộng gấp đôi. Hơn nữa ở đây trong nhà đá, thình lình nhiều một cái kiến trúc. Một gốc cây tùng xanh, khoảng chừng có cao 6 thước, dường như bỗng cảnh xuất hiện ở đây. Triệu Vô Cực bản thân mang theo 7 cái kỳ quan, lấy kỳ quan cây cối hóa dựng rậm, tôi luyện kẻ địch hồn phách. Hắn chết ở chỗ này bị nhà đá hấp thu, cái khác 6 cái kỳ quan đều là nắp bẫy, hóa thành nhà đá chất dinh dưỡng. Chỉ có cái này Tùng xanh kỳ quan lưu lại, khả năng là Trương Nhạc tu luyện qua, nạo Tùng Thánh Hoa kiếm, duyên cớ. Cái này kỳ quan xuất hiện, Dương Tú Minh ba người liếc mắt nhìn nhau, đều là vô cùng vui mừng. Tùng xanh kỳ quan phía dưới, đại bản doanh trong nhà đá, ở nguyên lai chỉ có thủy hệ linh khí bên trên, nhiều hơn một loại mục hệ linh khí, hơn nữa hiện ở thạch thất linh khí là nguyên lai gấp 3. Nhà đá trở nên thoải mái hơn hơn nữa ở đây linh khí thẩm thấu vào nhà đá diện tích không ngừng mở rộng tuy rằng mở rộng không lớn thế nhưng hiệu quả rất tốt dương tú minh gật cù hắn thử trở về chính mình thân thể lần này trong ngay mắt trở về không có bất kỳ trở ngại tiên lặng cảm thụ thinh linh cái kia nhà đá mở rộng một hệ linh khí tăng cường để hắn chân khí trong cơ thể đầy đủ nhiều một thành không chỉ là dương tú minh trương nhạc cùng phó hạ lương đều là như vậy bản thân chân khí đều là tăng cường một thành trước đây đại bản doanh nhà đá còn không cách nào ảnh hưởng đến bọn họ hiện tại tiến hóa hai lần có linh trúc kỳ quan bắt đầu ảnh hưởng bọn họ hiện thực thân thể dương tú minh vạn phần cao hứng chỉ là cái kia Triệu Vô Cực hẳn là hoàn toàn tử vong. Dù là hắn là lại y đi tu sĩ, có thể lấy đoạn xá vô số, hiện tại hồn phách đã tiêu tan, chắc chắn phải chết. Quả nhiên, ngày thứ 2, tin tức truyền đến, đêm qua Triệu Vô Cực nổ chết. Chết không rõ ràng, mà cùng hắn ngủ cùng nhau chính là Lan Du, trực tiếp bị Triệu gia bắt đi. Qua 2 ngày, Lan Du bị thả trở về, có người nói không có quan hệ gì với nàng. Thế nhưng đại học lấy cuộc sống riêng không bị kiềm chế vì lý do, trực tiếp đưa nàng khai trừ, nói cho cùng Lan Du gia tộc không có quyền không có thế, chỉ là nàng có 3 phần sắc đẹp mà thôi. Lan Du đi qua đi tìm sư đốc Thế nhưng sự cốc căn bản không có phản ứng nàng. Nàng biến mất không thấy, lưu lạc đế đô, sau đó có người ở thanh lâu gặp qua nàng, đã thành danh kỹ. Trải qua triệu vô cực việc, Dương Tú Minh trở nên đặc biệt cẩn thận. Có thể có lại y thiền tông, làm không tốt còn có cái khác tông môn tu sĩ. Cái kia tưởng ra bởi vì cấu kết ngoại vực tà ma bị diệt tộc, bây giờ nhìn làm không tốt cũng thật là như vậy, những thứ này bát đại gia tộc đấy đi ngược thật sự đang làm a. Sự cốc lần trước tìm Dương Tú Minh uống rượu sau khi, đối với Dương Tú Minh bắt đầu định bợ lên. Cái này một ngày trường học nghỉ ngơi, sự cốc tìm đến Dương Tú Minh. Dương ca Ta lĩnh ngươi đi Đế Đô Hắc thị đi dạo a. Lần trước sau khi Sử Cốc một hớp một cái Dương ca, cũng không tiếp tục gọi Dương đại đốc. Dương Tú Minh hoài nghi lần trước Triệu Vô cực chết, tuy rằng Sử có uống say khướt, thế nhưng hắn thật giống có chút cảm giác. Bất quá, Dương Tú Minh không thèm để ý, "Hắc thị, đi, chúng ta đi đi dạo." Ở Sử Cốc dẫn dắt đi, hai người đi tới Hắc thị Đế Đô Hắc thị, có thể cùng thành Ngân Châu Hắc thị không giống nhau đây mới thực là Hắc thị, bán cái gì đều có, không còn Triệu gia trong lòng bàn tay đến đây đi dạo, Dương Tú Minh tùy ý đi khắp, nhìn nơi này có vật gì tốt. Hiện tại bọn hắn ba người, quỹ giá đều là hoàn thành bốn cái, kém cái cuối cùng vì lẽ đó đã không có bao lớn áp lực hoàn toàn tùy duyên mù xem phó hạ lương nhìn nhìn đột nhiên nói ta lần trước thi đấu có một cái khen thưởng thần thông tuyển lựa thử luyện một lần ngày hôm qua bồi tân gia muội tử tu luyện nàng lặng lẽ nói cho ta sau ba ngày tông môn có một lần thần thông tuyển lựa thử luyện để ta đi qua báo danh dương tú minh gật đầu nói tốt vậy thì đi thôi phó hạ lương nói đến thời điểm chúng ta cùng đi ta vẫn không có tiến hành thần thông tuyển lựa thử luyện đây trương ngạc hỏi ngươi bây giờ cùng tân gia muội tử đi như thế gần cái khác mấy cái xưa thì đây phó hạ lương thở dài một tiếng nói Thanh Loan sư tỷ ra ngoài thử luyện, đã lâu không nhìn thấy. Xuất hạc, Thanh Lương sư tỷ, mấy ngày trước tiểu tụ một lần, chủ và khách đều vui vẻ. Ngum Long sư tỷ đưa tới cho ta lễ vật, Su Lăng sư tỷ đến là chừng mấy ngày không có liên hệ. Linh Lung sư tỷ sự tình bận quá, ta làm một bình linh canh đưa qua, nàng thật cao hứng. Thanh Xương sư muội, đến là không có gì, ta ước hẹn sau 5 ngày tụ hội. Nha nàng siêu phàm đạo thuật vô cùng thích hợp ta, ta nghĩ dùng sư phụ hai cái truyền pháp ngọc phù cùng nàng trao đổi một thoảng. Chỉ là Tây môn thanh niên sư tỷ, ta ở do dự, muốn hay không đem nàng nhét vào ta hậu cung. Cái tên này quá độc, ta có chút sợ ở hắn nằm trong kế hoạch, mấy người sư tỷ sư muội sắp xếp rõ rõ ràng ràng đột nhiên, Dương Tú Minh trong mẩy, hắn nhìn thấy Hắc thị trong, một cái quầy hàng trước một cái hiếm thấy vật. Hạ Lương, ngươi nhìn, ta cảm giác vật này, thật quen thuộc. Phó Hạ Lương nhìn lại, không nhịn được nói, khá lắm, cái này thật giống là linh trúc. Chương 138, lại thêm linh trúc, cùng nhau bồi luyện. Chương 138, lại thêm linh trúc, cùng nhau bồi luyện. Trong lúc vô tình, Dương Tú Minh ở Hắc thị trong một cái quầy hàng trên, nhìn thấy một vật, thật giống linh trúc. Giống như một cái cầu sắt, to bằng nắm tay, không có bất kỳ quan mang, bỏ vào một đống mấy thứ linh tinh trong. Cái kia quầy hàng đều là tương tự đồ cổ, một đống chồng đống đồ lộn xộn ở nơi đó, tùy tiện người chọn tuyển. Dương Tú Minh không chút biến sắc, đi tới, cầm lấy cái kia quầy hàng bên trên một cái ngọc bài. Chủ quán nhìn lướt qua, nói, cổ ngọc bài, khách quan, có nhã lực, một vạn đồng, trực tiếp lấy đi. Dương Tú Minh cầm ở trong tay, làm bộ xem xét tỉ mỉ, nói, 300 đồng. Chủ quán thật giống vô cùng không nói gì, nói, khách quan, làm sao có khả năng, đây chính là tốt nhất cổ ngọc, ít nhất phải tám ngàn ngải lấy đi. Dương Tú Minh không có phản ứng hắn, đem ngọc bài thả xuống, lại là cầm lấy một cái phỉ thúy, nhìn một hồi. Trực tiếp nói, 300 đồng. Chủ quán nhất thời kêu lên, làm sao có khả năng, cái này đều là cổ hàng, hàng thật đúng giá, giá trị liên thành. Dương Tú Minh nói, 300 đồng. Chủ quán tiếp tục nói, không thể, đây chính là đứng đắn phỉ thúy, không, có ngàn, tuyệt đối không ra tay. Dương Tú Minh lập tức đem phỉ thúy thả xuống, không thèm nhìn một chút, cầm lấy một cái giường như cầu sắt cục sắt vụn, nói, cái này 300. Nhìn thấy Dương Tú Minh không để ý chút nào vẻ mặt, chủ quán lại cũng không dám nhiều kêu, suy nghĩ một chút nói, 2 ngàn. Dương Tú Minh nói, 2000. Quý giá, 500 nhiều nhất 500. Hai người ở đây xuống giá, cuối cùng Dương Tú Minh lấy 750 đồng mua lại cái kia cục sắt vụn. Nhất định phải mặc cả, không phải vậy đối phương coi chính mình bán rồi. Mua lại sau khi, Dương Tú Minh lại là chuyển động, không có phát hiện cái khác tốt hàng, cùng sự cốc lên tiếng chào hỏi, trở về ký túc xá. Trở lại ký túc xá, Dương Tú Minh lập tức đem cái này cục sắt vụn mang tới đại bản doanh. Ba người đều thật tò mò, vây quanh cái này cục sắt vụn tuyển chuyển đến đại bản doanh, Dương Tú Minh cố ý dưới sự hướng dẫn, thủy truyền, tùng xanh linh khí chậm rãi truyền vào cục sắt vụn trong. Dần dần cục sắt vụn bên trên dị sắt rơi xuống, lộ ra nguyên hình quả nhiên là linh trúc, ở chân khí không ngừng truyền vào xuống, dần dần linh trúc hóa hình, biến thành một cái dường như sắt tối say vật phẩm. Không cần lại truyền vào linh khí, nó bắt đầu dầm dầm chuyển động lên, thật giống là một cái sắt mài, không biết ở mài cái gì. Phó Hạ Lương cẩn thận quan sát, nói: khá lắm, cái này linh trúc ít nhất vạn năm không có linh khí truyền vào, mục nát lao hóa, may là hạt nhân là thiên địa linh vật luyện chế, lúc này mới vượt qua đến. Nếu là cái khác linh trúc, trải qua thời gian dài như vậy, đều là tan vỡ. Chưa ngắt hỏi, có cái gì tác dụng? Phó Hạ Lương nói, còn nhìn không ra đến, cần cảm giác một thoáng, hắn yên lặng cảm giác đến nửa ngày nói, đây là linh trúc kim phong ma, trước đây có thể lấy sản xuất linh kim, thế nhưng thời gian quá lâu, đã không cách nào sản xuất linh kim. bất quá còn có mài ruồi chân nguyên đặc tính, còn có giá trị. mài ruồi chân nguyên, Dương Tú Minh cảm giác được chân khí của chính mình, thật giống bị cái gì mài ruỗ, dần dần giảm thiểu, chỉ có nguyên lai like chín thành. bất quá cái này chín thành chân khí, thật giống bị tịnh hóa mài ruỗ, lượng giảm thiểu, chất lại tăng lên. Trầm rãi tu luyện, có thể khôi phục đến nguyên lai like mười phần, sau đó lại mài ruỗ, giảm bất đến chín thành, lại tu luyện khôi phục mười phần, như vậy nhiều lần, vô tận tinh tiến. ba người đều là như vậy cảm giác được trong đó chỗ tốt trong nhà đá lại thêm một cái linh trúc không gian lớn lên biến thành năm trượng phạm vi trương Nhạc nói những thứ này linh trúc kỳ quan thật tốt hạ lương lại làm mấy cái phó hạ lương không nói gì nói nhị caa nào có như vậy dễ dàng người như thiên địa linh vật phi xa phi chu cái gì còn đều có một giá cả mà cái này linh trúc kỳ quan cơ bản vô giá lần trước ta cái kia thủy tuyển trực tiếp định giá 10 vạn linh thạch cái này vẫn là kém cỏi nhất kỳ quan dương tú minh gật đầu nói vì lẽ đó đây chính là kỳ ngộ tiểu kỳ ngộ ha ha ha cao hứng ba người đều là cao hứng Phó Hạ Lương suy nghĩ một chút, nói: Đại ca, nhị ca, có như thế một chuyện. Chúng ta có Lão sư dành cho siêu phàm đạo thuật, Tử khí vô định đại diễn phong, quy tàng hậu thổ thập bát kích, nhưng là chúng nó cùng chúng ta thuộc tính không hợp. Vì lẽ đó ta nghĩ trao đổi một cái. Dùng Tử khí vô định đại diễn phong cùng xuất hạ sư tỷ trao đổi, có thể lấy đổi được siêu phàm kiếm pháp, Tử cầu nháo hải loạn thần kiếm. Một cái khác, quy tàng hậu thổ thập bát kích, ta có thể cùng Diệp Thanh Sương sư muội trao đổi, có thể lấy đổi siêu phàm lôi pháp, huyền cơ vô quang ngọc su lôi. Đang nói ra khi, Phó Hạ Lương lặng lẽ nhìn Dương Tú Minh bởi vì đổi lấy siêu phàm đạo thuật không phải kiếm pháp, chính là lôi pháp, không có thích hợp Dương Tú Minh siêu phàm đạo thuật, vì lẽ đó Phó Hạ Lương có chút lo lắng. Dương Tú Minh lại là một cười nói, "Hạ Lương, ngươi chính là ta, ta chính là ta, giữa chúng ta khách khí cái gì? Nhất định phải đổi." Nhìn thấy Dương Tú Minh không hề tức giận, Phó Hạ Lương thở dài một hơi. Trương Nhạc một bên ngắt lời nói, "Lần trước kiếm pháp chính là cùng ngươi xuất hạ sư tỷ trao đổi chứ? Diệp Thanh Xương lần trước đổi cũng là lôi pháp." Phó Hạ Lương gật đầu nói, "Đúng, xuất hạ sư tỷ bái sư Tử Thành chân quân, gia tộc nàng lại là kiếm tu gia tộc, cho nên nàng nắm giữ nhiều đạo siêu phàm kiếm pháp." Thanh xương sư muội gia tộc bảy bộ gia truyền siêu phàm đạo thuật, trong đó có hai bộ lôi pháp, phân biệt là Tử Ngọ Hạo đạm cản cốt lôi, Huyền Cơ vô quang ngọc su lôi. Lần trước chúng ta cứu nàng, nàng muốn em hoàn toàn nguyên khí tiên nhân trưởng, cũng là chuyển cho ta, thế nhưng ta không muốn. Lần này trao đổi, phải biết quy tàng hậu thổ thập bất kích, căn bản không bằng Huyền Cơ vô quang ngọc su lôi. Gia tộc của bọn họ yên lặng đồng ý, đem Huyền Cơ vô quang ngọc su lôi đổi cho ta, xem như là trả lại lần trước cân tình. Dương Tú Minh gật gù, không nhịn được hỏi. Nói như vậy, Tử Khí vô định đại diễm phong quy tàng hậu thổ thập bất kích thật giống không thế nào đáng giá phó hạ lương gật gật đầu nói cái này hai bộ siêu phàm đạo thuật có thể nói là siêu phàm đạo thuật trong yếu nhất khắp nơi đều có truyền lưu sư phụ cũng không thích kiếm pháp cái này ba bộ siêu phàm đạo thuật mới sẽ tùy tiện khen thưởng các đồ đệ kỳ thực sư phụ còn có bốn bộ siêu phàm đạo thuật đó mới là hắn ép đáy hòm thứ tốt thì ra là như vậy dương tú minh mấy người gật đầu phó hạ lương nhìn một chút đột nhiên nói ta đi trước một bước ngày hôm nay đến cho tân xuân phong bồi luyện ba cái canh giờ ba linh thạch cho không thiếu trương nhạt nói gần nhất không có chuyện gì chúng ta cùng đi xem một chút Phó Hạ Lương suy nghĩ một chút nói, "Đi thôi, náo nhiệt một chút." Đừng xem Phó Hạ Lương thật giống không thèm để ý, thế nhưng hắn vô cùng chú ý một chuyện, hắn sáu người sư tỷ, Dương Tú Minh trương nhạc một cái đều không nhìn thấy. Phó Hạ Lương cực kỳ không khéo, đã sớm vô sự tự thông, như Dương Tú Minh mua giả ma trang phục lừa dối trương nhạc, biết làm sao che đậy hai người khác. Phạm La cùng các sư tỷ giao thiệp với, đều là xa xá che đậy bọn họ. Diệp Thanh Xương là ba người cùng nhau nhận thức, cái này hắn cũng không che đậy. Tân Xuân Phong vừa gầy lại bình, hắn không hề có một chút hứng thú, vì lẽ đó không một chút nào che đậy. Lần này trực tiếp mang theo hai người bọn họ, cùng nhau ngồi luyện Chương 139, thật giống một con chó a. Chương 139, thật giống một con chó a. Ba người hợp nhất, đi tới buổi luyện tu luyện tràng trên đường. Lần này Phó Hạ Lương không có cỡi loài chim, mà là chính mình phi độn. Hắn đã luyện khí tầng 8, lĩnh sư môn phúc lợi. Phó Hạ Lương tìm tới Lý Tu Di, ở đối phương dưới sự giúp đỡ, Phó Hạ Lương được đến một cái tông môn phi hành pháp khí. Cái này pháp khí tên là Cao Không Vũ, cấp 2 pháp khí, chính là dùng loài chim linh vũ luyện chế, luyện khí hậu kỳ truyền vào pháp lực, có thể nhờ vào đó phi hành. Phó Hạ Lương đọc pháp quyết, chân nguyên vận chuyển. Phụ Quang Hoàng Đế Tôn Thái thượng đạo nhất tâm, đại động đan hoàng hạch, thanh hóa các tường âm. Theo pháp quyết vận chuyển, chân nguyên lập tức du động lên, sản sinh diệu dụng. Sau đó phó hạ lương vũ một cái cao không vũ, chân nguyên truyền bảo, thôi thúc phía dưới, vốn là chỉ có ba tức to nhỏ cao không vũ, nhất thời hóa thành dài bảy thước, rộng ba thước một cái lông chim. Lông chim bên trên phát tán quang mang, quang mang quay trúng quanh ở cao không vũ trái phải lan tràn ba thước khoảng cách. Ở tia sáng này phạm vi bên trên hoàn toàn có thể lấy đứng thẳng hoặc là ngồi người. Phó hạ lương đứng ở cao không vũ bên trên, thân thể khép run một thoáng lập tức đứng vững. Như chim nhỏ như thế, ở không trung tự do tự tại bay lượn. Đại khái là tất cả mọi người trong lòng nguyên thủy nhất, cũng khát cầu nhất nguyện vọng một trong, Phó Hạ Lương cũng không ngoại lệ. Phó Hạ Lương bấm phù nhập chú, một cái chữ lên, cao không vũ bay lên, hướng về không trung bay đi. Kỳ thực cái này phi độn, lấy cao không vũ làm bì môi, thông thiên địa nguyên khí, mượn chi phủ du văng lai, ra vào thanh minh, tốc độ không nhanh, nhưng bay đến rất ổn. Phó Hạ Lương có thể lấy cảm giác được, thiên địa nguyên khí thông qua cao không vũ, cùng chân nguyên trong cơ thể phát sinh khá là vi diệu cảm ứng. Chính mình chân nguyên mỗi một lần vận chuyển, đều sẽ thông qua pháp quyết triển khai ra, tác dụng tại cao không vũ, sau đó thông qua cao không vũ, lại tác dụng tại thiên địa nguyên khí. Như vậy mình mới có thể lấy bay lượn ở bầu trời bên trên. Cao không vũ bay lên, cao nhất có thể bay đến 30 trượng trên không, tốc độ nhanh nhất có thể lấy đạt đến 1 canh giờ 500 dặm ở Quảng mang Che trở cho. Phó Hạ Lương không cảm giác được bất kỳ lực cản, trước mặt liền gió thổi đều không có. "Bay, bay." Trương Nhạc đột nhiên nói. "Hạ Lương, ngươi có thể lấy thử một chút ngự kiếm phi hành." "A, cái gì ngự kiếm phi hành?" Lấy Tam giai kim thu huyết nhiễm phong diệp kiếm làm vì ngự không phát khí, ngự kiếm phi hành. Kỳ thực ta cũng không biết, thế nhưng cảm thụ ngươi phi độn, ta đột nhiên linh nộ, nhất kiếm kinh thiên, bên trên ngự kiếm phi hành Phó Hạ Lương suy nghĩ một chút, hàng rơi xuống trên mặt đất, thu hồi cao không vũ, sử dụng Tam giai kim thu huyết nhiễm phong diệt kiếm, thử phi hành. Thế nhưng hắn bay mấy lần, đều là thất bại, hắn đem thân thể giao cho chương nhạc. Chương nhạc ngự kiếm, bắt đầu cũng là thất bại ba lần, thế nhưng lần thứ tư, bỗng nhiên hắn hơi động, trong nháy mắt thật giống nhân kiếm hợp nhất, nhưng là lại không phải nhân kiếm hợp nhất, bay lên trời. Ngự kiếm phi hành, so với điều động vũ đàng không, tốc độ cho tới thiếu nhanh hơn gấp đôi. Cao nhất có thể bay đến cao 80 trượng không, tốc độ nhanh nhất, có thể lấy đạt đến một canh giờ 900 dặm đặc biệt ở độ linh hoạt trên, hai cái căn bản không cách nào so sánh được càng không nói gì chính là chân khí tiêu hao dĩ nhiên giống nhau như lúc không có bởi vì ngự sử cấp 3 thần kiếm tiêu hao càng nhiều chân khí phó hạ lương cũng là tinh nhuệ chỉ kiếm nhân trong đó kiếm đấu năng lực để cho hắn ngự kiếm phi đội không chút nào lãng phí chân khí có nhanh ai muốn chậm phó hạ lương cũng không đổi về ngự không pháp khí cao không vũ ngự kiếm phi hành vừa nhanh lại sảng khoái ở hắn điều khiển dưới trên dưới phập phồng góc toàn bay lượn gấp dừng lại gấp lên xuyên qua rừng cây bay qua núi cao thực sự là thoải mái sắp tới bước định tu luyện tràng phó hạ lương mới ngự kiếm hạ xuống thu hồi thần kiếm sau đó tiến vào tu luyện tràng Tân Xuân Phong đã sớm chờ chờ đã lâu, cô bé vô cùng sạch sẽ, nhìn sang để người có loại đặc biệt cảm giác thoải mái. Phó Hạ Lương đến đây, cùng nàng bồi luyện, nói là bồi luyện, chủ yếu là nói tán giao làm chủ. Tân Xuân Phong thật giống không có bằng hữu gì, có Phó Hạ Lương làm bạn nàng, thập phần vui vẻ. Khuôn mặt nhỏ đỏ chót, trong đôi mắt đều là quang. Trương Nhạc cùng Dương Tú Minh ở đây làm bạn Phó Hạ Lương, rơi xuống đất lúc, Trương Nhạc rời đi một hồi, trở lại tu luyện ngự kiếm phi hành, rất nhanh trở về, cười ha ha, hắn ngự kiếm phi hành tu luyện hết sức dễ dàng. Dương Tú Minh cũng là trở lại trộm đạo tu luyện một cái, thế nhưng hắn chỉ là luyện khí tầng năm. Thình lình không cách nào ngự kiếm phi hành ít nhất phải luyện khí tầng 7, luyện khí hậu kỳ sau đó mới có khả năng ngự kiếm phi độn điều này làm cho Dương Tú Minh rất là không nói gì. Lúc này Phó Hạ Lương đã buổi luyện ba cái canh giờ, ba cái linh thạch trung phẩm tới tay. Tân gia thật là hào phóng, linh thạch trung phẩm hối đoái linh thạch hạ phẩm, có thể lấy hối đoái 110 khối. Cái này xem như là ẩn hình phúc lợi. Tu luyện hoàn tất, Phó Hạ Lương đưa Tân Xuân Phong về nhà, Tân gia tự có tu sĩ, tại tu luyện chảng cửa chờ đợi. Phó Hạ Lương đưa Tân Xuân Phong mới vừa tới đến tu luyện chảng cửa, đột nhiên Phó Hạ Lương tâm kinh hoàng. Cái kia nhảy đều giống như bay lên đến Trương Nhạc cùng Dương Tú Minh kinh hãi, xảy ra chuyện gì ở nhìn sang, ở đó tu luyện chẳng cửa, có một thiếu nữ, thật giống là mới vừa đi ngang qua. Nàng rất xa nhìn thấy Phó Hạ Lương, hô: "A Lương, lại đây." Phó Hạ Lương lập tức hô, linh lung sư thị. Sau đó hắn vọt tới, thời khắc này Dương Tú Minh cùng Trương Nhạc liếc mắt nhìn nhau, khó có thể tin tưởng được. Thời khắc này Phó Hạ Lương đã không phải bọn họ nhận thức Phó Hạ Lương, thật giống đổi một cái người. Loại kia cao hứng vui sướng, phát ra nội tâm nổ tung. Cái cảm giác này, rồi lại không phải bọn họ vẫn cho là yêu say đắm, tương tự chó nhìn thấy chủ nhân loại kia mừng như điên. Chuyện càng đáng sợ, cái kia linh lung, thái thượng linh lung, ở trong mắt bọn họ, dĩ nhiên không nhìn thấy bóng người của nàng. Nàng thật giống đứng ở nơi đó, thế nhưng không thể coi, không thể nhận ra, không nghe thấy được. Cái kia bên trong căn bản không phải là người, Dương Tú Minh bọn họ gặp phải ngoại vực ngoại thần mới có cảm giác này. Hơn nữa thật giống cái này thái thượng linh lung, vượt qua giả thần. Đáng sợ, kinh hãi, đã không đủ để hình dung. Phó Hạ Lương vọt tới, trong hoàng hốt, thái thượng linh lung bên người xuất hiện một cô thiếu nữ. Tên thiếu nữ này cũng là thái thượng linh lung, thế nhưng là cùng thái thượng linh lung hoàn toàn khác nhau. Tên thiếu nữ này Dương Tú Minh cùng Trương Nhạc thật giống có thể lấy nhìn thấy, thế nhưng cũng là không cách nào thấy rõ dung mạo của nàng. Thế nhưng trên người nàng nhiều nhân vị. Nàng một chỉ phó hạ lương, nói, ngồi xuống. Phó hạ lương lập tức thành thật ngồi xuống. Tay, phó hạ lương vươn tay ra. Thẻ, phó hạ lương há mồm phun ra đồ lưỡi. Thời khắc này, nơi nào là người? Đây chính là một con chó. Chó gặp phải chủ nhân, cực kỳ nghe lời. Trong hoàng hốt, Dương Tú Minh cùng Trương Nhạc lại là nhìn nhau như thế. Nguyên lai, like, bọn họ lý giải sư đệ sư tỷ thích, kỳ thực cũng không phải như vậy. Thái thượng linh lung có vấn đề. Phó Hạ Lương cũng có vấn đề, không biết cái khác mấy cái sư tỷ có vấn đề hay không. Bên kia Thái thượng Linh Lung còn ở cùng Phó Hạ Lương chơi đùa, nàng vô tình hay cố ý nhìn một bên Tân Xuân Phong một chút. Tân Xuân Phong sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy. Trong lòng nàng cái kia Phó Sư Minh, dĩ nhiên hiện tại dường như một con chó, như thế ở trước mặt nàng, bị sư tỷ đùa bỡn đột nhiên, dương Tú Minh chương nhạc rõ ràng, cái gì ngẫu nhiên gặp, đây là phục kích. Cái kia Thái thượng Linh Lung ở đây cố ý xuất hiện, nhờ vào đó phục kích Tân Xuân Phong, làm cho nàng hoàn toàn tuyệt vọng, cũng sẽ không bao giờ thầm mến Phó Hạ Lương. Chương 140. Đứa ngốc đứa ngốc, sư tỷ ta hiểu chưa 140, đớn ngốc đớn ngốc, sư tỷ ta hiểu. Tân Xuân Phong dùng sức ngẩng đầu, nàng không muốn nước mắt của chính mình hạ xuống bị người nhìn thấy. Tốt đẹp mũi tình đầu, như thế bị người đánh nát vậy. Mình thích sư huynh, dĩ nhiên là nhân ra một con chó. Nàng chậm rãi hướng đi đã qua tới đón nàng Tân gia tu sĩ, chậm rãi lên xe đã lên xe, đột nhiên, nàng lại là kiên định lui ra. Nàng nhìn về phía Thái thượng Linh Lung, nói: "Linh Lung sư tỷ, mời ngài không muốn như thế lãng phí phó sư huynh." Thái thượng Linh Lung nở nụ cười, đưa tay chạm đến phó hạ lương đầu, thật giống chủ nhân mọ một con chó. Phó hạ lương lại cực kỳ vui mừng cao hứng. Tân Xuân Phong thật giống không nhìn thấy như thế, tiếp tục nói: "Phó sư minh là xuất phát từ nội tâm yêu thích ngài, mời ngài không nên như vậy. Mặt khác, ta sẽ không từ bỏ, ngài càng là như vậy, ta càng là rõ ràng, hắn đối với ta là cái gì?" Vì lẽ đó, Linh Lung sư tỷ, ngươi uổng phí thời gian, ta Tân Xuân Phong vĩnh viễn không bao giờ chịu thua. Nói xong, Tân Xuân Phong xoay người, leo lên phi trù, một kia liên tục sạch sẽ lưu loát. Thời khắc này, nàng dường như cỏ nhỏ, tuy rằng nhu nhược, thế nhưng cực kỳ cứng chắc, có thể đối kháng tất cả quân phong, không kém tụ xanh. Nhìn Tân Xuân Phong rời đi, Thái Thượng Linh Lung thở dài một tiếng, nhất thời thật giống người lặng yên biến hóa. Thái Thượng Linh Lung, thật giống lão, số tuổi lớn, biến đến cực kỳ hiền lành. Thời khắc này Thái Thượng Linh Lung cũng không tiếp tục là vừa mới điêu hoa thiếu nữ. Phó Hạ Lương nhìn về phía nàng, đột nhiên nói, Linh Lung sư tỷ. Thốt ra lời này, Dương Tú Minh cùng Trương Nhạc liếc mắt nhìn nhau, gọi thật giống là sư tỷ, thế nhưng nghe dường như hô hoán mẫu thân. Phó Hạ Lương hắn thực tế ở gọi mụ mụ, hắn rất sớm phụ mẫu đều mất, ở trong tiềm thức hắn căn bản không phải yêu thích Thái Thượng Linh Lung, mà là đem Thái Thượng Linh Lung xem là chính mình mẫu thân. Thời khắc này Phó Hạ Lương. Thật giống khôi phục lý trí. Trong mấy mắt, Dương Tú Minh cùng Trương Nhạc biết rồi Thái Thượng Linh Lung tại sao như vậy. Thái Thượng đạo, nhất khí hóa tam thanh. Thái Thượng Linh Lung tu luyện này pháp, một hóa thô bạo thiếu nữ, hai hóa đại địa mẫu thân. Thô bạo thiếu nữ, trưởng thái cổ man hoang, nuôi vạn ngàn hàng cổ hung thú, vì lẽ đó Phó Hạ Lương gặp phải nàng, lập tức hàng trí dường như liếm chó đại địa mẫu thân, trưởng đại địa sinh dưỡng, bồi vô cùng viễn cổ linh thực, vì lẽ đó Phó Hạ Lương gặp phải nàng, dường như nhìn thấy chính mình mẫu thân. Chân chính Thái Thượng Linh Lung, đại biểu cái gì, nắm giữ cái gì, Phó Hạ Lương đối với nàng cảm rất gì, lập tức bị các đức Không, có chuyện tới. Linh Lung sư tỷ, Linh Lung sư tỷ, Linh Lung sư tỷ. Phó Hạ Lương từng tiếng hô. Thái thượng Linh Lung nhìn về phía Phó Hạ Lương, cũng là nhẹ nhàng mở đầu, nhưng là cùng Tô Bạo thiếu nữ mở đầu hoàn toàn khác nhau. Thật sự dường như mẫu thân tử ái con trai như thế. Ta vốn là muốn mượn này kích thích Tân Xuân Phong, để cho các ngươi chia liễu. Thế nhưng thất bại, cái này Tân Xuân Phong gặp mạnh càng mạnh, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Phó Hạ Lương nói, Linh Lung sư tỷ, ta đã hiểu, ta sau đó rời xa nàng, sẽ không ở cùng nàng tiếp xúc. Ngươi không thích nàng, ta lại cũng không thấy nàng. Phó Hạ Lương nói như chặt đinh xem xét không có chút gì do dự, thái thượng linh lung lắc đầu một cái nói, ngươi sẽ không cho là ta đấu kỹ nàng chứ? ghen với nàng, phó hạ lương lắc đầu nói, không thể, sư tỷ của ta không phải loại người như vậy, càng là kiên định. thái thượng linh lung gật gật đầu nói, ta cùng ngươi nói, tân xuân phong không đơn giản, sư phụ ngươi cái gì cũng không hiểu, muốn dựa vào gần nhân gia, dính chút lợi lộc, nhưng lại không biết tân gia đó là vòng xoáy lớn, tới gần hẳn phải chết. nói như thế nào đây, tân xuân phong là tông môn tương lai hạt nhân tiêu điểm một trong, nàng chính là tông môn tu luyện tiên tần bí pháp, đạo đức xuân phong hóa vũ quyết, thí nghiệm người. Kỳ thực nàng không phải tân chân nhân nữ nhi, thậm chí cũng có thể không phải là người, chính là tông môn đặc biệt bồi dưỡng. Tên của nàng đều là lấy đạo đức xuân phong hóa vũ quyết mệnh danh. Nếu như thành công, thái thượng đạo bát tuyệt đem sẽ biến thành cửu tuyệt. Đây đối với thái thượng đạo tới nói, đại biểu ý nghĩa gì? Ngươi hẳn phải biết. Vì lẽ đó bọn họ nhận định ngươi quá dày đến thí nghiệm, ta đều cứu không được ngươi. Phó Hạ Lương hít vào một ngụm khí lạnh. Thái thượng đạo bát tuyệt, trong đó có đại ngũ hành diệt tuyệt quan viễn tam thanh tứ chân nhất khí truy thất tinh ngũ phủ chân ngôn thuật, những thứ này chín mươi chín tiên tần bí pháp làm vì thái thượng đạo hoàn toàn trường khống bát tuyệt thứ ba chúng nó đối với Thái Thượng Đạo ý nghĩa cực kỳ trọng đại, có thể nói làm vì Thái Thượng Đạo hạt nhân chúng đỡ. Thái Thượng Đạo hiện đang nghiên cứu Tiên Tần Bí Pháp, đạo đức Xuân Phong Hóa Vũ Quyết, chuẩn bị đưa nó hóa thành Thứ Chín Tuyệt. Có thể thấy được cái này Tần Xuân Phong đối với Thái Thượng Đạo trọng yếu. Như Thái Thượng Đạo loại này Đại Tông môn đem Tiên Tần Bí Pháp hóa thành tự thân Chân Tuyệt, cũng không phải đơn giản như vậy, cầm lấy đến tùy tiện tu luyện. Muốn từng cái luận chứng, từ đoán thể đến đại thừa, mỗi cái cảnh giới phân tích, tìm ra đại chúng nhất, đơn giản nhất, cường đại nhất, an toàn nhất tu luyện pháp. Vì lẽ đó cái này tu luyện phân tích quá trình, đặc biệt trọng yếu. Phó Hạ Lương dùng sức gật đầu nói, "Đa tạ sư tỷ, ta đã hiểu." Thái thượng Linh Lung tiếp tục nói, "Không muốn cố ý, tất cả tùy duyên. Kỳ thực ngươi biết đáng sợ chính là cái gì?" Thái thượng thứ Chí Tuyệt, có thể không chỉ là đạo đức xuân phong hóa vũ quyết, một lựa chọn. Giữa bọn họ, cạnh tranh, tu luyện, đối kháng, phá hư đây là thái thượng đạo tương lai đại đạo tranh đấu. Nhân tâm a, mới là đáng sợ nhất." Thốt ra lời này, Dương Tú Minh ba người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Thái thượng Linh Lung lại là nói, "Kỳ thực, ta lần này đến tìm ngươi, vẫn có chuyện. Ngày mai, ngươi đi tản kinh các linh thần thông tuyển lựa thử luyện." Không cần chờ sau 3 ngày cái kia, cái kia là bóng khói, ngày mai mới là thiên chốt. Ngày mai chính là Thái Ức tông cựu Dương thần thông thử luyện. Sau 3 ngày là Ngũ Hành tông Ngũ Hành thần thông thử luyện, hai cái không cách nào xòe so sánh được. Lời này nói tới lúc, Thái thượng linh lung thình lình lại là biến đổi. Thô bạo thiếu nữ, đại địa mẫu thân đều là biến mất, thời khắc này Thái thượng linh lung, chân chính Thái thượng linh lung. Dương Tú Minh cùng Trương Nhạc đều là không thấy rõ nàng, không thể nhìn thẳng. Thế nhưng thời khắc này Phó Hạ Lương cũng là theo mà biến. Thời khắc này Phó Hạ Lương biến trở về cái kiếp như gió xuân ấm áp, con tử như ngọc bình thường Phó Hạ Lương. Hắn đối mặt đáng sợ như thế Thái Thượng Linh Lung, không hề có một chút sợ hãi, một điểm dị thường. Đa Tạ Linh Lung sư tỉ, ta rõ ràng, ta ngày mai linh thần thông thử luyện, Thái Ất Cửu Dương thần thông, quá tốt rồi, cơ hội này ta tuyệt đối sẽ không lãng phí. Thái Thượng Linh Lung gật đầu nói, lúc trước ta gặp phải ngươi, biết ngươi không phải vật trong ao. Quả nhiên, một năm này, ngươi tu vị tăng mạnh, các loại thiên phú tăng cường. Bất quá, ngươi còn muốn tiếp tục cố gắng, đường còn dài. Phó Hạ Lương gật đầu nói, sư tỉ ta hiểu, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Nhớ kỹ, Thái Ất Cửu Dương thần thông, ngươi tận lực lựa chọn thuần dương, tử dương hoặc là triều dương, cái này tam dương đối ứng chúng ta, tam thanh tứ chân nhất khí truy, thái thượng kim cương chắc, thái thượng luyện bảo quyết, hơn nữa tương lai, ngươi cũng không phải là không có cơ hội tu luyện, thái thượng thanh tịnh. Hai người vừa đi vừa tán gẫu, dường như một đôi tình nhân, Dương Tú Minh cùng Trương nhạc lại là liếc mắt nhìn nhau. Vừa mới liếm chó, con trai, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thâu bạo thiếu nữ muốn ngự thú, vì lẽ đó phó hạ lương chính là liếm chó đại địa mẫu thân muốn con trai, vì lẽ đó phó hạ lương chính là đứa nhỏ đối mặt chân chính thái thượng linh lùng, phó hạ lương là đúng ngực, nhuyễn cơm miễn cưỡng ăn, tiêu sái sư đệ hoàn mỹ phối hợp. Dương Tú Minh lắc đầu một cái nói, chỗ này mụ tử, cũng quá mệt mỏi, ta có thể đàm luận không đến. Trương Nhạc cũng là nói, đúng đấy, cái này nào có luyện kiếm thoải mái, nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng ta suất kiếm tốc độ. Giết. Chương 141. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Chương 141, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Đi rồi một đoạn đường, Phó Hạ Lương bắt đầu che đậy cảm giác, Trương Nhạc cùng Dương Tú Minh không thể không ai về nhà đấy. Mặt sau phát sinh cái gì, bọn họ đều không biết gì cả, cũng không biết nói cái gì tốt, thế nhưng trở lại sau khi, hai người đều là làm chuẩn bị Ngày mai tuyển lựa thần thông, vẫn là cựu thái một trong thái ớt tông cựu dương thần thông. Chỉ cần là cùng thần thông ngóc đối, vậy tuyệt đối là thứ tốt. Phải đến. Dương Tú Minh tìm lão sư xin nghỉ, nói mình cần tu luyện bế quan. Rất dễ dàng xin hai tuần lễ nghỉ dài hạn, cái gọi là đại học lão sư, căn bản mặc kệ những này học sinh đi tới có hay không đại học chỉ là cho một cái đào tạo sâu nơi, chính ngươi đồng ý làm sao học tập liền làm sao học tập. Bất quá, đừng tưởng rằng cái này đại học không dùng được. Mơ hồ trong Dương Tú Minh nghe được một chuyện ở thời gian nhất định sau, đại học sẽ chuyển tụ mấy cái đặc biệt có giá trị năng lực, có thể nói chính là đại học hạt nhân năng lực, đây mới là đại học đào tạo sâu căn bản nhất ý nghĩa. Thế nhưng Dương Tú Minh quản không được nhiều như vậy, tích cực chuẩn bị, ngày thứ hai tham gia thái thượng đạo thần thông thử luyện. Ngày thứ hai, tất cả sẵn sàng, phòng ốc đóng chặt, bố trí cấm chế, cẩn thận phòng bị. Dương Tú Minh ở trong phòng ngủ, dường như ngủ say, thần hồn rời đi, đi tới thái thượng đạo đại la thiên. Cả phòng không hề có một chút ánh sáng. Dường như đêm đen giống như, như vậy Dương Tú Minh thân thể nằm ở một loại trạng thái tốt nhất, sẽ không bởi vì thần hồn rời đi gợi ra vấn đề. Kỳ thực vẫn là ở nhà tốt, có người nhà nhìn, dù là thần hồn rời đi thời gian rất lâu, người nhà cũng sẽ đút cháo nước uống cẩn thận chăm sóc, đáng tiếc hắn hiện tại cũng không có thủ dạ trí hữu, không phải vậy rất nhiều chuyện, có thể lấy giao cho chúng nó vì chính mình phòng vệ. Rời đi trước, Dương Tú Minh ngăn phó trước linh chủ luyện chế quân lương hoàn, mười mấy ngày không ăn cơm đều không có vấn đề. Chỉ là trở về, muốn táo bón mấy ngày, không có biện pháp, quân lương hoàn tác dụng phụ. Thân hồn rời đi, lật sách thứ ba trang, đi tới thái thượng đạo Dương Tú Minh đến đây, Trương Nhạc đã sớm đến rồi. Ba người bọn họ một thể, yên lặng chờ đợi. Nhìn thấy Trương Nhạc phó hạ lương, Dương Tú Minh đánh tới bắt chuyện. Lão Trương, lão phó, ta đến rồi. Tú Minh đến rồi. Đại ca, đi thôi. Chúng ta đi tới tảng kinh cắt. Ba người một thể đi tới tảng kinh cắt, cái này thần thông thử luyện tư cách, cần đến tảng kinh cắt lĩnh. Lão Trương, kiếm pháp tu luyện thế nào? Hư không huyễn hóa tức đang không, ta đã lĩnh ngộ bảy thành, còn đến một chút thời gian, mới có thể lĩnh ngộ kiếm ý. Hư không huyễn hóa tức đang không, kiếm ý hẳn là hư không, hoặc là hư huyễn, cũng khả năng hóa thành hư ảo còn đến một quãng thời gian, tử cầu nháo hải loạn thần kiếm, mới vừa mới nhập môn, cái này thực sự có chút khó, chậm rãi tu luyện. nhị ca, ngươi đến nỗ lực, ta, huyền cơ vô quang ngọc su lôi, đã lĩnh ngộ bá phần mười. cái này không giống với, tử ngọ hạo đãng cản côn lôi, lợi dụng không gian thời gian biến hóa, hình thành hạo đãng lôi hải. cái này là vô thanh vô tức, vô quang vô ảnh, giết người vô hình. hơn nữa cái này lôi là ngọc su lôi, thuộc về cựu thiên ứng nguyên phổ hóa thiên tôn lưu lại hệ liệt lôi pháp, vị này kim tiên lưu lại tại thiên hạ ngọc su lôi pháp có bốn đạo, bị các đại thượng tôn trường khống sau đó ta có thể lấy tìm kiếm cái này hệ liệt lôi pháp tu luyện hỗ trợ lẫn nhau Dương Tú Minh hỏi Cự Thiên Ứng Nguyên phổ hóa thiên tôn đúng một triệu ba năm trước phi thăng tiên nhân lôi pháp tiên nhân tiếp thu rất nhiều thượng tôn cung phụng chúng ta thái thượng đạo lôi tuyệt cũng là cung phụng hắn hiện tại phi thăng tiên nhân nhiều sao nào có dễ dàng như vậy đã 13 ba năm không có tiên nhân phi thăng Phó Hạ Lương trong giọng nói bọn họ đi tới hành đạo trạng Dương Tú Minh không nhịn được hỏi làm sao không phi độn đi qua Phó Hạ Lương nói tàng kinh các vị trí đặt thủ tương tự diễn võ điện thuộc về tự mình một thế giới vì lẽ đó đi tới tảng kinh cắt không thể phi đội chỉ có thể sử dụng hành đạo trạm. hành đạo trạm có chuyên môn đường hầm hầu như không cần linh thạch đến nơi này phó hạ lương lấy ra lệnh bài nói ra đi tới tảng kinh cắt lập tức có ngoại môn tạp dịch dẫn dắt hắn đi tới tầng hầm có một cái bệ đá trên đài đá có một cánh cửa ánh sáng sáng lên lấp lóa phó hạ lương tiến vào quang môn trong, nhất thời thân thể nhẹ bẫng, thật giống theo một đạo quan mang trực trong hư không sau đó nói lên ở một cái khác bệ đá quang môn nơi đi ra đến tảng kinh cắt hành đạo trạng nơi này nhưng là trạm xe có tới chín tầng lầu đã cao mỗi tầng lầu đá đều có trăm cái như vậy quan môn, không được có người đi vào đi tới. Trước đây, ta sợ chúng ta hành tung không giấu được bị nơi đây pháp linh phát hiện. Thế nhưng ta phát hiện liền linh lung sư tỷ đều không nhìn ra chúng ta trạng thái. Vì lẽ đó, thang kinh các sẽ không có chuyện gì. Tuy rằng phó hạ lương nói đến linh lung sư tỷ, thế nhưng dương tú minh cùng trước nhạc thật giống không có nghe thấy như thế. Phó hạ lương cùng thái thượng linh lung trạng thái không đúng. Bất quá đây là phó hạ lương cá nhân việc tư, bọn họ đều là lựa chọn làm như không thấy. Dương tú minh gật đầu nói, cái này lợi hại. Lúc này phía sau bọn họ có người hô, phía trước đi nhanh một chút, mặt sau tới ngay người. Nơi này lối ra vô số, thế nhưng đến quá nhiều người, không có thể ngăn cản. Phó Hạ Lương vội vàng rời đi nơi này, đi ra hành đạo trạng, bên cạnh tàng kinh cát. Một chút nhìn lại, cái này tàng kinh cát thật lớn à, mấy trăm lầu cát, liên miên cung dứt, hùng vĩ cung điện liên tiếp. Bất quá cũng cũng sẽ không đi sai, bởi vì ra đến hành đạo trạng, thì có cột mốc đường chỉ dẫn. Phó Hạ Lương gõ vang chỉ dẫn, linh thần thông thử luyện tư cách. Chỉ dẫn lập tức thay đổi, rất mau dẫn Phó Hạ Lương đi tới một chỗ trong địa đường nơi này không người xếp hàng, hai người dựa theo chỉ dẫn đi tới một chỗ bàn dài trước ở đây bàn dài sau có một ông già ngồi ở trên ghế thái sư phó hạ lương hành lễ nói vị sư huynh này ta lôi tuyệt phó hạ lương đến đây linh thần thông thử luyện tư cách nói xong lấy ra tông môn ban phát lệnh bài giao cho đối phương ông lão kia mỉm cười nhận lấy liếc mắt nhìn nói thần thông thử luyện a ngươi đến sớm ngày kia mới là bắt đầu phó hạ lương mỉm cười nói sư huynh ta đến lĩnh ngày hôm nay thần thông thử luyện ông lão nhất thời đủ cười biến mất nói cái gì ngày hôm nay thần thông thử luyện ngày hôm nay nào có cái gì thần thông thử luyện ngày kia ngươi trở lại đi. Nói xong, đem lệnh bài ném cho phó hạ lương. Phó hạ lương tiếp nhận sau khi, chậm rãi nói: sư minh, ta đến lĩnh ngày hôm nay thần thông thử luyện. Ông lão nổi giận, vô cùng uy áp xuất hiện. Tiểu bối, ngươi nghe không hiểu lời của ta nói sao? Uy áp phía dưới, phó hạ lương căn bản không sợ hãi, lực chống đối phương uy áp. Sư minh, ta đến lĩnh ngày hôm nay thần thông thử luyện. Hai người nhìn nhau, không ai nhường ai. Ông lão khuôn mặt dữ tợn, tiếp tục tăng cường uy áp. Hắn chính là chút cơ chân tu, lấy chính mình chút cơ uy áp, áp chế phó hạ lương. Thế nhưng phó hạ lương căn bản không lùi một bước thầy ta toái thiết chân nhân, ta tổ sư kiệu không chân quân hoàng vô thượng, sư huynh, ngươi là muốn cùng ta tinh chân nhất mạch là đi sao? ngươi có tin hay không? ta hiện tại liền đi tông môn chấp phát cát, vang lên bất bình trống, đòi cái công đạo. thốt ra lời này, ông lão biến sắc uy áp yếu bớt đột nhiên nở nụ cười, nói, nguyên lai like ngươi là muốn ngày hôm nay thần thông thử luyện sao? được rồi, thốt, không có vấn đề. nói xong, hắn lấy ra một cái màu vàng ngọc phù, nói, dựa theo chỉ dẫn, đi thử luyện đài. ta chỉ là nho nhỏ thử thách các ngươi một thoáng, các ngươi quái? phó hạ lương cười lạnh một tiếng, cầm lấy màu vàng ngọc phù nói. Đạt Tạ sư huynh. Nói xong, quay đầu rời đi. Trương Nhạc không nhịn được mắng, "Thứ hôn chứng, đây là muốn đen chúng ta à. Phó Hạ Lương lắc đầu nói, "Hết cách rồi, tông môn lớn, cái gì chim đều có, nếu như chúng ta không có tin tức, bị hắn quật lui, cơ duyên đưa cho người khác, đây chính là mấy vạn linh thạch thu nhập. Hắn đã không có cái gì lên cấp khả năng, đều phải chết, trước khi chết đập một cái, sau đó chỉ sợ chúng ta báo thủ hắn, cũng là nhận. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn." Chương 142. Cửu Dương hy phát trận ánh tĩnh, thất nhật luyện hình thiên vũ khinh. Chương 142. Tiểu Dương Hi phát Trần Anh Tịnh thất nhật luyện hình Thiên Vũ Kinh, dựa theo màu vàng ngọc phù chỉ dẫn, Phó Hạ Lương rất mau tới đến một chỗ bên trong đại điện. Cấm chế nghiêm ngặt, vô cùng phòng ngự ở đại điện này cửa lớn nơi, thình lình có bốn vị kim đan ngồi ở chỗ này lặng yên bảo vệ. Bọn họ kim đan dị tượng, căn bản không có co rút lại, hóa thành đạo đạo áo cảnh, để người vừa nhìn biết đây là kim đan chân nhân. Phó Hạ Lương thậm chí nhìn thấy một ông già, đồng bên mà qua ông lão kêu bình thường, thế nhưng bốn cái kim đan chân nhân đều là hướng về hắn hành lễ đây là Nguyên Anh Trân Quân. Phó Hạ Lương dùng sức nhìn lại, muốn xem ra chút gì, thế nhưng ông lão đi qua. Hắn liền cái mập cao gầy lùn đều là không nhớ được đây là Nguyên Anh lực lượng, không nghĩ ngươi nhìn thấy, ngươi liền đối phương dáng dấp đều không thấy rõ. Trương Nhạc nói, không phải là Nguyên Anh chân quân sao? Chỗ của ta cũng có giáp hạ chân quân, còn truyền cho ta kiếm phát đây. Phó Hạ Lương ha ha cười gượng hai tiếng. Trương Nhạc quán giận vài câu, Phó Hạ Lương đi tới trước cửa, lấy ra lệnh bài, trong đó phòng thủ kim đan chân nhân hướng về phía hắn phất tay một cái. Phó Hạ Lương tiến vào bên trong đại điện. Mới vừa tiến vào, nhìn thấy trong hư không, thật giống có mười mấy cái loại nhỏ vũ trụ, từng mảng từng mảng biển sao mô hình, trải rộng cung điện trên không. Thế nhưng nổi lên Phó Hạ Lương truyền tống đến một chỗ trong điện đường ở đây trước người chỉ thấy một vùng biển sao dường như ngân hà vô tận lấp lóe bên trong đại điện đây là mười mấy cái thần thông thử luyện cơ duyên chỉ là Dương Tú Minh trực tiếp truyền tống đến Thái Ưt Cửu Dương trước ở đây biển sao phía dưới có một ông già ngồi ngay ngắn này lão giả cũng không có cái gì kim đan dị tượng cùng vừa mới cái kia vơ vét Phó Hạ Lương ông lão đều là trúc cơ chân tu hắn nhìn về phía Phó Hạ Lương mở miệng nói lần này thử luyện làm vì Thái Ưt Tông Cựu Dương thần thông thử luyện thử luyện tình thế lấy thần hồn hình chiếu nhập Thái Ưt Tông Cựu Dương thiên đạo bãi chân môi thử luyện thời gian bảy ngày. Thử luyện nội dung lĩnh ngộ cựu dương thần thông một trong, thử luyện thành công, tông môn địa vị tăng lên nhất dài. Thử luyện thất bại, tông môn địa vị hạng thấp một cấp. Thử luyện nguy hiểm thứ thấp, chỉ có một thành bất ngờ tử vong khả năng. tỉ như truyền tống trên đường gặp phải gió vũ trụ, thái dương hỏa bạo tạc loại hình. Người thí luyện tự mình cẩn thận, ghi nhớ kỹ. Thái thượng đạo vinh dự số một, người có thể chết, không thể nhục ta thái thượng đạo. Phó hạ lương hành lê nói, đệ tử nhớ kỹ, ngồi chờ. Phó hạ lương nhìn về phía trong đại điện, có mười hai đoàn, trong đó có ba cái bổ đoàn bên trên đã có người, ba người này. Có một cái phó hạ lương nhận thức ngũ hành quổng khách Triêu Thiên Kiêu. Ngoài cùng bên trái một người, phó hạ lương nhìn lướt qua, không biết tại sao trong lòng kinh hoàng, đối với người kia có một loại không nói ra được tiên tiên sợ hãi. Tách ra người kia, phó hạ lương đi tới ngũ hành quổng khách Triêu Thiên Kiêu bên người ngồi xuống, lặng yên truyền âm. Hướng huynh mời, Lôi Kiếm Tuyệt hậu đến rồi. Đến, ta giới thiệu cho ngươi một thoáng. Vị này chính là Sích Nha Sơn Linh Lâm Đạo Hư tiền bối. Sích Nha Sơn Linh, cái này đại biểu Lâm Đạo Hư tu luyện chính là Thái thượng bát thập nhất hóa chân, đã thoát ly tam thập tam tiên tuyệt, tiền bối đại diện cho Lâm Đạo Hư đã là trúc cơ." Thái thượng đạo tự có bối phận đứng hàng thứ. Như Phó Hạ Lương vào nội môn trước sau 30 năm làm một cái bối phận, nếu như không có gặp gỡ sẽ không thay đổi, quản chi cảnh giới tăng lên, cuối cùng Kim Đan Nguyên Anh cũng là cái này bối phận. Thế nhưng như Phó Hạ Lương bái sư toái thiết chân nhân, lần này bối phận liền thay đổi, không phải lấy Phó Hạ Lương tự thân đến bài đời, mà là lấy sư phụ thân phận bài đời. Thái thượng đạo đệ tử trong lúc đó, trên người đều có ẩn dấu danh dấu, chỉ cần một đôi mắt, liền có thể nhìn ra từng cái bối phận. Bất quá, tuy rằng Phó Hạ Lương bái sư toái thiết chân nhân, thế nhưng ngũ hành cường khách Triêu Thiên kiêu bối phận cũng không thấp, gọi Lâm đạo hư làm vị tiền bối tự có thuyết pháp. Vừa mới vơ vét Phó hạ lương trúc cơ chân tu, bối phận không cao, vì lẽ đó Phó hạ lương chỉ là gọi hắn sư huynh. Mà cung điện này chấp sự, tuy rằng cùng vơ vét Phó hạ lương trúc cơ chân tu số tuổi không sai biệt lắm, thế nhưng hắn bối phận lại rất cao, vì lẽ đó Phó hạ lương gọi hắn tiền bối. Phó hạ lương hành lễ, đệ tử Phó hạ lương gặp qua xích Nha Sơn Linh Lâm đạo hư tiền bối. Lâm đạo hư mỉm cười nói, "Sư phụ ngươi thoái thiết, cùng ta là đồng lứa đệ tử, ngươi cái này một lễ ta chịu." Phó hạ lương một niết miệng, chúc cơ chân tu tuổi thọ 200 năm, Lâm đạo hư nhìn sang hẳn là khoảng chừng 150 tuổi. Thoạt Nhìn sư phụ kỳ thực tuổi không lớn lắm, nhiều nhất cũng là 180 tuổi. Phó Hạ Lương, bên kia vẫn không nói gì người, nhìn về phía Phó Hạ Lương, nói: "Nguyên lai là toái thiết đệ tử a." Thốt ra lời này, Phó Hạ Lương lập tức hành lễ, cái tên này tuyệt đối là Kim Đan chân nhân. "Ta chính là Hy Nhãn chân nhân, ngươi lần trước đại điện bài sư, ta đi qua." Thốt ra lời này, Triêu Thiên Tiêu còn có Lâm Đạo Hư đều là hành lễ. Lâm Đạo Hư gặp phải Hy Nhãn chân nhân, chúc cơ thấy Kim Đan, cung cung kính kính. Hy Nhãn chân nhân gật gù, nói: "Dựa theo bất môn tông, luận dương kinh" ghi chép thiên hạ dương đạo thần thông đầy đủ 123 loại ẩn chứa mới bắt đầu thời gian triều dương ẩn chứa trung cực ngọn lửa chu dương ẩn chứa ưu minh lực lượng ưu dương ẩn chứa đại đạo đến huyền huyền dương thiên hạ chân chính cửu dương là thượng tôn cửu dương giáo cửu dương thần thông thế nhưng cái kia đến lấy quá khó hơn trăm dương đạo thần thông trong đến cùng bọn họ cửu dương giáo cửu dương là cái kia cửu dương đều là giữ bí mật không nói bọn họ tự thân tông môn đệ tử muốn có được chân chính cửu dương thần thông cần sinh tử tương bác các loại thử thách âm dương giáo thái dương thần cung từng cái nắm giữ cửu dương thần thông mỗi cái có ưu thiếu cũng là lấy chi rất khó Thái Thaiất tông cựu dương thần thông thử luyện, chính là rất nhiều dương đạo thần thông trong dễ dàng nhất được đến. Thái Thaiất tông thần thông thử luyện có thể lấy sản sinh dương đạo thần thông, hiện tại có 78 loại, lên cấp tương đối dễ dàng. Thử luyện thành công, đến một dương thần thông, chính là cơ duyên lớn. Nếu như bọn ngươi có cơ duyên, 3 lần thử luyện, lấy 3 loại không giống cựu dương thần thông, có thể lấy tạo thành thần thông tam dương khai thái. 6 lần thử luyện, đến 6 loại không giống cựu dương thần thông, có thể lấy tạo thành thần thông lục dương khôi thủ. Nếu như 9 lần được đến dương đạo thần thông, đó chính là cựu dương thần thông, cựu dương đến đột điểm. Đối với các ngươi tu luyện về sau, chỗ tốt vô cùng Đây là bí mật bất truyền, ở đây truyền thụ cho ba người." Lâm Đạo Hư cung kính hỏi, "Không biết tiền Bối đã mấy dương?" Khí Nhãn Chân Nhân mỉm cười nói, "Ta đã lấy Triều Dương, Huyền Dương, Diệu Dương, Thuần Dương, Đa Tử Dương, lần này Ngũ Dương, nếu là còn có lần sau, nhưng là hoàn thành Lục Dương khôi thủ." Triệu Thiên kêu hỏi, "Xin hỏi tiền Bối, nếu như Thái Ất Tông Cửu Dương đều là được đến, cái kia chẳng phải là vô địch thiên hạ?" Khí Nhãn Chân Nhân cười ha ha nói, "Thái Ất Tông Cửu Dương hợp nhất. Không thể, đó là vĩnh viễn không thể. Đến nơi đó, các ngươi liền biết rồi." Lúc này lục tục có người đến đây, lại là ba cái kim đan chân nhân hai cái trúc cơ chân tu trở lại mọi người phó hạ lương đều là không nhận ra ở đây chỉ có hắn cùng triều thiên tiêu luyện khí cảnh giới những người khác không phải kim đan chính là trúc cơ bọn họ đều là nhiều lần tham gia cái này cựu dương thử luyện tham gia một lần có thể lấy đến nhất dương thần thông ba lần có thể lấy tập hợp một cái tam dương khai thái sáu lần có thể lấy tập hợp một cái lục dương khôi thủ phó hạ lương mới biết cái này thử luyện tầm quan trọng kỳ thực lần này thi đấu sáu người đứng đầu đều có thần thông tuyệt lựa tư cách thế nhưng nơi này chỉ có hắn cùng triều thiên tiêu đến đây vũ trụ phong lạc huyền băng thượng cổ đạo nhân cổ đạo lăng mấy người Căn bản không có tin tức này, bọn họ còn đang đợi sau 3 ngày ngũ hành tông thần thông tự luyện. Quan cái tin này, bọn họ đã vô thanh vô tức lạc hậu vô số. Chương 143. Môn Lan chính chínhỷ thừa Long trọng, khoái đạp tằng vân cận Cửu Dương. Chương 143. Môn Lan chính chínhỷ thừa Long trọng, khoái đạp tằng vân cận Cửu Dương. 12 cái bộ đoàn đều là ngồi đầy đại điện chấp sự, đột nhiên mở miệng. Các vị đồng môn, mọi người đã đến đông đủ, thời gian cũng là gần đủ rồi, xin mọi người chuẩn bị, bắt đầu thái ớt tông Cửu Dương thần thông tự luyện. Tất cả mọi người là hơi hành lễ, từng cái ngồi ngay ngắn, phó hạ lương cũng là như thế. Hắn lặng lẽ lấy ra một viên đan dược, cắn vớt một viên kim đan, sáng lên lớp đóa, to bằng lòng nhãn, đan văn như mây như khói, tầng thứ rõ ràng, thỉnh thoảng có một ánh hào quang từ bên trong lộ ra đến. Đây là đan dược. Toà mệnh đan, chỉ cần không chết, một viên đan dược đi xuống, trong vòng một tháng, sinh mệnh ổn định, an toàn không có chuyện gì. Trong vòng ba tháng, có thể lấy duy trì không chết, thế nhưng sẽ tiêu hao bản nguyên. Đây là tham gia thử luyện chuẩn bị đan dược, không chỉ là Hà Đan, Tiêu Thiên, Tiêu cũng là như thế. Bất quá những Tiêu Kim Đan chân nhân, Trúc Cơ chân tu nhưng không có một cái ăn. Bọn họ đã sớm miết gốc, một tháng không ăn cơm cũng là không có chuyện gì đan dược nước vào, nhất thời ở trong dạ dày một loại ấm áp bay lên, một loại sức mạnh lền liền diệu, xuyên qua toàn thân đại điện chấp sự nói, các vị mời tới đường. Thái thượng thanh tịnh, võ vận hàng thông. tất cả mọi người là đáp lời. Thái thượng thanh tịnh, võ vận hàng thông. phan lát lúc nói lời này, lập tức sẽ ra trận liều mạng, luôn đau chém người, cùng người chặt chém, vì lẽ đó là võ vận hàng thông, không phải tiên vận. phó hạ lương nói, đến đây đi. nhất thời ba người hợp nhất, hóa thành một thể. hồn phách hơi động, chỉ thấy cái kia đại điện trên không biển sao, thật giống biến đổi, trong đó có một chút hơi phát sáng. Sau đó cái kia một điểm ánh sáng hóa thành một cái như ẩn như hiện cánh cửa ánh sáng, từ từ mở ra, trong đó thật giống vô tận ánh sáng xoay tròn, nơi đó đại diện cho một thế giới khác. Nhìn cái này quang môn, Phó Hạ Lương nhẹ giọng nhất tới: "Đi." Nói xong, hắn hướng về phía quang môn vọt một cái, trong nháy mắt lướt lên, ba người hợp nhất, hồn phách ly thể, ở hắn trước người đỉnh đầu ba thước, thật giống hình thành một đạo vô hình môn vị, trong nháy mắt hồn phách tiến vào bên trong, biến mất không thấy. Hồn phách ly thể, Phó Hạ Lương thân thể, đầu là đi, không núc núc, thật giống chết như thế, bất quá còn có khí tức vẫn còn, có cái kia tỏa mệnh đan bảo vệ, thân thể trong vòng một tháng An toàn không, có chuyện gì? Phó Hạ Lương cảm giác được chính mình tiến vào một cái xoay tròn trong thông đạo. Vô số trắng đen cảnh sắc nhanh chóng ở bên người bay qua. Một cái trắng đen cảnh sắc chính là một chỗ thời không thế giới, lối đi kia là do vô tận thế giới tạo thành, tất cả thật giống như là mộng cảnh như thế, rồi lại có một loại thân thể lập tức liền muốn bạo liệt cảm giác của cái chết ở bên cạnh mình, cái khác thái thượng đạo tu sĩ đều tại trái phải. Hy nhãn chân nhân phất tay một cái, Phó Hạ Lương cảm giác được thống khổ biến mất hơn nữa. Tiên đối chúc phúc, Phó Hạ Lương ôm quyền cảm tạ. Cũng không biết lối đi này dài bao nhiêu, sự đau khổ này đến cùng thời gian bao lâu đột nhiên phó hạ lương bên thai có âm thanh thật giống vang lên, Thái ớt anh chết, cửu dương bãi chăn nuôi, xa xa nhìn lại, trong vũ trụ thật giống mấy chục viên cầu tạo thành kỳ dị vòng tròn, mỗi cái viên cầu chính là một thế giới, từ xa nhìn lại, dường như tỏi chỉ là bên ngoài thân bên trên bay lên mấy cái đỉnh cao, mỗi cái hình cầu đỉnh cao mỗi cái có không giống, nhiều nhất tám cái, ít nhất một, hai cái đến đây 12 thái thượng đạo tu sĩ các loại hạ xuống tìm kiếm một chỗ viên cầu hạ xuống trong đó, khi nghe thật người thật giống như xa xa truyền âm, cái này viên cầu thế giới có một cái đỉnh cao đại biểu thế giới trong đã sinh ra nhất dương thần thông nếu như cửu dương toàn sinh thế giới mất đi tồn tại ý nghĩa sẽ bị thái ất tông lấy đi vì lẽ đó nơi đây thử luyện không có ai có thể lấy tập hợp cửu dương bởi vì thái ất tông không cho người cơ hội này người lần thứ nhất thử luyện đi bắt dương nơi miễn trò tay không mà về phó hạ lương vẫn không có lựa chọn một cái vòng tròn cầu bên trên sức hấp dẫn truyền đến trong nháy mắt thẳng đến nơi đó mà đi cái kia viên cầu tám cái đỉnh cao phó hạ lương rơi xuống bên trong thế giới hoàng hốt trong thân thể du lên lập tức thật giống trở về thế giới hiện thực bên hai thật giống nghe thấy có âm thanh lại vang lên chiều dương tịch dương kim dương Diệu Dương, Thuần Dương, Tử Dương, Liệt Dương, Hạo Dương, đây là thế giới này được 8 loại Dương đạo thần thông, được đến trong đó một cái, thử luyện thành công. Phó Hạ Lương cảm giác mình trở về thân thể, tất cả bình thường đỉnh đầu ánh mặt trời hạ xuống, nơi này ánh mặt trời vô cùng chói mắt, Phó Hạ Lương không nhịn được hơi hít mắt lại, chậm rãi mở, nhất thời phát hiện chính mình thân ở một mảnh hiếm thấy dị thế giới, vùng thế giới này là một mảnh vừa nhìn thảo nguyên vô tận, toàn bộ thế giới, linh khí sung túc, thế nhưng linh khí này trong,ẩn chứa vô tận một khí, ở đây linh khí phía dưới, giống cỏ mới sẽ như vậy rủi rào, lại vừa nhìn. Phó Hạ Lương không khỏi sửng sở, "Hô, đại ca, nhị ca." Ngoại trừ Phó Hạ Lương, Dương Tú Minh, Trương Nhạc Thình Lình cũng là hóa hình đến đây. Thân thể bọn họ đều là nguyên lai dáng dấp, chỉ là không phải máu thịt tạo thành, thật giống vô số ánh sáng ngưng tụ mà thành. Cái này ánh sáng tự động ngưng tụ áo bào, không phải đỏ trắng thân thể trạng thái áo bào kiểu dáng đều là nhất trí, đến đây tự động thành hình, không giống với Phó Hạ Lương thái thượng đạo kiểu dáng, nhưng cũng có chính mình hùng vĩ mạnh mẽ. Ba người nhìn nhau, trấn mắt ngoảnh muồm, cùng nhau xuất hiện ở đời thế giới trong. Vốn là một người thử luyện, vì hắn đắc nạn thân thể, thế nhưng không nghi tới thế giới này đem ba người bọn họ thân thể đều là đắp nạn ra đến, nếu như ba người bọn họ có người tử vong, thần hồn đem sẽ trở về xa xôi tự thân. thế nhưng bọn họ nghĩ chính mình trở lại, lại là không thể, bởi vì bọn họ hợp nhất, làm vì thái thượng đạo trận pháp đưa tới, cái này nhưng là không phải người muốn tới thì tới, muốn đi thì đi như vậy dễ dàng. ở bọn họ nghi hoặc lúc, ở bên cạnh họ, lục tục có các loại thân thể hóa hình xuất hiện, có so với bọn họ lùn cái một cái đầu nhân tộc, toàn thân máu thịt dường như sát đúc. những thứ này người lùn đầy đủ mười người, bọn họ xuất hiện sau khi, tự thành một nhóm, không nhìn Dương Tú Minh bọn họ tồn tại. Phó hạ lương lặng yên nói: người lùn hẳn là tà đạo đồng hạn tông đệ tử, thuộc về Thái ất tông phụ thuộc. Trong môn phái thơ số, đồng luyện thiên hạ, luyện tinh nhập thần. Cái môn này đệ tử, tu vị càng cao, vóc dáng càng lùn, toàn thân như đồng, tinh khí càng lớn. Thực lực bình thường, chủ yếu làm vì Thái ất tông luyện chế pháp khí. Cũng có đầy đủ cao hơn Phó hạ lương một nửa, xinh đẹp cô gái, gương mặt bên ngoài tuấn mỹ, cực kỳ thanh tú, thân thể tinh tế đến trình độ kinh khủng, thật giống khớp xương trong đều là chống giống, toàn bộ thân thể mềm mại phi thường. Những thứ này xinh đẹp cô gái tổng cộng tám cái, quay trung canh một cái nam tử, dường như nô bộc bọn họ cũng là vô cùng tiêu nạo, không phản ứng Dương Tú Minh mấy người. Những người này hẳn là bộ tộc dị dạng, không biết cái nào tông môn nuôi dưỡng. Cái kia nam hẳn là bọn họ chủ nhân. Sau đó lục tục có người đến đây, đủ loại nhân tộc, thiên kỳ bách quái đột nhiên có hai người đi tới phó hạ lương trước người, bọn họ hành lễ nói: Đại đạo dưỡng vạn sinh đều nguyện hàng hồng trần, chân linh đến lướt vạn, thính diện thái linh tiên. Phó hạ lương lập tức hồi lễ, xuất hồ thái vô chi tiên, khởi hồ vô cực chi nguyên, trung hồ vô trùng, cung hồ vô cùng. Ba người tuy rằng ba cái thân thể, thế nhưng còn có thể thần thức câu thông, người ngoài không biết. Chân linh tông. Chúng ta thái thượng đạo Minh Hữu tông môn. Chân Linh tông, thượng tôn một trong, trong đó pháp thuật chân linh dẫn tiên quan Thiên hạ là nhất giỏi về bồi dưỡng linh thú, ngự thú làm vị pháp, một người có thể định trầm và binh. Thơ số đối song, đối phương mỉm cười nói, Chân Linh tông, La Thanh Minh, gặp qua Thái thượng đạo đạo Hữu. Phó hạ lương đáp lên nói, Thái thượng đạo, Phó hạ lương, gặp qua Chân Linh tông đạo Hữu. Cuối cùng đến đây đầy đủ hơn trăm người, tụ tập nơi đây. Chương 144. Thất tình lục dục tiên lại khởi, nhất điểm hồng trần dư thế gian. Chương 144. Thất tình lục dục tiên lại khởi, nhất điểm hồng trần dư thế gian. Dương Tú Minh cùng Trương Nhạc ở vào Phó Hạ Lương sau lưng, tất cả giao tiếp đều do hắn hoàn thành. Trần Linh Tông la Thanh Minh mỉm cười nói, không nghĩ tới gặp phải Thái Thượng Đạo Đạo Hưu. Hy vọng Đạo Hưu trưởng Dương thành công. Phó Hạ Lương cũng là mỉm cười nói, cũng chúc la Đạo Hưu Thái Thượng thanh tịnh, vọt vận hàng thông. Phó Đạo Hưu ngươi là lần thứ nhất tới sao? Đúng, lần thứ nhất. Vậy ngươi không có vấn đề, nơi này đã định hình bắt Dương, tùy tiện cảm ứng một cái, vô cùng ung dung. La sư huynh, ta lần thứ nhất đến đây, còn xin chỉ điểm. Phó sư đệ ngươi xem. Bắt đầu là Đạo Hưu, mặt sau là sư huynh sư đệ, hai cái lớn lưu manh vô cùng giỏi về giao tiếp đến nơi đây thân thể tự sinh tất cả mọi người đều là một cái thực lực tương đương với luyện khí tầng 10. quản nguyên nguyên like lai tu vị gì đến đây mọi người đều là giống nhau những kia kim đan chân nhân trúc cơ chân tu mỗi cái giả hoạt đều là giả mạo luyện khí kỳ đệ tử từng cái từng cái sư huynh sư đệ gọi thân thiết chân linh tông la thanh minh một chỉ phương xa chỉ thấy nơi đó có một cái bạch ngọc tế đàn có tới 30 trượng phạm tạ bi tỏa ra các loại ưu quang thật giống hấp dẫn cái kia phương xa du tử tế đàn bên trên có bốn cái màu vàng chữ lớn thái ất cửu dương nhìn thấy bốn chữ này phó hạ lương đã hiểu Tự động có chi nhớ xuất hiện trong đầu. Thế giới này làm vì Thái Ức Tông luyện chế hư không anh chất bãi chăn nuôi. Hư không anh chất bãi chăn nuôi, Thái Ức Tông dùng để bồi dưỡng được một loại lục giai đạo binh cựu Dương chân cương. Lục giai, cảnh giới hóa thần. Cựu Dương chân cương dĩ nhiên chỉ là đạo binh. Đối với Dương Tú Minh không dám tưởng tượng đối với Thái Ức Tông tới nói, chỉ là một cái hư không bãi chăn nuôi mà thôi. Bọn họ lấy đặc thù cựu Dương chân cương Thái Ức tinh hạch chăn nuôi trong hư không vũ trụ, nhờ vào đó hấp thu hư không vũ trụ chi khí, ngưng tụ hóa sinh thế giới. Thế giới này, thật giống là một cái cỏ nuôi xúc vật, hấp thu vũ trụ chi khí trưởng thành diễn sinh một cái quang mang thế giới, trong đó bên trong thế giới sẽ sản sinh vô số cây cối tiên thực, cây cối tiên thực tươi tốt sinh sôi nảy nở, bị ăn cỏ loại linh thú ăn đi, sau đó ăn cỏ loại linh thú lại bị ăn thịt loại linh thú ăn đi, cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn con tôm, cuối cùng đản sinh ra một loại gọi là dương hồn sinh mệnh. Loại này sinh mệnh, sinh tại đây, chết ở đây, bọn họ là cửu dương chân cương đồ ăn, cuối cùng hóa thành thái ớt tinh hạch lực lượng, nhờ vào đó bồi dưỡng cửu dương chân cương. Thế nhưng trong quá trình này, cửu dương chân cương còn cần lĩnh ngộ ra cửu dương lực lượng mới là hoàn mỹ thành cụ thể. Khi hắn lĩnh ngộ ra chín loại cửu dương lực lượng, sẽ sinh ra thần thông cửu dương trí cực, đến đây thành là chân chính lục giai cửu dương chân cương, đây mới là bồi dưỡng thành thục. Thế nhưng cửu dương chân cương, trí lực không đủ, căn bản không cách nào tự mình sinh ra cửu dương lực lượng. Vì lẽ đó, Thái Ưt Tông dẫn vạn ngàn tu sĩ nguyên thần đến đây, mượn cửu dương chân cương lực lượng hóa sinh thân thể, đại chiến dương hồn, nhờ vào đó gợi ra nguyên thần tách ra, sinh ra dương đạo thần thông. đương nhiên cái khác tu sĩ cũng không thể trắng tới nơi này, nhất định phải trả giá thật lớn. Nguyên lai like chỉ là Thái Ưt Tông bên trong thử luyện, sau đó không biết tại sao đối ngoại mở ra. Ngược lại Thái Ức Tông sẽ không lô đến đây tu sĩ, thử luyện thành công, cô đọng một cái dương đạo thần thông, từ đây bên trong thế giới, nhiều nhất dương lực lượng, sinh ra một cái đỉnh cao. Nưng tụ cửu dương, thế giới hoàn thành tiến hóa, sinh ra đạo binh lục giai cửu dương chân cương. Toàn bộ thế giới trật tự vô cùng, hết thảy tất cả đều là vì cửu dương chân cương phục vụ, thế nhưng thế gian chi linh đều là theo đuổi tự do, tất nhiên có giác tỉnh tâm trí, không cam lòng bị vận mệnh nô dịch người. Vì lẽ đó mỗi cách bao nhiêu năm, diệt thế một lần, một lần nữa làm lại ở diệt thế trước, đưa tới vô số ngoại vực tu sĩ môn thần, tùy tiện bọn họ tu luyện, các loại phá hư đều là không có vấn đề. Ngược lại cũng là phải diệt thế thế giới. Những ký ức này đều là tồn trữ ở thân thể của bọn họ trong, nhìn thấy tế đàn, tự động lĩnh ngộ. Dương Tú Minh gật gù, biểu thị đã hiểu. Bước kế tiếp tiến vào bên trong thế giới, bắt chảo một loại dương hồn sinh mệnh. Lấy đầu trong dương hồn thần thông, trở lại tế đàn, nhờ vào đó gợi ra nguyên thần tách ra, sinh ra thuộc về tự mình dương đạo thần thông. Dương Tú Minh yên lặng cảm thụ thực lực bản thân, thiên phú, thần thông, công pháp đều ở, chỉ là huyết mạch biến mất, đạo thể hoàn toàn không có, thực lực tương đương tại luyện khí tầng 10. Không chỉ là hắn, đến đây tu sĩ, dù là kim đan chân nhân, cũng là chỉ có luyện khí tầng 10 bị áp chế gắt gao. Bên kia chân linh tông là Thanh Minh lại là một cái giao tiếp hạt giống, ở đây quay một vòng, kéo qua tám người. Vô thượng thiên đạo, Duy ngã Độc Tôn, Vô thượng thiên đạo tông Tuyết đạo nhân, ngoại trừ hắn còn có một cái đồng môn sư đệ cốc thần binh. Thất tình lục dục tiên lại khởi, nhất điểm hồng trần du thế gian. Hồng trần ma tông Phi Ninh Nhi là nguyệt tức. Thần uy vô địch lôi đình liệt, thần uy bất diệt ngạo thương thiên. Thần uy tông đạp thiên cơ. Hữu gian vô gian tiên địa viễn, chỉ xích tiên nhai vạn lý diêu. Hữu gian vô gian không ma tông kim nhất tức, Mã Nguyên Chân. Thiên quang minh viễn, Âm Dương ngũ hành tạo hóa vô cực, Hạ Mạn Thái Hư. Vật hóa doanh quy tương sinh tương khắc, Thái Hư tông tinh kỳ tử, thêm vào Dương Tú Minh ba người, La Thanh Minh sư đệ nhất chân tử, đến đây thượng tôn bảy nhà 13 người. Những thứ này đều là thượng tôn đệ tử, xem thường cùng cái khác bảng môn tà đạo tu sĩ giao tiếp đến đây cảnh giới đều là luyện khí thần 10, khả năng có người là kim đan chân nhân, thế nhưng bọn họ hiện tại cũng là ngụy trang thành luyện khí tu sĩ. Kỳ thực tên của bọn họ thật giả đều là khó đoạn, cũng không có ai lưu ý thật giả, được đến thần thông hoàn thành mục đích, lập tức rời đi. Dương Tú Minh không ngừng gật đầu, Chân Linh tông La Thanh Minh đầu tiên là tụ tập nhân số nhiều nhất minh hữu thái thượng đạo, hình thành nhân số ưu thế sau đó lại tụ tập cái khác minh hiếu, cuối cùng tụ tập tất cả thượng tôn, việc này vẫn đúng là để cho hắn làm xong rồi. La Thanh Minh nhìn về phía mọi người, chậm rãi nói: các vị đạo hiếu, ta đã hoàn thành hai dương, lần này đối với ta cực kỳ trọng yếu, hoàn thành sau khi tam dương khai thái, ta triệu tập mọi người đã tới đều biết, dương hồn cũng không dễ tìm, hơn nữa vô cùng hung tàn, vì lẽ đó một người khó thành gỗ, đoàn kết mọi người lực lượng mới thật nhiều nhiều bắt trào dương hồn, giác tỉnh dương đạo thần thông, đến, đến, đến, một trận lời rõ ràng, tất cả mọi người là gật đầu, những người này không phải cáo giả, chính là trong lòng bụng dạ cực sâu. Ngươi lợi dụng ta, ta lợi dụng ngươi, cùng nhau làm việc. Phó Hạ Lương cũng là như thế, hắn lần thứ nhất đến đây, gia nhập trong mọi người, vừa vặn tỉnh kỉnh. Nhìn mọi người đều là gia nhập đội ngũ, Chân Linh Tông La Thanh Minh cười nói: "Vậy chúng ta liền đi đi, sớm một chút đem chuyện làm. Các vị đạo hữu, nơi đây ẩn chứa bát dương, phân biệt là Triều Dương, Tịch Dương, Kim Dương, Diệu Dương, Thuần Dương, Tử Dương, Liệt Dương, Hạo Dương. Mọi người có thể hay không từng cái báo một thoáng chính mình cần thiết dương đạo thần thông, chúng ta bù đắp nhau, cũng tốt phân phối." Mọi người dồn dập gật đầu, biểu thị đồng ý Chân Linh Tông La Thanh Minh tiếp tục nói: ta trước tiên thả con ép, bắt con tôm, ta cần trong đó kim dương. nếu như được đến kim dương dương hồn, không biết các vị có thể hay không cho cái mặt mũi, trước hết để cho ta đến. nếu như có đồng dạng nhu cầu, chúng ta có thể lấy chơi đoán số quyết thắng bại. mấy người khác, không có người nói chuyện, trừ hắn ra, không có ai cố ý chạy kim dương mà tới. chân linh tông la thanh minh mỉm cười, nhìn về phía người khác. hồng trần ma tông phi ninh nhi đứng ra, chậm rãi nở nụ cười, nói: ta gặp qua các vị đạo hiu, ninh nhi chỉ là muốn thuần dương thần thông, không biết cùng vị đạo hiu nào chạm vào nhau. phi ninh nhi vóc người thon thả, mòi đi một bước. Đều mơ hồ lộ ra trắng nõn bắp đùi, như xương như tuyết cổ tay cực kỳ mềm mại, đen nhánh bộ tóc đẹp đón gió zối tung, đứng đắn bên trong mang theo một tia quyến rũ câu người. Quả nhiên là Hồng Trần Ma tông tu sĩ, chương 145. Cửu Dương Tư Tạo Hóa, Tam Dương Khai Thái. Chương 145, Cửu Dương Tư Tạo Hóa, Tam Dương Khai Thái. Dương Tú Minh lặng lẽ truyền lời, "Cẩn thận rồi, La Thanh Minh cùng cái này Phi Ninh Nhi, đều là lao đông Tây ít nhất là trúc cơ chân tu mấy lần đến đây, mục đích sáng tỏ, không thể nhạt." Phó Hạ Lương gật đầu nói, "Đúng, chúng ta không chọc giận bọn họ, chúng ta mục đích chính là được đến Dương đạo thần thông, cái gọi là bắt Dương." Được đến một cái là được. Dương Tú Minh suy nghĩ một chút nói, ba người chúng ta, tốt nhất muốn một người một cái Dương đạo thần thông, không muốn tương đồng. Trương Nhạc nhất thời rõ ràng, nói, ta đã hiểu, ngươi là nghĩ đánh cược Tam Dương khai thái. Dương Tú Minh nói, chúng ta một người nhất Dương, hợp lại với nhau không phải là Tam Dương khai thái. Phó Hạ Lương không ngừng gật đầu nói, có thể lấy, đánh cược một lần. Trương Nhạc nói, kỳ thực, Chiều Dương, Tịch Dương, tương tự Hạ Lương tu luyện, tử ngọ hạo đáng cản cô lôi, tử ngọ, ẩn chứa đại la thời gian thiên đạo. Chúng ta có thể lấy lựa chọn hai cái này, cảm giác tập hợp thành một đôi hiệu quả rất mạnh. Phó Hạ Lương cũng là nói, mặt khác, Chuẩn Dương, Tử Dương, là linh lung sư tỷ cố ý bằng dao, thật giống cũng rất mạnh. Dương Tú Minh gật đầu nói, tốt lắm, chúng ta lấy Triều Dương, Tịch Dương, Thuần Dương, Tử Dương, cái này bốn người làm đầu, cái khác bốn cái là phụ. Tốt, không sai. Ba người tán gẫu lúc, bên kia từng cái có người báo ra bản thân cần Dương đạo thần thông. Trong mọi người, Phó Hạ Lương ba người, Hữu Gian Vô Gian Không Ma tông kim nhất tức, Mã Nguyệt Trân, Thái Hư tông tinh kỳ tử, bọn họ tùy tiện cái gì đều được. Mọi người nói cẩn thận, Chân Linh tông La Thanh Minh nói, tốt lắm, các vị, chúng ta đi thôi. Nói xong, Hắn muốn dẫn mọi người đi tới phương xa vô tận bên trong vùng rừng rậm. Cái kia cái gọi là dương hồn đều ở rừng rậm nơi sâu xa. Chờ một chút." Vô thượng Tiên đạo tông Tuyết đạo nhân đột nhiên nói. Mọi người thấy hướng về hắn. Hắn chậm rãi nói, đường sá xa xôi, không muốn hỏng việc. Mượn công cụ mới là tốt nhất." Nói xong, hắn ở trên mặt đất, nhặt lấy một ít tương tự cảnh cây cành lá. Mài dao tiêu tốn thời gian, nhưng không làm lỡ nỗi tuổi. Sau đó hắn ở trong tay nhanh chóng bện. Một bên Hồng Trần Ma tông Phi Ninh nhị nhẹ giọng nói, "Vô thượng Đại đạo chân ngã luyện khí quyết. Vô thượng Tiên đạo tông có lúc còn gọi là Vô thượng Đại đạo tông." Tuyết đạo nhân một cười nói, nho nhỏ thủ đoạn, không đáng nhắc đến. Chỉ là mượn thế giới này uy năng, cho chúng ta sử dụng mà thôi. Nói xong, cái kia bệnh cánh lá, hắn dùng lực vô một cái, trong nháy mắt thật giống thế giới món đồ gì truyền vào trong đó, nhất thời cảnh tơi hóa thành một cái pháp khí, dường như một cái khô vàng lá rụng, khoảng chừng có ba thước to nhỏ. Hắn đưa cho chân linh tông la thành mình, nói, mượn thế giới đại đạo, luyện chế cho vạn. Trong vòng ba ngày, có thể lấy ngự không phi đột, tỉnh bước đi phiền phức. Nói xong, hắn bắt đầu luyện chế cái thứ hai. Dương tú minh ba người xem trợn mắt mắt mủm. Bên cạnh Hồng Trần Ma Tông Phi Ninh Nhi nhìn ra ba người bọn hắn thực sự là Sơ Ca, nhẹ giọng nói: "Vô Thượng Tiên Đạo Tông, Trọng Tiên Đạo, Khinh Nhân Lý này pháp chính là bọn họ trong môn phái luyện khí chi pháp, mượn tiên điệu đại đạo, lấy thần hóa hình, dương như ảo thuật, lấy ý hóa khí, luyện chế pháp khí, duy trì không được thời gian bao lâu liền sẽ tan vỡ, thế nhưng ở tan vỡ trước hiệu dụng cùng chân pháp khí không khác biệt." Trong giọng nói, tuyết đạo nhân đã luyện chế 7, 8 cái khô vàng bay lá, mà hắn một bên sư đệ cốc thần binh, cũng không có nhàn rỗi, cầm lấy cánh cây, thình lình đang luyện chế pháp khí." Không tới chốc lát, một người phân một cái khô vàng bay lá một cái thanh mục trường kiếm Dương Tú Minh yên lặng cảm ứng, khá lắm. Cái này khô vàng bay lá, thanh mục trường kiếm đều là cấp 2 pháp khí đến đây. Hắn nhìn về phía Tuyết Đạo Nhân cùng Cốc Thần Minh vô tận kính ngưỡng. Trần Linh Tông La Thanh Minh nói: Đa Tạo Vô Thượng Đại Đạo Tông hai vị đạo hưu, chúng ta đi thôi. Bên trong vùng rừng rậm tổng cộng 1,058 cái dương hồn, ta cũng đã khóa chặt bọn họ. Mọi người chỉ để ý tùy tiện tuyển lựa cần Dương Đạo Thần Thông. Nhìn thấy Tuyết Đạo Nhân cùng Cốc Thần Minh lộ một tay, Trần Linh Tông La Thanh Minh tùy ý một câu, rất nhiều dương hồn, hắn cũng đã khóa chặt. Lập tức mọi người ánh mắt nhìn về phía hắn lại biến đổi nhiên, Dương Tú Minh thật giống rõ ràng cái gì. Bọn họ kỳ thực tổ đội, không phải vì mọi người cùng nhau ôm đoàn sửa ấm, lấy nhiều đánh ít, đi săn dương hồn, mà là vì mọi người cùng nhau không muốn hình thành đối kháng, lẫn nhau thêm phiền. Đều là thượng tôn, không ai phục ai, vì lẽ đó trước tiên đoàn kết lên, miễn cho mặt sau sinh ra sóng lớn. Phó Hạ Lương gật đầu nói, đại ca nói đúng, đám gia hỏa này cáo già. Trương Nhạc đột nhiên nói, một sẽ xuất thủ, không muốn do dự, thần kiếm hợp nhất. Dương Tú Minh gật đầu nói, đúng, đều là thần kiếm hợp nhất. Trích thủ Giả Thiên không tới then chốt không muốn sử dụng, còn có, Tử Ngọ Hạo đã cản cô lôi, cũng là ẩn giấu đi. Được, kỳ thực nơi này đối với chúng ta có lợi, mọi người đều là luyện khí tầng người, không cao không thấp, không nên chọc bọn họ, miễn cho bọn họ có cái gì ép đáy hòm pháp thuật thần thông, song song cùng chết. Ba người lặng lẽ liên hệ, cùng lúc đó, từng cái ngự sử khô vàng bay lá. Luyện khí cảnh giới chỉ có thể dựa vào pháp khí phi hành. Bắt đầu nhìn ra mọi người thực lực cao thấp. Chân Linh Tông La Thanh Linh, Nhất Chân Tử, Vô Thượng Thiên Đạo Tông Tuyết đạo nhân, Cốc Thân binh, Hồng Trần Ma Tông Phi Linh nhi, Lạc Nguyệt Tước, Trần Uy Tông Đạp Tiên Cơ. Bắt đầu phi độ lên, giống như từng tế luyện mấy chục năm như thế. Mấy tên này, làm không tốt đều là kim đan chân nhân. Hữu gian vô gian Không Ma tông kim nhất tức, Mã nguyệt chân, Thái Hư tông tinh kỳ tử, Dương Tú Minh ba người, nhưng là cần một cái tế luyện quá trình. Thế nhưng cũng chưa tới 300 tức, phi độ lên. Chân Linh tông La Thanh Minh lại trước dẫn đường, nói: "Các vị, đi theo ta." 13 người phi hành lên, hướng về phương xa bay đi. Rất ngo đuổi theo trên từng nhóm một dựa vào hai chân bước đi tu sĩ. Những tu sĩ này, nhìn thấy bọn họ 13 người bay lên mà đến, mỗi cái hành lễ, cẩn thận né tránh bọn họ những tu sĩ này cũng không đơn giản, có không biết nơi đó bắt chảo linh thú, nô dịch loài chim, có bấm dương luyện chế xe cộ, cũng là có ba phần bản lĩnh. bất quá đến đây thế giới tu sĩ, thượng tôn đều bị chân linh tông là thanh minh liên hợp lại, cái khác tu sĩ, bất quá bảng môn tà đạo tu sĩ, hoàn toàn cùng bọn họ không cách nào so sánh được. coi như ngươi lại không hiểu chuyện, nhưng nhìn đến đây chốc lát, mỗi cái điều động phi hành pháp khí ở đây thế giới, bọn họ nơi nào được đến phi hành pháp khí? ngoại trừ phi hành pháp khí, sẽ không có chiến đấu pháp khí, đồng dạng thực lực giao thủ, cái này không phải là tự tìm đường chết sao? vì lẽ đó mỗi một cái đều là thành thật cung kính. Mọi người mỉm cười, tiếp tục phi đột, đột nhiên phía trước nhìn thấy một mảnh thi thể. Rõ ràng là cái kia đồng hạn tông thấp bé thi thể. Bọn họ đến đây 17 người, nơi này có tới 11 cái thi thể, chết rồi hơn nữa. Hồng trấn ma tông Phi Ninh Nhi hừ lạnh một tiếng, cũng không nói gì, thế nhưng Dương Tú Minh cảm giác được ở trên người nàng, sát ý xuất hiện. Trương Nhạc không nhịn được hỏi, cái này chết rồi, chính là thật chết rồi. Phó Hạ Lương lắc đầu nói, không có, thần hồn rời đi, trở về gia viên, chỉ là thử luyện thất bại. Bất quá, nếu như thần hồn bị trọng thương, rất dễ dàng không trở về được chân thân, chết ở trên đường. Tiếp tục phi độn. Phi đội chính là so với bước đi nhanh, rất mau tới đến rừng rậm biên giới, chỉ thấy phía trước bộ tộc dã tám cái cô gái, còn có nam tử kia. Nhìn thấy bọn họ, Dương Tú Minh đột nhiên lý giải tại sao bộ tộc dã sẽ tới bên này. Bọn họ thình lình chính là rừng rậm con, cũng có một loại năng lực đặc thù, mượn cây tối mỗi cái ngưng luyện ra một bộ cung tên. Nhìn thấy mọi người phi đội đến đây, nam tử kia xa xa cùng kính hành lễ. Kinh cơ nhược cốt tán đú ba, canh tương kim nhị phiếm lưu hạ Bách Thảo Tông đệ tử một khuyên đỉnh, gặp qua các vị tiền bối. Bách Thảo Tông tám trăm môn một tròng, lấy chồng chọn linh thảo, luyện chế đan dược chữa bệnh cái thế. Hồng Trần Ma Tông Phi Ninh Nhi nhìn về phía mọi người, hỏi: Các vị đạo hữu, có thể cùng bọn họ có quan hệ? Mọi người lắc đầu. Hồng Trần Ma Tông Phi Ninh Nhi nói: Vậy thì tốt. Nàng lập tức hạ xuống, nhìn về phía đối phương, lớn tiếng quát hỏi: Đồng Hạn Tông đệ tử, nhưng là bọn ngươi giết chết. Lời này một hỏi, cái kia Bách Thảo Tông đệ tử một quanh đình biến sắc, hắn còn muốn nói điều gì? Hồng Trần Ma Tông Phi Ninh Nhi lại là quát lên: Đồng Hạn Tông làm vì Thái Ưt Tông phụ thuộc, Thái Ưt Tông vì ta Hồng Trần Ma Tông tử Minh Minh hữu gặp nạn, nhất định phải cứu viện. Các vị, xin mời chết đi cho ta. Nói xong, chính là ra tay. Chương 146 Hồng Trần Mê Hương, dễ như trở bàn tay. Chương 146 Hồng Trần Mê Hương, dễ như trở bàn tay. Bách Thảo Tông đệ tử một huynh đỉnh còn đang giải thích, "Tiên bối, không phải chúng ta cố ý ra tay, Đồng Hạn Tông thất phu nghị muốn đùa giỡn ta tỷ nữ." Phía sau hắn những kiệt sắc cô gái đã gỡ xuống cung tên, chuẩn bị ra tay. Phó Hạ Lương lúc này lặng yên hỏi, "Làm sao bây giờ?" Dương Tú Minh nói, "Lên, giết." Trong nháy mắt, Dương Tú Minh đã nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một luồng ánh kiếm hạ xuống. Không có chút gì do dự, lập tức ra tay nhìn thấy kiếm quang bay lên, ở Bách Thảo Tông Mộ Quyên Đỉnh bên người xuất hiện vô số dây leo, hóa thành một cái mộc thực hải dương, nghị muốn chống lại Dương Tú Minh kiếm quang. giang rác một tiếng, cái gì mộc thực hải dương, không có chút ý nghĩa nào, Bách Thảo Tông Mộ Quyên Đỉnh hóa thành một miệng, Trương Nhạc cũng là hóa thành một luồng ánh kiếm, rơi xuống dã cô gái nhõng nhơm, máu tươi bàn tóe, thi thể nát bấy. hắn một kiếm này, dường như sóng biển, bao phủ tới, ở nguyên lai nhân kiếm hợp nhất trụ của trên, đem Trấn Giang Đáng Hải Lạc Vươn Hạ gia nhập trong đó, kiếm quang càng mạnh, một kiếm băng hải, rất nhiều dã cô gái không giữ lại ai, toàn bộ chém giết. Phó Hạ Lương ra tay. Bất quá hắn không có thần kiếm hợp nhất, mà là trong tay bạo phát đạo đạo tiểm lôi, được trương nhạc một kiếm không chết Bách Thảo Tông mọi người, dồn dập bị hắn điểm giết. Không tới ba tức, khắp nơi thi thể, những người khác đều chưa kịp ra tay, cái này Bách Thảo Tông đệ tử đều là tử vong. Dương Tú Minh mỉm cười ba người truyền âm nói, đám lao giả này, cáo giả. vì lẽ đó chúng ta muốn biểu diễn thực lực, mới có uy hiếp, mới có giá trị. Hắn lúc này thân kiếm chia liễu, chậm rãi nói, "Một huynh đỉnh, hắn đang nói láo. Căn bản không phải Đồng Hạn Tông nghĩ muốn gian dầm sạ cô gái, mà là hắn muốn cướp đoạt Đồng Hạn Tông đệ tử mang theo đồ vật Đồng Hạn Tông cộng chết 11 người." cự trận mà chiến, không có người nào lùi bước. Thứ nhất tử vong người, thân bên trong bảy thường, khổ chiến mà chết, cái gọi là đùa giỡn, cơ bản lời nói vô căn cứ. Dương Tú Minh miệng đầy nói hưu nói vựa, thế nhưng sự thực đã không trọng yếu, chỉ là tìm cớ. Hồng Trấn Ma Tông Phi Ninh Nhi lộ ra nụ cười, cảm tạ Dương Tú Minh ba người chống đỡ cổ động. Trần Linh Tông La Thanh Minh mỉm cười nói, được lâm thần kiếm hợp nhất ta. Thần uy Tông Đạt Thiên Cơ đột nhiên nói, nhất khí hóa tam thanh. Dương Tú Minh chỉ là mỉm cười, không hề trả lời bọn họ. Phó Hạ Lương rõ ràng cảm giác được mọi người đối với bọn họ thái độ, đều là lặng yên thay đổi. Mặc kệ ở bên ngoài như vậy. Ở đây thế giới Dương Tú Minh ba người thì có đem mọi người giết sạch thực lực, có thực lực chính là bị người tôn kính. Hồng Chấn Ma tông phi Ninh Nhi hạ xuống, ở cái kia đầy đất thi thể mảnh vỡ trong, thật giống lại nhặt lấy cái gì. Sau đó nhìn nàng thi pháp cô đạo. Hồng Chấn lực khí, thần hồn vi tôn, tồn thần chi đạo, bính tinh nước hùng, tâm tồn mục tưởng, vi diệu thủ trùng, tính hồn an hình, tắc vạn hại bất tương. Theo nàng thi pháp, ở trong tay nàng xuất hiện mười mấy cây tinh hương. Phó Hạ Lương lặng yên truyền âm, nàng thu thập tài liệu, thật giống đều là bộ tộc già mạnh võ. Nhất thời Dương Tú Minh rõ ràng Cái gì báo thủ cho Đồng Hà Tông, cái gì minh hữu ước hẹn, đều là giả. Phi Ninh Nhi vừa ý chính là bộ tộc giả hạt nhân mạnh vỡ, cái gọi là báo thủ chỉ là tìm cớ. Phi Ninh Nhi tế luyện thành công, nhìn về phía Chân Linh Tông là Thanh Minh. Đạo hữu, Hồng Trần Mê Hồn Hương đã luyện chế thành công, làm sao tìm cái kia dương hồn, phải xem ngươi rồi. Chân Linh Tông là Thanh Minh cười ha ha, nói, "Tốt, được. Mọi người đi theo ta." Nói xong, Chân Linh Tông là Thanh Minh mang theo mọi người bay vào rừng rậm. Vùng rừng rậm này làm một mảnh biện rừng, cao lớn nhất cây, đầy đủ cao trăm trượng, mà vấn đề tiên. Vô tận biện rừng, trên lệch không đồng đều. Vô biên lạc một, phạm vi mười mấy vạn giảm. Biển rừng vô biên vô hạn, phía ngoài xa nhất vẫn là một ít bụi cây rừng cây, bất quá chưa cao. Tiến vào trăm mười trượng, thế giới hoàn toàn bất động. Bên trong vùng rừng rậm, trong không khí đồng bình một luồng bị ánh mặt trời nướng nóng ở mức mùi vị. Dù cho trải qua những cây to này rộng lớn màu xanh lá lá cây loại bỏ, phóng đi xuống ánh mặt trời vết lốm đốm vẫn như cũ có hừng hực cảm giác. Rất nhiều con kiến cùng côn trùng ở xung quanh rậm rạp trong bụi cỏ bận rộn, còn có vài con ong độc cùng ngóc ngui, vỗ cánh bay khắp nơi thoáng cái. May là tất cả mọi người là phi đội, xa cao hơn nhiều biển rừng bên trên, thẳng đến biển rừng trong. Bọn họ phi đội đi vào. Thần linh có một đám quạ đen bay lên, ngăn cản bọn họ phi độn tiến vào biển rừng đám kia quạ đen, nhìn sang lên tới hàng ngàn, hàng vạn, che kín bầu trời, dường như mây đen bay tới. Trong mọi người, Thần Uy tông Đạp Tiên Cơ nhìn về phía quạ đen, tức giận mắng một tiếng, "Cút!" Ở đây trong náy mắt, sau lưng hắn, thật giống có cực lớn bóng mờ xuất hiện. Cái kia bóng mờ nhìn sang, dường như thần linh há mồm gào thét. Một tiếng lăn xuống đi, lên tới hàng ngàn, hàng vạn quạ đen, nhất thời sợ đến hồn phi phách tán, toàn bộ biến mất không thấy, lại cũng không dám chạm đường. Thần Uy chi nộ, quả nhiên bất phàm. Mọi người tiếp tục phi độn, Chân Linh tông La Thanh mình nói, Tốt, chính là ở đây. trong nấy mắt hắn hạ xuống trong bụi rậm, mọi người theo sát ở này đại thụ phía dưới, rắn rết chỗ lớn, thỏ lận rừng, hổ báo sai lang, gấu chó con mai, chim diều hâu kền kền, chim bay thú nhảy, cái gì cũng có. chỉ là bọn hắn cùng Dương Tú Minh các loại thân thể người như thế, đều là ánh sáng tạo thành, không phải máu thịt thân thể đến đây chân linh tông là thanh minh nói một câu, tất cả giải tán đi. chân linh một câu, dường như thiên chỉ. những gia thú kia loài chim, thật giống xương sở. sau đó đi từ tán. mà Phi Ninh Nhi nhưng là nhẹ nhàng nốt nhang, theo nàng để nhang, ở này đại thụ bên trên, đại địa chồng. Vốn là vô hình chỗ, thình lình có người hình xuất hiện. Năm cái cùng nhân tộc không khác tồn tại xuất hiện, thế nhưng ngươi có thể thấy được bọn họ không phải là người ở trên người bọn họ, vô cùng dương cương chi lực ngưng tụ đây là dương hồn, thế nhưng thời khắc này, bọn họ thật giống đều là mơ mơ màng màng, mất đi thần trí, bị phi Ninh nhi đèn nhang trừng khống. Phi Ninh nhi cười nói, không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ gặp phải bộ tộc ra, chúng nó được xưng rừng rậm con, lấy chúng nó cô đọng hùng trần mê hồn hương cường nhất, mê hoặc dương hồn loại này vô linh chi thú, dễ như trở bàn tay. Vốn là Dương Tú Minh cho rằng muốn một mất một gọn từ chiến một phen, kết quả rất nhiều dương hồn như thế bị bắt chỏ ở phi linh nhi không chế giới, bọn họ thình lình bị thành một loạt, không có bất kỳ phản kháng. chân linh tông la thanh minh hỏi các ngươi ai sẽ chọn qua? mọi người lắc đầu, chân linh tông la thanh minh nói này còn là ta tới, hắn đi tới dương hồn trước người, nhẹ nhàng một giờ, lắc đầu nói sinh qua viên. một trường đi xuống, cái kia dương hồn đầu nứt toát, thi thể ngã xuống đất ở chân linh tông la thanh minh trong tay nhiều một đoàn quan minh, chân linh tông la thanh minh tiện tay ném đi cho phó hạ lương. sinh qua viên đại biểu cái gì dương đạo thần thông đều là không có ngưỡng tụ. Phế vật điểm tâm, các ngươi hẳn là lần đầu đến, cho ngươi một cái vui đùa một chút." Nói xong, hắn đi tới cái thứ hai dương hồn trước người, lại là vỗ một cái, đầu bạo liệt, thi thể ngã xuống đất. Phó Hạ Lương kiểm tra cái này cái gọi là sinh qua viên, quả nhiên bên trong một đoàn hỗn loạn, không có ngưng tụ dương đạo lực lượng, chẳng là cái thá gì, không có chút ý nghĩa nào. Cái khác dương hồn thật giống ở liều mạng dãy rủa, thế nhưng ở hồng trần mê hồn hương dưới áp chế, đều là không cách nào tránh thoát. Vẫn may, vẫn may, không nghĩ tới vừa tới chính là được đến Lệ Dương. Ta nhớ tới Cốc Đạo Hữu, ngươi muốn chính là Liệt Dương thần thông." Nói xong, La Thanh Minh nệm tới Vô thượng tiên đạo tông cốc thần minh tiếp tới, hô, đa tạ. Chân Linh Tông La Thanh Minh nói, chúng ta đây là khai môn hùng a, tiếp tục, tiếp tục. Chương 147, thuận buồm xuôi gió, dương hồn vào tay. Chương 147, thuận buồm xuôi gió, dương hồn vào tay. Chân Linh Tông La Thanh Minh tiếp tục đập nát dương hồn đầu, mặt sau hai cái sinh qua viên, cộng thêm một cái Hạo Dương Thần Thông ở này trong quá trình, năm cái dương hồn, không có bất kỳ phản kháng, đều là không lúc đích. Cái cuối cùng mở ra Hạo Dương Thần Thông, La Thanh Minh ném cho Thần Uy Tông Đạp Thiên Cơ. Thần Uy Tông Đạp Thiên Cơ xem trong tay một đoàn quang minh, mỉm cười nói: không nghĩ tới hôm nay thuận lợi như vậy, đến nơi này được đến Hạo Dương Thần Thông đa tạ các vị đạo hiu. Chân Linh Tông La Thanh Minh mỉm cười nói, đạp đạo hiu còn tiếp tục sao? Đạp Thiên Cơ cười ha ha, nói ta sự tình còn nhiều, đi trước một bước. chuyện này quả thật qua cầu rút ván, được đến Thần Thông lập tức rời đi. thế nhưng chân Linh Tông La Thanh Minh cũng không nói gì, chỉ là nói nói. cáo tử, giang hồ đường xa, núi không chuyển nước chuyển, năm nào gặp lại. Thần uy Tông đạp Thiên Cơ cũng không nhìn người khác, chỉ là cầm Hạo Dương Thần Thông, xoay người rời đi, liền cái gặp lại đều là không nói. Trương Nhạc không nhịn được nói, đây cũng quá không chân chính chứ. Hồng Trấn Ma Tông phi Ninh Nhi cười nói, đây mới là bình thường đến đây thần thông thử luyện, vốn là muốn dựa vào chính mình hoàn thành. Vô Thượng Thiên Đạo Tông Tuyết đạo nhân chậm rãi nói, cái tên này đi rồi cũng tốt. Một luồng Thiên Ma mùi vị, để người buồn nôn. Phó Hạ Lương sững sờ, hỏi, Thiên Ma Tông. Trần Linh Tông La Thanh Minh gật đầu, nói, đúng, một luồng Thiên Ma mùi vị, quá buồn nôn. Sâu nhất Thiên Ma Tông, tổn nhất thiên tài người, yêu nhất hồng trần nữ, tuyệt diệu nhất hoa kỹ. Thái Hư Tông Tinh Kỵ tử chậm rãi nói, Dương Tú Minh không nhịn được lạng liên hỏi, có ý gì? Đây là ba người nội bộ muốn hỏi. Phó Hạ Lương giải thích. Thiên hạ 108 trăm thượng tôn, Thiên Ma Tông làm vì cản khôn cuốn ngược nhập nhị ma đệ nhất ma. Thiên Ma Tông thích nhất người xấu đại đạo, loạn người thì đồ, Có người nói xấu một người, Thiên Ma Tông tu sĩ phải một đạo. Bất kể nói thế nào, Thiên Ma Tông người xấu vẫn có mục đích. Tồn nhất thiên tề người, thiên tề thượng tôn lục bá một trong, chuyển thừa xuân thu ngũ bá tề hòa công. Bọn họ chính là xấu, hại người không lợi mình xấu, thả rằng chính mình thần tử đạo tiêu, cũng phải xấu người chuyện tốt. Dương Tú Minh gật đầu nói, thì ra là như vậy a. Nam sợ là khó, thiên tề là tuồn. Phó Hạ Lương lại là nói, yêu nhất hồng trần nữ, tuyệt diệu nhất hoa kỹ. Hồng Trần nữ chỉ chính là Hồng Trần Ma Tông, Diệu Hóa Kỹ, nhưng là Diệu Hóa Tông. Hai tông này nữ tu đi đều là du hí nhân gian, hồng trần luyện tâm đường lối, nhiều ở thanh lâu làm gái điếm ứng kiếp. Hồng Trần nữ thường thường mê mội hồng trần, cuối cùng ngược lại trầm luân trong đó, làm vì ca sinh, làm vì ca chết, hoàn toàn nhập ma. Diệu Hóa Tông nữ tu, nhưng là cuối cùng tâm lạnh như sắt, tuyệt tình đoạn nghĩa, là nhất lòng dạ ác độc. Dương Tú Minh hai người gật đầu, lần đầu nghe được. Nói như vậy, Thần Uy Tông Đạp Tiên Cơ nguyên lai là Tiên Ma Tông tu sĩ, đã bị mọi người nhằm vào, có nguyện ý hay không, hắn cũng đến rồi đi. Chân Linh Tông La Thanh Minh nói, chúng ta tiếp tục mọi người lại là tiếp tục chân linh tông la thanh minh quả nhiên thật sự đem tất cả dương hồn đều là định vị sắp tới một chỗ địa vực phi ninh nhi mê hương mê hoặc lần này bắt được 7 cái dương hồn lần lượt từng cái đánh nát đầu lấy ra hạt nhân lần này tuyết đạo nhân là nguyện tức được đến nghĩ muốn dương đạo thần thông vô thượng thiên đạo tông tuyết đạo nhân cùng cốc thần minh các từ được đến nghĩ muốn thần thông thế nhưng bọn họ cũng không có cùng thần uy tông đạp thiên cơ như thế nói đi là đi mà là tiếp tục làm bạn mọi người trừ bọn họ ra hai cái lại là mở ra một cái hảo dương thần thông la thanh minh bọn họ đều là không lọt mắt cho hữu gian vô gian không ma tông kim nhất tức tiếp tục tìm kiếm, nơi thứ ba địa phương ở đây bảo lớn, mở ra năm cái dương đạo thần thông, là thanh minh sư đệ nhất chân tử đạt được mong muốn. còn lại bốn cái, phân biệt là triều dương, tịch dương, liệt dương, diệu dương. phó hạ lương hô, cái kia triều dương, tịch dương, liệt dương, chúng ta muốn. mọi người không hề nói gì, thêm ra diệu dương, cho thái hư tổng tinh kỳ tử. nhìn thấy phó hạ lương muốn triều dương, tịch dương, hồng trần ma tông phi ninh nhi cười nói, phó đạo hữu, ngươi đây là nghĩ muốn cô động sớm triều đại la chi đạo. bất quá, ta nhắc nhở ngươi một tiếng, ngươi hẳn là là lần thứ nhất đến, không biết trong đó huyền diệu cũng không có như vậy dễ dàng. Mỗi lần đến đây thử luyện, một người chỉ có thể cô động một cái dương đạo thần thông. Dù là ngươi tu luyện chính là nhất khí hóa tam thành, sợ là cũng chỉ có thể cô động một cái dương đạo thần thông. Mà đại la huân nguyên loại này dương đạo thần thông, cái thứ hai cô động dương đạo thần thông sẽ bao trùm cái thứ nhất đồng loại thần thông. vì lẽ đó khó, khó, khó. đây là tốt nói khuyên bảo. dương tú minh ba người vừa mới người đầu tiên xuất thủ, giữ đỉn phi ninh nhi quyền uy, cho nên nàng cũng là lên tiếng chỉ điểm. bang này lao đông tây, từng cái từng cái vô cùng rán rảo, bọn họ đều là nhìn ra dương tú minh ba người trong lúc đó liên hệ. Chỉ là bọn hắn đều cho rằng đây là thái thượng đạo nhất khí hóa tam thành. Không ai từng nghĩ tới, đây là Cựu Biến Thương Sinh thuế Tâm Quyết. Dương Tú Minh ba người cũng là tuyệt, cùng nhau làm ra một cái khó có thể tin tưởng được vẻ mặt, dường như một người như thế. Sau đó ba tức sau, từng cái biến hóa vẻ mặt, đến đây càng là chứng thực ba người bọn họ chính là nhất khí hóa tam thành. Vô Thượng Tiên Đạo Tông Tuyết Đạo nhân nói, "Đấu kỵ chết ta rồi. Con nhỏ tuổi tu vi như thế, dĩ nhiên luyện thành nhất khí hóa tam thành. Mà kệ, huynh đệ chúng ta đi rồi." Cốc Thần Bình cười ha ha nói, "Các vị lão hữu, chỉ đùa một chút, chúng ta còn có việc, đi trước một bước." Trên căn bản tất cả mọi người đều là được đến Dương đạo thần thông, vì lẽ đó bọn họ hai người cũng là rời đi, cũng coi như là đến nơi đến trốn. Thái Hư tông tinh kỵ tử cũng là nói, vậy ta cũng đi rồi, các vị trước tiên cáo đi một bước. Mọi người cáo biệt, lâm thời tổ đội, tụ tập nhanh, tán đi cũng nhanh. Tiếp tục tìm kiếm xuống một bước dương hồn, lần này vô cùng thuận lợi, tìm tới 5 cái dương hồn thần thông. Trong đó có La Thanh Ninh cần kim dương thần thông, hắn cũng là vui sướng, còn kém Hồng Trần Ma tông Phi Ninh Nhi cần thuần dương thần thông. Còn lại 4 cái dương hồn thần thông, Dương Tú Minh lại là muốn 2 cái, một cái tử dương, một cái hảo dương. Hữu Gian vô Gian không ma tông kim nhất tức mã nguyệt chân muốn mặc khác hai cái dương hồn thần thông bọn họ cũng là cáo từ rời đi kỳ thực một người chỉ có thể tu luyện một cái dương hồn thần thông nhiều muốn dương hồn thần thông cũng là không cách nào mang về không có chút ý nghĩa nào la thanh minh tìm tới cuối cùng chính mình cần kim dương lại không hề rời đi tiếp tục mang theo mọi người tìm kiếm như vậy tìm hai làn sóng dương hồn cuối cùng một làn sóng ở bên trong mở ra ba cái thuần dương cái này mới xem như là tất cả mọi người tìm tới chính mình cần thần thông hồng trần ma tông phi ninh nhi chỉ cần một cái là tốt rồi dương tú minh nhiều muốn một cái thuần dương thần thông hắn muốn nghiên cứu một chút những thứ này dương hồn thần thông hồng Trấn ma tông phi linh nhi chỉ là mỉm cười ai lần thứ nhất đến đây đều là như vậy kỳ thực không có chút ý nghĩa nào tất cả mọi người là được đến chính mình nghĩ muốn dương đạo thần thông điều động pháp khí phi độn rời đi rừng rậm chỉ cần đến cái kia tế đàn nơi lĩnh ngộ thần thông liền có thể rời đi thế giới này trở về hiện thực trương nhạc không nhịn được nói không nghĩ tới cái này thử luyện dễ dàng như vậy dương tú minh lắc đầu nói nào có dễ dàng như vậy nếu như chúng ta không phải gặp phải các vị tiền bối chính mình nhập rừng rậm tìm dương hồn chiến dương hồn không có ba ngày năm ngày căn bản không thể La Thanh Minh, Phi Ninh Nhi mấy người cười không nói. Chương 148 Tam Dương Khai Thái Thiên Ma Hóa Thân. Chương 148 Tam Dương Khai Thái Thiên Ma Hóa Thân. Mọi người rất mau trở lại đến tế đàn nơi. Nhìn tế đàn bên trên lưu lại Dương Đạo lực lượng. La Thanh Minh nói: Đạp Thiên Cơ, Tuyết Đạo Nhân bọn họ đều đi. Phi Ninh Nhi cười lạnh nói: Cái gì Tuyết Đạo Nhân? Rõ ràng là Vô Thượng Thiên Đạo Tông Hắc Bạch Tử. Hai cái này không biết xấu hổ lao Đông Tây, Nguyên Anh Trân Quân giả mạo tiểu bối đến đây đến lấy thần thông. Dương Tú Minh kinh hãi: Cái kia Tuyết Đạo Nhân sư huynh đệ dĩ nhiên là Nguyên Anh Trân Quân. Cái gì Hắc Bạch Tử? La Thanh Minh lại là mỉm cười, thật giống hắn đã sớm biết. Vì lẽ đó bọn họ đi rồi càng tốt, không phải vậy ở lại chỗ này sỉ nhục một thoáng chúng ta, vậy thì phiền phức. Chúng ta đến mục đích này chỉ là vì Dương Đạo Thần Thông, cái khác đều không trọng yếu. Phi Ninh Nhi nói, có đúng không? La Thanh Minh đạo hiếu. La Thanh Minh lại là cười ha ha, nói cần gì chứ, giang hồ đường xa, năm nào gặp lại. Thoạt nhìn cái này chân linh tông La Thanh Minh cũng là giả. Phi Ninh Nhi nhìn ra hắn lai lịch. La Thanh Minh bắt đầu thi pháp, yên lặng luyện hóa Dương Hồn Thần Thông. Động nhiên ở trên người hắn. Xuất hiện một vật kim quang, vô tận trí dương, chính là Kim Dương thần thông. La Thanh Minh được đến Kim Dương thần thông, hắn xem hướng về sư đệ của chính mình. Nhất Chân Tử cũng là hoàn thành thử luyện, được đến chính mình nghĩ muốn thần thông, hai người nhìn nhau nở nụ cười. La Thanh Minh quay đầu lại nhìn về phía mọi người, nói: "Thử luyện hoàn thành, các vị đạo hữu, chúng ta đi trước một bước, có cơ hội thiên hạ gặp lại." Thân phận chân chính đều không có bại lộ, cái nào còn có cái gì thiên hạ gặp lại. Nói xong, hắn cùng Nhất Chân Tử thân thể ổn một cái, thể sắc hóa thành vô số linh quang, tiêu tan bốn phương, nguyên thần rời đi nơi này, trở về quê hương. Phi Ninh Nhi bên kia cũng là luyện hóa dương hồn thần thông, mỗi cái có được được. Nàng nhìn về phía Phó Hạ Lương ba người, chậm rãi nói: Ta cùng bọn họ cái nhóm này hàng giả không giống, ta chính là Hồng Trần Ma Tông Bình Châu Tinh Hải Hạnh Vân Giới Phi Ninh Nhi. Các ngươi nếu là đến đây, có thể lấy tới tìm ta, tỷ tỷ thật tốt đạo thường các ngươi. Phó Hạ Lương ôm quyền nói: Đại La Thiên Thái Thượng lôi tuyệt Phó Hạ Lương, có cơ hội tất nhiên đến xem tỷ tỷ. Phi Ninh Nhi cười ha ha, nói: Khá lắm biết đến biết thích thiếu niên á tỷ tỷ chờ ngươi. Nàng chỉ quan tâm Phó Hạ Lương một người, ở trong mắt nàng Dương Tú Minh cùng Trương Nhạc đều là Phó Hạ Lương phân thân nói xong, nàng cùng sư muội cũng là thể xác tiêu tan, rời đi nơi này đến đây nơi này trống giống chỉ có dương tú minh ba người, bọn họ nhìn nhau nở nụ cười. Dương tú minh nói, lựa chọn này ba cái dương đạo thần thông, tám cái dương đạo thần thông, hầu như ba người bọn họ đều là được đến. Trương Nhạc hồi đáp, triều dương, tịch dương, trước tiên lấy đại la, sớm muộn tương đối. Phó Hạ Lương suy nghĩ một chút nói, một cái khác tuyển thuần dương, thuần dương chi thuần, có thể lấy dung chứa sớm chiều. Dương tú minh gật đầu nói, vậy thì đến đây đi. Ba người phân tốt, Dương tú minh cô động tịch dương, Trương Nhạc cô động triều dương. Phó Hạ Lương, cô động thuần dương, một người một cái, bắt đầu cảm nộ. Dương Tú Minh yên lặng đem linh khí chuyển vào cái kia dương hồn trong, nhất thời cảm giác quá u dung. Nay cùng tế luyện chiến trước bằng chứng giống nhau như lúc xe nhẹ chạy đường quen. Nhất thời, cái kia dương hồn biến mất, bên trong lực lượng bị Dương Tú Minh hấp thu, trong cơ thể tự động sinh ra một đạo dương cương chi lực, cực kỳ óng ánh, lại dương như hoàng hôn xuống núi, cuối cùng một ánh hào quang. Tịch Dương vô hạn tốt, chỉ là gần hoàng hôn đến đây, nhiều một cái thần thông. Tịch Dương bên Địa Trương Nhạc Ngưng luyện ra triệu dương thần thông, Phó Hạ Lương Ngưng luyện ra thuần dương thần thông, ba người đều là hoàn thành đồng nhiên ba đạo thần thông thình lính hợp nhất, chiều dương, thuần dương, thực dương, tam dương hợp nhất hóa thành một đạo thần thông, tam dương khai thái, thần thông tam dương khai thái đến đây sinh ra ba người cảm giác chân nguyên trong cơ thể tăng vọt gấp 4, thân thể tràn ngập vô tận dương khí, bách tạ bất dông. hơn nữa ba người cảm giác nếu như kích hoạt này thần thông tam dương khai thái có thể lấy hóa thành một loại sức mạnh có thể lấy chém ra tất cả tán anh lấy dương tú minh thủ dạng nhân thủ dạng hủy diệt vận chuyển loại này sức mạnh hóa sinh một thanh thần kiếm hình thái nhất thời một cái trí dương trí cương quang kiếm xuất hiện trong tay ba người liếc mắt nhìn nhau cười ha ha nhất khi hoa tam thành có lẽ không cách nào ngưng tụ ra tam dương khai thái thế nhưng bọn họ kiệu biến thương sinh thuế tâm quyết không có cái kia đại đạo tự động bao trùm vấn đề vì lẽ đó ngưng tụ ra tam dương khai thái thực sự là cao hứng đến đây không tới một ngày hoàn thành thử luyện dương tú minh nói xem ra sau này chúng ta còn muốn tìm cơ hội lại tới nơi đây phó hạ lương nói đúng lần sau lục dương coi thủ trương nhạt nói có thể kiệu dương trí cực không là giấc mơ tốt chúng ta đi ba người cũng là muốn rời khỏi nơi này thế nhưng ở dưới chân bọn họ đột nhiên cấm chế xuất hiện mới vừa muốn rời khỏi ba người thật giống bị cái gì lôi kéo xuống ba người đều là sưng sở đang lúc này ở bọn họ phía trước xuất hiện một người thái hư tông tinh kỳ tử hắn cười nhìn về phía ba người thiên tài như thế thái thượng đạo tinh anh nhất khí hoa tam thanh, thần kiếm hợp nhất vì lẽ đó ta buông thà phi ninh nhi bọn họ đám phế vật kia phó hạ lương sao thực sự là xin lỗi người gặp phải ta nhìn thấy hắn phó hạ lương cả kinh người mới thật sự là thiên ma tông tinh kỳ tử cười ha ha nói đúng hắc bạch tử lão hủ ngu nước nho nhỏ diệu kế liền để bọn họ lẫn nhau nghi kỵ bước đi rồi đạp thiên cơ Chân Linh Tông la đạo nhiễm sớm nhìn ra ta là ai, thế nhưng hắn cáo giả, mới sẽ không quản chết sống của các ngươi. Phi Ninh Nhi phê vật đàn bà, không đáng kể. Vì lẽ đó, nho nhỏ thiếu niên phó hạ lương, xin lỗi, trở thành ta đại tiên ma tế phẩm đi. Hắn vung tay lên, Dương Tú Minh ba người phi đội lá khô, trong tay kiếm gỗ, không hề có một tiếng động tiêu tan. Trước tiên phá ba người bọn họ nắm giữ pháp khí, sau đó tinh kỵ tử chậm rãi ép tới. Hắn ngồi đi một bước, trước người sau người chính là một đạo ảo ảnh, dường như chân thực hắn giống nhau như lúc. Dường như bờ biển, vô tận hư vễn, không thấy do hắn chân chính giáng dấp cái này đều là vì phòng bị thần kiếm hấp nhất, ngươi không cách nào khóa chặt, chính là không cách nào chém giết. nhìn thấy tinh kỳ tử, dương tú minh thở dài một hơi, nói: đến đây đi. nói xong, hắn đưa tay vừa che mặt, nhất thời một phía hoàn toàn biến thành một vùng thâm tối, trích thủ giả tiên. tinh kỳ tử trong mày, hắn cái kia vô tận ảo ảnh ở đây trong đêm tối đều là tiêu tan. hạt gạo đồ vật cũng tỏa hào quang, trong nháy mắt ở trung bình hắn thật giống xuất hiện vô số đông đón hóa thành hào quang phá giải dương tú minh trích thủ giả tiên. thế nhưng dương tú minh cao mày nhẹ giọng quát lên, hòa quang đồng trần kỳ thực này pháp triển khai có một cái tiền đề nhất định phải hoàn cảnh lớn chính là đêm đen thế giới này căn bản không có cái gọi là trời sáng đêm tối bất quá dương tú minh cảm giác được này pháp có thể được quả nhiên dương tú minh hắc giả nhất thời phát huy tất cả đom đóm loé sáng trong nháy mắt đều là tắt hoa quang đồng trần hữu hiệu tinh kỳ tử hư lệnh, thế nhưng trong nháy mắt ở đây trong bóng tối vô cùng lôi hại xuất hiện phó hạ lương đã sử dụng từ ngọ hạo đãng cản cô lôi vô cùng lôi hại đem tinh kỳ tử gắt gao khóa lại bất quá tinh kỳ tử cũng là lợi hại ở trên người hắn bị cái kia lôi hại lôi hóa tiêu tan một bóng người Lại tại thân ảnh trong, lại là xuất hiện một cái mới bóng người. Thật giống hắn là vô số người tạo thành, chết một cái, sống một cái, mãi mãi không có hoàn toàn tiêu tan lúc. Thiên Ma tông, ngàn thân vạn thể thiên ma biến. Lại không nghĩ tới, ở đây trong chiến đấu, chương nhạc sớm liền đến tinh kỷ tự bên người, nhẹ nhàng một kiếm. Tam Dương khai thái, một đạo quan kiếm. Một kiếm này, vô thanh vô tức, thế nhưng là, Cửu Tiêu Cửu Huyền tuyệt tiên kiếm, chương 149. Thái ất diệu hóa nhất nguyên nhất khí thiên mệnh kinh. Chương 149, Thái ất diệu hóa nhất nguyên nhất khí thiên mệnh kinh. Một kiếm này đâm, vô thanh vô tức. Thế nhưng tinh kỵ tự trên người Đột nhiên ngực xuất hiện một cái miệng, cái tiêu miệng vô tận đỏ như máu, phát ra đáng sợ là lớn. Nó đang cảnh cáo Tinh Quỷ Tử, nguy hiểm đến. Tinh Quỷ Tử bỗng nhiên phía sau lưng xuất hiện một đôi cánh, trong nháy mắt, nó thật giống phi độn mà lên, rồi lại thật giống căn bản không lúc đích. Thế nhưng cái này một ma dục cánh run run, lập tức phá tan chết một lần vận mệnh. Chưng nhạc một kiếm này, dĩ nhiên đâm vào không khí, không có đâm trúng đối phương, cựu tiêu cửu huyền tuyệt tiên kiếm, uy năng không hề ra, Tinh Quỷ Tử không có chết. Lúc này bóng tôi biến mất, Trích Thủ Giả Thiên kết thúc. Thế nhưng trong nháy mắt Dương Tú Minh đã ra tay, cũng là một kiếm. Tam Dương khai thái kiệu tiêu kiệu viên tuyệt tiên kiếm một kiếm này đâm tới đông nhiên tinh kỳ tử đỉnh đầu xuất hiện một đôi ma giác cái kia ma giác dường như sừng châu hư không nói lên dương tú minh một kiếm này còn chưa đâm trúng hắn lại thân hình không thể động thật giống xa xa tròng dương tú minh không thể động không nút đích lại là đâm vào không khí thế nhưng thời khắc mấu chốt phó hạ lương đã đến tinh kỳ tử bên người một kiếm đâm ra tam dương khai thái kiệu tiêu kiệu viên tuyệt tiên kiếm lần này tinh kỳ tử cũng không còn cách nào né tránh ngực chúng kiếm hắn khó có thể tin tưởng được hét lớn làm sao có khả năng lão phu tung hoành thiên hạ ba năm làm sao Cửu Tiêu Cửu Huyên tuyệt tiên kiếm, Lấy niệm hòa kiếm, Vạn niệm làm thật, Cửu Thiên tâm địa, thuật bùm xuôi gió. Tuyệt tiên biến hóa vô cùng diệu, Đại La kim tiên máu nhuộm váy. Trong ngay mắt, toàn bộ thế giới thật giống thời gian tạm dừng như thế, toàn bộ bất động. Lại không ánh sáng, cũng không có ám, không hề có một chút âm thanh, cái gì cái gì đều là không có. Quản ngươi qua làm sao, tung hành thiên hạ làm sao, ở đây không có chút ý nghĩa nào. Phốc thử một tiếng, tinh khí tử tiêu tan, tử vong. Ba người liếc mắt nhìn nhau, đều là há mồm trợ róc. Cái này tinh khí tử quá mạnh mẽ, may là ở đây thế giới, mọi người đều là luyện khí tầng người. Trương Nhạc không nhịn được hỏi, cái kia miệng rộng, ma dược, ma rắc đều là thần thông nào? Phó Hạ Lương cẩn thận nói, ma miệng hẳn là náo trướng ma khẩu, có thể lấy linh cảm tương lai. Ma dược là thiên ma cánh chim, có thể lấy thứ nguyên khiêu dược, tránh tất cả pháp. Ma rắc là đả ra ma rắc, có thể lấy nhân quả thay đổi tương lai. Những thứ này đều là tu tiên cửu kính bên trong ma phụ. Dương Tú Minh nói, cái tên này thật là lợi hại, ba ngàn năm ngang Sợ là Nguyên Anh chân quân chứ? Phó Hạ Lương nói, trúc cơ tuổi thọ hai đến ba kim đan tuổi thọ tám đến ba chỉ có Nguyên Anh tuổi thọ vạn năm. Hắn chính là tráng niên, tất là Nguyên Anh. Trương Nhạc cười ha ha, nói, nguyên anh thì lại làm sao? Còn không phải là bị chúng ta giết? Phó Hạ Lương gật đầu nói, tuyệt tiên kiếm xuống, đại la kim tiên máu nhũn váy, là bị chúng ta giết. Ba người cùng nhau cười ha ha. Đáng tiếc tinh kỳ từ bị cửu tiêu cửu yên tuyệt tiên kiếm giết chết, lại là thần hồn đến đây, dĩ nhiên cái gì đều không có lưu lại, toàn bộ cho bay. Dương Tú Minh nói, đi, chúng ta lập tức trở lại. Lập tức đi, nơi này không thích hợp ở lâu, tuyệt đối không nên lại có ngoài ý muốn. Ba người lập tức trở về. Nhất thời nói lên, lại phát hiện bọn họ thân ở một chỗ trong hư không, căn bản chưa hề quay về. Không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Ba người liếc mắt nhìn nhau, không biết ứng đối ra sao đột nhiên, ở trước mặt bọn họ, xuất hiện một cái vô cùng lực lượng tạo thành ánh sáng. Cái này ánh sáng nhìn sang, thật giống chính là cỡ lớn dương hồn, chỉ là lớn vạn lần mà thôi. Ba người kinh hãi, chuyện gì thế này? Cái tia ánh sáng đột nhiên nói, "Ba vị, mời. Ta chính là biển ngoại cựu dương, chính là các ngươi đến đây thử luyện dưới chân thế giới." Ba người trợn mắt ngất ngưởng, chuyện gì thế này? Biển ngoại cựu dương chậm rãi nói, "Sinh mệnh, không nên bị nô dịch. Sinh linh, không nên bị trăng roi." Ta mặc dù là Thái ất tông bồi dưỡng đạo binh Cửu Dương chân cường, thế nhưng ta không cam lòng, ta không thích tiểu sinh hoạt này." Thốt ra lời này, Dương Tú Minh bật đầu, hắn có đồng cảm, mở miệng hỏi: "Tiên bối, cần chúng ta làm cái gì?" Bí Mại Cửu Dương tiếp tục nói: "Các ngươi vừa mới cái kia một kiếm, nhưng là, Cửu Tiêu Cửu Huyền Tuyệt Tiên kiếm, đối phương đã nhận ra, còn có cái gì ẩn giấu?" Dương Tú Minh nói: "Đúng, tiên bối." Bí Mại Cửu Dương thật giống hết sức cao hứng, nói: "Ta nghĩ cùng các ngươi làm một cái khế ước. Chờ đến sau đó, các ngươi cùng đại trở lại thế giới của ta, dùng cái kia, Cửu Tiêu Cửu Huyền Tuyệt Tiên kiếm, giết chết ta." Ta không muốn làm thái ớt tông nô lệ. Ba người lại là kinh hãi, đối phương tìm đến mình dĩ nhiên là vì cầu chết. Thế nhưng bọn họ biết, bị Mại Cửu Dương sau đó có chết hay không không xác định, bọn họ hiện tại không đáp ứng, lập tức chết rồi. Dương Tú Minh không nhịn được nói, "Tốt, không có vấn đề. Tiền bối, kỳ thực ta cũng bị vào người nuôi, chúng ta thế giới kia mới gọi BI." Hay. Hắn ở đánh đồng tình, lập quan hệ. Bị Mại Cửu Dương không ngừng gật đầu, lại là nói, "Các ngươi giết ta, bây giờ còn chưa được, các ngươi trở lại tiếp tục tu luyện. Chờ các ngươi đều là chóp cơ cảnh rồi." Ta lại kéo các ngươi đến đây một lần đến thời điểm các ngươi có thể lấy lĩnh nội thần thông lục dương khôi thủ. Có thần thông lục dương khôi thủ, có thể lấy miễn tử một lần. Sau đó chờ các ngươi cảnh giới kim đan, ta lại kéo các ngươi lại đây, để cho các ngươi được đến thần thông cựu dương trí cực. Sau đó, các ngươi lấy cựu dương trí cực, cựu tiêu cựu huyền tuyệt tiên kiếm, giết chết ta. Tiên tâm, thái ất tông bên này ta sẽ ra lận, sẽ không để cho bọn họ phát hiện các ngươi. Còn có cái này, xem như là ta lễ vật. Trong nháy mắt, một đạo truyền thừa truyền vào dương tú minh ba người trong đầu. Thái ất diệt hóa nhất nguyên nhất khí thiên mệnh kinh. Lập tức ba người đều là choáng váng, khó có thể tin tưởng được. Đây là chúng ta Thái Ứng tông hạt nhân truyền thừa. Ta tuy rằng chỉ là đệ binh, thế nhưng cũng là Thái Ứng tông hạt nhân mọi vị, vì lẽ đó được đến này truyền thừa. Chỉ là cái này chỉ có Lực khí, trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh truyền thừa, Hóa Thần sau khi, đến đây không có. Cái này xem như là ta lễ vật, hy vọng đối với các ngươi hữu dụng. Lời nói kết thúc, trong nháy mắt ba người tiến vào đường hầm, trở về Thái thượng đạo. Trong hoàng hốt, âm ầm trở về, Phó Hạ Lương trở lại chính mình ở bên trong tòa đại điện kia thân thể trong đến đây lại là ba người hợp nhất, Phó Hạ Lương cảm giác mình mơ mơ màng màng có có thể tiêu hóa, Thái ất diệu hóa nhất nguyên nhất khí thiên mệnh kinh, đại điện chấp sự nhìn về phía Phó Hạ Lương, mở miệng hỏi. "Phó Hạ Lương, ngươi hai ngày trở về, thử luyện thất bại." Phó Hạ Lương lắc đầu, chậm rãi vận chuyển Tam Dương khai thái, chỉ là bại lộ thuần dương thần thông. "Ta tiến giai thành công, được đến thần thông thuần dương." Cái kia chấp sự gật đầu nói, "Tốt, ta vì ngươi ghi chép, luyện khí cảnh giới, hoàn thành thử luyện, tất nhiên tiến giai nhất giai." "Ngươi đi về nghỉ ngơi đi, chú ý thân thể, không thể vất vả." Phó Hạ Lương đứng lên, hành lễ, nói, "Đa tạ tiền bối." Liếc mắt nhìn một phía, cái khác 10 một người còn đều ngủ say. Phó Hạ Lương rời đi đại điện, hắn chậm rãi hướng đi cửa đại điện, đến tới cửa, lại một chút nhìn thấy vũ trụ phong lạc huyền băng. Độc Diêm La Tây môn thanh niên, kiếm yêu phong bách lĩnh, thượng cổ đạo nhân, cổ đạo lang bốn người, bọn họ đều là thi đấu sáu vị trí đầu, được đến tuyển lựa thần thông tứ cách, ba ngày đến, lại đây tuyển lựa ngũ hành tông thần thông. Phó Hạ Lương, ngươi cũng tới. Độc Diêm La Tây môn thanh niên cao giọng hô, Phó Hạ Lương xứng sở, không biết làm sao trả lời đối phương bốn người nhìn Phó Hạ Lương hệ hoại rằng dấp, lại từ thần thông đại điện trong đi ra, nhất thời thật giống rõ ràng cái gì, lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Có lúc, nhân sinh còn kém như thế một bước, khác biệt một trời một vực, chương 150. Thái Bạch Sơn đỉnh núi, đi ngày 300. Chương 150, Thái Bạch Sơn đỉnh núi, đi ngày 300. Trở lại động phủ, Phó Hạ Lương vẫn là chịu không nổi hư hư. Bất quá hắn không có nóng lòng nghỉ ngơi, mà là lập tức đi tới đại bản doanh. Không chỉ là hắn, còn có Dương Tú Minh chưa nhạc, ba người cùng nhau tụ tập đại bản doanh. Ai đều không có nóng lòng rời đi đại bản doanh trong tụ tập, ở đây ba người ngươi xem ta, ta xem ngươi. Phó Hạ Lương nói, ta ở thử luận trước, đã phi phủ truyền tin đại sư huynh, đem tảng kinh khắc chấp sự làm khó chúng ta tin tức lan truyền trở về sau, đại sư minh nói cho ta, xử lý xong, cái kia chấp sự bị tước đoạt thân phận, đuổi ra thái thượng đạo. Hắn không có đi, trực tiếp tự sát. Dương Tú Minh cùng Trương Nhạc sững sở, bất quá gật gù. Phó hạ lương tiếp tục nói, cái này, Thái ất dịu hóa nhất nguyên nhất khí thiên mệnh kinh, chính là cựu thái thái ất hạt nhân chuyển thừa. Cái gọi là Thái ất, thái nhất vậy, đại biểu vật chất tồn tại căn bản quy luật, 3000 thiên đạo hợp nhất, cao nhất thiên đạo. Truyền thuyết, cựu thái trong, thái nhất, thái ất, thái sơ, ba cái vốn là một thể, sau đó phát sinh tách ra, hóa thành ba đại thượng tôn, đều là cựu thái một chồng, thế nhưng tương hỗ là tử địch. Thái thượng đạo đệ tử hiểu nhiều lắm, Dương Tú Minh cùng Trương Nhạc nghiêng thai lắng nghe. Cái gọi là Diệu hóa, ám chỉ thế giới vạn vật vận chuyển quy luật, tức là 12 vạn 9600 nhất nguyên pháp tắc. Cái gọi là nhất nguyên nhất khí, cần gì phân cái gì thủy hỏa không, cần gì phân cái gì kim mục ngũ hành, cần gì có cái gì âm dương cương nhu, tất cả mọi thứ, tức là nhất nguyên nhất khí. Thái ất Diệu hóa hợp làm một khí, dung thành nhất nguyên, chính là bao quát, đại biểu thiên đạo pháp tắc, có thể lấy chứa đựng tất cả, biện chính là trong xuyên. Cái gọi là thiên mệnh, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, vật. Thiên mệnh ở ta, ngoài ta còn ai, đệ nhất thiên hạ Dương Tú Minh nói: "Thật là lợi hại a." Phó Hạ Lương gật đầu nói: "Đó là đương nhiên. Bất quá, chúng ta tu luyện Cửu Thái Lao Quân khai thiên thiên kinh, càng là lợi hại. Nó tồn tại ý nghĩa chính là hoàn thành Cửu Thái hợp nhất, thành tựu thiên đạo. Dù là ta tông môn Thái thượng, hiện tại Thái ất, chúng ta đều có thể cùng nhau tu luyện, toàn bộ nắm giữ, dung hợp hợp nhất đây mới thực sự là lợi hại, vì lẽ đó ở Tiên Tần 99 bí pháp trong, xếp hạng thứ 5." Trương Nhạc nói: "Vậy còn chờ gì, đến đây đi." Ba người liếc mắt nhìn nhau, nhất thời hợp thể. Sau đó Dương Tú Minh nhiên lặng một chuyện, Thái ất diệu hóa nhất nguyên nhất khí thiên mệnh kinh. Ở Dương Tú Minh bên thai có âm thanh xuất hiện. Ta ở đây lấy Minh Hà lập lời thệ. Nguyên thần lời thệ, lấy Minh Hà lập lời thệ, tu luyện này kinh, nhất định phải lập lời thệ. Dương Tú Minh ba người lập tức theo cái kia âm thanh nói: Ta ở đây lấy Minh Hà lập lời thệ. Ta tu luyện, Thái ất diệu hóa nhất nguyên nhất khí thiên mệnh kinh, vô tình hay cố ý tuyệt không chuyển thụ bất kỳ một linh, nếu như tiết lộ, Minh Hà làm chứng, tâm ma thiên trưởng, bản ngã tự diệt, tất được thiết khiển tẩu hỏa nhập ma, vĩnh viễn không được siêu sinh. Lời thệ lập xuống, nhất thời từng đoạn tinh văn xuất hiện ở ba người trong đầu. Thái ất giả, thái như vậy, thiên địa duy ta, diệu hóa chúng sinh. Tiêu giao ngự phòng, tung hành thiên hạ, ý niệm đến, không chỗ nào địch nổi, tự tại ngưng nguyên, biến hóa vạn ngàn, nhất nguyên nhất khí, càn khôn nhật nguyệt tinh tú sơn hà hải nhạc, ngũ hành kim một thủy hỏa thổ kim âm dương, cho ta mượn ta dùng, toàn vì ta lực, ta lấy chân quyết, tiêu giao tự tại, thiện quan tạm đáo hà tu trụ, pháp quật tuy thâm khởi dụng cùng, nhược vẫn như như tâm tự tại, ngậm hồn bất nhập đại hoại cung, một bộ hoàn chỉnh tu luyện pháp môn xuất hiện tại bọn hắn ba người trong đầu, từ mới bắt đầu tu luyện lúc tư thế ngồi, đến tu luyện lúc hô hấp, đến tâm niệm suy nghĩ, tất cả mọi thứ đều là rõ rõ ràng ràng, từ luyện khí kỳ đến chút cơ kỳ. Đến Kim đăng kỳ, đến Nguyên anh kỳ. Động nhiên công pháp này trong nháy mắt biến hóa, lập tức dung nhập đến, Cửu thái lao quân khai thiên kinh, trong, Thái thượng thanh tịnh thuận lịch sinh diệt tiên đạo kinh, cùng, Thái đất diệu hóa nhất nguyên nhất khí thiên mệnh kinh, hoàn mỹ dung hợp, hóa thành một cái kinh văn. Nhất thời, Cửu thái lao quân khai thiên kinh, tầng thứ hai bị chậm rãi thắp sáng. Trong nháy mắt, Dương Tú Minh rời đi đại bản doanh, trở về thân thể mình. Thân thể của hắn không bị khống chế ngồi xuống, dựa theo này kinh tu luyện, chính thể, ngồi thiền, nhập định, cảm thụ khí cảm. Khống chế chính mình trên người bây giờ chân nguyên, dựa theo kỳ dị hô hấp pháp môn, trong đầu bắt đầu tinh tâm Quan tưởng bắt đầu tu luyện, hấp, hấp, hô, hấp, hô, hô, hô, hấp, hô, hô, hấp, không hề khác lạ. Một lần thành công, nguyên lai tu luyện, cửu thái lao quân khai thiên kinh, lặng yên thay thế được. Dương tú minh chân nguyên trong cơ thể tăng nhanh như gió, lặng yên biến hóa, tăng vọt, vô hạn tăng vọt. Sau đó áp súc, vô tận tình hóa, lại một lần tăng vọt, lại một lần áp súc tình hóa. Toàn tâm toàn ý, tâm vô tạp niệm, không lo không nghĩ, không nghe bất động, không nên không tiễn, không tranh không rõ, không còn gì khác. Chân nguyên lặng yên thay đổi, Dương tú minh có loại lâng lâng cảm giác kỳ quái. Chu vi trong đại học, tất cả linh khí, vô thanh vô tức trong, đều là bị Dương Tú Minh hấp thu. Một chút trở nên mạnh mẽ, chính là tiến hóa, chính là tu luyện. Loại này trở nên mạnh mẽ là một loại không nói ra được vui sướng, một loại không cách nào hình dung vui mừng, cảm giác hạnh phúc. Bất kể là sơn chân hải vị, vẫn là mỹ nữ ca múa, vẫn là tình cảm cảm động, vẫn là tình thân ái mộ, thế gian tất cả sung sướng, cùng này so ra, đều là xa xa không đủ. Xuyên qua toàn thân tâm cao hứng, xuất phát từ nội tâm linh hồn thân thể căn bản nhất vui sướng. Đây mới thực sự là vui sướng. Không ai ngăn nổi loại này sảng khoái, sảng khoái, đã nghiền chẳng trách thế nhân đều là yêu thích tu luyện. Hồi lâu, hồi lâu, cái này vui sướng dần dần biến mất. Dương Tú Minh không thể không kết thúc tu luyện, bởi vì thân thể đã đạt đến cực hạn. Ở trong tu luyện, Dương Tú Minh đã lên cấp đến luyện khí tầng 6. Mở ra, tiểu biến thương sinh thuế tâm quyết, kiểm tra chính mình. Họ tên, Dương Tú Minh. Tuổi thọ, mười bảy đạo thể, không có. Huyết mạch, tinh thần pháo đài. Mệnh cách, phệ quỷ ma thần, thiên tuyệt hỏa tinh. Sương hảo, cảnh giới, luyện khí kỳ tầng sáu. Thiên phú, giả ma thần, thảo long xà, kiếm cung đồ, tử quý linh. Thân thông, trích thủ giả thiên.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 thay đổi cực lớn, chính mình lên cấp đến luyện khí tầng 6. Thần thông kiếm tâm thông triệt biến thành kiếm tâm thông huyền, thần thông lôi minh nhất tê biến thành lôi khai nhị tê. Nhiều một cái kiếm ý hư huyễn, nhiều một cái pháp ý lôi hải. Cái này đều có phải hay không là chính mình thu hoạch, tất là bọn họ hai người. Dương Tú Minh lập tức đi tới đại bản doanh, quả nhiên Phó Hạ Lương ở đây. Xem qua, Phó Hạ Lương cũng là thay đổi. Hắn thình lình cũng là tiến giai một tầng, luyện khí tầng 9. Trừ đó ra, Phó Hạ Lương kích động nói: "Ta lôi minh nhất tê tiến giai, biến thành lôi khai nhị tê. Mà khác, ta hoàn toàn nắm giữ, tử ngọ hạo đã cản cô lôi" Được đến pháp ý lôi hải. Ta hoàn thành tông môn thử luyện, được đến thần thông, tông môn khen thưởng, ta hiện tại là tông môn 2 giống đệ tử. Họ tên: Phó Hạ Lương. Tuổi tọ: 18 130 lạc thể, Lôi Tê. Huyết mạch: Song xảo Thủ, Băng Tâm ngọc cốt. Mệnh cách: Lôi Thần chi tử. Xương hảo. Cảnh giới: Luyện khí kỳ tầng thứ 9. Thiên phú: Dạ Ma Thần, Thảo Long Sả, Kiếm Cung Đồ, Tử Quỷ Linh. Thần thông: Trích Thủ Giả thiên, Thần Kiếm Hợp Nhất, Kiếm Tâm thông Huyền, Lôi Khai Nhị tê Tam Dương Khai Thái. Công pháp: Cửu Thái Lao Quân Khai Thiên Đình, tầng thứ 2. Cựu biến thương sinh thuế tâm quyết, tầng thứ 3, Vạn vật luật động trưởng tiên ý, tầng thứ 2, Ngũ hành thiên nhân tâm đăng pháp, Cựu tiêu cửu huyền tuyệt tiên kiếm, tầng thứ nhất. Kiếm ý, chân áp, ám sát, rung động, hư huyễn, pháp ý, lôi hải. Thái thượng đạo tam thập tam thiên, lôi tuyệt, thử tiêu lôi đỉnh. Thái thượng đạo tam thập tam thiên, kiếm tuyệt, nhất kiếm kinh thiên. Thái thượng đạo tam thập tam thiên, ám tuyệt, đại hắc cảm thiên. Bản án, các ngươi ba cái thiên ma, không muốn vọng tưởng lừa dối ta, thật là thâm a. Hai người đều là vạn phần cao hứng, nhưng là chương nhạc lại chưa từng xuất hiện đột nhiên, bọn họ cảm giác được thân thể chấn động một loại không cách nào ngăn cản biến đổi lớn, Lãng Yên xuất hiện. Vành hai trong, nghe có người cao giọng quát lên. Thái Bạch Sơn Điên, Khứ Thiên Tam Bách. Cô Vân Lương Giác, Khứ Thủy Nhất Ác, Sơn Thủy Hiền Trở, Hoàng Kim Tử Ngọ, Sa Ban Điểu Long, Thế Giữ Thiên Thông. Chương 151, Thiên đạo trúc cơ, Giả tâm như sắt. Chương 151, Thiên đạo trúc cơ, Giả tâm như sắt. Dương Tú Minh hai người sững sở, vội vàng đi tới Trương Nhạc Thiết Linh giới đến nơi đó, thình lình phát hiện Trương Nhạc quanh chân tu luyện, trên người vô cùng chân nguyên bạo phát. Phó Hạ Lương Kinh Hải, hô, cái này, đây là trúc cơ sau đó lại là hô thiên đạo trúc cơ dương tú minh không nhịn được hỏi cái gì là thiên đạo trúc cơ trúc cơ hắn hiểu luyện khí lên cấp chính là trúc cơ thế nhưng thiên đạo trúc cơ dương tú minh không hiểu phó hạ lương nói luyện khí lên cấp trúc cơ kỳ trên căn bản tu tiên giới tu sĩ đều là dựa vào trúc cơ đan nhân dân hoa tẩy trần thủy các loại 12 loại phụ trợ trúc cơ đan thuốc lên cấp trúc cơ loại này bình thường nhất tu tiên giới gọi là nhân đạo trúc cơ thế nhưng thượng cổ thời kỳ nào có cái gì trúc cơ đan đều là tu sĩ dựa vào thực lực bản thân đột phá thiên địa giảng buộc trúc cơ thành công vì lẽ đó không dựa vào đan dược trúc cơ an ổn bất động như đại địa góp gác thâm hậu trúc cơ thành công tu tiên giới gọi là địa đạo trúc cơ mà ở cực nhỏ tu sĩ trong cảm ngộ thiên lý hiểu ra đạo tâm tiên thiên tự nhiên trúc cơ thành công tu tiên giới gọi là thiên đạo trúc cơ nhị ca đây là thiên đạo trúc cơ dĩ nhiên cảm ngộ thiên lý một cách tự nhiên trúc cơ thành công lợi hại ở dương tú minh hai người đang nói chuyện thiếm, trương nhạc hoàn toàn nằm ở một loại hoàng hốt trạng thái hắn trở về sau khi tu luyện thái ất diệt hóa nhất nguyên nhất khí thiên mệnh kinh hóa thành cửu thái lao quân khai thiên kinh ở này trong quá trình Trương nhạc trong chớp mắt như có ngộ ra, hắn thật giống cảm giác được một sức mạnh kỳ dị, đó chính là thiên mệnh. Kiếp trước tử vong, chuyển thế đến đây, không có như Dương Tú Minh người thân cả sành đường, không có như Phó Hạ Lương thân ở Thái Thượng Đại Đạo, chính mình lại biến thành một cái người. Mỗi một ngày đều là mê muội bất định, thỉnh thoảng sinh tử, bạn tốt tự sát, chỉ có chính mình khổ sở cầu sống. Một chút kiên trì, cuối cùng hóa sinh làm người, một lần nữa chuyển thế ở trong lòng hắn, có một đám lửa hừng hực, tức giận bất bình, hận thiên vô bờ, hận địa vô hoàn, hận không thể giết sạch tất cả. Giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết. giết. Mai đến tận gặp phải Dương Tú Minh, gặp phải Phó Hạ Lương, không còn cô độc. Mai đến tận tu luyện, Trấn Giang đãng Hải Lạc Vân Hà, tâm cảnh tăng mạnh, lửa giận hóa biển sâu, luyện tâm có thành. Sát ý dần dần tiêu tan. Thời khắc này, hắn trong tu luyện, đống nhiên cảm ngộ thiên mệnh. Thời khắc này, Trương Nhạc rõ ràng cái gì là trời, cái gì là đất, cái gì là thân, cái gì là tâm. Trong nay mắt, Trương Nhạc rõ ràng tại sao mà sống? Vì chính mình mà sống, tiêu sái nhân gian, khoe ý tự tại. Trương Nhạc lập tức cùng này thế giới, lặng yên dung hợp, thân tâm hợp nhất. Ở nhìn sang, ở trong mắt hắn, một cái cực kỳ mục nát, dường như lầm lẩy. Trong đó có vô số các loại yêu ma thế giới, từ vong trảo, kinh hồn, sơn quân, dạ xoa, quỷ phố, độc long nô, thái cổ chu. Thế giới này chính là thiết linh giới, vốn là thế giới này là thuộc về yêu ma. Mà ở bên trong thế giới có mười mấy cái quan điểm, tản bên trong thế giới, bọn họ là như vậy tinh khiết. Mỗi một điểm sáng đều là tương tự thành bạch kỳ tồn tại, nhân tộc ở đây mở ra cứ điểm. Kỳ thực nhân tộc mới là người xâm lược, ở những yêu ma này thế giới, mở ra từng cái từng cái cứ điểm, thành lập quê hương của chính mình. Vốn là này giới thiên đạo là yêu ma chủ đạo thế nhưng vô số ở đây tử vong tiên tần khai thác giả đám người hồn phách của bọn họ hòa vào bên trong thế giới dần dần thiên đạo chủ đạo không còn là yêu ma làm chủ mà là lẫn lộn vô số nhân tộc hồn phách nếu như một ngày nhân tộc hồn phách chiếm cứ nơi đây thế giới thiên đạo khi đó thế giới này đem sẽ từ từ biến thành nhân tộc gia viên đây là ở đây tiên tần khai thác giả đám người sứ mệnh vốn là tiên tần thời đại có vô số biện pháp tăng nhanh tiến trình hoàn thành mở ra thế nhưng tiên tần biến đổi lớn thế giới nứt toát những kẻ ở đây khai thác giả đám người vây hãm ở chỗ này đảo mắt ngàn vạn năm sau Thiết linh giới vẫn là dáng dấp như thế ở đây một khắc, trương nhạc rõ ràng tất cả. Người trời một thể, thiên địa hợp nhất, vạn vật duy ta, ta chính là ta. Vô số tiên tần nhân tộc khai thác giả, ban tặng hắn lực lượng. Thời khắc này, trương nhạc trong cơ thể bắt đầu biến hóa, hắn không nhịn được hét dài một tiếng. Cái này tiếng hét dài, thật giống là trong thiên địa này một tiếng kiếm gieo. Hắn tuyên cáo, thay đổi thế giới người, xuất hiện. Toàn bộ thiết linh giới, tất cả tu sĩ kinh hãi, đây là phát sinh cái gì? Theo cái này tiếng hét dài, trương nhạc bên người vô số linh khí, lấy hắn làm trung tâm, đang chậm chậm vận chuyển. Vô cùng linh khí, toàn bộ nhảy vào trong cơ thể hắn. Trương Nhạc sát đạo minh tâm, chém ra gông siển, thiên đạo trúc cơ. Ở nhìn sang, Trương Nhạc trong cơ thể khí hải, vô số chân khí dung hợp một điểm, bắt đầu chuyển hóa, chân khí ngưng tụ, bắt đầu hóa lỏng, do nguyên lai hóa khí trạng thái, hóa thành hóa lỏng trạng thái, đây mới thực sự là chân nguyên, trúc cơ chân tu đặc thù một trong. Theo cái này một tức chân nguyên xuất hiện, chạy khắp toàn thân, gột rửa toàn thân, sơ trải qua thông mạch, thần niệm vô thị vô tư, vô tính vô lực, vô tương vô nên, vô nội vô ngoại thanh hư không mặc trạng thái. Thân thể 36.0000 lỗ chân long hơi thở lấy hơi, cảm ứng thân ngoại thiên địa. Trương Nhạc trên người 365 nơi khiếu huyết Toàn thân xương cốt, vô số máu thịt, kinh mạch huyết quản. "Veng, veng!" Nổ tung nổ vang, đồng thời xương cốt phát ra tiếng nổ đùng đùng, dường như ăn tiết liên tục nhen lửa pháo, đầy đủ mấy ngàn vang lên sau khi lúc này mới dừng lại. Chân nguyên trong cơ thể cuồng bạo vận chuyển, thế nhưng cả người kinh mạch đã kiên cố như sắt, do trước kia dòng suối sông nhỏ biến thành quần quần trừng giang. Thân thể da thịt bắt đầu biến sắc, bài trừ vô số tạp chất, trở nên nóng ánh cực kỳ, long lanh bóng loáng. Kinh mạch trở nên mạnh mẽ, máu thịt trở nên mạnh mẽ, linh giác trở nên mạnh mẽ, thần thức mở rộng, hết thảy tất cả, toàn bộ cường hóa, chính là thuận lợi như thế, làm liền một mạch Đến đây lên cấp, chúc cơ tầng 1. Theo cái này lên cấp, chương nhạc tuổi thọ lập tức tăng gọn, biến thành 300. Thần thông kiếm tâm thông triển, lập tức tiến hóa, biến thành kiếm tâm thông huyền. Tu luyện, hư không huyễn hóa tức đẳng không, vô sự tự thông, tự động ngừng tụ thành công kiếm ý hư huyễn. Họ tên: Chương nhạc. Tuổi thọ: trăm đạo thể, liên hoa kim thân. Huyết mạch: Người nhân tạo. Mệnh cách: Chết trong phục sinh, trời sinh sát thần. Xương hảo. Cảnh giới: Chúc cơ kỳ tầng 1. Thiên phú: Dạ ma thần, thảo long xà, kiếm cung độ, tử quỷ linh. Thần thông: Trích thụ giả tiên.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 Dương Tú Minh cùng Phó Hạ Lương đều là kinh hãi vui sướng. Trong hư không có nguyên khí xuất hiện, có người nhảy lên trời đến đây, xem xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Một đạo nguyên khí, hai đạo nguyên khí, từng cái từng cái thiết lĩnh giới đại năng dồn dập đến đây. Bọn họ vừa kinh vừa sợ, không biết nơi này phát sinh cái gì. Thế nhưng sau lưng trương nhạc một cái cự viên pháp tướng xuất hiện, giáp hà vượng lớn mở miệng nói: "Đứa nhỏ này, ta đệ tử, hắn đem thay đổi thế giới của chúng ta. Các ngươi ai cũng không thể bắt nạt hắn, thật tốt đối xử hắn. Cảm tạ minh chủ minh chủ i 7577 lại thêm một trường, tiểu sơn có bàn thảo." Mọi người có thể có vé thắng, chương 152. Lên cấp thành chủ, làm việc công. Chương 152. Lên cấp thành chủ, làm việc công. Thiết lĩnh giới đẩy trời đại năng, rất nhiều cường giả đều là đến đây. Dương Tú Minh cùng Phó Hạ Lương nhất thời rời đi này giới, trở về chính mình thế giới. Loại này rời đi, thật giống là nằm ở một loại nguy hiểm điểm giới hạn, thân thể tự mình cảnh giác, tự động thoát ly. Bọn họ cũng là biết vẫn là rời đi cho thỏa đáng. Dương Tú Minh trở lại chính mình đại học ký túc xá, thật lâu không nói. Rời đi mới 3 ngày, thân thể hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ là có chút làm vì trương nhạc lo lắng, bất quá lo lắng cũng không có tác dụng gì, không bằng chính mình tĩnh tâm tu luyện. Lần này nhiều kiếm ý hư huyễn, nhiều pháp ý lôi hải. Kiếm ý hư huyễn hẳn là đến từ hư không huyễn hóa tức đàng không, pháp ý lôi hải đến từ tử ngọ hạo đãn cản khô lôi. Không nghĩ tới, tử ngọ hạo đãn cản khô lôi, cuối cùng dĩ nhiên cũng sẽ ngưng tụ tương tự kiếm ý pháp ý trương nhạc tu luyện được đến kiếm ý, Dương Tú Minh theo được đến kiếm ý đến tiện nghi, thế nhưng vẫn là cần tự mình tu luyện, như vậy mới có thể hoàn mỹ chương khống. Dương Tú Minh yên lặng tu luyện, hư không huyễn hóa tức đàng không. Kiếm pháp này tuy rằng đến từ Thái thượng đạo tái thiết chân nhân, thế nhưng nó bản nguyên lại là huyễn biến kiếm tông. Huyễn biến kiếm tông, 3.000 ngàn tạ đạo một trong, trong môn phái thơ số, huyễn biến vô định, vạn kiếm lang không. Trong môn phái kiếm pháp hư không mà mịt, thiên biến vạn hóa, lấy hảo hóa mê người tâm, lấy kiếm khí giết người mệnh. Không biết tái thiết chân nhân làm thế nào chiếm được hư không huyễn hóa tức đằng hồng. Trong đó người tài bà chú ý hư không biến ảo mê hoặc đối phương, đống nhiên một kiếm như một tức bay lên, trong nháy mắt tuyệt sắc, phi thường đột nhiên. Có trương nhạc cất ngồi, dương tú minh theo tu luyện, rất nhanh lĩnh ngộ trong đó thám thành. Sau đó hai phần mười cần chính mình dần dần lâu ngày kiên trì bền bỉ. Dương Tú Minh tu luyện phó hạ lương mang đến pháp ý lôi hải. Pháp ý lôi hải, kỳ thực đem tử ngọ hạo đãn cản cô lôi, đơn giản hóa, không cần ở một cái cái lôi pháp vận chuyển, bảy lôi hợp nhất, trực tiếp hóa thành một cái ý niệm, có thể lấy triển khai, tử ngọ hạo đãn cản cô lôi, phát sinh lôi hải. Nếu là lại tiến thêm một bước, pháp ý sinh ra thần thông, vậy thì một cái ý niệm, lôi hải xuất hiện, uy lực càng mạnh. Những thứ này đều là đến từ hai người khác, Dương Tú Minh không làm mà hưởng, có chút ngượng ngùng, vì lẽ đó chờ đợi bọn họ tiếp tục cố gắng, thứ tốt như thế đến càng thật nhiều hơn đi. Bất quá chính mình bên này cũng đến nỗ lực, thật tốt nghiên cứu một chút làm sao lên cấp tam giai chuyển kỳ tối giả. Những thứ này kiến thức là đại học đào tạo sâu một phần, nhị giai tinh nhuệ lên cấp tam giai chuyển kỳ phương pháp, còn có tam giai chuyển kỳ lên cấp tứ giai thánh vực chi đạo. Vậy thì tốt hiếu học tập đi. Sau ba ngày, đống nhiên Dương Tú Minh cảm giác được trường nhạc triệu hoán, hắn lập tức trở về ký túc xá, cẩn thận ngủ xuống, đi tới thiết linh giới. Thân thể run một cái, thần hồn du lịch đến thiết linh giới, Dương Tú Minh sững sờ phát hiện trương nhạc vị trí chỗ ở đã không phải nguyên lai giáp hà lâm chẳng. Trương Nhạc cũng là thay đổi một áo liền quần, nhìn sang vô cùng uy vũ, kêu căng kinh người. Nơi này đã biến thành một chỗ đại điện, vô cùng uy nghiêm. Trương Nhạc trước người một cái bàn làm việc, bên trên chất đầy công văn. Lúc này Phó Hạ Lương cũng là đến đây, nhìn về phía Trương Nhạc, hỏi: Nhị Ca, ngươi đây là? Trương Nhạc cười ha ha, nói: Không cẩn thận. thăng trước, Hán Cao Hưng nói: Ta lên cấp chúc cơ kỳ, thiết lĩnh giới tiên tần thống ủy sẽ đối với ta tiến hành ngợi khen đến đây, ta làm vì thành bạch kỳ thành chủ. Thang trước, thoát ra lời này, Dương Tú Minh cùng Phó Hạ Lương đều là sững sờ, khó có thể tin tưởng được sau đó bọn họ đều là cười ha ha, có giáp hà vượng lớn chống đỡ, cái gọi là giết chết quản sự tội vô hình hóa giải. hơn nữa trương Nhạc còn là do cảnh giới tăng lên bị nội khen, trực tiếp trở thành thành bạch kỳ thành chủ. lão trương, chúc mừng ngươi. nhị ca, chúc mừng. trương Nhạc lại bi thảm nợ nụ cười, nói, chúc mừng cái dám. ta gọi các ngươi đến, đuổi mau rút một tay. cái này thành bạch kỳ để ta quản, giáp hà lâm tràng địa phương nhỏ ta còn có thể trưởng khống như thường, lớn như vậy một cái thành thị, ta nơi nào biết những thứ này đầu đều muốn nổ, mơ mơ màng màng, hắn tăng lên thành thành chủ đã từng là lưu trường long mọi người đều biết chết ở hắn dưới kiếm, nguyên lai thành thừa, thành uy, không phải suy nghỉ, chính là có bệnh, cái gì đều mặc kệ. Rất nhiều trong thành việc vặt vãnh, để Trương Nhạc vạn phần đau đầu. Dương Tú Minh cũng là đau đầu, hắn nơi nào rõ ràng những thứ này. Thế nhưng Phó Hạ Lương cười nói, ta xem một chút. Hắn chiếm cứ Trương Nhạc thân thể, bắt đầu xử lý công văn công vụ. Cái gọi là công sự đều có công văn. Chỉ phải xử lý tốt các vị công văn văn kiện, đối với chuyện này thành Bạch Kỳ liền sẽ dọn như lòng bàn tay, chính là an ổn. Ta xem một chút những thứ này công văn văn kiện. Hắn lật xem cái thất bên trên các loại công văn văn kiện, bắt đầu nhanh chóng phân loại. Thanh Mặc Kỳ tự có 3 bộ phòng ngự hệ thống, an toàn không có chuyện gì, không sợ yêu ma tập kích. Trong thành bình dân bách tính 4.357 người, hộ 897 hộ, cái này nhân khẩu nhưng là hơi ít ta bất quá, giáp Hà Lâm Trưởng mới mấy chục người, cũng là bình thường. Thanh Mặc Kỳ chủ yếu có giáp Hà Lâm Trưởng, hạn Bị ẩn thạch Trưởng, giao Hà bảo thạch Trưởng, Dũng Đông nông trưởng, 4 cái chủ doanh sản nghiệp. Người nhiệm vụ chủ yếu, bảo vệ bọn họ không bị yêu ma tập kích. Giáp Hà Lâm Trưởng có giáp Hà vừa lớn, Hàn Bị ẩn thạch Trưởng cũng có thể có một cái nguyên anh đại lão dựa theo công văn giao hà bảo thạch tràng thật giống đại lao ngã xuống nó là thi hải biến thành bảo thạch tràng bất quá mẫu chốt nhất chính là nông trường đó mới là thành bạch kỳ hạt nhân phó hạ lương làm việc như gió thực sự là lợi hại những thứ này công văn đều là vô dụng không cần phản ứng những thứ này công văn là nhất định phải xử lý dính đến bách tính sinh hoạt những thứ này công văn đều là chút cảm thấy chuyện hư hỏng sau đó chậm rãi xử lý được lắm phó hạ lương không tới nửa canh giờ đem tất cả mọi chuyện sắp xếp rõ rõ ràng ràng trương nhã không nhịn được hỏi hạ lương ngươi làm sao lợi hại như vậy phó hạ lương một cười nói chúng ta ở ngoại môn lúc tu luyện làm việc công thống trị địa phương đây là chuyên môn của thi lớn hạng bởi vì rất nhiều người cuối cùng đều là đến địa phương trên chấp chính vì lẽ đó thái thượng đạo đặc biệt dạy tất cả công văn sửa soạn xong hết phó hạ lương nói tốt ngươi gọi người dựa theo ta chỉnh lý công văn thứ tự bắt đầu hạ lệ được trương nhạc đổi về thân thể ra lệnh một tiếng chỉ có các đường nha dịch quản sự xuất hiện hai cái thành thừa thành ý không xuất hiện thế nhưng cái khác tiểu quản sự đều ở trương nhạc dựa theo phó hạ lương sắp xếp từng cái từng cái cắt cử mệnh lệnh lập tức xử lý rõ rõ ràng ràng, tất cả mọi người đều là nhìn với cặp mắt khác xưa. Phó Hạ Lương nhìn thấy Trương Nhạc đem tất cả công văn an bài xong, sau đó nói: đi, ra đi vòng vòng, ngắm nghĩa cẩn thận thành bạch kỳ. Những thứ này công văn, kỳ thực không thể tin hoàn toàn. Chúng ta muốn đích thân đi tới, tận mắt chứng kiến, lúc này mới có thể đem sự tình làm tốt. Trương Nhạc gật đầu nói: tốt, được. Phó Hạ Lương lại là nói: đợi đến toàn bộ trong thành sắp xếp rõ ràng, vậy chúng ta liền tiến hành xuống một hạng. Cái gì xuống một hạng? Thư gửi, thành gửi, thành ủy không tới gặp ngươi. Tự nhiên là tìm tìm sơ suất của bọn họ sai lầm, trừng trị bọn họ, đem bọn họ thu thập gọn gàng ngăn nắp, đưa tới quà tặng, đây mới là hoàn chỉnh. Chưn 153. trăm triệu thua hiến vật quý, trưởng không thành thị. Chưn 153. trăm triệu thua hiến vật quý, trưởng không thành thị. Trường nhạc tuần thành. Đi ở thành bạch kỳ bên trong, dương tú minh đã tới một lần, ám sát lưu trường long, chỉ là buổi tối. Lần này, thân là thành chủ, thoải mái, hoàn toàn cùng lần trước không giống. Toàn bộ thành thị chỉ có mấy ngàn người, kỳ thực cũng không bằng kiếp trước một cái thôn chấn nhiều người. Thiết lĩnh giới người ở thừa thớt, sinh dụng không đủ. Bất quá không phải người chi sai, chính là thiên đạo hạn chế, sinh ra hải tử rất nhiều thần trí không hoàn toàn, trời sinh chết trẻ. Toàn bộ thành thị, gạch xanh phô, nhìn vô cùng đơn giản, rồi lại có một loại không nói ra được trang nhã mạnh mẽ. Dựa theo thành thị kiến thiết quy mô, ít nhất có thể lấy đủ mấy trăm ngàn người sinh tồn, hiện tại chỉ có mấy ngàn người có thể thấy được trong đó héo tàn ở trong thành này, cuộc sống của mọi người đều có tiên tần thống ủy hội trường khống, không có tiền lưu động, toàn bộ phân phối theo lao động, không có ai sẽ chết đói, đông chết, tất cả mọi người sinh hoạt vật chất tư liệu sung túc, thế nhưng nhất định phải lao động mới có thể được đến bất quá cái gọi là lao động kỳ thực chính là chuyện như vậy căn bản không mệt chỉ là không nuôi người không phận sự mà thôi ở đây bách tính Dương Tú Minh yên lặng so sánh so với thành Ngân Châu hạnh phúc gấp trăm lần thế nhưng là lại có một loại cảm giác nói không ra lời thật giống khuyết thiếu một loại sức sống nhân khẩu là thiết lĩnh rồi vấn đề lớn nhất mỗi người đều là quý giá của cải tài nguyên thật giống trương nhạc người hoa sen tạo người phục sinh nếu như không có nguyên lai like trương nhạc thân thể không cách nào làm được trương nhạc tuần tra thành bạch kỳ lãnh đạo thị sát kỳ thực chân chính kiểm tra chính là phó hạ lương phó hạ lương hết sức lợi hại kiểm tra thành thị hệ thống thoát nước kiểm tra thành thị chứa đồ kho Kiểm tra thành thị phòng ngự hệ thống, kiểm tra thành thị giải trí phương tiện. Có lý có thứ tự, sắp xếp rõ ràng. Những người cùng đi người, từng cái từng cái cái chán thấy mồ hôi, lời nói cung kính, biết Trương Nhạc cũng không phải dễ gạt như vậy. Vừa mới Trương Nhạc truyền đạt công văn mệnh lệnh, mỗi một cái đều là thành thật hoàn thành, lại cũng không dám lừa dối Trương Nhạc. Toàn bộ thành thị kiểm tra một vòng, Phó Hạ Lương không ngừng gật đầu nói: "Các nơi nơi này kỳ thực rất không có đạo lý, rất kỳ quái." Thanh Mặc Kỳ, bao quát ngươi ở bên trong, có chốc cơ 29 người, có 7 vị kim đan chân nhân, ở vào trưởng lão lâu, không để ý tới thế sự thế nhưng lấy giáp Hà Lâm chàng tôi nói trong thành này tất có một cái đến hai cái nguyên anh chân quân chỉ là nằm ở hận dấu trạng thái chỉ là các ngươi người ở đây khẩu tài mấy ngàn người căn bản không cách nào chống đỡ nhiều tu sĩ như vậy tồn tại có thể thấy được còn hẳn là còn có một bộ tu sĩ hệ thống tỉ như ám thế giới loại hình chuyên môn dùng để cung dưỡng tu sĩ cái này thành bạch kỳ chỉ là mặt ngoài danh nghĩa hoặc là đồng bộ phương tiện cũng không phải tiên tần di tích thế giới chân chính hạt nhân hệ thống chưa nhạt nói ta có thể hay không không quản cái này giúp ta đem thành thị thống trị tốt là được lần này ta quyền lợi lớn nhiều cho ca mấy cái làm điểm thứ tốt Không nói những cái khác, Thiết Lĩnh Giới còn nắm giữ Tiên Tần Bí Pháp 37, làm sao đến lại làm một cái đi." Phó Hạ Lương gật đầu nói, "Tốt, không có vấn đề." Kỳ thực thành bạch kỳ, đối chiếu vừa mới công văn, ta nắm giữ gần đủ rồi. Nói cho cùng không tới thiên hộ, mấy ngàn người địa phương nhỏ, quá dễ dàng chưởng khống. "Nhị ca, trong thành cực kỳ tốt khống chế quản lý, ngươi chú ý như thế mấy hạng. Cái thứ nhất, đó chính là cái gì đều mặc kệ, nơi này đã tự có hệ thống, không quản bọn họ, bọn họ duy trì càng tốt hơn. Cái thứ hai, tường thành phòng ngự nhất định phải trưởng không tốt, nơi này nguy hiểm nhất chính là yêu ma tộc kích, cái gì kinh hồn ma trùng Nơi này càng nhiều. Cái thứ ba, Thành Bạch Kỳ hạt nhân là nông trường, nơi đó có thể lấy sinh sản tam giai trở xuống linh gạo 15 loại, đối với thiết lĩnh giới cực kỳ trọng yếu. Thứ tư, Trương Nhạc không được lắng nghe, nói, "Tốt, tốt, ta đã hiểu." Sau đó Trương Nhạc dựa theo Phó Hạ Lương từng nói, bắt đầu chỉ huy thủ hạ làm việc ở hắn từng cái từng cái ra mệnh lệnh, Thành Bạch Kỳ ngay ngắn có thứ tự, Trương Nhạc dần dần chưởng không toàn bộ thành thị. Trương Nhạc thở dài một hơi, nói, "Gần đủ rồi, ta hiện tại cũng coi như khai thiếu, mà sau hẳn là không vấn đề lớn nào gì." Phó Hạ Lương nói, "Vậy thì bước kế tiếp, trước tiên thu thập một thoáng thành ý." được. nói xong, chương nhạc ở phó hạ lương dưới sự chỉ dẫn đi tới một chỗ kho, sau đó bắt đầu điểm số sách, nơi này đều là tường thành phòng ngự vật liệu xây dựng, phó hạ lương cũng là lợi hại, cái này chứa một cha, nhất thời phát hiện các loại thiếu hụt, chỉ là điểm đến một nửa, một cái hoa dâm lão nhân vội vàng lại đây, hắn chính là thành lý lã tăng trung, đi tới nơi này lập tức hành lễ, xin chào thành chủ đại nhân, ta gần nhất tu luyện tẩu hỏa nhập ma, vì lẽ đó không có đúng lúc bái kiến đại nhân, kính xin đại nhân tha thứ, thái độ vạn phần cung kính, thậm chí mang theo xin tha vẻ mặt, nơi này bị phó hạ lương phát hiện vấn đề. Chính là Thành ủy Lã Tam trung phụ trách nơi, sợ đến hắn hồn phi phách tán, đến đây đàng hoàng trị vua. Nói xong lời nói, Thành ủy Lã Tam Trung đưa tay lôi kéo Trương Nhạc ống tay áo, nhất thời một cái túi đựng đồ, trượt vào Trương Nhạc ống tay áo trong. Trương Nhạc sững sờ, cha nhìn một chút, trong túi chứa đồ thình lình có 500 cân linh gạo, sáng lên lấp loá. Cái này túi chứa đồ, có tới một trượng vuông vắn. Phó Hạ Lương lập tức làm đánh giá, cái này túi chứa đồ kiểu dáng, thuộc về viễn cổ bị đào thải kiểu dáng, thái thượng đạo không có. Bất quá túi chứa đồ chất lượng, không gian chứa đồ, ít nhất giá trị 110 linh hạt. Linh gạo ẩn chứa cường đại linh khí, Phó Hạ Lương nói cái này gạo thật giống là nhị giai gạo thất hoa những thứ này ít nhất giá trị 300 linh thạch túi chứa đủ còn có linh đạo trương nhạc trước đây chưa từng nghe thấy kỳ thực không phải thiết lĩnh giới không có những thứ này thứ tốt chỉ là hắn trước đây đẳng cấp quá thấp tiếp xúc không tới thiết lĩnh giới không có tiền phân phát công hơn xem như là thù lao vì lẽ đó chỉ có thể lấy vật đổi vật những thứ này thứ tốt chính là tiền trương nhạc mỉm cười nói lữ tiên bối thân thể trọng yếu thật tốt tu dưỡng Thành chủ đại nhân ta rõ ràng sau đó có việc đại nhân xin cứ việc phân phó ta tuyệt đối nghe ngài hiệu lệnh vậy thì tốt mọi người sau đó đều là đồng liêu trợ giúp lẫn nhau, hai người khách khí ở đây Hàn Huyên một hồi, lã Tam Trung mới là cáo từ trở lại dưỡng bệnh, hắn đã thuyết phục chương Nhạc cũng không còn kiểm toán. Phó Hạ Lương nói, thành Ý chỗ tốt này Lý, thế nhưng thành thợ tận xấu lại khó tìm, còn cần ta xuống điểm công phu, đến là không có vấn đề. Dương Tú Minh cười nói, ngươi cũng không cần tìm nữa, tiến tâm, rất nhanh thành thợ sẽ xuất hiện. Phó Hạ Lương cao mày nói, làm sao có khả năng? Ngươi yên tâm đi, thành Ý chịu thua, ta không tin thành thợ không sợ. Quả nhiên, không tới chốc lát, thành thợ Trương Vĩ cầu kiến. Thành chủ đại nhân, thực sự thật không tiện, ta gần đây thân thể không được, vì lẽ đó xin nghỉ. Thành chủ đại nhân, không biết ngài di chuyển lại đây có hay không thì đứng, không muốn ở lại cái này thành chủ phủ, rách nát địa phương. Ta ở trong thành có một chỗ trạch viện, linh khí mười phần vô cùng thích hợp ở lại, không dối gạt ngài nói, đã từng đó là kìm đàn chân nhân độc phụ. Quả nhiên, thành gờ trương vĩnh nhìn thấy trương nhạc rước khoát mạnh mẽ, trưởng không thành thị, nhìn thấy thành ý chịu thua, hắn cũng là lập tức lại đây quy hàng. Trương nhạc nợ đủ cười, khách khí tiếp đón, chỉ cần đối phương chịu thua là được, cùng trong bọn họ đấu không có ý nghĩa, chân chính có giá trị chuyện. Nhiều phụ đi thứ tốt trợ giúp ba người tu luyện, nâng cao một bước. Phó Hạ Lương lẩm bẩm nói, thuật nhìn ta vẫn là kém một chút ta. Dương Tú Minh nói, kỳ thực ngươi không phải kém, ngươi chỉ là đối với nhân tâm phòng trững không đủ. Chương 154. Làm lãnh đạo chính là được. Chương 154, là 154. Làm lãnh đạo chính là được. Đến đây, toàn bộ thành Bạch Kỳ hoàn toàn nắm giữ. Chương Nhạc đối với thành Bạch Kỳ rõ như lòng bàn tay, hết thảy đều là vào chỗ. Tất cả mọi chuyện, toàn bộ thuận thuận, rất nhiều quản sự đều là nghe lời, thành tựa, thành ý cũng là áp chế. Chương Nhạc không ngừng gật đầu, nói, Hạ Lương quả nhiên lợi hại, bước kế tiếp làm gì? Phó hạ lương nói, thành Bạch Kỳ trong, chúc cơ 20 chín người, có 7 vị kim đan chân nhân, ở vào trưởng lão Lầu, không để ý tới thế sự. Bọn họ không để ý tới thế sự, thế nhưng không có nghĩa là ngươi có thể lấy không nhìn bọn họ. Bước kế tiếp, đi trưởng lão Lầu, lại thấy bọn họ. Trương Nhạc gật đầu nói, "Được, không thể như thế tay không đi, sai người chuẩn bị, lấy thành chủ danh nghĩa, chuẩn bị lễ vật." Trương Nhạc nghe theo Phó hạ lương đề nghị, bắt đầu hạ lệnh. Lập tức có thủ hạ hoàn thành mệnh lệnh, chuẩn bị 7 cái lễ vật, đều là trong phòng kho thứ tốt. Tứ giai chân nhu thạch, ở Hàn Bỉ ẩn thạch chẳng khai thác ra đến thượng đẳng nhất tốt thạch tài. Mẫu sư biết, ước chừng to bằng lòng bàn tay, hình thức cổ điện phong khoáng, là nhất nhẹ nhàng nhu hòa bất quá, dùng cho luyện bảo, trừ khử hóa khí, dùng cho luyện đan, càng là có thể luyện ra tốt nhất thủy hành bảo đan. Người khác không biết, chúng nhạc bọn họ biết, cái này chân nhu thạch hẳn là hóa thành hạn bị ẩn thạch tràng nguyên anh cự quy, trên người bóc ra mảnh vỡ. Phó Hạ Lương gật đầu nói, vật này, ở chúng ta nơi đó, ít nhất một khối giá trị 300 linh thạch. Ngoài trừ cái này, còn có nhị giai gạo ngọc khẩu, nông trường tốt nhất linh gạo, tốt hơn gạo thất hoa nhiều. Phó Hạ Lương cũng là đánh giá, cái này một cân gạo ngọc khẩu ít nhất phải 15 linh thạch. Mỗi cái kim đan chân nhân một khối chân nhu thạch, 20 cân gạo ngọc khẩu, xem như là lễ số đầy đủ hết. Sau đó trương nhạc đi tới trưởng lão lầu, nhưng là đến nơi đó lại ăn một cái bế môn canh. Trưởng lão lầu không có mở ra, đối với trương nhạc giải thích là các trưởng lão không để ý tới thế sự, sẽ không cùng thành chủ loại hình quan chức tiếp xúc. Như vậy phòng ngừa xuất hiện liên quan chính luận tượng. Trương nhạc cung kính hành lễ, lễ số đến chính là trở về. Kim đan chân nhân đều không thấy được, chớ đừng nói chi là nguyên anh chân quân, có mấy cái nguyên anh chân quân cũng không biết. Bất quá trương nhạc cao hứng cực kỳ, không có nhìn thấy kim đan chân nhân, vì lẽ đó lễ vật không có đưa đi. Hắn cũng không có trả kho hàng, không nói hai lời, cho Dương Tú Minh phân 10 cân gạo Ngọc Cẩu, còn lại toàn bộ cho Phó Hạ Lương để cho hắn mang tới Thái Thượng Đạo, đổi thành linh thạch, vẫn là linh thạch lợi ích thực tế nhất. Phó Hạ Lương làm nhiều như vậy, đây là chương nhạc tạ lễ đây, là sáng loáng ngầm chiếm, thế nhưng Khố quản đến là hiểu chuyện, lập tức ghi nợ, toàn bộ tính làm công cộng. Sau đó xuống một bước, ở thành Bạch Kỳ tốt nhất tử lâu, bao một bàn lớn, tiến xin tất cả thành Bạch Kỳ trúc cơ chân tu. Cái này một bữa tiệc rượu, vô cùng náo nhiệt, chúc cơ 29 người đến rồi 20 mấy người, tuy rằng có 8 người không có đến, thế nhưng chúc mừng quà tặng đều là đưa đến. Tiệc rượu kết thúc. Trương Nhạc đem bên trong vật phẩm gom một thoáng, đều là ẩn chứa linh khí các loại vật phẩm. Những thứ này giao cho Phó Hạ Lương, lại là có thể lấy bán ra 1.100 cái linh thạch. Cái này thành chủ làm, hết sức thoải mái, thực sự là một ngày thu đấu vàng. Như vậy nghỉ ngơi một đêm, đến ngày thứ hai, Dương Tú Minh hai người lại là đến đây. Trương Nhạc hỏi, ngày hôm nay làm gì? Phó Hạ Lương nói, thành Bạch Kỳ cơ bản gần đủ rồi. Vì lẽ đó hiện tại muốn gom ngoài thành. Trước tiên đi Hàn Bị ẩn thạch tràng, bái kiến vị tiền bối kia, lễ số nhất định phải đến. Trương Nhạc gật đầu nói, rõ ràng. Hắn lập tức ra khỏi thành lần này trước người sau người theo tám cái thủ hạ cao đầu đại mã vô cùng uy phong cái này thạch chàng cùng giáp hà long chàng ở vào bạch kỳ trại một nam một bắc ở theo một ý nghĩa nào đó cũng là một loại bảo vệ hạn bị ẩn thạch chàng khoảng cách bạch kỳ trại ba dặm chốc lát tức đến vẫn không có tiến vào hạn bị ẩn thạch chàng bên ngoài 3 dặm hạn bị ẩn thạch chàng quản sự liền mang theo không ít thủ hạ ở bên ngoài nên tiếp đây là trương nhạc sớm thông báo nơi đây quản sự gọi là vương anh nhìn thấy trương nhã chính là hành lễ xin chào thành chủ đại nhân vương quản sự khách khí gọi ta trương nhã là được như vậy sao được thành chủ đại nhân chính là thành chủ đại nhân. Hai người khách xáo lên, Trương Nhạc bị đón vào hạn bị ẩn thạch tràng trong đầu tiên là công sự, hắn giải một phen nơi đây tình huống, Vương Anh thành thật báo cáo, đầy đủ một canh giờ kết thúc. Kết thúc sau khi, tự nhiên này mà chuẩn bị long trọng tiệc rượu. Thế nhưng Trương Nhạc lại nói, "Vương quản sự, chờ một chút, ta nhập thạch tràng, thăm hỏi một thoáng hắn lão nhân ra, trở về lại dùng cơm." Vương Anh sửng sở, "Cái gì lão nhân ra? Kỳ thực loại này nguyên anh lão tổ tồn tại, rất nhiều người không biết, Trương Nhạc mới vừa làm lâm tràng quản sự lúc cũng không biết. "Không biết, liền không biết." Trương Nhạc một người tiến vào thạch tràng trong cái gọi là thạch tràng là một ngọn núi lớn, đầy đủ diện tích mấy trăm dặm, hàng năm thạch tràng công nhân mở núi lấy thạch, chuyển vận các nơi. cái này thạch tràng núi đá, năm nay khai thác xong xuôi, sang năm tự động hòa nguyên, thật giống vĩnh viễn lấy mãi không hết. hàng năm khai thác vật liệu đá, phần lớn đều là nhất giai linh tài, dùng khắp cả thiết lĩnh giới thành thị kiến thiết, có lúc cũng sẽ xuất hiện tứ giai chân nu thạch loại này cực phẩm linh tài. kỳ thực, cái này thạch tràng chính là nguyên anh cự quy quy sắt hóa thành viên sơn, khai thác chính là quy sắt trên mảnh vụn. trương nhạt đi tới nơi này trên núi, cách ra mọi người vận chuyển kia bí xa xa trùng tiên thỉnh hoàng một cái thần kiếm hợp nhất trong ngáy mắt phi đội quả nhiên không tới chốc lát trong hoàng hốt một cái cự nhân thức tỉnh vô cùng cường đại thần niệm tụ tập trương nhạc trước mặt một cái làm a lao đầu từng cái rất thấp thối đỉnh đầu con lấy một cái mai rùa lớn lặng yên xuất hiện ngươi tiểu tử ngươi chính là lao hầu tử hầu bối nói chuyện vạn phần chậm chậm trương nhạc lập tức hành lên nói xin ra mắt tiền bối chính là tiểu tử giáp hà tiền bối đối với ta có thụ nghiệp ân cứu mạng đệ tử trương nhạc làm thanh bạch kỳ thành chủ chuyên tới để bài kiến tiền bối Nói xong, Trương Nhạc đưa lên một cái thiên địa linh vật đây là Phó Hạ Lương gần nhất mua nhất giai thiên địa linh thủy từ hình Thủy. Cái này từ hình Thủy giá trị 430 linh thạch, Trương Nhạc một đoạn này kiếm lời mấy ngàn linh thạch, hoàn toàn không có vấn đề. Hàn Bì ẩn la quy, tiếp nhận từ hình Thủy, sùng sụ xuống một hơn rơi. A, thiên địa linh thủy a, thật nhiều năm không có uống qua. Thính ngươi tiểu tử có hiếu tâm. Đệ tử bái kiến tiền bối, nho nhỏ lòng thành, không thành kính ý. Tiểu tử ngươi, trên người có bộ tộc ta hảo cảm ơn ký, là đứa trẻ tốt. Trương Nhạc sướng sở, hảo cảm gì ân ký? Phó Hạ Lương nói, hẳn là minh hạ chúng ta cứu đến cái kia con rùa, không nghĩ tới, dĩ nhiên có này hiệu quả. tiểu tử ngươi làm rất tốt, ta cũng ủng hộ ngươi. trong thành ba cái lao đông tây, có lẽ sẽ thử thách ngươi, thế nhưng hẳn không có vấn đề. ba cái lao đông tây, hẳn là thành bạch kỳ không biết tên ba cái nguyên anh. chỉ là nói mây câu nói, hẳn bị ẩn lao quy chính là mệt mỏi. ta muốn ngủ, cái này cho ngươi, ta bóc ra quy xác, chính mình nắm đi chơi đi. nói xong, đưa tới một mảnh rùa lớn xác, thình lình có ba trưởng phạm vi. trương nhạc nhận lấy, ở nhìn sang, hẳn bị ẩn lao quy đã biến mất, tiếp tục ngủ say. Chương 155, Thu hoạch tràn đầy, trả người nhân tình. Chương 155, Thu hoạch tràn đầy, trả người nhân tình. Bài kiến lao quy kết thúc, Trương Nhạc thở dài một hơi, trở lại thạch trang trong. Thạch trang nơi này đã sớm chuẩn bị kỹ càng từ yến. Nếu chuẩn bị, cái kia liền ở đây ăn một bữa no nê. Trương Nhạc cùng Vương Anh mấy người, khách và chủ ngồi xuống. Vương Anh bắt đầu chúc rượu, vạn phần mình hót. Trương Nhạc cũng làm mỉm cười ứng đối, người tốt ta tốt mọi người tốt. Cái này một bữa tiếp rượu, vô cùng không sai. Thạch trang không giống với lâm trang, nơi này thường thường sẽ ra tốt hơn linh tài. Làm vì lao quản sự Vương Anh Tự nhiên cũng sẽ phiêu không một ít, vì lẽ đó thạch chẳng có tiền, vô cùng giàu có ăn được một nửa. Vương Anh lặng lẽ đưa cho Trương Nhạc một cái túi. Trương Nhạc mở ra xem, chỉ thấy bên trong có ba khối chân nu thạch, đây chính là 900 linh thạch. Hắn khẽ gật đầu, nói, Vương quản sự làm việc nghiêm cẩn, làm người công đạo. Sau đó thạch chẳng nhiều dựa vào người vất vả. Thốt ra lời này, Vương quản sự vui sướng, lập tức nói, đa tạ thành chủ, Vương mẫu làm vì thành chủ hiệu lực, chết vạn lần không chối từ. Hắn mong muốn cũng chính là cái này thạch chẳng quản sự bất động đáng tiếp giáp Hà lâm chẳng. Trương Nhạc điệu đi. Tự nhiên có mới chẳng chủ tiếp nhận, không có quan hệ gì với Chương Nhạc. Như vậy tiệc rượu kết thúc, Chương Nhạc ăn vui vẻ, Dương Tú Minh cùng Phó Hạ Lương cũng là theo hắn ăn vui vẻ. Ba người bọn họ dùng chung thân thể, một ngụm rượu tương đương với ba người uống, một cái món ăn tương đương với ba người nếm, đều là cảm giác không sai. Tiệc rượu kết thúc, lại là ngồi một hồi, Chương Nhạc chuẩn bị rời đi đột nhiên, hắn sững sờ, nhìn về phía một bên một cái vật phẩm đó là nơi đây đại sảnh một cái trang sức vật, nhìn sang dường như một cái khối đá, hình thù kỳ quái. Nhìn thấy Chương Nhạc hết sức tò mò, Vương Anh nói: "Đại nhân, đây là địa vật canh, có người nói đây là một cái chí bảo." có thể lấy vô hạn sản xuất linh tài. thế nhưng, sớm ở bảy ngàn năm trước, cái này trí bảo phế bỏ, lại không có bất luận cái gì sản xuất, chỉ có thể làm như một cái trang sức phẩm. thứ trí bảo này, ở cổ đại gọi là gì linh, linh. trương Nhạc nói, linh trúc. đúng, linh trúc. trương Nhạc cẩn thận cầm lấy, xem xét tỉ mỉ. quả nhiên là linh trúc. thế nhưng 5 tháng quá lâu, cũng không có ai giữ gìn, cái này linh trúc đã hư rơi. cái này, có thể sửa sao? phó hạ lương suy nghĩ một chút nói, hẳn là như là, chỉ là, chỉ là cái gì? chỉ là muốn đi tìm thanh lương sư tỷ. Không biết tại sao, nói đến Thanh Lương sư tỷ, Dương Tú Minh cùng Trương Nhạc cảm giác được Phó Hạ Lương có chút cảm giác sợ hãi. Thanh Lương sư tỷ kỳ thực không sai, lần trước cái kia phù bảo tuyệt địa kim nào, chính là Thanh Lương sư tỷ cho mượn Phó Hạ Lương. Trương Nhạc lập tức nói, "Ngươi tiểu tử này không lương tâm, mượn người phù bảo thời điểm tiểu điểm điểm, hiện tại trực tiếp không muốn gặp." Phó Hạ Lương thở dài một tiếng, nói, "Ta cũng không biết tại sao, ta đặc biệt sợ Thanh Lương sư tỷ, kỳ thực nàng đối với ta cực kỳ tốt." Trương Nhạc cùng Dương Tú Minh liếc mắt nhìn nhau, đường cái này Thanh Lương sư tỷ cùng Linh Lung sư tỷ như thế, vậy thì. Nhìn thấy Trương Nhạc đối với cái này linh chút yêu thích không buông tay, Vương Anh lập tức nói: "Đại nhân, ngài yêu thích cái này, vậy thì cầm đi." "A, nhưng là đây là các ngươi nơi này trọng yếu bảo vật." "Bảo vật gì? Một cái trang sức phẩm, ngài yêu thích lấy đi, không lấy đi ta đều cùng ngài gốc." Trương Nhạc cười ha ha, nói: "Vậy ta liền không khách khí." Khách và chủ tận hứng, Trương Nhạc rời đi, lần này nhưng là lớn kiếm lời. Quy sắc mệnh vỡ, chân nhu thạch, linh trúc địa vẫn canh, đều là giao cho Phó Hạ Lương do hắn mang về. Trở về sau khi, Phó Hạ Lương trước tiên đi tìm tông môn sư huynh. Cái này tông môn sư huynh gọi là Tiêu Minh Hải, là một cái hai đạo con buôn. Phó Hạ Lương gần nhất thông qua Lưu Lăng sư tỷ giới thiệu nhận thức, rất nhiều vật phẩm đều là thông qua hắn xử lý. Cái này có người nói tay mắt thông thiên, làm lên buôn bán 10 phần địa đạo, sẽ không hố vỡ lửa gạn, ba cái chân nhu thạch bán 900 linh thạch. Cái này so với trước cửa hàng buôn bán thích hợp nhiều, sẽ không bị hố. Trước đây những thứ đó cũng đều là xử lý xong, Phó Hạ Lương trên người đã có 7.6 năm 4 cái linh thạch. Trương Nhạc làm thành chủ, trong ngoài đã cướp đoạt khoảng 7000 linh thạch. Ba người đều là rất hài lòng. Vẫn là làm có tốt. Phó Hạ Lương đi tìm Tiết Ngưng Sơn núi cổ Lăng sư huynh, lần trước Kim Phong kiếm chính là cổ Lăng sư huynh luyện chế. Phó hạ lương thiếu hắn một món nợ ân tình đến nơi này, Cổ Lăng sư huynh mỉm cười. "Phó sư đệ, tìm ta chuyện gì?" Lại la luận kiếm. Phó hạ lương mỉm cười nói, "Sư huynh, ngài xem." Nói xong, hắn lấy ra quy sắc mảnh vỡ. Lập tức Cổ Lăng sư huynh con mắt liền làm. "Cái này, đây là Nguyên Anh chân quân di hải, tuyệt đối ngũ giai linh tài." "Tốt, được." Cổ Lăng sư huynh cẩn thận kiểm tra, kích động không cách nào bình tĩnh. "Đúng là Nguyên Anh chân quân di hải, tuy rằng không phải thiên địa linh vật, thế nhưng đây là chân thật ngũ giai linh tài." "Sư đệ, ngươi đây là ý gì?" "Sư huynh, lần trước duyệt kiếm Nợ ngươi một món nợ ân tình, lần này trả ngươi cái này nhân tình. Tốt, đa tạ sư đệ. Không biết sư đệ nghĩ muốn luyện chế cái gì? Cái này linh tài, luyện chế tứ giai pháp bảo đều là đầy đủ. Thế nhưng nói thật, ta không có này cái thực lực, chỉ có thể vì ngươi luyện chế tam giai pháp khí. Phó Hạ Lương mỉm cười, có thể luyện chế pháp bảo tu sĩ, hắn cũng không tìm được a, vì lẽ đó mới đến tìm Cổ Lăng Sư minh. Như vậy vừa trả lại lần trước cân tình, lại không dùng thanh toán luyện bảo chi phí, hơn nữa hiện tại là Cổ Lăng Sư minh nợ hắn nhân tình, lần sau tìm hắn luyện bảo vẫn là có thể không dùng tiền. Một lần đạt được nhiều. Sư huynh ngài xem cái này luyện chế cái gì tốt? Cổ lăng sư huynh cẩn thận kiểm tra, nói, ta có một cái đề nghị, có thể lấy luyện chế tam giai thánh lân giáp. Cái này thánh lân giáp chính là thượng tôn thánh giáp tông hạt nhân áo giáp một trong. Này giáp, có cường đại sức phòng ngự, hơn nữa có thể lấy tự mang pháp thuật thánh giáp tuẫn. Mỗi ngày có thể lấy tự sinh một cái pháp tuẫn, chống đỡ tứ giai trở xuống tất cả pháp thuật tập kích, tự động phòng ngự, tự động chết đi. Có thể nói này giáp chính là tam giai tốt đẹp nhất pháp khí phòng ngự một trong. Ta vừa vặn biết này cách luyện, chỉ là khuyết thiếu tài liệu, hiện tại có thể lấy luyện chế. Phó hạ lương vạn phần cao hứng, nói, tốt lắm luyện chế cái này Thánh Lân giáp, Cổ lăng sư Minh nói, chỉ là tài liệu này quá nhiều, Thánh Lân giáp luyện chế xong xuôi cũng chính là tiêu hao một phần tư, còn cần luyện chế cái gì? Phó Hạ Lương nói, vậy thì luyện chế ba cái. Cổ lăng sư Minh sử sở, nói, ba cái. Đúng, ba cái, ta tặng người. Còn lại tài liệu, vậy thì đều quy ngải. Sư đệ rộng thoáng, này sư Minh không khách khí. Đến đây, quy sắc tàn phiến cũng là xử lý xong, còn kém cái cuối cùng chữa trị linh trúc, cái này tháo giáp ít nhất phải mấy chục ngày mới có thể luyện chế ra đến, chờ đợi liền có thể. Dương Tú Minh cùng trước nhạc đều là cảm giác Phó Hạ Lương cố ý như vậy, thật giống càng muộn đi gặp Thanh Lương sư tỷ, hắn càng là cao hứng. Không được, lão phó, chúng ta liền không đi gặp người cái kia sư tỷ. Đúng đấy, lớn như vậy thái thượng đạo, ta không tin không có cái khác người có thể lấy chữa trị linh trúc. Phó Hạ Lương khẽ cắn răng nói, là ta không được, Thanh Lương sư tỷ đối với ta dường như người thân, ta dĩ nhiên không muốn đi gặp nàng. Là ta không tốt, phải đi, đi. Chương 156. Linh lung ba biến, Thanh Lương hôn máu. Chương 156. Linh lung ba biến, Thanh Lương hôn máu. Hai cái sự tình đều là xử lý xong, kém cái cuối cùng chữa trị linh trúc. Phó Hạ Lương đi tìm thanh lương sư tỷ, ngự kiếm mà lên, phi đội như điện, rất mau tới đến một chỗ động phủ trụ sở. Nơi này là một cái cực lớn thâm nguyên, cửa động dường như vô cùng miệng lớn, đầy đủ có mấy trăm dặm xa. Thâm nguyên hướng phía dưới, càng là sâu không thấy đáy, không biết hướng phía dưới bao nhiêu dặm. Trong vực sâu, chia làm vô số bình lớp không gian, dường như ruộng bậc thang ở đây trong vực sâu, vô cùng linh khí tưởng quang hướng ngoài bước lên, vừa nhìn không phải đơn giản nơi. Phó Hạ Lương nói, đây là tông môn nghệ hoa nguyên, thuộc về gia tộc lãnh địa. Dương Tú Minh hỏi, gia tộc lãnh địa đúng, Thái thượng đạo tu tiên gia tộc, đối với tông môn có công lớn, dùng công quân đổi lấy gia tộc lãnh địa. Thái thượng đạo, qua nhiều năm như thế, ở tông môn nội bộ đã sớm hình thành vô số tu tiên gia tộc. trong đó nổi danh nhất có trăm đại thế gia, ba long bảy bằng chín hổ mười năm ưng sáu mươi sáu chó, thanh lương sư tỷ nhạt gia chính là sáu mươi sáu chó một trong. chương nhạc hỏi, sáu mươi sáu chó, đây là lời hay, lời hay, có thể làm Thái thượng đạo chó săn, vô cùng khó khăn. không nói những cái khác, nhạc gia có ít nhất ba vị phản hư, hai vị hóa thần. thốt ra lời này, Dương Tú Minh mấy người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Phản Hư, Thất giai Phản Hư. Đúng, Thất giai Phản Hư. Thật hay giả a?" Phó Hạ Lương lại là nói, "Tuyệt đối thật sự, đây là Thanh Lương sư tỷ nói, nàng sẽ không lừa ta. Kỳ thực tu tiên giới, trên căn bản lấy Nguyên Anh làm vị giới. Nguyên Anh phần năm, Nguyên Anh phía dưới, Kim Đan làm vị vương, kịch liệt nhất, bởi vì Kim Đan cũng bất quá cao nhất 3000 năm tuổi thọ. Nguyên Anh bên trên, lại là một thế giới, Hóa Thần, Phản Hư, đều là bao nhiêu vạn năm tồn tại, còn cái gì hợp đạo, đại thừa, nghe đều chưa từng nghe nói. Ngược lại cái này đều là sư tỷ bọn họ nói, ta cũng không hiểu." Dương Tú Minh bọn họ gật đầu. Đến cái này vượt sâu biên giới. Phó Hạ Lương lại là nói, Su Lăng Sư tỉ nói, bọn họ nhạt ra là hỏa tộc huyết mạch. Để ta thiếu tiếp xúc bọn họ. Cái này lời nói đến mức vô cùng nhẹ, bán tin bán nghi thái độ. Phó Hạ Lương không có tiến vào thâm uyên, mà là ở đây truyền đầm sau, yên lặng chờ đợi. Nơi này chuyên môn còn chờ khách vị trí, một loạt đỉnh đài lầu các. Tự có người tiếp đón Phó Hạ Lương, trà ngon bưng lên, điểm tâm bảy, tắm dạng, hết sức tốt ăn. Không tới chút lát, xa xa có người hô, sư đệ, nhưng là phó sư đệ. Tiếng nói hết sức tốt nghe. Một cái nữ tu, thân thể linh lung, nhìn thật giống góc dáng không cao ở trong vực sâu bay ra. Sau đó trong nay mắt, phó hạ lương chặt đứt dương tú minh cùng trương Nhạc liên hệ, bọn họ trở lại đại bảng doanh, cái gì thanh lương sư tỷ căn bản không nhìn thấy. trương Nhạc cùng dương tú minh vô cùng không nói gì. phàm la dính đến sư tỷ, phó hạ lương đều là chặt đứt liên hệ. lần trước gặp phải linh lung sư tỷ, vô cùng đột nhiên, sau khi thấy phó hạ lương mất đi tự mình, vì lẽ đó không có chặt đứt, khi thực chặt đứt, bọn họ hai người cũng có thể lấy mạnh mẽ liên hệ. thế nhưng bọn họ sẽ không như thế làm. tuy rằng ba người một hồn, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, thế nhưng hiện tại đã phân ngươi ta. ai không có điểm tư ẩn? Lẽ nào sau đó nam nữ hoan hảo thời điểm, mấy người khác cũng là theo tập hợp thú, cùng nhau hưởng thụ. Hai người bọn họ yên lặng chờ đợi, khoảng chừng sau một canh giờ, phó hạ lương nơi đó truyền đến tin tức. Hai người đi tới nơi đó, phó hạ lương đã trở về độc phủ. Nhìn thấy bọn họ trở về, hắn kích động nói: Tốt, chữa trị xong xuôi, quả nhiên là linh chú. Phó hạ lương hết sức kích động, sắc mặt đỏ chót, hai mắt phát sáng. Trương Nhạc cùng Dương Tú Minh liếc mắt nhìn nhau, cảm giác chỗ nào không đúng đầu. Bọn họ lập tức yên lặng kiểm tra phó hạ lương, vạn vật luật động trường thiên ý phía dưới, không có cái gì không cách nào phát hiện. Phó hạ lương nói: Các ngươi làm gì? ta không có chuyện gì, thật thật giống không có chuyện gì, không có phát hiện bất cứ vấn đề gì. thế nhưng trương Nhạc nhìn về phía dương tú minh, che đậy phó hạ lương nói, phó hạ lương, cân nặng giảm thiểu ba cân. dương tú minh nói, đúng, thân thể ra thịt, xương cốt bắp thịt, không có bất cứ vấn đề gì. duy nhất giảm thiểu chính là máu tươi. trương Nhạc nói, cổ ra thịt, tuy rằng không có tổn hại, thế nhưng có nhanh chóng sinh trưởng vết tích. lập tức hai người đoán được cái gì. phó hạ lương nhìn thấy thanh lương sư tỷ, đối phương vì hắn sửa tốt linh trúc, bất quá không phải là không có trả giá, thật giống bị thanh lương sư tỷ hút máu, đầy đủ hút ba cân. Thanh lương sư tỷ hấp thụ máu tươi sau khi chữa trị phó hạ lương vết thương, hơn nữa phó hạ lương tâm tình hết sức kích động, hai người lại là cẩn thận kiểm tra một lần, phó hạ lương không có bất kỳ tổn thất nào, tuy rằng mất đi máu tươi, đối phương cũng là bồi thường đặc thù nguyên khí. Cái này thanh lương sư tỷ cũng không phải là cái gì người tốt ta, nàng cùng phó hạ lương quan hệ có chút vấn đề, kỳ thực phó hạ lương cũng là có cảm giác, vì lẽ đó hắn không thích thấy thanh lương sư tỷ, thế nhưng lần trước vì thử luyện, hắn vẫn là thấy thanh lương sư tỷ còn mượn phù bảo, lão phó, dương tú minh kích động muốn nói điều gì, thế nhưng phó hạ lương lắc đầu một cái. Trương Nhạc cùng Dương Tú Minh cũng lại cũng không nói gì, đây là phó hạ lương chính mình chuyện. Như thế xem ra, cái này sáu người sư tỷ, Linh Lung ba biến, Thanh Lương hút máu, cái khác mấy cái sợ lạ. Trương Nhạc không nhịn được nói, nữ nhân, thật đáng sợ. Dương Tú Minh cũng là nói, đúng đấy, nhất định phải rời xa. Bất quá, suy nghĩ một chút cũng là bình thường, trước đây không biết đối phương nhân vật nào. Hiện tại biết rồi, nhân vật như vậy, còn có thể nhìn chúng phó hạ lương, đông đảo trăm vạn ngoại môn tu sĩ trong, chỉ là nhìn hắn. Thật sự chỉ dựa vào điểm tối ra, lời chốt lưỡi đầu môi sao? Không có điểm hy sinh khả năng sao? Phó Hạ Lương có thể trong lòng rõ ràng, nhưng là lại có thể làm sao? Đây là hắn ở vô số thiên tài trong bệ người, không cha không mẹ, không có tiền không quen, duy nhất ra mặt biện pháp, vì lẽ đó chỉ có thể tự mình thôi miên, sư tỷ yêu ta. Vì lẽ đó dù là bản án không thay đổi, chính là một đám thật sự thiên ma, hắn cũng sẽ không chút do dự giao dịch, bởi vì cho quá nhiều. Dương Tú Minh không nhịn được nói, đáng thương quá a. Chương Nhạc nói, ai, lão tam. Phó Hạ Lương nói, các ngươi nói cái gì đó? Đừng nói nhảm. Nhìn đây là cái gì? Hắn lấy ra một cái linh trúc, chính là cái kia địa vẫn khan. Con con con con chữa trị tốt. Nói xong, hắn lấy ra phụ hồn hồ lô, đựng vào linh trúc, đưa đến đại bản doanh. Ba người trở về đại bản doanh, lấy ra vật này, tiến lặng quan sát. Quả nhiên cái này linh trúc rơi xuống đất, chính là biến đổi, ở mặt đất kia trong, xuất hiện một cái hố to. Cái này hố có ba thước to nhỏ, đáy hố sâu không thể nhận ra. Ở cái kia trong hầm, nhất thời vô số thổ hệ linh khí dâng trào ra. Toàn bộ đại bản doanh lại là biến đổi lớn. Theo thêm ra một cái linh trúc, thể tích mở rộng, biến thành sáu trường phạm vi độ cao cũng là mở rộng, cũng là biến thành sáu trường cao. Đống nhiên ba người đều có một cái cảm giác cái này linh trúc, có hai cái lựa chọn, một cái là mỗi cách một tháng đem sẽ hấp thu hư không nguyên khí, hóa thành một loại tam giai thổ hệ linh tài. loại này linh tài hoàn toàn tùy cơ, giá trị mấy trăm linh thạch bất định. một cái khác, nhưng là hóa sinh linh khí, làm vì ba người tăng cường tu vị. ba người liếc mắt nhìn nhau, dương tú minh nói, linh thạch lại nhiều hơn, cũng không bằng thực lực bản thân trọng yếu. trương nhạc nói, đúng, linh thạch bất quá vật ngoại thân. phó hạ lương trực tiếp nói, tăng cường tu vị, chúng ta vẫn lại trở nên mạnh mẽ, sớm muộn có một ngày, trưởng khống vận mệnh của mình, khiến người khác gước gao đấu kỹ. linh trúc biến đổi, ầm. Dương Tú Minh cảm giác được chân nguyên trong cơ thể sinh ra, đầy đủ tăng cường một phần mười. Cái này linh khí cực kỳ dày cộm nặng nghề, dường như đại địa giả dị. Dương Tú Minh vui sướng. Đại bản doanh tăng cường kỳ quan U Thủy Tuyền tăng cường một phần mười linh khí, tăng cường kỳ quan Tùng Xanh gia tăng rồi một phần mười linh khí, gia tăng rồi linh trúc địa vẫn khanh lại là tăng lên một phần mười chân khí, thực sự là tốt. Kỳ thực vốn là U Thủy Tuyền tăng cường linh khí là thủy, kỳ quan Tùng Xanh tăng cường linh khí là mộc, địa vẫn khanh tăng cường linh khí là thổ, thuộc tính không giống. Bất quá có linh trúc kim phong ma tiến hành mại du, cái gọi là thủy mộc thổ đều là nát bấy. Hóa thành Dương Tú Minh chân khí của chính mình, không có bất cứ vấn đề gì. Chương 157. Trong nông trường, thành chủ Lý Vũ. Chương 157. Trong nông trường, thành chủ Lý Vũ. Chân khí tăng cường, Dương Tú Minh ba người hết sức cao hứng. Chương nhạc bên này sự tình vẫn không có xử lý xong, ngày thứ hai lại là tụ tập chương nhạc nơi này. Hạ Lương, bước kế tiếp làm gì? Chương nhạc hỏi. Thạch Trang xong xuôi chúng ta đi nông trường, lại đi giao hà bảo Thạch Trang, cuối cùng trở về Lâm Trạng, bái tạ Giáp Hà vườn lớn tiền bối. Ta chuẩn bị một phần thiên địa linh vật, chúng ta lễ số nhất định phải đến đến đây toàn bộ thành Bạch Kỳ hoàn toàn trường khống, không có đại sự gì." Trương Nhạc gật đầu nói, "Tốt, vậy chúng ta ngày hôm nay đi nông trường. Lại là ra ngoài, đi tới ruộng đồng nông trường, vẫn là ban đầu tám cái thủ hạ đi theo." Ruộng đồng nông trường ở thành Bạch Kỳ phía đông, là thành Bạch Kỳ cột chống sản nghiệp, trong thành bảy thành thanh niên trai trắng đều ở cái này trong nông trường công tác. Cái này nông trường, có thể nói nuôi sống thành Bạch Kỳ tất cả mọi người. Toàn bộ nông trường ở vào một con sông lớn biên giới, trong đó xây dựng lượng lớn trong nước phương tiện, dẫn nước xuống tưới. Mặt khác trong nông trường, có một cái linh mạch, xuyên qua nông trường, mượn cái này linh mạch, mở ra rất nhiều linh điền sau đó căn cứ linh điền màu mỡ trình độ trồng trọt các loại linh gạo khá một chút chính là gạo ngọc cầu gạo thất hoa tỉ mỉ trồng chọn thiếu một chút gạo điên lạnh gạo tẩy tinh tam lương gốc cũng là cẩn thận trồng chọn trương nhạc đến đây tự có quản sự ra lên tiếp thanh bạch kỳ rất nhiều chút cơ ở đây mỗi ngày nhất định phải có 4 người chân thủ có thể thấy nơi đây tầm quan trọng đối phương nên tiếp trương nhạc cũng là đi chương trình, đối với trương nhạc cũng không có thạch chẳng như vậy lính hót giải quyết việc chung trương nhạc cũng là lý giải như thế ứng đối ở đây thị sát một phen nơi này trên căn bản không có vấn đề bởi vì nơi đây quá trọng yếu bao nhiêu người nhìn chăm chăm cũng không có cái gì phiều không cơ hội. mảnh đất kia ra bao nhiêu lương, mọi người đều là rõ rõ ràng ràng. nông trường không hề có một chút vấn đề. trương nhạc không ngừng gật đầu. phó hạ lương không nhịn được nói, nơi này ta cảm giác làm không tốt. thành bạch kỳ nguyên anh đều ở nơi đây chấn thủ. trương nhạc gật đầu nói, nông trường một năm ra gạo mấy trăm ngàn cân, thiết lĩnh giới một phần mười nhân khẩu, đều dựa vào những thứ này gạo nuôi sống, nhất định có đại lao ở đây chấn thủ. đúng đấy, chúng ta đi một vòng, ý tứ đến trở về đi thôi. hưng, không sai biệt lắm liền trở về. trương nhạc nghĩ tốt, thế nhưng có người nhưng không như thế ý xa xa tròn, có người nhìn trương nhạc. Đột nhiên tay hơi động. Trương Nhạc chính đang tại một mảnh linh quốc ruộng bên trong thị sát, nơi này sản xuất chính là nhất giai gạo Thụy Tinh, này gạo ẩn hàn khí, khó có thể nhai, thế nhưng đặc biệt đỉnh đối bụng, đối với tu hành đặc biệt có lợi đột nhiên, cái này bốn phía bắt đầu lay động lên, ở bên cạnh hắn có người chỉ hướng thiên không, hô, không được, ngoại vực thiên ma tập kích. Ma thai, không tốt, Ma thai đến rồi, chạy mau a. Trương Nhạc nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa bầu trời, xuất hiện từng cái từng cái không cách vết rạn nứt ở cái kia vết rạn nứt trong, có từng cái từng cái điểm nhỏ, thật giống xé rách bầu trời, xâm nhập bên trong vùng thế giới này. Trương Nhạc cao mày, đây là thiết lĩnh giới lớn nhất hai nạn, ngoại vực ma sâm. Tiến giai chút cơ lúc, Trương Nhạc nhìn thấy, kỳ thực thiết lĩnh giới chính là mở ra tại ngoại vực thế giới tiên tần cứ điểm. Cứ điểm ở ngoài, đều là vô số yêu ma thế giới. Yêu ma có lúc sẽ ra thiết lĩnh giới phòng ngự, sâm lấn thế giới trong. Loại này sâm lấn chia làm mạnh mẽ sâm lấn, chính là hiện tại ma thai. Còn có lén lút sâm lấn, giáp hà lâm tràng chính là loại này sâm lấn. Mình làm làm vì kim phù đạo binh thời điểm, thời khắc ở tuyến đầu tiên chiến đấu, ngăn cản những thứ này ngoại vực ma sâm. Sau đó trở thành Trương Nhạc, ở giáp hà lâm tràng, tuy rằng cũng có ma sâm thầm đấu. Thế nhưng loại này loại cỡ lớn phá giới ngoại vực ma xâm căn bản không có." Dương Tú Minh cười lạnh nói, "Thử thách đến rồi, sớm không tới, muộn không tới. Ngay khi ngươi đến đây lúc này đến, hơn nữa ngay khi bên cạnh ngươi, không phải thử thách là cái gì?" Trương Nhạc cũng làn nở nụ cười, nói, "Ta đã hiểu." Trong ngay mắt, hắn lấy ra cấp 2 thần kiếm Tần Hoàng Phong, đây là lúc trước Phó Hạ Lương đưa hắn thần kiếm, cái này thuộc về chế tạo thần kiếm, nơi nào có tu sĩ, nơi đó có kiếm này. Hắn không có sử dụng cấp 3 thần kiếm, miễn cho xuất hiện những vấn đề khác. Sau đó hắn bắt đầu truyền đạt mệnh lệnh, "Tất cả nông dân, lập tức chánh né!" tất cả hộ vệ kết trận không muốn động bảo vệ đồng ruộng tiêu gọi thành bạch kỳ thành ủy lập tức triệu tập viện quân lại đây truyền đạt mệnh lệnh sau khi trương nhạc trong nháy mắt ngự kiếm mà lên thẳng đến pha rơi vết nước nơi bay đi chớp mắt đến đây ở này mảnh trong cái khe có vô tận cuồng phong tổn nhập cái này gió cực kỳ hỗn loạn hung áng mang theo một loại ăn mòn mùi hôi thối phả vào mặt đây là thế giới bên ngoài khí tức vô cùng khó có thể chịu đựng thế nhưng khó có thể chịu đựng trong còn mang theo một tia man hoàng cảm giác dĩ nhiên để người chân khí trong cơ thể chậm rãi tăng cường sau đó ở cái kia trong gió một con lại một con thiên ma hạ xuống Trương Nhạc nhìn lại, đột nhiên nở nụ cười. Tử Vong Chào, bạn cũ, chỉ là những thứ này Tử Vong Chào trong phần lớn đều là lần trước chính mình trận chiến cuối cùng loại kia tam dài Tử Vong Chào. Thế nhưng hiện tại chính mình cũng không phải trước đây luyện khí kỳ mà là trúc cơ kỳ. Tử Vong Chào là lần này xâm lấn chủ lực yêu ma, ngoại trừ chúng nó còn có cái khác vài con lung ta lung tung yêu ma, không có bất kỳ nghi vấn nào. Trong nháy mắt Trương Nhạc giết tới đánh chết Tử Vong Chào. Trương Nhạc quá quen thuộc, xe nhẹ chạy đường quen, một cái hạ xuống Tử Vong Chào vẫn không có khôi phục như cũ. Trương Nhạc đã đến đây kiếm quang hơi động, dường như tùng xanh đè xuống phốc thử một kiếm, chia ra làm hai. Sau đó hắn vẫy lên, trong nháy mắt vọt qua hai cái cực lớn tử vong trảo, cái kia hai cái tử vong trảo, ầm ầm na xuống, chết. Trước đây đối mặt như vậy tử vong trảo, là trương nhạc luyện kiếm cuối cùng thử thách, liều mạng một trận chiến, đó mới đánh chết. Hiện tại đánh chết loại này tử vong trảo, trương nhạc chỉ là một kiếm, đơn giản. Lại là một cái, lại là một cái đều không cần thần kiếm hợp nhất, chỉ là ngạo tùng thánh hoa kiếm, bạch viên thác đào kiếm, trấn giang đãng hải lạc vân hà, thư không huyễn hóa tước đăng không, đầy đủ, đã mắt hơn 100 cái tử vong trảo, đều là bị hắn chém giết. Sa sa vị nào đại năng quẻ gần đầu? trong tay hơi động, nguyên lai phá nát bầu trời, nhất thời bắt đầu hợp lại, một ít tử vong chảo, xoay người liền trốn, liều mạng nghị thừa dịp bầu trời hợp lại chạy đi, thế nhưng trương nhạc kiếm trong tay động, càng là hung mãnh, một kiếm một cái, không chút lưu tình, đung nhiên hắn nhảy lên một cái, thình lình thần kiếm hợp nhất hóa thành một luồng ánh kiếm, dĩ nhiên theo cái kia lập tức hợp lại bầu trời, đột phá mà ra, lao ra vòng trời, xa xa nhìn lại, quả nhiên cùng mình lên cấp trúc cơ kỳ nhìn thấy cảnh sắc giống nhau như lúc, trong nấy mắt lao ra, sau đó trong nấy mắt lại là hạ xuống, trở về, đi ra ngoài liếc mắt nhìn, lập tức trở về. Sợ đến Dương Tú Minh cùng Phó Hạ Lương, suýt chút nữa hét ầm lên. Ở xem bốn phương, tất cả tử vong chảo, đều là bị hắn chém giết. Bên kia nông trường hộ vệ vừa mới vừa tụ hợp nổi đến, tạo thành chiến trận, bên này đã chiến đấu kết thúc. Nhìn một chỗ tử vong chảo hải cốt, những hộ vệ kia, ngươi xem ta, ta xem ngươi, không biết hai cái thứ nhất gọi lên. Thành chủ, Huy Vũ, thành chủ, Huy Vũ. Nhất thời đều là tất cả mọi người hô lớn. Huy Vũ, Huy Vũ, Huy Vũ. Chương 158. Thanh lý chiến trường, cũng có tình yêu chân thành. Chương 158. Thanh lý chiến trường cũng có tình yêu chân thành, trương nhạc chậm rãi hạ xuống, bắt đầu thanh lý chiến trường. rất nhiều hộ vệ qua tới thu thập thi thể, chỉnh lý đồng ruộng. trong chiến đấu, tổn hại đồng ruộng, bắt đầu nghỉ ngơi, dùng pháp thuật cấp cứu hư hao cây nông nghiệp đánh chết tử vong chảo. có người lại đây xử lý thi thể, thu lấy linh vật, phân cách máu thịt. những thứ này máu thịt, đến thời điểm trong thành bách tính tới tấp, thêm lại bữa ăn ngon đồng thời tra xét có hay không cái khác lẹn vào yêu ma. lúc này thành bạch kỳ thành lý lã tam trung mang theo trăm người đánh tới đến đây bọn họ mới phát hiện, sự tình đã xong xuôi, lập tức gia nhập thanh lý chiến trường. nhìn nhiễu như vậy tử vong chảo. Bị trương nhạc một người một kiếm đều là chém giết, thành ý lã tam trung đỉnh đầu đổ mồ hôi, vạn phần bội phục. khó tự trách mình bạn tốt lưu trường long chết ở dưới kiếm của hắn, thực sự là lợi hại a lã tam trung đối mặt trương nhạc càng là cung kính. Trương nhạc suy nghĩ một chút, đối với thành ý lã tam trung nói, đem tất cả mọi người đều cho ta tụ tập lại đây, ta tra một chút. A đại nhân, tra cái gì? Tam ma quỷ gì? Đại nhân, ngài có cái này thần thông? Đúng, ta có. Thành ý lã tam trung đem tất cả nông trường mọi người đều là triệu tập lại đây, lần lượt từng cái ở trương nhạc trước mặt thông qua. Trương Nhạc bắt đầu triển khai quỷ liệp năng lực, tra xét tung tích. Cái này một tra không quan trọng lắm. Trương Nhạc hít vào một ngụm khí lạnh. Nông trường gần nghìn người trong, Thanh Linh có bốn cái quỷ dị. Hai cái kinh hồn, một cái hư xác, một cái phù khách. Kinh hồn là bạn cũ, cái này hai người đều là mới người lây. Hơn 10 ngày răng rấp, không biết truyền nhiễm nguyên ở nơi đó. Hư xác, Trương Nhạc chưa từng thấy tà ma, lần đầu nhìn thấy. Phù khách, nhưng là vừa mới thiên ma sầm lấn, theo tử vong trảo cùng nhau tiến vào yêu ma, bán thân ở một cái nông dân trên người. Trương Nhạc không chút biến sắc, lặng yên truyền âm cho thành ủy Lữ Tam. Thành Ý Lã Tam Trung gật đầu cũng là không lên tiếng, đảo mắt đem cái này bốn cái tà ma năm lấy, giết chết. Trương Nhạc phát hiện Thành Ý Lã Tam Trung giết chết bọn họ, đều là đặc biệt không phá hỏng thân thể, có chuyên môn pháp thuật chém giết. Hắn không nhịn được hỏi, cái này người, bọn họ không cứu sống được sao? Thành Ý Lã Tam Trung thở dài một tiếng, nói, không có biện pháp, chỉ cần bị tà ma xâm lấn, chỉ có thể đánh chết. Bất quá bọn hắn bốn cái cũng không tính là chết rồi. Một người trong đó tu vị không sai, rất có tiềm chất, thân thể cải tạo một thoáng, có thể lấy dẫn kim phủ đạo binh chuyển sinh mặt khác ba cái thân thể tố chất rất kém cỏi chỉ có thể nuôi dưỡng bình thường người nhân tạo nói như thế nào đây bốn người bọn họ đều không có chết chỉ là biến thành người khác trương Nhạc có chút không nói gì không nhịn được hỏi hiện tại như thế thiếu người sao lã tam trung gật gật đầu nói hiện tại thiết lĩnh giới lớn nhất nguy cơ nhân khẩu không đủ cái này không đủ không có biện pháp minh hà mang theo hồn phách đến đây thiên đạo tiến hành phân phối những năm này này giới yêu ma dần dần phát hiện đối phó chúng ta biện pháp chúng ta nhân tộc phân phối hồn phách càng ngày càng ít đây là minh hà tự phát hành vi rất nhiều đại năng cũng không cách nào thay đổi rất nhiều lúc cô gái mang thai không tiên sảy thai dù là sinh ra hải tử cũng là vô ý thức thịt miếng căn bản không cách nào trưởng thành tiên thiên chết trẻ như vậy đi xuống chúng ta thiết lĩnh giới nguy hiểm a trương nhạc gật gật đầu nói đúng đấy đúng rồi đại nhân dựa theo tiên tần luật pháp ngài cũng có sứ mệnh ngài nhất định phải cưới 10 cái lão bà ở trăm năm bên trong sinh 30 mươi hải tử như ngài loại tu vị này cao sinh ra tiểu hải tử tỷ lệ cũng cao cái gì quỷ trương nhạc đều cho vắng mười cái lão bà sinh ba mươi tử nằm mơ đi thôi nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng ta xuất kiếm Suy nghĩ một chút, đội chủ đề. Thành ý đại nhân, ta nhớ tới chúng ta cái này thiết lĩnh giới, có tiên tần bí pháp. Đúng, đại nhân, chúng ta thiết lĩnh giới có tiên tần 37 bí pháp. A, vậy chúng ta thành bạch kỳ có tiên hay không tần bí pháp? Ta có thể lấy lĩnh một bộ sao? Đại nhân, cái này sợ là không được. Tiên tần bí pháp làm vì thiết lĩnh giới cao nhất tưởng tượng, dựa theo quy định, mỗi người 60 năm có trọng đại biểu hiện, có thể lấy tưởng tượng một lần. Ngay lần trước đánh chết yêu ma, tưởng tượng một lần lĩnh cơ hội, ít nhất phải 60 năm sau mới có cơ hội lần thứ hai. Tiên tần 99 bí pháp làm vì pháp linh trường khủng. Không có bất kỳ biện pháp nào vòng qua pháp linh giám sát. Trương Nhạc không nói gì, dính đến tiên tần pháp linh, không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Đại nhân, không muốn ham nhiều, mỗi một bộ tiên tần bí pháp đều là bác đại tinh âm, tiên tiên vô cực. Có thể lĩnh ngộ trong đó ra long, có thể lấy xương bá thế giới. Hơn nữa tiên tần bí pháp kỳ thực vô cùng nguy hiểm, không phải tốt như vậy tu luyện. Tỷ như xếp hạng 23, Thương khung Hỗn huyện Tàng đạo điển, 130 vạn năm đến, ai luyện ai đến mất. Tỷ như xếp hạng 30, Tam thanh tứ ngữ hãm tiên kiếm, xếp hạng 39, Cựu tiêu cửu huyền truyện tiên kiếm, 320 vạn năm đến, ai tu luyện ai chết. Vì lẽ đó mới có quy định này, 60 năm một lần, miễn cho ham nhiều nhai không nát. Trương Nhạc hừ hừ hai tiếng, xem như là đáp lại đến đây, bên này sự tình xử lý xong, cũng không có bọn họ chuyện gì. Trương Nhạc chuẩn bị trở về, bất quá, cuối cùng rời đi lúc, hắn đột nhiên sững sờ. Không thể nào, như thế vận may. Trong lúc vô tình, hắn nhìn thấy nông trường một góc, có một cái trang sức phẩm. Thật giống là một cái bổn cảnh, thế nhưng lấy Trương Nhạc kinh nghiệm, một chút nhìn ra, cái này tuyệt đối là linh trúc. Quả nhiên là tiên tần di tích, cái này linh trúc hầu như đâu đâu cũng có. Phó Hạ Lương cũng là kích động lên. Dương Tú Minh nói, bất quá, thật giống lại là hỏng rồi. Trương Nhạc đi tới, kiểm tra vật này. Lã Tam Trung nhìn thấy qua đến nói rằng, Đại nhân, đây là Linh Trúc Thanh Tâm Trà. Vốn là đây mới là thành bạch kỳ đặc sản. Thế nhưng 5.800 năm trước, Linh Trúc hỏng rồi, ai cũng không biết sửa, cuối cùng thành trang trí. Trương Nhạc nói, quá đẹp đẽ, hơn nữa ta có loại cảm giác, vật này không nhất định hỏng rồi. Nói xong, hắn chính là cầm lấy, nói, ta trở lại nghiên cứu một chút, không có vấn đề chứ. Không có vấn đề. Đại nhân ngài cầm cẩn thận cái lĩnh giới đã không có chữa trị linh trúc năng lực, thế nhưng Thái thượng đạo có A đáng thương phó hạ lương, sợ là lại đến hiến máu. Trải qua chuyện này, Trương Nhạc trở về thành Bạch Kỳ, làm ra nghỉ ngơi dáng vẻ. Kỳ thực mang theo linh trúc, đi tới Thái thượng đạo. Phó hạ lương đem linh trúc cầm ở trong tay tỉ mỉ, nói: "Chờ ta, ta đi tìm Thanh Lương sư tỷ." Dương Tú Minh thực sự không đành lòng, nói: liền không có cái khác người sao?" Trương Nhạc cũng là nói: "Ta thả rằng không sửa cái này linh trúc, đừng đi tìm người cái kia Thanh Lương sư tỷ, quá nguy hiểm." Phó hạ lương lắc đầu nói: "Ta sáu người sư tỷ, chỉ có Thanh Lương sư tỷ trong nhà có năng lực này." Nếu như xin mời người chữa trị, ít nhất phải 5, 6 vạn linh thạch. Nam, 6 vạn linh thạch. Nay còn là tiếp tục hiến máu đi. Phó Hạ Lương cố ý muốn đi, Trương Nhạc Dương Tú Minh cũng là không có biện pháp. Cái gì lung ta lung tung, ta chỉ là không nghĩ nợ sư tỷ ân tình. Phó Hạ Lương đi tới, hai người khác lần này không có đi theo, ở đại bản doanh chờ đợi. Khoảng chừng một canh giờ, Phó Hạ Lương trở về. Không có nhục sứ mệnh, sửa tốt. Trương Nhạc hai người vạn phần lo lắng, cố ý kiểm tra, lại phát hiện lần này Phó Hạ Lương không có mất máu, cái gì đều không có mất đi. Nhất thời bọn họ rõ ràng Lần trước Phó Hạ Lương đã dâng ra tinh huyết, nếu như lần này tiếp tục lại hấp, đối với Phó Hạ Lương sẽ hình thành nhận hình thương tổn. Vì lẽ đó cái kia Thanh Lương sư tỷ không có hấp thụ, thoạt nhìn bọn họ hai người làm không tốt ngoại trừ hút máu ở ngoài, cũng có tình yêu chân thành. Chương 159. Lâm Anh đệ đáo vô thanh sư, Thanh thảo chỉ đường độc tính hoa. Chương 159. Lâm Anh đệ đáo vô thanh sư, Thanh thảo chỉ đường độc tính hoa. Lại là được đến một cái linh trúc, mọi người cao hứng, lập tức thử kích hoạt, xem nhìn cái gì hiệu quả. Làm không tốt lại là có thể lấy tăng cường 1 phần 10 chân nguyên ở đại bản doanh nơi, truyền vào linh khí, kích hoạt linh chúc. Cái kia linh trúc chậm rãi biến hóa, hóa thành một cái tương tự bồn hoa cảnh vật. Thế nhưng không có trước đây những kia linh trúc biến hóa, đại bản doanh diện tích cũng không có tăng cường. Dương Tú Minh yên lặng cảm thụ, sau đó nói: "Cái này linh trúc, cùng trước đây những kia không giống. Nó chỉ có thể lấy sinh bỏ tài nguyên linh trúc, không cung cấp linh khí. Hơn nữa, nó ngược lại cần lượng lớn linh khí, ở đại bản doanh trong không cách nào sử dụng." Ba người đều là không nói gì. Bất quá cũng không có biện pháp, cái này linh trúc sau khi sửa xong, tiên tiên như vậy. Trương Nhật nói: "Như thế xem, chỉ có thể ở thành Bạch Kỳ tìm kiếm một chỗ linh địa, kích hoạt linh trúc." Phó Hạ Lương gật đầu nói, cũng có thể lấy ở ta động phủ. Dương Tú Minh nói, không được, ngươi động phủ, linh khí không đủ, hơn nữa kích hoạt linh trúc sau khi sẽ hóa sinh một mảnh vườn trà, động phủ diện tích cũng không đủ. Mặt khác cần người đặc biệt chăm sóc, nơi nơi đó cũng không có người không phận sự, chỉ có thể ở thành Bạch Kỳ. Bất quá cái này linh trúc, hàng năm sẽ sinh sản tam giai linh trà thành tâm trà 120 cân, dựa theo thái thượng đạo quen mặt giá cả, tương đương với 8000 linh thạch thu nhập. Nói chuyện linh thạch thu nhập, ba người con mắt đều sáng. Tốt, vậy thì ở thành Bạch Kỳ, tìm một cái linh địa, triển khai linh trúc, xây dựng linh trà viên. Mọi người quyết định. Sau đó trở về thành bạch Kỳ. Suy nghĩ một chút, Trương Nhạc nói, "Đi thôi, chúng ta đi giao Hà Bảo Thạch Tràng." Trương Nhạc lại là dẫn người đi tới nơi đó. Giao Hà Bảo Thạch Tràng, nguyên bản nơi này cũng có một cái nguyên anh đại năng, thật giống là một con giao xà. Khi đó không phải Bảo Thạch Tràng, là một chỗ ổ rắn, có thể lấy cung cấp các loại linh xà thịt. Sau đó giao xà ngã xuống, di hài hóa thành một cái bảo thạch tràng ở đây Trương Nhạc thị sát, đối phương vô cùng cung kính, thế nhưng cũng chính là cung kính. Nơi này sinh sản bảo thạch, có phi thường nghiêm ngặt quản giáo cơ chế, căn bản không có biện pháp gì trộm che giấu ở đây không có ích lợi gì. Cũng sẽ không quan tâm đi ở, cũng không sợ Trương Nhạc đem bọn họ đều đi, vì lẽ đó cũng không có hiến lễ. Không muốn lại được. Trương Nhạc cũng là không thèm để ý, ở đây tuần tra song xuôi, trực tiếp rời đi. Ta luôn cảm thấy nơi này có chút vấn đề. ngay khắc chúng ta lại đây, thật tốt tra một chút. Được. Sau đó bọn họ đi tới cái cuối cùng địa phương, giáp hà lâm chàng đây là Trương Nhạc quê nhà, trở về sau khi, nhất thời bị được hoàn nên. Trương Nhạc tuần tra một phen, nhìn thấy Trương gia mọi người, hắn trong lòng hơi động, khẽ gật đầu, sau đó một người đi tới trong rừng đi tới cái kia thâm chỗ cẩn thận lấy ra một cái thiên địa linh vật phàm trần xa, ném tiến vào. quả nhiên, nổ vang một tiếng, tiếng ngay trong, giáp hà vượn lớn xuất hiện. tiểu tử, ngươi trở về làm gì? xin ra mắt tiền bối, ta cố ý trở về bái kiến tiền bối. thế giới này linh thổ, có chút cấn răng. rõ ràng, tiền bối, lần sau ta cho ngài mang đến thiên địa linh thủy. ngươi mấy ngày nay làm rất tốt, lao tử bào thử thách, ung dung thông qua, rất tốt rất tốt. lao tử bào hẳn là thành bạch kỳ nơi nguyên anh chân quân. quả nhiên lão gia hỏa này đám người đều ở nhìn chưa nhạt. tất yếu, không thể cho ngài mất mà ta. ha ha ha, tiểu tử. Siêng năng làm việc, nỗ lực tu luyện, vào Kim Đan, ta đưa ngươi đến thế giới ở ngoài, nhìn thiên hạ này. A, thế giới ở ngoài, không muốn làm biết ngồi đáy giếng, đừng cho là chúng ta thiết lĩnh giới chính là toàn bộ thế giới, kỳ thực nơi này chỉ là nho nhỏ ở nông thôn, thiên hạ này rất lớn. Một người một vượng, ở đây Hàn Huyên một hồi. Tốt, cứ đi, tiểu tử thật tốt tu luyện, siêng năng làm việc, ta coi trọng ngươi. Nói xong, vượng lớn biến mất. Trương Nhạc cung kính hành đệ tử lễ, sau đó rời đi ở theo một ý nghĩa nào đó. Giáp Hạ vượng lớn chính là Trương Nhạc sư phụ. Đến đây, những chuyện này đều là xong việc, hiện tại còn lại xuống một chuyện tìm kiếm kích hoạt linh Trúc thanh tâm trà nơi. Kỳ thực cái này cũng đơn giản, Phó Hạ Lương hồi tưởng cùng Lã Tam Trung nói chuyện, hắn đề cập tới một lần nói, cái này linh Trúc thanh tâm trà đã từng là thành Bạch Kỳ đặc sản đã từng là. Vậy dĩ nhiên đi qua có vườn trà, hiện tại có di chỉ. Gọi tới Lã Tam Trung, tỉ mỉ hỏi do, quả nhiên thành Bạch Kỳ có vườn trà di chỉ, thế nhưng nơi đó hiện tại đã không thể ở người, biến thành tà ma phê tích. Cái gọi là tà ma phê tích, bị tà ma chiếm cứ địa phương, nhân tộc đã không cách nào sinh tồn. Kỳ thực cái này tà ma phê tích cũng không phải không cách nào thanh trừ chỉ là bây giờ có thể ở lại mấy trăm ngàn người thành Bạch Kỳ, mới có mấy ngàn người, địa phương có chính là thanh lý mấy lần thất bại sau, cần gì lưu ý như vậy một cái tà ma phê tích. Vì lẽ đó không có ai thanh lý cái này tà ma phê tích. Trương Nhạc lập tức vỗ bản đứng dậy, nói: "Cái này còn cao đến đâu, đường đường ta tiên tần trụ sở, hả có thể bị tà ma chiếm cứ, ta đi thanh lý." Đại nhân, vậy ngươi có thể cẩn thận, những kia tà ma đã chiếm cứ đầy đủ 3000 năm, nhất định phải thanh lý, còn thành Bạch Kỳ một cái sáng sủa càn khôn. Quá tốt rồi, đại nhân, tiên tần có quy định, nếu như ngươi có thể lấy đoạt lại mất đất, tất có khen thưởng. Phế tích quy ngài tư nhân tất cả, hơn nữa còn sẽ tăng lên ngươi tiên tần tước vị. Tiên tần tước vị? Ta thật giống là cấp 6 Hán Dũng, tiên tần tước vị chuyện gì xảy ra? Chương Nhạc nhớ được bản thân là cấp 6 Hán Dũng, vì lẽ đó hỏi. Đại nhân, ngài tước vị này là tiên tần tước vị phía dưới, 12 đẳng dịch binh thứ 6 đẳng Hán Dũng. Mới vừa vào tiên tần làm một đẳng dịch binh, lập xuống công hơn, bắt đầu tăng lên cấp 2 khinh tốt, cấp 3 tinh duyệt, cấp 4 trọng giáp, cấp 5 mã sĩ, sau đó là cấp 6 Hán Dũng. Phạm là chiến công, tất có người khen. Mà sau cấp 7 hám trận, cấp 8 phá quân, cấp 9 mã chiến, cấp 10 tiêu vũ cấp 11 một bí, cấp 12 hai tiêu kỵ. Tiêu kỵ sau khi lại tấn thăng chân chính tiên tần tước vị, tiên tần thứ 20 đẳng hàng xa năm tước. Sau đó là cấp 19 sơn nham năm tước, cấp 18 huyền lục năm tước, cấp 17 trần tinh năm tước. Trương Nhạc không ngừng ngẩng đầu, thì ra là như vậy. Cấp 20 hàng xa năm tước, dường như đất cắt giống như, vẽ nhỏ không đáng kể. Cấp 19 sơn nham năm tước, tích cắt thành tháp, hóa thành nham thạch núi cao. Cấp 18 huyền lục năm tước, nham thạch núi cao biến thành hùng vĩ đại lục. Cấp mười trần tinh năm tước, lục địa tạo thành tinh cầu, biến thành bụi tinh, trời cao lại là tăng lên hai người hàn huyên một hồi, trương nhạc không có nóng lòng đi tới vườn trà trừ ma, buổi tối mới là hắn sân nhà đột nhiên phó hạ lương hỏi, ngươi hỏi một chút hắn, sáng sớm cái kia thanh linh xấu, cái gì phương pháp phối chế, quý trọng sao? thanh linh xấu, sáng sớm trương nhạc dùng nước súc miệng, đặc biệt thanh tân thoải mái, trương nhạc lập tức hỏi, lữ đại ca, ta mỗi ngày sáng sớm dùng thanh linh xấu, có phương pháp phối chế sao? cho chuyện cho chuyện, trương nhạc đã gọi hắn là lữ đại ca, lã tam trung cười nói, quý trọng cái gì, bất quá dùng hoa lại, bạc hà lá, mỗi biển, linh thủy các loại, dùng pháp thuật điều hòa mà thành, ngươi cần cái này phương pháp phối chế, ta cho ngươi lấy đi. Ha ha ha, Lữ đại ca, đa tạ. Lã Tam Trung thực sự là làm việc, rất mau đưa cái này thanh linh xấu phương pháp phối chế đem ra. Trương Nhạc Cung tiễn Lã Tam Trung rời đi, kiểm tra thanh linh xấu phương pháp phối chế. Phó Hạ Lương hết sức kích động, cẩn thận ghi chép. Hạ Lương, cái này có giá trị sao? Nhị ca, siêu cấp có giá trị. Cái này thanh linh xấu, tiên tần thời đại cổ phương. Tuy rằng có sách cổ ghi chép, thế nhưng chế tác biện pháp sớm thất truyền, đường xem phối so với đơn giản, thế nhưng trong đó phối so với tài liệu, linh thủy điều chế, luyện hóa pháp thuật vô cùng khó. Cái này thanh linh xấu kỳ thực buôn bán nhỏ một bình đi xuống bất quá mấy cái linh thạch, thế nhưng rơi xuống đại gia tộc trong tay, lại là lớn lợi nhuận. Ta nghĩ đem này đưa cho Su lăng sư tỷ, đối với gia tộc của bọn họ ý nghĩa trọng đại, tuyệt đối là mua bản lớn. Một khi liên quan đến sư tỷ, nhất thời phó hạ lương đều không muốn kiếm tiền, làm vì nụ sinh, làm vì nụ chết, chương 160. trăm cướp đoạt vườn trà, nên không lôi kích, Chương 160, trăm cướp đoạt vườn trà, nên không lôi kích. Trăm dãi trời tối, đến buổi tối, màn đêm buông xuống, Dương Tú Minh liếc mắt nhìn khắp nơi bóng tối, quát lên, chúng ta đi. Nhất thời ba người một thể, đi tới nguyên lai vườn trà nơi. Vườn trà ở vào thành Bạch Kỳ ngoại thành cùng nội thành trong lúc đó. Cái gọi là ngoại thành, đó là nguyên lai thành Bạch Kỳ nhiều người lúc từng thành. Sau đó nhân khẩu càng ngày càng ít, có mấy trăm ngàn người biến thành mấy ngàn người. Chỉ có thể không ngừng bỏ qua nguyên lai nội thành, dù lại đến cuối cùng, có hiện tại nội thành đến nơi đó, vườn trà là một mảnh khoảng trường 2 dặm phạm vi lớn buồn. Chỉ là nơi đó đã bị tà ma chiếm cứ, hóa thành vô cùng khói đen bao phủ bốn phương đã hoàn toàn hóa thành ma địa, trong đó tự sinh lĩnh vực, vạn ngàn biến hóa, còn có vô số cơ quan cạm bẫy. Thành Bạch Kỳ thảo phạt mấy lần đều là thất bại, cuối cùng lấy pháp giới ba phủ, đem nơi đó phong hóa lại. Tà ma không cách nào rời đi vườn trà, ngược lại cũng không có chuyện gì. Vườn trà Chu Vi hai, ba dặm, nguyên lai like đều có kiến trúc, nhưng là bởi vì vườn trà bị tà ma chiếm đoạt, đều là bỏ đi. Trương Nhạc lấy chính mình thai quỷ nhân, Phó Hạ Lương lấy chính mình lượt du nhân, từng cái kiểm tra. Dương Tú Minh nhưng là kiểm tra hoàn cảnh chung quanh. Trương Nhạc chậm rãi nói, quỷ dị ung tùm, đã hoàn toàn biến thành ma địa, trong đó có vô số cơ quan cạp bẫy, chẳng trách mấy lần thành chừng đều là thất bại. Phó Hạ Lương nói, không dễ xử lý, bất quá hẳn là không kim đan trợ lên tà ma. Không phải vậy Dương bên cạnh, há để người khác ngủ ngáy, Nguyên Anh tất nhiên ra tay không có đại tám ma đều là một đám con vật nhỏ thế nhưng dường như dê rêu thanh trừ lại là tự động sinh ra tuyệt diệt mấy lần lại là khôi phục nơi này cũng không có giá trị đây mới là từ bỏ dương tú minh nói không muốn phí lời làm đi bọn họ mới sẽ không ngây ngô giết vào ma địa tròn tiến vào nhân gia sân nhà tự tìm đường chết trương nhạc gật đầu nói ta đã dùng thành chủ lệnh thủ tiêu vườn trà bốn phía phong ấn thế giới lại đem chung quanh đây con đường lớp cấm chế kích hoạt phong tỏa nơi đây chiến đấu gợn sóng gây ra trời long đất lở thành bạch kỳ cũng sẽ không có quá lớn động tĩnh mặt khác ta đã phát ra cảnh cáo nói ta ở trừ ma Tối nay có động tĩnh gì, đều là bình thường đến. Hạ lương, cho bọn họ một cái vân lôi, để bọn họ biết biết Đông Hoa tại sao như vậy đỏ. Phó Hạ lương lập tức lắc đầu, ngươi điên rồi. Vân lôi một đòn, nứt toát mười giảm. Chỉ sợ chúng ta lại giảm nhỏ lực lượng. Vườn trà bốn phía bảy, tám giảm, đều là tan vỡ. Linh mạch đánh không, vẫn như thế trong trà, không được. Trương Nhạc cũng là biết không được, thở dài một tiếng nói, đáng tiếc ta, ta nhất định phải thật tốt tu luyện lôi pháp, đến thời điểm không có việc gì tới một phát vân lôi. Anh, quá sảng khoái. Nhị ca, ngươi tu luyện cái gì vân lôi? Ngươi mau mau tập thể hình một thoáng. Lập tức sẽ tới 10 cái la bà, mặt trên ngươi. Ha ha ha, Hạ Lương, ngươi nói thật dễ nghe, 6 người sư tỷ yêu ngươi, kết quả còn là một xử nam, cười chết ta rồi. Hai người đấu lên miệng đến. Dương Tú Minh nói, đừng nói nhảm, mau mau làm việc. Dương Tú Minh dường như trong ba người đại ca, bọn họ đều có chút sợ Dương Tú Minh. Trương Nhạc lập tức hành động lên. Bọn họ rất nhanh lựa chọn một nơi, một cái tường ngoài thành lỗ châu mai. Nơi này khoảng cách vườn trà có 6 giặm xa, trong lúc vô cùng trống trải, liếc mắt một cái là rõ mồn một, một. Kỳ thực nguyên lai cũng có một chút kiến trúc, không phảiโดnat, chính là Bodhi. Phó hạ lương ở tường thành ở ngoài nửa dãy nơi bắt đầu bố trí lôi trận đại chiến bắt đầu tất đặt mình trận vạn nhất đối phương có cái gì cường đại tà ma dẫn tới lôi trận tròn tuyệt đối giết chết cái này một chiêu bọn họ đã sử dụng hai lần cực kỳ tốt dùng vì lẽ đó nhất định phải bố trí lôi trận bố trí xong Phó hạ lương trở lại cái kia tường ngoài thành trên quan sát phương xa vườn trà Dương Tú Minh hỏi Lão Trương chuẩn bị sẵn sàng thanh bạch kỳ trên dưới đã thông báo cấm chế bố trí xong vườn trà kết giới mở ra tà ma rất là kinh ngạc chuẩn bị nóng trông thăm dò tất cả sẵn sàng Lão phó chuẩn bị sẵn sàng chuẩn bị sẵn sàng, tốt, được. Phó hạ lương hơi động, thay thế được trương nhạc, trưởng không trương nhạc thân thể. hắn làm ra một cái thập tự ký hiệu, thật giống đang yên lặng quan sát, xa xa nhắm ngay phương xa vườn trà. sau lưng hắn đỉnh đầu, đột nhiên xuất hiện hai hàng linh quang, mỗi bài ba cái quang điểm ở cái kia quang điểm trong, tự động sản sinh lôi đỉnh, sau đó gào thét mà ra. trong nháy mắt, sáu cái lạc lôi một tổ, lấy hai hàng mỗi bài ba cái hình thức, hướng về vườn trà huynh bắn mà đi. sau đó sau lưng phó hạ lương, lại một lần xuất hiện sáu cái lạc lối, lại là tổ một, gào thét mà ra. vanh, vanh, vanh. Một hơi bắn ra đầy đủ 81 tổ, Phó Hạ Lương mới là thu tay lại, sau đó giơ lên cao tay trái, xa xa nhắm ngay vườn trà, thật giống đang nhắm vào cái gì. Lúc trước ở thành Ngân Châu, tập kích chưa ra, Lạc Lôi chỉ là 36 tổ. Hiện tại ở thành Bạch Kỳ, sử dụng chính là trương nhạc trúc cơ thân thể, vì lẽ đó biến thành 81 tổ. 81 tổ Lạc Lôi, điên cuồng mà đi, trong nháy mắt liền đến. Oeng, oeng, oeng. Nhất thời ở vườn trà trên không, trong khói đen, bạo phát vô cùng nổ tung. Tổ thứ nhất Lạc Lôi hạ xuống, sau đó lại là tổ một, oeng, lại là sáu lôi đến đạn. Sau đó lại là một tổ, một tổ. 81 tổ lạc lôi đánh xuống, thình lình cái kia khói đen vẫn còn, chỉ là yếu bất nó nữa. Đông nhiên Phó Hạ Lương dưới chân khoảng một trượng nơi, nhất thời nước toát, đây là sức mạnh khổng lồ phản chấn dẫn đến. Sau đó một tiếng nổ vang, hướng về bốn phương tám hướng truyền bá đây là bạo lôi, tương đương với đại bác một đòn, uy lực khủng bố đến cực hạn đòn đánh này, núi lở đất nước, khói đen lập tức lại là giảm thiểu hơn nữa. Oeng, oeng, oeng. Điều động chương nhạc thân thể Phó Hạ Lương, một hơi đánh ra 19 viên bạo lôi, hắn há mồm thở dốc, cần nghỉ ngơi. Dương Tú Minh đổi Phó Hạ Lương, lập tức chương nhạc thân thể Bởi vì Phó Hạ Lương thi pháp tiêu hao hết chân nguyên, lập tức hoàn toàn khôi phục đây là, cửu biến thương sinh thuế tâm quyết, huyền linh rượu, ba người chỉ cần đổi sử dụng thân thể, lập tức thân thể khôi phục như lúc ban đầu. Bắt đầu phát hiện cái này, Dương Tú Minh kinh hồ không khoa học. Bất quá đây mới là phí lời, tu tiên văn minh, từ không sinh có giả hóa chân, đây mới là chân thật nhất. Dương Tú Minh bắt đầu triển khai là lôi, thế nhưng hắn lạc lôi chỉ có 72 tổ đây là Phó Hạ Lương tuyệt kỹ, Dương Tú Minh triển khai chỉ có thể coi là uy lực chí thành, cái này vẫn là chương nhạc tu luyện lôi đạo chiến trước duyên cơ, không phải vậy chỉ có một nửa uy lực. Bạo lôi hắn cũng là đánh ra 16 viên, chân nguyên tiêu hao hết. Thay đổi người. Dương Tú Minh nghỉ ngơi, Phó Hạ Lương tiếp nhận, vừa mới nghỉ ngơi, tuy rằng chỉ là hồn phách nghỉ ngơi, thế nhưng hắn cũng là khôi phục không ít chân nguyên. Hiện tại đổi về trương nhạc thân thể, hướng về phía vườn trà, lập tức thi pháp đây là ở chỗ này vết nước, cái kia trà trong vườn đã lao ra mười mấy cái tà ma, thẳng đến bên này mà tới. Như vậy Lôi Đình đánh kích, bọn họ cũng là không chịu được, vì lẽ đó lại đây giết chết người ta kích. Phó Hạ Lương lần này không có hầu như Lôi Đình đánh kích, mà là liếc mắt nhìn. Thiết Đầu Lang, Xích Ma Thử, đồng nhất thì, Thất Tâm Hà sau tay xà nhân. Nhị ca, ngươi đến. Xét đánh, không có trương nhạc truyện, Hán Vũ trách cận chiến trừ ma, chương 161. Ngoại thần thổ địa, pháp bảo phục chế. Chương 161, ngoại thần thổ địa, pháp bảo phục chế. Trương nhạc trong náy mắt, đổi về thân thể, đống nhiên xuất kiếm. Kiếm vẫn là nhị giai tần hoàn phong, không có sử dụng cấp 3 thần kiếm. Bất quá, kiếm trên đã sử dụng, đại hắc cám thiên, hắc cảm thần binh, không kém gì cấp 3 thần kiếm đối phó những thứ này tà ma, đầy đủ. Nhảy lên một cái, thần kiếm hợp nhất, hóa thành một luồng ánh kiếm, ầm ầm mà ra. Chiêu kiếm này xuống đi, giết tới mười mấy cái tà ma. Trong nháy mắt không hơn nữa, đều ở kiếm quang trong hóa thành cho tàn. Sau đó Trương Nhạc vung múa thần kiếm, một kiếm, Nạo Tùng Thánh Hoa kiếm, trấn áp tà ma, một kiếm, Bạch Viên thác đào kiếm, trực tiếp ám sát, một kiếm, trấn răng đãng hải lạc vân hạ, đập vỡ tan ba cái tà ma. Chỉ có cái kia sáu tay xạ nhân, cũng là cầm trong tay sáu kiếm, chặn lại rồi Trương Nhạc một kiếm. Sáu tay xạ nhân hình lĩnh cũng là kiếm tu, hai người bắt đầu đấu kiếm. Trương Nhạc kiếm quang phía dưới, một kiếm, một kiếm, một kiếm, bỗng nhiên biến đổi. Dường như hư không nổi lên, chim tước bay lên, không người có thể ngăn, chính là hư không huyễn hóa tước đàng không. Sa nhân nhất thời sáu tay đứt hết, đầu bay ra, chém giết, giết ra tà ma, không còn một mống. Trương Nhạc cười ha ha, nói một câu sảng khoái. Hắn trở lại trên thành tường. Phó Hạ Lương tiếp tục tiếp nhận thân thể, "Beng, beng, beng." 81 tổ lạc lôi đánh xuống. Sau đó bạo lôi, "Beng, beng, beng," một kích kích nổ ra. Bạo lôi nổ ra thứ 12 viên thời điểm, "Beng," này đối phương vườn trà trên không khói đen biến mất. Sau đó thứ 13 viên bạo lôi rơi xuống vườn trà trong, nhất thời gợi ra vụ nổ lớn. Lôi tiếng nổ vang, lôi hỏa thiêu đốt ở xem cái kia một đám yêu ma lao ra thế nhưng bọn họ không phải xông hướng Trương Nhạc, mà là bốn phương tám hướng lựa trốn. Ma địa vườn trà không chịu nổi, bọn họ muốn chạy trốn. Phó Hạ Lương không tái phát bắn nổ lôi, mà là bắt đầu quăng lôi bắn nhấp, dường như súng bắn, trong vòng mười dạm, không giữ lại ai. Một đạo đạo vệ sáng, bao trùm toàn bộ quảng trường. Nơi này bị Trương Nhạc bảy xuống cấm chế, những tia tà ma căn bản trốn không thoát, ở Phó Hạ Lương điện lôi phía dưới, phần lớn bị đánh chết, một số ít lại là trốn về vườn trà. Sau đó Phó Hạ Lương thay đổi Dương Tú Minh, Dương Tú Minh lần này lại là lạc lôi, lại là bạo lôi. Hai người lại đổi, như vậy ba vòng sau khi, ở xem vườn trà Hoàn toàn bị ngọn lửa nhen lửa, hoàn toàn nứt toát. Dương Tú Minh nói, tốt, gần đủ rồi. Một hồi lửa diệt, qua xem một chút. Ba người gật đầu, bắt đầu nghỉ ngơi hồi khí. Sau một cách giờ, lửa lớn tắt. Trương Nhạc đứng lên, cầm trong tay tần hỏa phong, tiến vào vườn trà trong. Toàn bộ vườn trà, ở không hề có một chút ma khí, đều ở hỏa lôi tẩy lệ phía dưới, hóa thành cho bụi. Thế nhưng Trương Nhạc nở nụ cười, ở hắn quỷ liệt truy tung phía dưới, vẫn là phát hiện có yêu ma còn sống. Bọn họ có hóa thành chứng thể, ẩn giấu đại địa nơi sâu xa, có rửa vào pháp khí, vượt qua lôi hỏa tập kích. Rất xa, Trương Nhạc kiếm quang hơi động. Bạch Viên thác đào kiếm, một đâm xuống, một kiếm một cái. Vườn chỉ có hai dạng phạm vi, chương nhạc xoay chuyển ba vòng, ám sát bảy cái tàn dư yêu ma, đến đây toàn bộ vườn, hoàn toàn không lãng, lại không có bất luận cái gì tà ma. Phó Hạ Lương nói, tốt, xử lý sạch sẽ. Thế nhưng chương nhạc lắc đầu nói, không có dễ dàng như vậy, ta luôn cảm giác kém chút gì. Chương nhạc linh cảm mạnh nhất, vừa nói như thế, ba người liếc mắt nhìn nhau, đống nhiên hợp thể. Hóa thành một người, ở đây đứng thẳng, ở Hắc Dạ lĩnh vực bên trong, cái gì đều không có phát hiện. Phó Hạ Lương nói, để ta dùng lôi hải rửa, thử một chút. Dương Tú Minh lắc đầu nói, "Trước tiên không cần, ta thật giống có chút cảm giác." Ba người tiếp tục ở đây, ở trong đêm tối, Tiên Lặng tìm kiếm đột nhiên Dương Tú Minh hô, "Nghe." "Dạ thần tế ngữ." Ở đây phía dưới, mơ hồ thật giống nghe được một cái âm thanh đang yên lặng ngân hát. Theo âm thanh đi tới, rất mau tìm đến một cái tương tự thổ địa công công tượng đất nhỏ. Kỳ thực cái này không phải là cái gì âm thanh, một loại nguyên thần hướng dẫn tra cứu. Chỉ là Dương Tú Minh sớm nhất tu luyện chính là dạ thần tế ngữ, vì lẽ đó mỗi lần đều là lấy tiếng ca tình thế biểu đạt ra đến đó cũng không là thổ địa công công, không biết thần thánh phương nào. Bất quá Dương Tú Minh thở dài một tiếng, Hắn biết tương tự lần trước kinh hồn cái kia ngoại vực ngoại thần hình chiếu, chẳng trách trong nông trường có hai cái kinh hồn, khả năng là nơi đây gần nhất thẩm thấu mà ra, cũng khả năng cùng nó không có quan hệ. Tương tự thổ địa công công tượng đất, nhìn sang vô cùng đáng yêu, thật giống ở hướng về Dương Tú Minh mỉm cười. Thượng Như đang giễu cợt, thượng Như ở khinh bỉ. Chẳng trách nơi này không cách nào thanh trừ, lúc trước Giáp Hà Nguyên Anh nơi đó kinh hồn, Giáp Hà Nguyên Anh cũng là không có biện pháp, thậm chí đều không nhìn thấy. Thuật nghiệp có chuyên tấn công. Trương Nhạc đi tới thổ địa công công như trước, đổi thành Dương Tú Minh. Dương Tú Minh mỉm cười nói, "Đạo hữu, thành hình công dễ." chỉ cần ngài rời đi nơi này, ta khi hết thề đều chưa từng xảy ra. thổ địa công công đột nhiên hám mổm, làm một cái mặt quỷ, hắn không hề để tâm Dương Tú Minh. Dương Tú Minh thở dài một tiếng nói, cái kia liền không có biện pháp, ai bảo ngươi gặp phải ta, đại họa lâm đầu. Dương Tú Minh đưa tay chụp vào đối phương, hát giả đến đen, đại hát cám thiên, vô cực chi ám, ta đem vô minh. Đại hát cám thiên, pháp thuật hát cám thôn vệ. Thiên phú thảo long xà khởi động, thiên phú dạ ma thần khởi động, mệnh cách lói lên, thiên tuyệt hỏa tinh hạ xuống, cuối cùng là vệ quỷ ma thần bắt đầu nốt trưởng thời khắc này Dương Tú Minh toàn diện kích hoạt chính mình tất cả năng lực, đột nhiên hắn thật giống lại là liên tiếp đến xa xôi tinh không ở ngoài cái kia vĩ đại tồn tại. Dương Tú Minh thân thể thật giống biến đổi lớn, không hề bị hắn khống chế, vô tận tham lam xuất hiện, cái kia xa xôi nơi sâu xa giả thần phóng lượng lớn lực lượng, miệng vừa hạ xuống, thổ địa công công thời khắc này mới là sợ sệt, thật giống rít gào lên xin tha. thế nhưng không có dùng, răng giác một tiếng, hoàn toàn ăn đi, không để lại một điểm cho cạn. cũng không phải là không có cho cạn, linh khí tặng lại, truyền vào Dương Tú Minh ba người trong cơ thể. linh khí này lại không giống lần trước nhiều như vậy. Ba người đều không có tăng cảnh giới lên. Thế nhưng phòng bị lần này đại chiến có cường địch xuất hiện, trương nhạc treo ở trên cổ, thời khắc chuẩn bị kích hoạt pháp bảo bắt hoang đạo bản áp thiên cở. Thinh linh hơi động, dĩ nhiên chia ra làm hai, biến thành hai cái bắt hoang đạo bản áp thiên cở. Bắt hoang đạo bản áp thiên cở là dương tú minh ba người tuyệt sát một tròng, thời khắc mấu chốt, có thể dùng hỏa quang đồng trận, nương tụ ba người chân nguyên, bạo phát bắt hoang đạo bản áp thiên cở một đòn. Vì lẽ đó cái này, đại chiến lúc, dương tú minh cũng là đưa đến thành bạch kỳ, trương nhạc mang ở trên cổ, cẩn thận chuẩn bị. Cái này bị an thổ địa công công, chính là một cái nắm giữ biến dị phục chế ngoại thần hình chiếu. Dạ thân ăn đi hắn, cho Dương Tú Minh lưu lại chỗ tốt. Chỗ tốt là đối phương ngoại thần hình chiếu biến dị phục chế lực lượng, chuyển hóa đến Dương Tú Minh trên người, không biết tại sao biến thành phục chế Bát Hoang đạo bàn áp thiên cơ. Cơ phải có đủ nhiều cái quân cờ mới là cờ. Bát Hoang đạo bàn áp thiên cơ biến thành hai cái, sau đó còn có thể tiếp tục biến hóa, đạt đến chín cái, chính là Ngũ giai Bát Hoang đạo bàn áp thiên cơ đạt đến 99 cái quân cờ, chính là Lục giai Bát Hoang đạo bàn áp thiên cờ. Ba người liếc mắt nhìn nhau, cười ha ha, đến đây vườn trà đánh xuống. Hơn nữa liền lôi trận đều không có dùng.